407 thứ 407 chương tứ linh chi thần còn muốn mang theo quy thừa tướng. Tiểu thần cũng có phần. Bên cạnh, một vị thân mang lục bảo tháp bé thần linh khuôn mặt kinh ngạc, hắn xúc lấy dâu cá chè, ánh mắt lớn trừng hạt đậu, chỉ là sáng ngời hữu thần, hai con ngươi như ngọc, ẩn ẩn lộ ra trí tuệ cùng trầm tĩnh. 6. Thái sơ thiên giới, trăm hoa tựa như biển, tổ long ngự chồng, huyền quy chạy đến tại điểm, rất sai chính là nhìn thấy vô số linh hoa nở rộ cảnh tượng kỳ dị. Vô số tiên tiên, hậu tiên linh hoa nở rộ nở rộ, trong vườn hoa một vị thanh y thần nữ đang tại thi pháp, vạn hoa lúc tự chịu hắn trường không, luân chuyển tự nhiên nhưng lại không thương tổn cùng những thứ này tiên thiên, hậu thiên linh vật căn cơ, chính là ba vị tiên thiên đại thần cũng không nhịn được kinh ngạc. Tí ti tiên thiên, thiên mộ trúc linh quang vị đó dẫn dắt, dung nhập trong cơ thể của nàng, giúp nàng rèn luyện bốn mùa đạo quân quyền hành, tăng trưởng đạo hạnh. Tổ Long càng là hai con người toát ra một tia vẻ hứng thú, lúc này bên cạnh Thủy Linh Thánh Mẫu hơi hơi hừ nhẹ, Tổ Long lập tức liếc qua Thủy Linh Thánh Mẫu, gặp Thủy Linh Thánh Mẫu tìm kiếm ánh mắt trong lại, lập tức thần sắc mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chững chạc đàng hoàng. Huyền Quy lão tổ ở một bên nhìn xem một màn này, âm thầm buồn cười. Bên kia Thanh Hoa thần nữ cũng nhìn thấy Tổ Long một màn người, hơi hơi hành lễ, thoáng qua nàng liền không chú ý tiếp tục thăm ngộ tự thân bốn mùa lúc tự chi đạo. Lúc này Tây Hoa thần nữ tới truyền lời, sư tôn Thỉnh ba vị tiền bối tiến vào xích đồng trong điện. Ba thần lúc này không dám thất lễ. Làm ba thần tiến vào xích đồng điếc lúc, chính là phát giác Nguyên Hoàng cùng Bạch Hổ đạo chủ đã sớm đến rồi. Gặp qua tổ thần bệ hạ. Vân Tháp phía trên, Lục Trọng khẽ gật đầu, ra hiệu ba thần ngồi xuống. Lục Trọng ánh mắt rơi vào ba thần trên thân, hắn phát giác được hắc đế biến hóa trên người, hắn tiên tiên thủy nguyên đạo mẫu pháp thân đã viên mãn. Đây là đắc chân chuẩn thánh hậu kỳ điềm lạ. Bực này đạo hạnh có thể nói sừng sững ở hồng hoang chư thần nhóm đầu tiên lần. Hắn chấp trưởng Hồng Hoang Thủy Nguyên khí vận, tương lai là có hy vọng chứng thành đại đạo. Lục Trọng Kỳ thực có chút kinh ngạc, tại trong truyền thuyết thần thoại, Sứa Cố Nhiên là một phương bậc đại thần thông, có được Long Mâu thanh danh tốt đẹp, có thể một mực cư cùng Tổ Long sau đó, không, có cái gì quá lớn danh tiếng. Bây giờ nhưng là chế trụ Tổ Long. Thật là khiến người bất ngờ. Nhưng Lục Trọng thoáng qua liền đem rất nhiều ý niệm tú liễm, có trời mới biết trước đây hắn giảng tình phẩm mai thời điểm, Tổ Long nhận lấy ảnh hưởng gì, cư nhiên bị Sứa đảo ngược cấp chế. Lục Trọng thần sắc trang nghiêm, ánh mắt nhìn về phía giữa sân mấy vị tiên thiên cổ thần đạo, chuyến này bạn tọa gọi các ngươi đến đây, chính là có một cuộc đại cơ duyên giao cho các ngươi. Từ bản tọa chấp trưởng đa nguyên vũ trụ đến nay lần lượt lập xuống lượng nghi tam tại ngũ hành đạo cung, trước mắt tứ tượng đạo cung đại biểu tứ linh đạo cung chi chủ còn khuyết thiếu người canh giữ, không biết các ngươi ba thần có thể cảm thấy hứng thú. Lục trọng ánh mắt rơi vào Tổ Long, Bạch Hổ đạo chủ, Quy Thừa tướng Huyền Quy trên thân. Đến nỗi vị trí cuối cùng, không cần nhiều lời, chắc chắn rơi vào Phượng tộc trên thân. Bên cạnh hắn Nguyên Hoàng Tinh mơ bình tĩnh như nước. Huyền Quy nhịn không được vấn đạo, xin hỏi bệ hạ, cái gì là Tứ Linh? Tứ Linh giả, đã tiên điệu tứ cực tứ phương trụ trời người canh giữ, gánh vác trấn áp hồng hoang thiên địa nhiệm vụ quan trọng. Ta muốn lập xuống tứ linh thần thú, thay chấn thủ đa nguyên vũ trụ tứ cực thiên địa hư không, lấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ khí số. Lục Trọng khuôn mặt đạm nhiên. Kỳ thực lập tứ linh chính là hắn sớm đã ý nghĩ. Đa nguyên vũ trụ phát triển đến nay, hắn lưu lại rất nhiều đặc thủ tiên tiên ngữ vị, dùng cái này áp chế đa nguyên vũ trụ thiên địa đại đạo quy tắc ba động, trấn áp đa nguyên vũ trụ thiên hà. Chỉ là một mực chưa từng lập tứ linh. Cho tới hôm nay Vu Diêu muốn quật khởi, Lục Trọng mới phát giác được có cần thiết lập tứ linh trấn áp tứ cực, đây là phòng ngự có hỗn độn ma thần thừa cơ làm loạn, hủy chu núi. Bây giờ Chu trên núi đạo kia bản cổ lưỡi đao đã bị Lục Trọng nghĩ cách lấy ra chém hủy diệt ma thần, tuy lấy được cực kỳ đáng giá, nhưng Lục Trọng cũng có lo lắng, là lấy quyết định đi trước lập xuống tứ cực trụ trời, đồng thời tìm đến bốn vị bập đại thần thông trấn thủ tứ cực trụ trời. Để tránh Chu Nối ngoại ý muốn nổi lên, sẽ nhượng đa nguyên vũ trụ phát triển hội hội chỉ trong chốc lát. Có tứ cực trụ trời, liền xem như Chu Nối đổ, hủy, cái kia cũng không có quan hệ gì, ngồi bộ liền tốt. Có thể chúng thần tính tích cực có chút không cao. Lục Trọng không cần xem nhiều, liền biết giữa sân sư thần đang suy nghĩ gì. Các ngươi có cái gì lo lắng, có thể trực tiếp nói ra. Tổ Long khuôn mặt trang nghiêm vẫn nào? Xin hỏi bệ hạ trở thành Thiên điệu tứ linh chi chủ có thể có cái gì cấm kỵ? Tứ linh chi chủ không được rời đi tứ cực trụ trời, trừ phi một ngày kia chứng thành Hỗn Nguyên." Lục Trọng Thần tỉnh lại nhạt. Nghe vậy, chúng thần có chút hiểu rõ. Quả nhiên, trở thành cái này tứ linh chi chủ giống như cùng trở thành bốn cái tù phạm. Cần phải ở tại tứ cực chi địa thủ hộ cái này tứ linh trụ trời không thể." Gặp chúng thần mắt lộ vẻ khổ sở, bên cạnh Nguyên Hoàng lại nói, "Tứ cực nghiệp vị chính là đặc thủ Thiên đạo nghi vị, trước mắt vị cách làm chuẩn thánh. Tương lai nhưng là có hy vọng chứng thành Thiên đạo thánh người nghi vị." Nghe vậy, chư thần nhưng lại ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Tổ Long cũng không nhịn được động dung. Dù cho là mạnh như Thủy Linh Thánh Mẫu cũng không dám nói có bất kỳ một chút chắc chắn tương lai có thể chứng đạo, mà tứ linh nghiệp vị nhưng là tương lai có hy vọng chứng thành thiên đạo thánh người người vị. Cái này khiến chúng thần có chút khó có thể tin. Bọn hắn đem ánh mắt rơi vào Lục Trọng trên thân. Đúng là như thế, tứ linh nghiệp vị can hệ trọng đại, thần đình cũng sẽ cho tôn vị nâng đỡ. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh. Lời này nhưng là đang khích lệ mấy thần yên tâm to gan mở rộng bước chân, thần đình sẽ ủng hộ các ngươi, sẽ có tài nguyên chút xuống. Trên thực chất tứ linh vị cách đích thật là cực cao. Dù sao tứ cực trụ trời phía trên cũng có được một bộ phận thiên địa bản nguyên, đại biểu cho tứ cực chi địa khí số. Tương lai còn có thể cùng tứ đại quy thuộc bản nguyên vũ trụ có chỗ liên quan, có thể được một bộ phận quy thuộc vũ trụ khí số. Có thể hội tụ như thế khí vận ngự vị, điểm xuất phát đã rất cao. Lại càng không cần phải nói còn có thiên đạo bản nguyên trợ chống. Thứ linh chi thần cũng là thiên đạo thủ hộ lại thần. Đồng thời, nếu không phải căn cơ đặc tổ, cũng thành không được tứ linh ngự vị. Đến nỗi tương lai có thể hay không thành thánh, vậy phải xem tự thân tu hành như thế nào. Đây là con đường tắc, trả giá rất lớn, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Trấn áp tứ cực đại biểu cho liên tục không ngừng công đức cùng khí số, cái này cùng Hỗn Nguyên lão tổ lập xuống 3000 Hỗn Độn thế giới chuyển hóa vô lượng Hỗn Độn nguyên khí một dạng. Mấy lần vô lượng lượng tiếp sau đó, thay cái thiên đạo thánh người nghiệp vị không phải là không được. Thủy Linh thánh mẫu ánh mắt trông lại, nhịn không được dò hỏi, không biết tổ thần bệ hạ chúc cái nào cái kia 4 vị đảm nhiệm tứ linh chi vị. Huyền Quy lão tổ, Bạch Hổ đạo chủ, Ngô Long tộc có thể tuyển ra một vị Tiên Tiên Long thần, bộ tộc Phượng Hoàng cũng tuyển ra một vị vừa vặn thân hậu Tiên Tiên thần kỳ, bất quá ít nhất phải cần đại la định phong chi cảnh, yếu đi không được. Lại phẩm hạnh chỉ cần thông qua khảo nghiệm. Lục trọng khuôn mặt bình tĩnh, Khi thực tổ Long nếu là nguyện ý, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá nếu là đổi một người, cũng chưa hẳn không thể. Chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm. Phượng tộc lúc này nguyên hoàng đã có an bài khác, tứ linh chi vị sẽ không xuất hiện vấn đề. 6. Thủy linh thánh mâu cùng tổ Long trở về tổ Long cung sau đó, chính là lập tức đem Trọng Sao Thương Long gọi đến trước mắt. Tổ Long bệ hạ, các ngươi là muốn ta trở thành tứ linh bên trong Thanh Long. Trọng Sao Thương Long vương ngáy mắt đều là kinh ngạc. Hiện đại, bản hoàng tính đi tính lại, trong Long tộc có tư cách trở thành tứ linh tiên thiên thần kỳ cũng không nhiều, ngoại trừ bản hoàng bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Đây là thiên đại tạo hóa buông xuống. Ngươi có thể tuyệt đối không nên chối tử." Tổ Long một mặt hào sảng nhìn lên trước mắt Tròm Sao Thương Long, ánh mắt không thiếu tha thiết kỳ vọng cao. Cái này nhìn Tròm Sao Thương Long vương một mặt mập mấc, hắn dám chạy đến Hỏa Đức Thánh Nhân trước mặt đi không? Chớ chê ở, sợ chết không đủ nhanh. 408 thứ 408 chương Ngũ Đế Luân chuyển Tổ Long không lâu sau đó chính là thu đến Tròm Sao Thương Long vương xách thùng chạy tin tức. Cái này khiến hai vợ chồng cái hoàn toàn không nghĩ ra. Trở thành tứ linh chi thần chính là thiên đại hảo sự, nếu không phải Long tộc khí vận rộng rãi, hắn muốn kế nhiệm đen đế vị cách, tiền đồ rộng lớn, Tổ Long chính mình cũng muốn đem cái này chỗ ngồi tốt cho đỉnh. Hai vợ chồng cái thương lượng rất lâu, mới quyết định đem cái này mỹ xoa giao cho Trưởng Sao Thương Long Vương cái này huynh đệ kết nghĩa, kết quả vị này Tiên Tiên Long Thần thậm chí ngay cả đêm chạy trốn. Cái này thực sự ra ngoài ý liệu. Ngươi ở Long Hoàng Bảo tọa bên trên, Tổ Long Cơ hồ khí bai cái mũi, hắn thực sự không nghĩ ra được, hắn điểm nào xin lỗi Trưởng Sao Thương Long Vương, hắn thậm chí chuẩn bị nhường Trưởng Sao Thương Long Vương trở thành Long tộc vị thứ hai hoàng hoặc... giả. Kết quả đối phương vậy mà phản bội Tổ Long cung, thực sự không được, chỉ có thể từ ta tới thay thế. Đen như vậy đế vị cách sáu. Thủy Linh Thánh mỗ cau mày. Tổ Long cười nói, tự nhiên cũng là từ ta tới chấp trưởng. Gặp thủy linh thánh mộ ánh mắt trông lại, "Ta hảo phu nhân, ngươi cũng đừng quên ta cũng là trưởng thánh, chỉ cần tu hành Trảm Tam Thi bí pháp, chém ra một đạo hóa thân, đồng dạng có thể phân tâm nhị dụng, nghĩ đến tổ thần bệ hạ cũng sẽ cho phép." Kỳ thực điểm này tổ Long Cơ hổ cùng Nguyên Hoàng nghĩ tới một khối. 6. Tiếp chu tức gặp qua bệ hạ. Xích đồng điện bên trong, một đạo hồng quang từ Nguyên Hoàng quanh thân bay ra, hóa thành một vị mặc áo đỏ, dáng người tuyệt đẹp nữ thần, chỉ là tôn nữ thần quanh thân hồng quang lưu chuyển, lộ ra nhất trọng xanh nhân vật cận khí tượng. Quanh thân ẩn ẩn có tiếng âm thanh thanh thanh thúy phượng minh. Hoa điệu múa khoảng không, cuối cùng rơi vào nạng váy đỏ phía trên biến thành đất tiền chu tức kim thực chất vũ y y chỉ là nữ thần ánh mắt nhìn về phía Lục Trọng thời điểm, nhưng là nháy mắt mắt phụng ôn hòa rất nhiều, nhẹ nhàng làn thu thủy nóng bỏng động lòng người. Thượng phẩm linh bảo chu phụ trợ trầm, ngược lại cũng không kém. Lục Trọng hơi hơi mỉm cười. Hai con ngươi đảo qua chu tức thân ảnh, cái này chính là nguyên hoàng khí, đạo hạnh cũng có chuẩn thánh sơ kỳ, trấn áp phương nam trụ trời dư giải. Có chu tức gáp thi trấn áp trụ trời, vừa có thể được này một phần đại vận, tương lai cũng có thể tương đối bảo trì khá cao thân tự do. 6. Hôm sau Thần đình phía trên thần đến nữ hoa chính là ngay trước chúng thần tuyên bố thiết lập tứ cực trụ trời chèo chống tương khung, trấn áp đại địa, đồng thời bổ nhiệm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại tiên tiên thần quân vị tứ linh thần quân, trấn áp tứ cực trụ trời, chấp trưởng tứ linh đạo quả. Rộng rãi thần đình thiên giới bên trong, chúng thần có thể nhìn thấy theo thần đế sắc phong dây xuống, bốn vị tiên tiên cổ thần bay thấp hướng tứ cực chi địa, tại Hồng Hoàng tứ cực phương hướng, có khác 4 cái kình thiên đạp đất rộng rãi trụ trời hiện lên, cao vút tứ cực chi địa bên dưới. Rộng rãi bốn cái trụ trời trấn áp đại địa, đồng thời hội tụ vô biên tiên địa bản nguyên. Vô lượng Tiên Tiên Nguyên khí giao hội, ngưng kết thành bốn đạo thần uy vô cùng đặc thù thiên đạo nghi vị. Thương khung chố sâu thiên đạo bản nguyên cộng mình, hạ xuống bốn cái tiên tiên đạo quả rơi vào tứ linh thần quân thể nội, kèm theo long năm hồ khiếu, phượng minh quy giống, mắt Trần có thể thấy tứ cực chi địa quần quần bốn cô rộng rãi minh ngông thần năng bao phủ ra, tràn ngập bốn cảnh. Vô số tường vân thủy khí từ thương khung rơi xuống, trải rộng hư không. Chúng thần đều có thể cảm giác được, cái này tứ linh thần quân vị cách cực cao, thực đã tiếp cận với chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong. Bực này vị cách đệ cho người ta rung động mà mấy vị huấn minh thánh nhân cảm giác càng thêm rõ ràng một chút, ở tại bọn hắn trong ánh mắt cái kia tứ linh nghiệp vị căn bản rõ ràng là Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên ngưng tụ bốn đạo Thiên Đạo nghiệp vị, chính là Thiên Đạo thủ hộ thần. Cái này bốn đạo Thiên Đạo nghiệp vị tiềm năng tuyệt không chỉ tại chuẩn thánh hậu kỳ, lên cao đến a thánh, thậm chí là trở thành thiên đạo thái người, cũng không phải không có khả năng. Nguyên Dương chân giới bên trong, Thiên Hoàng cung bên trong, Thiên Hoàng thánh nhân tại cảm ứng được tứ linh chi thần quy vị phía sau, hắn khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là thần sắc ở giữa hơi khác thường. Hóa Đức Tổ thần đã hộ đạo, khác thần linh cũng không biết, bọn hắn nhưng là rất rõ ràng, cái này tứ linh chi thần tính là Hóa Đức thánh nhân một tay đẩy lên đi. Thiên hoàng thánh nhân có chút không hiểu nhiều lắm Hỏa Đức tổ thần đến cùng đang suy nghĩ gì. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Long Phượng Tam tộc thế lực đã quá cứng thế, bây giờ thế mà nhường Long Phượng Tam tộc thế lực tiến thêm một bước, cái này chẳng lẽ không phải muốn ảnh hưởng đến thần đình ở giữa cân bằng. Chờ Long Phượng thế lớn khó mà gật bỏ, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Đương nhiên, đối với Thiên hoàng thánh nhân, chỉ là phiền toái một chút, dù sao có Hôn Nguyên thánh nhân ở phía sau chủ trì thần tộc đại cục, cuối cùng vẫn có thể kết thúc công việc, nhưng lúc đó kết quả sợ rằng sẽ rất khốc liệt. Thiên hoàng thánh nhân cũng cảm thấy phải làm thứ gì, hắn ánh mắt rơi vào Thiên hoàng cung bên ngoài, lập tức đem quá nhất thị gọi đến. Lúc này Quá Nhất Thị đạo hạnh đã hòa hợp, sắp đặt chân đại la thần tôn cảnh giới. Thiên hoàng thánh nhân chính là mệnh Quá Nhất Thị đi tới Hồng Hoang du lịch. Thiên hoàng thánh nhân cũng nhìn ra Quá Nhất Thị quanh thân có hoàng giả chi tướng. Hơn nữa giữa Thiên Điểu Tiên Thiên yêu thần nhất tộc cũng là lấy Nhật Nguyệt Nghị tinh dựng dục ra tới Tiên Thiên thần thánh cầm đầu. Quá Nhất Thị xem như đại Nhật Kim Ô hóa hình, cũng có thể ngồi cái kia yêu hoàng chi vị. Long Vương Tam tộc thế lớn, Thiên hoàng thánh nhân muốn di thái Quá Nhất Thị dẫn đạo một bộ phận yêu tộc thoát ly Tam tộc đại thế, phân ly Tam tộc một bộ phận đại thế, dùng cái này kiểm chế một hai 6. Tứ Linh Chi thần quý vị sau đó chỉ là tại đa nguyên vũ trụ gây nên một hồi gợn sóng, sau đó chính là trừ khử cùng vô hình. Bất quá một chuyện khác lại xôn xao. Đỏ đế vị cách đã truyền đời thứ hai, mà ở Hồng Quân lão tổ cùng Bạch Đế Sao La hầu lần lượt chứng đạo sau đó, Thanh Đế cùng Bạch Đế hai đại đế vị cũng sắp truyền xuống. Chúng thần đều đang sôi nổi nghị luận, đồng thời ma quyền sát trưởng, Thanh Đế Hồng Quân lão tổ, Bạch Đế Sao La hầu nhau nhau chứng đạo, tại chúng thần xem ra, chưa chắc không có ngũ đế vị cách tác dụng ở trong đó. Thần đế vị cách bọn hắn tự kiềm chế không cách nào tranh đoạt, nhưng ngũ đế vị cách có thể tranh đoạt một hai. 6. Chính như chúng thần suy nghĩ, Thanh Đế Hồng Quân lão tổ Bạch Đế Saola hầu tại tự thân đạo hạnh củng cố phía dưới, cũng lựa chọn từ bỏ ngũ đế vị cách. Cái này hai đại đế quân vị cách đối với đã chứng thành Hỗn Nguyên hai vị thánh nhân mà nói, đã không có cái gì trở rút, tương phản thân kiêm hai đại đế quân vị cách, còn muốn gánh vác đế quân ngữ vị, vận chuyển thiên địa quyền hành, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là gánh vác, tự nhiên là không muốn lâu cầm. Chẳng qua là khi Thánh Đế vị cách quay về thiên địa cực điểm, tại Thái Sơ thiên giới chỗ sâu, chính là có một đạo mên mông tiên tiên mộ hành thần quang xông lên thương cùng, trực tiếp tiếp dẫn Thánh Đế vị cách hạ xuống, rơi vào Thái Sơ thiên giới chỗ sâu. Biến hóa như vậy, nhường chúng thần có chút trở tay không kịp. Thái sơ chân giới bên trong, nữ oa chấp trưởng tạo hóa đại đạo quy tắc, đối với thanh đế thần quyền bản nguyên có chút bất cảm. Thanh đế chấp trưởng mục hành, cũng là phương Đông chi thần, có trách bị vạn linh chi thần đạo quyền hành, vị kia vốn là hồng hoàng đi trước mục hành bản nguyên đạn sinh tiên tiên thần thánh, làm tiên tiên một tổ, giữa thiên địa ngàn vạn mục tộc đều chịu hắn ân huệ, có thể nói là khí vận hùng vĩ, lại hắn lại mở ra hoàn vũ bốn mùa biến hóa, thanh đế vị cách không phải hắn không thể. Nữ oa là trị hỏa đức thánh nhân chúc thần thanh tam một tổ. Nếu không phải hồng quân lão tổ đạo hạnh cường hành, cái này thanh đế chi vị đã sớm đổi chủ. Nữ oa lúc này trong hai con ngươi có chút sợ hai thánh phục, Thái Sơ Thiên nhất mạch tự họa Đức Thánh Nhân thành đạo sau đó đúng thật là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp bao ngoại trừ ra một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân bên ngoài, một vị tiền nhiệm thần đế, ngũ đế bên trong lại đoạt lấy hai chỗ ngồi, lại càng không cần phải nói còn có bây giờ còn nhiều thêm tứ linh chi thần. Cũng không biết Bạch đế kém vị sau đó, tôn này đế quân vị cách ai thuộc, nếu là lại rơi vào Thái Sơ Thiên nhất mạch, nhưng chính là một mạch độc chiếm Tam Đại đế quân vị cách. Nhưng nữ oa cảm thấy khả năng không lớn. Thái Sơ Thiên nhất mạch có hy vọng nhất tiên tiên kim mỗ cũng không trưởng thành, chưa đến chuẩn thánh chỉ sợ chấp trưởng không được trắng đế vị cách. 409 thứ 409 chương Kim Thần Quá chương thị phương tây kết thúc hỏa lò thế giới chỗ sâu, Sa La Hầu đang tại mượn dùng kết thúc hỏa lò thế giới kết thúc bản nguyên, thu diễn, hoàn thiện tự thân Hỗn Nguyên Thánh thể. Hỗn Nguyên đạo đi, Hỗn Nguyên Thánh thể, Hồng Mông Nguyên Thần Bá có, mới là trạng thái hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Thánh nhân. Nội tình càng thâm hậu, ba viên mãn tốc độ càng nhanh. Bình thường lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh nhân tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, mà đặc thủ tiên đạo thánh người có thể tại rất thời gian ngắn ở giữa bên trong viên mãn Hỗn Nguyên đạo đi, Hỗn Nguyên Thánh thể, nhưng mà muốn loại bỏ Hồng Mông Nguyên Thần bên trong tiên đạo vết tích, nhưng là cần tiêu phí cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Điểm ấy không sánh được hôn nguyên thánh nhân. Sa La Hầu tốc độ không chậm, bởi vì hắn là bình thường lấy lực chứng đạo, mà không phải đặc thủ thiên đạo thế người. Bất quá bởi vì Hồng Hoang đa nguyên vũ trụ trước mắt đang đứng ở Hoàn Vũ đại thế không ngừng bốc lên trong lúc đó, kết thúc đại vận chính là ở vào bị tuyệt đối áp chế trạng thái, hắn có thể đủ lấy được quân lương cũng không phải rất nhanh. Sa La Hầu cũng không thèm để ý có thể phá vỡ đại thế phong tỏa, chứng thành hôn nguyên hắn đã rất hài lòng. Có trời mới biết, từ gia sư Tôn vị giúp hắn hoàn thành chứng đạo, bỏ ra bao lớn tâm huyết. Nếu không phải săn giết hủy diệt ma thần, hắn kiên quyết không có khả năng chứng đạo. 6 Mà sao La Hầu đang quyết định từ bỏ Bạch Đế vị cách lúc, tự nhiên cũng có cân nhắc qua Thái Sơ Thiên nhất mạch có thể có thể gánh vác Bạch Đế vị cách tồn tại. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, Bạch Hổ đạo chủ cùng Tây Hoa kỳ thực đều có đón lấy Bạch Đế vị cách tư cách. Chỉ là đáng tiếc, chứng đạo sự tình cũng không thể lấy ý chí của hắn vì thay đổi vị trí. Hơn nữa cơ duyên đạo kỳ khó gặp. Tây Hoa sư muội cơ duyên vẫn là kém một chút. Sao La Hầu ánh mắt nhìn về phía Thiên Hoàng cung phương hướng. Giữa thiên địa cái nào thần linh có tư cách kế nhiệm Bạch Đế chi vị hắn nhất thanh nhị sở, địa hoàng cung bên trong trước mắt cũng không kim thuộc tính đặc biệt chác tuyệt tiên tiên thần kỳ. Kỳ lân nhất tộc ngược lại là có một vị kim kỳ lân đã đặt chân chuẩn thánh cảnh giới, trước mắt thống linh kỳ lân nhất tộc, nhưng không thể chúng thần tán thành, cho dù là được Bạch Đế đã quả, cũng sẽ bị cường giả đánh đến tận cửa, không bảo vệ. Một vị khác thiên hoàng đạo thế kỳ, thiên hoàng thị dưới quyền đệ nhất chiến thần, cũng là thiên hoàng còn sót lại mấy vị gần tận, thái chứng thị. Bạch Đế vị cách ly thể sau đó, sao la hầu khủng lô thánh nhân linh giác, mà có thể cảm thấy một cỗ rộng rãi phương tây đại vận hội tụ ở Nguyên Dương chân giới bên trong, Bạch Đế vị cách trực tiếp rơi vào Nguyên Dương chân giới, thiên hoàn cung bên trong. Nguyên Dương chân giới lúc này bị phong tỏa, ngoại trừ các thánh nhân cũng không ngờ có thể biết Bạch Đế vị cách tung tích. 6. Ngũ Đế một lần nữa quý vị, nhị đại đế quân nhóm nhau nhau hiện thân, chúng thần có thể cảm giác được thần đỉnh chỗ sâu cái kia hơi hơi chấn động thần đỉnh khí vận, tại thời gian cực ngắn bên trong, trở nên vững chắc. Ngũ đại đế tinh tao dục cùng hồng hoàng trên trời cao, trấn áp thần tộc khí vận. Đồng thời tại nhị đại thánh đế, nhị đại Bạch Đế có chủ sau đó, hai vị tiên tiên cổ thần không lâu liền tại thần đỉnh bên trong hiện thân. Cái này ở thần đỉnh chỗ sâu nhất lên sóng to gió lớn. Chúng thần bên trong, khó tránh khỏi hữu tâm bên trong không ăn vào cùng thế hệ. Thánh đế một tổ thì cũng thôi đi, Hỏa Đức tổ thần chúc thần thân phận. Mọi người đều biết, lại càng không cần phải nói hắn tự mình mở ra bốn mùa luân chuyển chi pháp, quảng bá mục đức cùng thiên địa, trị vô số tiên tiên mục thần sùng bái. Bạch Đế Thái Trương thị mặc dù có thiên hoàng chúc thần thân phận, nhưng chiến công rải rác, chúng thần khó tránh khỏi lòng sinh ý nghĩ. Kiêu chiến nhưng là không thể tránh được. Nhưng ở Kim Linh lão tổ, Kim Kỳ Lân mấy vị tiên tiên cổ thần hạ chẳng, và lần lượt chiến bại sau đó, chúng thần nghị luận chính là im bặt mà dừng. Thần đình thiên giới, Tây Hoa cùng Tịnh Linh hai nữ tự mình mắt thấy cuộc kiêu chiến này, Kim Linh đạo chủ thì cùng tôi đi, chẳng qua là đại la viên mãn, thua với Thái Trương thị là chuyện đương nhiên, nhưng mà Kim Kỳ Lân Thương khung lão tổ nhao nhao chiến bại, nhưng là nhường hai nữ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Viễn cổ chiến thần chi danh danh phủ kỳ thực, vị này đại thần sát phạt thủ đoạn không thẹn với chiến thần danh xưng. Tây Vương Mẫu nhìn qua vị kia Bạch Đế Thần Thánh, thanh lãnh trong con người hơi kinh ngạc. Tịch Linh nhìn qua một màn này, nàng cười nói, Thái Trương thị đạo hạnh phải không kém, nếu không phải thời đại viễn cổ sao La Hầu sư huynh hoành không quật khởi, cái kia đời thứ nhất Bạch Đế chi vị vốn chính là hắn. Tây Ma liếc mắt nhìn vị sư tỷ này, vị sư tỷ này đạo hạnh mặc dù không cao, nhưng luận đến bối phận vẫn còn tại rất nhiều tiên tiên cổ thần phía trên, thậm chí nghe đồn mấy vị thánh nhân đối với nàng mà nói, cũng là hậu bối. Tây Vương Mẫu trêu ghẹo cười nói, xem ra vị này đại thần là đáng sao La Hầu sư huynh lâu rồi. Thánh nhân tộc danh không thể dễ dàng nhắc đến, để tránh dẫn tới thánh nhân chú ý bất quá các nàng cùng sao La Hầu quan hệ vốn là thân cận, cũng tình không thèm để ý cũng không nhất định rằng này, Thái Trương thị những năm này ẩn tích cùng thiên địa ở giữa, chẳng lẽ không phải bởi vì trước kia bại bội sao La Hầu sư huynh, để bày tỏ nhượng bộ lui binh chi ý. Bây giờ sao La Hầu sư huynh chứng thành hôn nguyên, bại bội thánh nhân, vị này đại thần nghĩ đến cũng là suy nghĩ minh bạch. Thích Linh cười nhẹ nhàng, nàng ánh mắt rơi vào Tây Vương Mẫu trên thân, bụng trộm cũng tại vì Tây Vương Mẫu tức hận. Đúng lúc này, nàng giật mình, Ánh mắt Liệt xem nơi xa trong chúng thần, có một đạo ánh mắt như có như không rơi vào các nàng hai nữ trên thân, càng nhiều hơn chính là ánh mắt rơi Tây Vương Mẫu trên thân. Đó là một vị tiên tiên thần thánh. Tại Tịnh Linh Thần Mẫu bên trong, hắn toàn thân tràn ngập một tia thuần hậu tiên tiên dương hòa nguyên khí. Tiên tiên thuần dương thần linh. Đồng thời ra hiệu bên cạnh Tây Hoa, Tây Hoa ánh mắt có nhìn, nga mi hơi hơi nhử lên, nàng tuyệt không ưa thích ánh mắt như vậy. Cái kia tiên tiên thần thánh cũng chú ý tới hai nữ ánh mắt trông lại, lập tức mỉm cười, hắn cất bước trong chúng thần đi ra. Gặp qua hai vị đạo hữu, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào, tại Hạ Đông Hoa thần quân Hắn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, hai nữ ngược lại không tiện phát tác, Tịnh Linh tử Tôn nói, "Bản thần Tịnh Linh." Tây Hoa cũng tự tử Tôn nói, "Ta chính là Tây Hoa, gặp qua đạo hữu." Nguyên lai là Tịnh Linh, Tây Hoa hai vị đạo hữu. Đông Hoa thần quân nhìn kiến thức không nhiều, cũng không biết hai nữ thân phận. Tịnh Linh nhưng là không muốn nhiều lời, chính là lôi kéo Tây Vương Mẫu đạo, "Sư muội, chúng ta cần phải đi." Sư Tôn còn có triệu kiến, nếu là đi quá muồi rồi, Tất Phương sư thúc chắc chắn trách cứ. Tây Vương Mẫu nhìn xem vị này áo đỏ nam thần gã gật đầu, chính là quay người rời đi. Nhìn thấy hai vị nữ thần vội vàng rời đi, Vốn luôn tìm hiểu Tây Vương Mẫu thân phận Đông Hoa Thần Quân lập tức có chút tiến lui ấy, chỉ là nhưng cũng không muốn bỏ qua, chuẩn bị đi hỏi thăm một hai bên cạnh hào hữu. 6. Thái Sơ Thiên bên trong lục trọng triệu kiến Tây Hoa, Tịnh Linh cùng với thanh đế một tổ trở thần linh. Bây giờ ngũ đế đổi chỗ, tứ linh chi thần mới lập, một chút tiên tiên đại thần dự bị một chút vị trí then chốt, ngũ hành đạo cung chi chủ vị trí cơ hồ toàn bộ trong không. Lục trọng chuẩn bị một lần nữa an bài tân thần kỳ tọa trấn ngũ hành đạo cung. Ngũ hành này đạo cung chính là thái sơ thiên nhất mạch đất phần trăm. Mỗi một cái vị trí cũng là 10 phần trọng yếu. Trong đó một tổ lấy thánh đế vị cách, Liêu Mộc đạo cung chi chủ cũng không cần phải tiếp tục chiếm. Con thổi kim đạo trong cung Bạch Hổ đạo chủ trở thành phương Tây chi thần, phổi kim đạo cùng cũng trống không. Trừ cái đó ra nhưng là Tỳ Đường đất cung chi chủ nữ Hoa trở thành thần đế, bây giờ cũng đến kém vị trước mắt. Thần đế vị cách phải bỏ qua, Tỳ Đường đất cung tự nhiên cũng sẽ nhường lại. Trừ cái đó ra còn cố ý hỏa đạo cung chi chủ tổ phụng thành thánh. Thần thủy đạo cung chi chủ cũ đầu thị đạo hạnh viên mãn, tiếp tục chiếm cứ lấy thần thủy đạo cung chi chủ vị trí cũng không tác dụng bao lớn. Lục Trọng nhưng là chỉ thị Tây Hoa dự bị phổi kim đạo cung chi chủ. Liêu Mộc đạo cung giao 4 mùa đạo quân Thanh Hoa. Tâm Hỏa Đạo Cung chi chủ nhưng là tạm thời từ nguyên hoàn kiêm nhiệm. Nhưng tỷ đường đất cũng cùng Thận Thủy Đạo Cung chi chủ ứng cử viên, Lục Trọng có chút chần chừ. 410 thứ 410 chương trỏm sao thương long dưới chướng hắn thuộc thuộc cùng Thủy Chúc thần linh cũng không nhiều, mà có thể có thể gánh vác cái này hai đại đạo cung chi chủ thân phận thì càng ít. Hách Thiên thị ngược lại là có thể, nhưng mà Hách Thiên thị trước mắt chấp trưởng Thái Sơ chân giới đại địa bản nguyên, Thái Sơ chân giới đại địa bản nguyên đã đầy đủ hắn đứng phó. Trừ cái đó ra, còn có Thận Thủy Đạo Cung chi chủ. Thận Thủy Đạo Cung chi chủ ngược lại là có thể tương lai giao cho Minh Hà. Minh Hà chấp trưởng huyết hải Huyết Hải cũng thuộc tại đang nguyên vũ trụ thủy nguyên tuần hoàn một vòng, mặc dù đây là đặc thú nước ngầm, nhưng đặc thú nước ngầm đi qua Huyết Hải tĩnh hóa sau đó, vẫn có thể quay về thiên điệu thủy nguyên tuần hoàn bên trong, đây là trời sinh công đức. Cái này cũng là lục trọng không hi vọng minh hà trở thành hủy diệt chi thần nguyên do. Chờ Tây Vương mẫu rời đi về sau, Tịnh Linh ánh mắt nhìn một cái Tử gia Sư Tôn, trong lòng có chút do dự. Thân đinh sự tình nàng không biết nên giảng hay không nên giảng. Đó dù sao cũng là nhà mình sư muội vị tư, Tịnh Linh cảm thấy nhà mình tại Sư Tôn trước mặt nói ra, có loạn tức cái lơi hiềm nghi, nhưng nếu là không nói ra Tịnh Linh lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nhà mình người tiểu sư muội này tu hành. Thủ tọa phía trên, Lục Trọng khuôn mặt tức giận liếc mắt nhìn Tịnh Linh đạo, có chuyện gì, nói thẳng đi. Tịnh Linh thần sắc như thế nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Nghe vậy, Tịnh Linh biết lúc này đã không thể giấu được, nhân tiện nói, "Sư tôn, Đồ Nhi hôm nay tại thần đỉnh phía trên thấy được một vị tiên tiên thuần dương nguyên khí hóa hình tiên tiên thần thánh, vừa vận rất là phi phàm, bất quá cùng sư muội tiên tiên Tây Hoa chi âm rượu khí ẩn ẩn có chút giận dứt, ta lo lắng." "Đông Hoa sao?" Lục Trọng ánh mắt khẽ động, con ngón tay hơi hơi suy tính, lông mày chợt chớp chớp, đáy mắt toát ra nhìn chi sắc. 6. Tinh linh thấy thế không khỏi đạo, xin hỏi sư tôn, cái kia thần linh chính là lai lịch ra sao? Hắn chính là tiên thiên đông hoa đến thật chi khí hóa hình ra tiên thiên thần thánh, cùng ngươi sư muội thật là có chút khí vận liên lụy. Đến thật chi khí, đó không phải là tiên thiên chí dương, một cái là tiên thiên chí dương, một cái là tiên thiên chí âm, cả hai tiên thiên đại đạo bản nguyên lẫn nhau hấp dẫn, sư tôn, đây nên như thế nào cho phải? Tinh linh thần sắc có chút băn tâm. Lục Trọng ánh mắt cười nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, đây đối với Tây Hoa mà nói, đã kiếp nạn, chẳng lẽ không phải cơ duyên sở trí? Tiên Tiên Đông Hoa đến thật chi khí hóa hình ra đông vương công, nếu là có tuệ căn thì cũng thôi đi, nếu dám dây dưa tây vướng mỗ, hắn người sư tôn này tự nhiên cũng không phải cái gì bài trí. Thoáng qua Lục Trọng ánh mắt rơi vào Tịnh Linh trên thân. Tịnh Linh, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn ở tại U Minh Địa Hoàn cung a, trong khoảng thời gian này cơ duyên của ngươi cũng sắp đến rồi. Nghe vậy, Tịnh Linh giật mình lúc này là ứng, nàng ngược lại là bình tĩnh dị thường. Thế thế, Lục Trọng khẽ gật đầu, hắn đối với cái này vị tam đệ tử vẫn là rất hài lòng. Tịnh Linh mặc dù tiên tiên vừa vặn kém một chút, nhưng thắng ở căn cơ củng cố, đạo tâm tu luyện viên mãn. Có lòng này cạnh Đạt chân chuẩn thánh cũng không lớn khó khăn. Xích đồng trong điện, Lục Trọng lần nữa tiến vào tu hành trong trạng thái, Tứ Linh Chi Thần Quy vị trấn áp thiên địa tứ phương, đa nguyên vũ trụ khí số củng cố, cái này cũng dễ dàng tu hành của hắn. Lục Trọng mượn cơ hội lĩnh hội hoàn thiện bốn đạo hồng mông tử khí, chuẩn bị lấy hồng mông tử khí diễn hóa ra một tòa hồng mông nguyên thai tới, nhưng kết hồng mông đạo thể. Muốn chứng thành hồng mông đạo quả, ngoại trừ mấu chốt nhất hồng mông thiên đạo thánh tâm, còn có hồng mông đạo đi, hồng mông đạo thể. Nhưng kết hồng mông đạo thể so ra mà nói, độ khó muốn nhỏ hơn một chút. Sau đó mới là hồng mông đạo đi, hồng mông thiên đạo thánh tâm. Nếu là có thể sớm ngưng kết Hồng Mông đạo thể, tự thân chiến lực cũng sắp có thể đạt thang một bậc thang. Hồng Mông chi khí sinh sôi không ngừng, lấy Hồng Mông chi khí đắp nặn Hồng Mông đạo thể có được lạ thượng thần năng. 6. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gắng sức. Trọng sao thương Long Vương khuôn mặt trầm. Động Thiên Phúc điệu phía trước, thiên hà cuồn cuộn, vạn hạp ánh minh. Vô số đại hoang dị chủng bay vút lên cùng thiên điệp ở giữa, trọng sao thương Long Vương trong lòng nhưng là giống như an phải con rồi khó chịu, nhất là mắt thấy tứ linh chi thần quy vị lúc, ngưng kết cái kia tứ phương thiên đạo nghiệp vị. Tại một bên khác cự linh đạo chủ quanh thân nồng nặc một tầng u ám tia sáng hiện lên cự sát viên hạ tại hắn quanh thân lưu truyện, giống như trong tiên điệu chí thiện chí ác tại trên vẻ mặt hoàn mỹ hiện lên, chỉ là hắn linh nguyên thượng đế pháp tướng bắt đầu dị hóa, rải ra ba cái đầu người. Cự linh đạo chủ thản nhiên nói, chỉ có thể nói, đây là thiên ý khó vi phạm. Chó ma thiên ý, bản tọa từ trước tới giờ không tin những vật này. Trong sao thương long vương lặng lẽ cười lạnh. Cự linh đạo chủ liếc qua tới đạo, cái kia bây giờ ngươi định làm gì? Trong sao thương long vương hơi do dự, hắn tử tổ long cung phản bội chạy trốn đi ra, có thể nói là bỏ tất cả. Long tộc nhất định là trở về không được, thậm chí là người người tiêu đánh. Tất nhiên không làm được Long Thần, làm Tiên Tiên yêu thần chi hoàng cũng không tệ, ta nhìn trời mà ở giữa Tiên Tiên yêu thần một mạch khí số rộng rãi, tiềm lực cực lớn, chỉ sợ tương lai thành tựu sẽ không kém hơn chúng ta Tiên Tiên hung thú nhất tộc, ta chuẩn bị sớm lưu đồ 1 2, trước tiên lôi kéo một chút vừa vặn kiến suất cường giả yêu tộc, chậm rãi bồi dưỡng, đợi đến đến thời cơ thích hợp, lại đi khai thế. Trong sao thương Long Vương có tính toán của mình, hắn bây giờ khoảng cách chuẩn thánh cũng không xa, chờ đột phá chuẩn thánh tại Tiên Tiên yêu thần một mạch bên trong, cũng có thể cầm tới một bộ phận quyền nói chuyện. Cự Linh đạo chủ cũng vui vẻ tán thành, Tiên Tiên yêu thần trước mắt thật là đã trưởng thành. Đây là tiên thiên thần trong tộc không thể coi thường một cỗ lực lượng, nếu có thể cầm vào tay, đối với ngươi trợ giúp không nhỏ. Hai thần bây giờ đã không hề đề cập tới phá vỡ tiên thiên thần kỳ nhất tộc sự tình, bởi vì đây là không thể nào. Thần tộc đã sinh ra nhường ngũ thánh, trừ phi xuất hiện không cách nào chống cự ngoại địch, không phải vậy thần tộc là không thể nào bị tiêu diệt. Tất nhiên phá vỡ không được, vậy chỉ có thể gia nhập vào. Nếu là tương lai hai người bọn họ có thể thành thánh, chưa chắc không thể cầm tới một vài câu quyền, một lần nữa trấn hưng tu tộc. Trong sao Thương Long Vương ánh mắt lại rơi vào cự linh đạo chủ kỳ lạ ngoại hình phía trên, vấn đạo: Ngươi tu hành chưa từng xuất hiện ngoại ý muốn a? Không có chuyện, rất tốt. Cự linh đạo chủ ba cái khuôn mặt thần sắc không hề giống nhau. Lúc này mặt lộ vẻ nụ cười chính là cái kia từ đầu đến cuối thần sắc mang theo ôn hòa ý cười gương mặt. Gương mặt này phảng phất là cái không có một chút ác ý người hiền lành, gương mặt tràn ngập từ bi, yên tĩnh. Nương tụ ba cái đầu người sau đó, đại hạnh của hắn rõ ràng càng thâm hậu hơn, đã đặt chân chuẩn thánh chu kỳ. Căn cứ vào cự linh đạo chủ tự thân tôi diễn, hắn linh nguyên thượng đế pháp tướng viên mãn lúc nên sẽ có 9 quả đầu người. 9 quả đầu người đại biểu cho 9 quả đặc tu đạo quả. Một khi viên mãn, liền có thể xung kích hôn nguyên đạo quả. Ta chuẩn bị đi tới một chuyến hồng hoàng thiên địa ngoại vi. Nghe vậy, Trầm Sao Thương Long Vương dần mình, ánh mắt hỏi thăm tựa như trông lại. Ta tại vực ngoại cảm ứng được tự thân cơ duyên chỗ, chuẩn bị đi nhìn một chút. Cự Linh đạo chủ thần sắc bình thản, chỉ là ba cái trên gương mặt đều có chút khác thường, phía trước hắn tại Sao La hầu chứng đạo thời điểm, cảm ứng được một loại đặc thù ma khí hiện lên, còn có một loại đặc thù sinh linh, đối với cái này đạo tâm của hắn có chút xúc động, cảm thấy khả năng này cùng hắn con đường có quan hệ rất lớn. La Lấy chuẩn bị những cái kia lại thiên thế giới bên trong, tiến đến tìm kiếm một hai. 6. Điệu Hoàng cung bên trong Điệu Hoàng Thánh nhân lúc này chợt cũng có chút tâm huyết dâng trào. Hắn chợt gọi nữ hoạ đạo Ta muốn để cho ngươi sư muội kế thừa Tỳ Đường Đất Cung chi vị, ý của ngươi như nào?" 411 thứ 411 chương Hậu Thiên Nhân tộc sư Tôn an bài, Nữ Hoa tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nữ Hoa lông mày nhíu lại, liếc mắt nhìn bên cạnh Hậu thổ, đáy mắt hiện ra một tia khát thượng. Nàng biết muốn bắt lại cái này Tỳ Đường Đất Cung chi chủ vị trí, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá tất nhiên điệu Hoàng Thánh nhân nói như vậy, khẳng định có chắc chắn. Bên kia, gặp Nữ Hoa vậy mà không có phản đối, Hậu thổ hơi ngoài ý muốn, nhưng thoáng qua chính là minh bạch Nữ Hoa ý nghĩ, nàng chỉ là không muốn ở thời điểm này cai vã từ gia sư Tôn thôi. Nữ Hoa quán hội mạnh khỏe như vậy, phía dưới hắn còn có sơ cầu. Hậu tổ trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Nữ oa này lúc này thần sắc nghiêm túc, lại nói Sư Tôn, ta đã không sai biệt lắm trưởng không thái sơ chân giới tạo hóa đại đạo quy tắc, chỉ còn lại thái cực đạo giới tạo hóa đại đạo quy tắc. Kế tiếp liền muốn tương trợ ba vị thánh nhân tạo hóa nhóm đầu tiên hậu thiên sinh linh, không biết Sư Tôn nhưng có đề nghị. Nghe vậy, Địa Hoàng thánh nhân lắc đầu cười nói, chuyện này ngươi không cần quá mức lo lắng, tin tưởng mình liền có thể, ba vị hỗn nguyên thánh nhân lựa chọn tin tưởng ngươi, tất nhiên là nhìn chúng trên người ngươi một ít lóe sáng chỗ. Nữ oa ánh mắt do dự, lập tức hơi hơi chấp tay, chỉ là trên mặt hắn nhìn còn có chút do dự, tựa hồ có chuyện muốn nói. Tới. Thấy cảnh này, Hầu tổ lập tức thở ơ lại nhẹ. Ngươi còn có muốn nói, nói thẳng ra a. Địa Hoàng Thánh nhân nhìn lên trước mắt Nữ oa, đáy mắt ánh mắt có chút thăm thú. Nữ oa nghe vậy, lập tức liền đạo, Sư tôn, Đồ Nhi nghĩ thay huynh trưởng hỏi một chút. Huynh trưởng phục hy trước mắt còn tại Đại La Thần Tôn Viên mãn chi cảnh phí thời gian, chậm chạp không cách nào đột phá, Đồ Nhi nhìn thực sự có chút nóng nảy. Sư tôn chính là thánh nhân, kiến thức rộng, không biết nhưng biết có cái gì phương pháp, có thể giúp hắn một chút sức lực. Điệu Hoàng Thánh Nhân cười nói, ngươi ngược lại là Quan Hậu, lúc này còn nhớ rõ huynh trưởng của ngươi. Phục Hi tu hành chính là Tiên Tiên Cựu Cung chi đạo, Tiên Tiên Cựu Cung thuật số nhất là Phất Đạm, khó mà hoàn thiện, trừ phi có thể tìm được kế tục Tiên Tiên Cựu Cung đại đạo mà ra đời Thiên Địa Linh Bảo. Cựu Cung Linh Bảo. Nữ oa giật mình. Điệu Hoàng Thánh Nhân lắc lắc đầu nói, không cần lo lắng, Phục Hi có tính toán của mình. Trên thực tế, hắn đã sớm biết, Phục Hi lúc này đã dây dưa đến Sích Đế Tất Phương. Sích Đế Tất Phương trong tay người chấp trưởng gì là Tháp Vàng. Gì là Tháp Vàng chính là kế tục Tiên Tiên Cựu Cung khí vận mà ra đời Thiên Địa Linh Bảo. Phục Hy trong khoảng thời gian này đang suy nghĩ biện pháp từ xích đế trong tay cho mượn Di La Tháp Vàng. Mặt khắc Hỏa Đức Tổ Thần cũng có chút xem trọng Phục Hy, cũng không có quá đa số khó khăn. Đồng thời Điệu Hoàng Thánh Nhân nhìn về phía Lữ Hoa, hắn biết chỉ sợ là tên đồ đệ này thoái vị phía trước sau cùng trách nhiệm. 6. Một ngày này, đa nguyên vũ trụ một cỗ mênh mông khí tượng xông thẳng lên trời, chỉ thấy tam đại quy thuộc sâu trong vũ trụ, vô lượng công đức kim quang từ quy thuộc thiên đạo chỗ sâu ngưng kết sinh ra, hóa thành từng đạo kim quang rơi vào một tôn vĩ nạn nữ thần trên thân. Chuyện này không thiếu thần đỉnh cổ thần đều có chỗ chú ý biết chính là thần đỉnh thần đế tạo hóa vạn vật thành công, trợ giúp tam đại quy thuộc vũ trụ diễn hóa, bởi vậy trên trời rơi xuống công đức khí số 6. Thái Sơ chân giới, Saola Hầu Nhiên Thần, lúc này hắn hai con ngươi đảo qua Thái Sơ chân giới bên trong một chút vừa mới tạo hóa đàn sinh sinh linh chủng tộc, hắn ánh mắt hơi kinh ngạc. Những sinh linh này chủng tộc nhiều, không thua gì 3000 số, trong đó nguyên bản còn có rất nhiều hồng hoang giữa thiên địa nghe nhiều nên quen sinh linh chủng tộc, thí dụ như nhân tộc. Bất quá nữ hoa lần này biến hóa ra nhân tộc cũng không phải là tiên thiên ngũ sắc nhân tộc, càng giống là hậu thiên nhân tộc, chỉ là ẩn chứa một bộ phận tiên thiên ngũ sắc nhân tộc hệ thống trừ cái đó ra, còn có một số đã tan biến tại Đa Nguyên Vũ Trụ giữa phía sau Thiên chủng tộc. Đương nhiên, cũng có hơn phân nửa phía sau Thiên chủng tộc cũng là chúng thần chỗ chưa từng thấy qua. Đa Nguyên Vũ Trụ thật đúng là ưu hải tại mở, chỉ là diễn hóa ra một chút phía sau Thiên chủng tộc, lại có thể có như vậy công đức cùng khí số. La Hầu thần tình ở giữa hơi xúc động. Tại sao La Hầu bên cạnh, Kedo, Cửu Đầu Thị, Tịch Linh, Tây Hoa, thậm chí là Thái Sơ Thiên nhất mạch rất nhiều thần linh đều có hiện thân xem xét. Lục Trọng thân hình tại phía trước, nghe vậy ánh mắt nhìn về phía mấy vị đệ tử, "Các ngươi có từng nhìn ra một cái gì?" "Minh hạ, ngươi chính là đời thứ 3 thủ đồ." Nói một chút ngươi ý nghĩ." Lục Trọng Điểm Minh Hà tên. Nghe vậy Minh Hà đứng dậy, hắn đàng hoàng nói, hồi bẩm thủy tổ, lấy đồ tôn cách nhìn, thần đế bệ hạ sáng tạo ra chủng tộc, hẳn là đều có chính mình đặc biệt tác dụng, cũng đa nguyên vũ trụ diễn hóa có chỗ tác dụng, cho nên được công đức cùng khí số. Nghe vậy, Sa La Hầu ánh mắt nhìn sang, thần sắc hơi kinh ngạc. Cửu Đầu Thị xem như vạn linh chi hoàng, đối với cái này điểm tự nhiên là quá là rõ ràng, cười gật đầu nói, sư tôn, Minh Hà sư đệ nghịch ngược lại là có mấy phần nhãn lực, chúng ta Thái Sơ Thiên nhất mạch có người kế tục a. Mấy vị khác đệ tử cũng là nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt nhưng là nhìn Minh Hà có chút không được tốt ý tứ, nhưng thoáng qua hắn liền đem ý nghĩ này che giấu, ánh mắt trở nên thong dong. Chúng đệ tử ánh mắt gặp chi càng thêm hài lòng, kế đô cũng lớn cảm giác mặt mũi sáng sủa. Chỉ là Minh Hà nghĩ nghĩ, chợt lại nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Có thể sư tổ, đệ tử thực không biết suy ngược này hậu thiên nhân tộc có tác dụng gì? Vậy mà cũng có thể sinh ra thuộc về tự thân khí vận, hơn nữa thoạt nhìn không kém, so với tiên tiên nhân tộc giống như còn mạnh mẽ hơn mấy phần." Ngỡ nhờ trước mắt lửa đế kinh quang, chúng đệ tử đều có thể nhìn đến một cỗ chủng tộc khí vận quang huy không ngừng ở phía dưới rất nhiều chủng tộc trên thân hội tụ. Hậu thiên nhân tộc tại những này phía sau thiên chủng trong tộc luận tố chất thân thể xếp hạng đến ngược, nhưng chủng tộc phía trên ngưng tụ khí vận lại so rất nhiều chủng tộc còn muốn tới càng thâm hậu hơn một chút, cái này lập tức hấp dẫn Minh Hà chú ý lục trọng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Cửu Lâu thị, Cửu Đầu thị thấy thế, liền giải thích nói: "Minh Hà, ngươi cũng không nhìn thấy nhân tộc bản chất. Nhân tộc quý giá chỗ ở chỗ hắn không tách ra tích, sáng tạo cái mới, ngươi đừng nhìn hậu thiên nhân tộc bản nguyên suy nhược, vừa vận đừng cố quá thiên nhân tộc." Nhưng bọn hắn có đạo tính cùng linh tính nhưng là đông đạo sinh linh bên trong hiếm thấy, hơn nữa hậu thiên nhân tộc cận chứa một bộ phận tiên tiên nhân tộc tinh huyết, thể nội cũng có chư thiên thần linh hệ thống, tự nhiên cũng có đầy đủ tiềm năng, bọn hắn chỉ là trước mắt suy nhược, nhưng tương lai là có hy vọng sừng sững ở vạn. Tộc Chi Lâm, Sao La Hầu thấy thế, âm thầm lắc đầu, Cửu Đầu Thị nói nhiều như vậy, kỳ thực còn có một chút chưa từng nói rõ ràng. Đó chính là nhân tộc kế thừa đại hoang nhân tộc một bộ phận khí vận, tự nhiên là khí vận nồng đậm. Lại càng không cần phải nói trong nhân tộc còn sinh ra hắn vị này hỗn nguyên thánh nhân, thánh nhân di trách, dù chỉ là không có ý định, nhiều ít vẫn là có chút liên quan. Saola Hầu ánh mắt đảo qua Thái Sơ chân giới, Thái Sơ chân giới thoạt nhìn là bị từ gia sư Tôn Triệt để diễn hóa trở thành một tọa Hầu Thiên Hoàn Vũ, dường như là chuẩn bị về sau Thiên chủng tộc làm chủ, xem gia sư Tôn hẳn là tương đối xem trọng phía sau Thiên chủng tộc. Saola Hầu trong lòng thầm nghĩ, Saola Hầu chợt đem ánh mắt rơi vào nhân tộc trên thân, nhất là trong đó nhân tộc, xem như Hỗn Nguyên Thánh Nhân, góc độ của bọn hắn đã cùng khác thần linh hoàn toàn khác biệt, tranh đoạt tiêu điểm càng nhiều hơn chính là tại khí vận phía trên, chỉ có đầy đủ khí vận mới có thể thôi động Hỗn Nguyên Thánh Nhân mo hơn tu hành. Nếu có thể chọn trúng một chi đắc lực chủng tộc trưởng thành, cung cấp khí vận sẽ rất khách quan, giống như là từ gia sư Tôn Nâng đã đứng lên tiên tiên thần kỳ nhất tộc, tiên tiên thần kỳ nhất tộc trở thành đa nguyên vũ trụ nhân vật chính, từ gia sư Tôn trong thời gian ngắn nhất chứng thành Hỗn Nguyên, thậm chí trực tiếp đột phá đến tiên đạo đẳng cấp. Bên cạnh chúng thần chịu đến lục trọng hỗn đúc, quan niệm lúc này cũng có chỗ chuyển biến, so với bình thường thần linh thay đổi mau hơn một chút, đối với cái này chút cũng càng thêm mẫn cảm, lập tức nhao nhao đem ánh mắt rơi vào những thứ này hậu tiên sinh linh trên thân, suy nghĩ phải chằng cho một chút ủng hộ, dùng cái này đổi lấy một chút khí vận cô lương. 412 thứ 412 Chương Di Vật Lục trọng ánh mắt nhìn qua Thái Sơ chân giới bên trong những học sinh mới này hậu thiên trùng tộc sinh linh. Thẩm Nghị nữ hoa cũng là thông minh, tạo hóa những thứ này hậu thiên trùng tộc sinh linh không thiếu kế tục đại hoang đạo kỵ cùng các đạo kỵ còn lại vận. Trước kia hắn đem các loại trùng tộc che chở cho tới, cuối cùng cấp lấy đại hoang đạo kỵ sau cùng ký số, dùng cái này bảo đảm tự thân có thể đăng lâm thánh vị. Bây giờ nữ hoa nối lại phía trước mấy cái cổ lão đạo kỵ ký số, trong đó cũng có một bộ phận hướng chảy nặng trên thân, đây đối với nàng tương lai tu hành, thậm chí là chứng đạo là có trợ giúp. Cái này cũng là đa nguyên vũ trụ tạo hóa diễn dịch tạo hóa trái cây một trong 6. Bên cạnh Cửu Đầu Thị cũng đi tới, mở miệng nói, "Sư tôn, nữ hoa tại tạo hóa vạn vật viên mãn sau đó, tất nhiên sẽ đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ, kế tiếp tất nhiên sợ rằng sẽ lựa chọn kém vị, chúng ta Thái Sơ Thiên nhất mạch phải chằng cũng phải làm tốt chuẩn bị." Saola Hầu cũng sắp ánh mắt trông lại. Thế thế, Lục Trọng Thần sắc nhưng là rõ dự. Lần này hắn là thật sự không thể tìm được nhân tuyển tốt hơn. Kỳ thực nếu không phải chúng thần đối với tiên tiên thần thú nhất tộc người mang ý, nguyên hoàng có lẽ là một cái thật tốt nhân tuyển, hay là Hắc Đế thủy linh thánh mẫu? nhưng rõ ràng việc này e rằng khả năng không lớn. Lấy thân phận của hắn cùng đạt hạnh, có lẽ có thể cưỡng ép nâng đỡ các nàng tiến vào thần đình, nhưng nếu không thể được chúng thần ủng hộ, sẽ chỉ làm âm thầm hỗn độn ma thần có cơ hội để lợi dụng được. Thần đình cũng sẽ hướng đi điệp phái đồ. Thứ yếu nhưng là tiên hoàng thánh nhân môn hạ quái nhất thị, có thể quái nhất thị chưa trưởng thành. Dựa theo thần đình thần đế luân chuyển lệ cũ, ngoại trừ muốn lấy được chúng thần ủng hộ, còn phải cần đối mặt khiêu chiến, nếu không có áp đảo chúng thần thực lực, hiển nhiên là không thể được đến chúng thần công nhận. Kỹ thực trừ cái đó ra, lục trọng trong đầu còn có một cái dự bị nhân tuyển. Người kia chính là phục hy. Phục Hề đã sắp trưởng thành, bất quá vẫn là kém một chút. Lục Trọng Đạo, nữ hoa thoái vị thời gian không có các ngươi tưởng tượng nhanh, nàng chấp trưởng đa nguyên vũ trụ sợ rằng sẽ vượt qua trăm cái nguyên hội. Nghe vậy, Sao La Hầu, cửu đầu thị đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn dần dần đoán được từ gia sư Tôn ý nghĩa. Bây giờ thần đỉnh đời kế tiếp thần đế chưa từng trưởng thành, tự nhiên chỉ có thể nhường nữ hoa tại thần đế trên vị trí này ở thêm một đoạn thời gian. 6. Không lâu sau đó, địa hoàng thánh nhân tự mình tiến vào Thái Sơ thiên giới bên trong, vì cái gì không là người khác, chính là muốn làm hậu thổ cầu lấy tỷ đường đất cùng đạo chủ chi vị, mà xem như trao đổi Có thể đem U Minh Địa Giới cứu rỗi Thiên Tôn vị trí giao cho Tịnh Linh Tịnh Thế Thiên Tôn điện chấp trưởng. Cứu rỗi Thiên Tôn cũng là đoạn tội Thiên Tôn, chính là vì giải cứu U Minh Địa Giới ức vạn âm hồn khổ sở mà thiết lập. Có vô số âm hồn lệ phách khi còn sống chấp nghiệm quá sâu, hoặc là người mang tội nghiệp, hay là người mang kỳ oan, không cách nào giải thoát, cần đạo nghiệp phi phàm bậc đại thần thông mới có thể giúp vội vàng nổ tội siêu thoát. Cứu rỗi Thiên Tôn chính là một trong số đó. Kỳ thực cái này Tôn vị dị thường đặc biệt, mà dính tới một bộ phận U Minh Địa Giới quyền hành, thậm chí có thể can thiệp đến U Minh Địa Giới vật chuyện, nếu không phải vì hoàn lại hòa đức tổ thần chức kia tương trợ thành đạo tri ân, Địa hoàng thánh nhân cũng sẽ không như thế trang giự dư lực tương trợ Tịnh Linh. Đương nhiên cầu lấy Tỳ Đường đất cung chi chủ cũng coi như là thuận tiện vì đó. Tỳ Đường đất cung chi chủ vị cách giao cho hậu thổ tự nhiên là có thể, nhưng hậu thổ chỉ cần bảo vệ chặt Tỳ Đường đất cung chi chủ trước trách, cỡ nào trấn áp đại địa khí số, nếu là chậm trễ đang nguyên vũ trụ diễn hóa, bản tọa cũng sẽ không ngồi nhìn. Lục Trọng khuôn mặt trang nghiêm. Địa hoàng thánh nhân cười nói, đây là xứng đáng sự tình. Mà sau đó Lục Trọng cùng Địa hoàng thánh nhân nói tới nữ hoa kéo dài nhiệm kỳ sự tình, Địa hoàng thánh nhân nghĩ nghĩ ngược lại là không có gì nghĩ. Tất nhiên đằng sau có Hỏa Đức tổ thần đáp ứng hỗ trợ nhìn giao lấy. Nữ oa kéo dài nhiệm kỳ ngược lại cũng không có cái gì ảnh hưởng. Sau đó Lục Trọng chính là triệu Nữ oa tới một chuyến thái sơn thiên giới. 6. Một mặt khác, được Lục Trọng chú ý, Tất Phương cũng mượn cơ hội, đem gì la tháp vàng tạm thời cho mượn Vục Hy. Dương Phượng Sơn bên trong, Phục Hy khoanh chân ngồi chung một chỗ trên núi đá, quanh người hắn từng sợi tiên tiên đạo vận lưu chuyển, tựa hồ vô số hắc bạch phức tạp cựu công phu văn tự quanh người hắn hiện lên, diễn hóa ra vô hạn long xá chi cảnh. Chỉ là cẩn thận nhìn lại, cái kia vô hạn long xà nội hạch chốt sâu, chính là vô lượng cựu công phu văn ngưng kết. Đầu này Vô Hạn Long Sả ẩn ẩn còn cuốn phục Hi Tiên Tiên Thần Kỳ chân thân, sau một lát dung nhập hắn đại la đạo thể chôn sâu. Phục Hi mở ra hai con ngươi, thần sắc ở giữa có chút thở dài. Hắn cảm giác tự thân nội tình vẫn là kém một chút, cho nên chậm chạp không cách nào ngưng kết vĩnh hằng vòng. Vĩnh hằng quy tắc, đặt chân chuẩn thánh. Phất tay, trong tay hắn hiện ra một tòa rộng rãi tháp vàng. Tòa này tháp vàng giống như có được trấn áp hết thảy thiên địa hoàn vũ tiên tiên thần có thể, Phục Hi chính là đắm chìm tại bên trong. Nhưng vào lúc này, sâu trong hư không phía trên một đạo tạo hóa tia sáng rủ xuống, nữ hoa thân ảnh hiện lên ở động tiên phía trước. Nữ hoa cũng không ẩn tàng tự thân vết tích, Trong hư không hiện ra một tầng đậm đà tử thanh tường vân, cảm nhận được quanh thân tiên thiên nguyên khí ba động, Phục Hy lập tức đem ánh mắt rơi vào nữ oa trên thân. Muội muội. Nhìn thấy nữ oa thân hình, Phục Hy thần sắc hơi kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì nữ oa bỗng nhiên trở về rừng Phượng Sơn, mà là bởi vì hắn biết nữ oa trong khoảng thời gian này một mực là tại hang hái chuẩn bị kém vị sự tình, vì kém vị làm chuẩn bị, lúc này hẳn là sắp tuyên bố kém vị mới đúng. Nữ oa liếc mắt nhìn nhà mình huynh trưởng, ánh mắt có chút vẻ phức tạp, "Lúc này lại đạo, huynh trưởng, kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi tiến vào thần đỉnh a." "Tiến vào thần đỉnh?" Phục Hy ánh mắt khẽ giật mình. Trần lắc lắc đầu nói: "Không, ta mới không muốn tiến vào thần đình những phó những cái kia về vật, nếu như ngươi trở về Dừng Phượng Sơn bên trong, chính là bởi vì này cái cọc sự tình nhưng là không cần phải." Phục Hy trực tiếp cự tuyệt, bây giờ Nữ Hoa đã trưởng thành lên, không cần hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên thì không muốn ở thời điểm này tiến vào thần đình. Nữ Hoa thấy thế, lập tức lắc lắc đầu nói: "Ngươi dạng này một vị bế quan đối với ngươi hoàn thiện đại la đã quả, chưa chắc đã có trợ giúp, ngươi cựu cung đạo quả hết sức là thủ, chính là ở chỗ thuật tính toán biến hóa, trong đó liên quan đến tiên đạo vật chuyện, chúng thần đạo tâm diễn biến, nếu ngươi có thể làm được điểm này, nói không chừng cũng có, có chỗ đột phá." Nghe vậy, Phúc Hy giật mình, ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn qua nữ oa. "Ngươi hôm nay như thế nào như vậy hăng hái cổ động ta tiến vào thần đỉnh? Ngày xưa ngươi không phải không hi vọng ta quấy nhập thần tọa vũng nước độc bên trong? Bởi vì đây là tổ thần bệ hạ cùng sư tôn chung ý tứ." "Ân." Phúc Hy lập tức rất là kinh ngạc. "6." Mà ở một bên khác lục trọng cũng truyền một đạo tin tức cho Thiên Hoàng Thánh Nhân. Thiên Hoàng cung bên trong, Thiên Hoàng Thánh Nhân lúc này quanh thân rộng rãi thiên đạo thần năng bắn ra, lờ mờ thể nội có nhất trọng nồng nặc thiên đạo phù văn hư ảnh vờ quanh, nguyên dương tiểu thiên đạo dần dần hiện lên ở đỉnh đầu hắn tạo thành một quả hào quang màu đỏ vàng lượn quanh Thiên Đạo Thánh chột dạ ảnh. Nhờ Nguyên Dương Thiên Đạo diễn hóa, Thiên Hoàng Thánh nhân tinh tiến cực nhanh, đã dần dần viên mãn hồn Nguyên Thánh nhân danh giới tu hành. Cái này trình độ nào đó cũng cùng bản cổ còn sót lại quà tặng có liên quan, hắn ngoại trừ tu được hoàn chỉnh bản cổ là vấn, còn thành công ngưng tụ bản cổ chân thân, bây giờ đã nguyên vũ trụ thêm một bước trưởng thành, hắn đạt được chỗ tốt gần với lục trọng. Nói tự nhiên đi tinh tiến tốc độ cực nhanh. Mấy chục cái nguyên hội xuống, dần dần viên mãn tự thân đại hạnh, chỉ là muốn nắm giữ đột phá nội tình, vẫn còn cần một đoạn thời gian không ngắn, nhưng so với các hồn nguyên thánh nhân, không thể nghi ngờ là tốt quá quá nhiều. Mà khi Lục Trọng tin tức truyền đến sau đó, Thiên Hoàng Thánh Nhân nhưng là hơi kinh ngạc. Hoa Đức Thánh Nhân muốn đem Quá Nhất thị liệt vào thần đế người hậu tuyển. Hắn thấy đây có phải hay không quá để mắt thải nhất. Kỳ thực ngoại trừ Quá Nhất thị, Lục Trọng còn có mấy cái người hậu tuyển cấp cho một chút tán bại. 413 thứ 413 chương thưa quý, luân chuyển đó là tiên tiên thần kỳ nhất tộc bên trong bộ phận thủ lĩnh. Mặc dù tư chất cũng không có đặc biệt xuất sắc, nhưng là xem như nhất thời tuấn điệt. Thí dụ như Thái Khang thị. Thái Khang thị là thái khang thủ lĩnh của bộ tộc, đồng dạng là kế tục tiên tiên nguyên khí mà ra đời chính thống thần đạo cửa giả. Phần hành cao thượng Đáng tiếc duy nhất chính là đạo hạnh thấp một chút, nhưng này không quan trọng. Thực sự không được, Lục Trọng cũng có thể cưỡng ép thôi động nó trở thành thần đỉnh thần đế. Thực lực thiếu một điểm cũng không quá lớn liên quan, Thái Sơ Tiên nhất mạch chính là thần đỉnh sau lưng núi dựa lớn nhất. 6. Hồng Hoang không nhớ năm. Trừng trăm cái nguyên hội lặng yên không tiếng động trôi qua. Đối với Thọ Nguyên kéo dài thần linh mà nói, cũng cảm thấy một kia thời gian mất đi vết tích, ra chúng thần ngoài ý liệu là, thần đế nữ oa chấp trưởng thần đỉnh Tuế Nguyệt đã vượt rất xa phía trước mấy vị thần đỉnh thần đế. Mặc dù có tiên tiên thần kỳ trong lòng rất có hơi tự Chỉ là đại bộ phận tiên thiên thần minh cũng không phản đối, bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Sâu trong lòng đất, tiên tính huyết hải lúc này gợn sóng nhấc lên, cuồn cuộn mênh mông. Chỉ thấy từng vệt hào quang màu máu tại huyết hải phía trên ngưng kết, hóa thành dịch tấu trong suốt huyết sắc hồng quang xuyên thấu hư không, giống như từng cái vô biên huyết hải ngưng kết, cuối cùng tạo thành một tòa rộng rãi minh ngông đại trận màu đỏ ngòm. Đây là huyết hải đại trận. Minh Hà tại hơn trăm cái nguyên hội bên trong hoàn thiện một tòa tiên tiên sát trận, lấy huyết hải làm căn cơ, huyết hải không cản cô, khô, Minh Hà bất diệt. Tại huyết hải đại trận trung ương, ẩn ẩn có thể thấy được vô số huyết quang kia sáng xuyên thẳng qua, bên trong vô số huyết sắc quang ảnh xuyên thẳng qua, ẩn ẩn mang theo một tia kinh khủng. Cuối cùng vô số huyết quang dung nhập huyết hải đại trận chỗ sâu, một đóa thập nhị phẩm trên hồng liên hình người thần linh trên thân. Từng đạo huyết quang dung nhập, cuối cùng hóa thành một tôn nhân tộc hình thái thần linh trên thân, hắn một thân trường bào màu đỏ ngòm, quanh thân chảy xuôi đậm đà huyết sắc thần quang, toàn thân lại lượn lờ một cỗ dấu thể kỳ lạ dị hương. Loại này dị hương tiêu tán mà ra, nhường sâu trong huyết hải chỗ sâu sinh ra từng đóa từng đóa dịch thấu trong suất hoa sen màu máu. Dị tượng mênh mông. Ầm ầm. Minh Hà chân thân chỗ sâu có nhất trọng nóng rực sóng máu sôi trào, mờ mịt huyết khí tại hắn quanh thân tràn ngập, hùng hực mãnh liệt, giống như huyết sắc đại nhật. Huyết giả, khí chi mâu cũng, thực sự là một chút cũng không có sai. Ta thái sơ thiên nhất mạnh hỏa linh huyền công đích thật là mười phần bất phàm, sư tôn coi đây là đầu nguồn suy diễn ra bản cổ huyết nguyên chân thân càng là cực kỳ thích hợp ta, so với ta thần linh truyền thừa huyết hại bất diệt chân thân mạnh hơn nhiều. Minh Hà lúc này hết sức hài lòng cơ cơ tự thân cánh tay, giống như có một cố rộng dãi minh ngông hùng hực huyết khí tiêu tán mà ra, sẽ rách hư không, cắt chém thiên địa, cường đại dị thường. Hắn đáy mắt còn có chút nụ cười. Đối với huyết hải chi tổ xuất thân hắn mà nói, tại hóa hình sau đó có 2 con đường có thể lựa chọn, đầu tiên là đi cực âm chi lộ, không ngừng mở rộng huyết hải, dùng cái này mở rộng huyết hải chi thần, ngưng kết 10 vạn 80000 huyết thần tử, huyết hải bất diệt, minh hỏa không chết, con đường này căn cơ ở chỗ sắt lục, cùng với tốt vệ. Đầu thứ hai nhưng là đi cực dương chi lộ, mặc dù cũng muốn không ngừng mở rộng huyết hải, nhưng mở rộng huyết hải chỉ là từ trong bên trong tinh luyện ra là tinh thuần nhất bản cổ tinh huyết, dùng cái này mở rộng tự thân, lấy huyết chi đại đạo quy tắc làm căn bản, không ngừng ngưng kết bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp thân, cuối cùng nhập thân chứng đạo. Cái này cũng là đi quá mùng mủ mạch, tăng nguyên hợp nhất đưởng xưa. Minh Hà có khuynh hướng cái sau, cái trước mặc dù tiền kỳ sát suất sinh tồn cao hơn một chút, càng thêm dễ dàng tốc thành thần thông. Nhưng cái sau nhưng là tiền độ cùng rộng lớn. Nhất là trong tay hắn còn có ba đóa hoa sen, Minh Hà trước mắt chính là muốn như thế nào đem ba đóa hoa sen tinh khí dung nhập bản cổ huyết nguyên chân thân bên trong. Ba đóa hoa sen chính là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên xuất ra, nếu có thể dung nhập thể nội đối với hắn con đường có trợ giúp thật lớn. 6. Ầm ầm. Đúng lúc này, huyết hải trên bầu trời đột nhiên xâm xét vang dội. Vô số huyết sắc lôi điện năng dọc sau một khắc huyết hải bầu trời đột nhiên rơi ra một hồi huyết sắc mưa to, vô số huyết quang rớt vào huyết hải, nhường biển máu quy mô đang không ngừng tăng trưởng. Minh Hà liếc mắt nhìn, thần sắc đã tập mãi thành thói quen, đây là hồng hoang giữa thiên địa lại có đại chiến, cho nên vẫn lạc không thiếu sinh linh, huyết thủy theo đại địa, bị huyết hải thần năng hút vào trong biển máu. Cái này hơn trăm cái nguyên hội bên trong, đa nguyên vũ trụ bên trong lại cũng không phải là hoàn toàn gió êm sóng lặng. Đầu tiên chính là mười mấy nguyên hội phía trước, một đám gọi là vu tộc tiên tiên thần linh xuất thế. Vũ tộc xuất thế sau đó, sâu trong huyết hải huyết thủy rõ ràng dâng lên, bọn chúng lấy giữa thiên địa số lượng phong phú thú loại làm thức ăn, nhất là cao đoạn tiên thiên linh thú, tiên thiên thần thú, bị bọn hắn nếm ra rất nhiều hoa văn tới. Cái kia bằng chứng đến một cái tình cảnh cường giả yêu tộc nhóm tự nhiên là không thể chịu đựng, linh thú, thần thú bị vũ tộc săn giết, khó tránh khỏi sẽ đảo ngược tập kích vũ tộc bộ lạc. Cả hai tranh chấp không thể tránh được. Thứ yếu nhưng là tiên thiên yêu thần nhất tộc số lượng tăng trưởng, cũng dần dần cùng thiên địa ở giữa những cái kia tiên thiên thần minh, tiên thiên thần kỳ sinh ra va chạm. Thần Minh đều có cực mạnh lãnh địa ý thức, càng là vì đa nguyên vũ trụ thiên mà cách một ngày xu thế giảm bất tiên tiên linh vật, tiên tiên thần tài, tranh chấp nổi lên bốn phía. Thích linh sư thúc chắc là có bật lộ. Minh Hà ánh mắt nhìn về phía u minh địa phủ phương hướng. Đa nguyên vũ trụ tranh chấp nổi lên bốn phía, rơi xuống sinh linh đông đảo, không ít là người mang đại thần thông pháp lực tiên tiên thần minh, tiên tiên thần kỳ, cùng với vu yêu hai tộc cường giả, những sinh linh này trời sinh thần hồn cường đại, không phục quan thúc, mà muốn siêu thoát bọn hắn vào luân hồi, không biết cần bao lớn khí lực. Nhưng cái này cũng là công đức Minh Hà cùng vị sư thúc này ngược lại là có chút thanh tịnh, suy nghĩ chính là chuẩn bị tiến vào U Minh địa phủ một chuyến, nhìn một chút nhà mình vị sư thúc này. Hắn biết nhà mình vị sư thúc này có thể gặp phiền bái, đồng thời hắn cũng nghĩ thỉnh vị sư thúc này tương trợ, hỗ trợ nghị cách tỉnh hóa huyết hải. Huyết hải muốn triệt để hoàn thiện tỉnh hóa, rơi xuống quá trình, bằng hắn hôm nay đạt hạnh tích lũy, vẫn kém xa xôi. 6. Mà ở lúc này theo trắng dư nguyên sẽ đi qua, thần đỉnh thiên giới nữ hoa đã chuẩn bị kém vị. Nàng nguyên bản hơn trong nguyên hội phía trước, chính là chuẩn bị kém vị, chỉ là bởi vì đa nguyên vũ trụ đời tiếp theo thần đế hậu tuyển chưa từng trưởng thành. Vì đa nguyên vũ trụ thần đỉnh trật tự không sổ độ, không thể không kéo dài nhập kỳ, mà lúc này cơ đến, nhưng là thuận thế kém vị. Một ngày này, thần đỉnh bầu trời vô lượng công đức trên trời rơi xuống, đó là thần đế quản lý đa nguyên vũ trụ, trấn áp hồng hoàng thiên địa công đức cùng khí số. Đồng thời vô số tưởng tụ điểm lạ tràn ngập hồng hoàng thiên địa. Nữ hoa quyết định kém vị, lập tức tại đa nguyên vũ trụ bên trong đã dẫn phát to lớn phản ứng, làm cho cả đa nguyên vũ trụ sôi trào lên. Chúng thần đều là có chút dục dịch, nhất là một bộ phận tiên tiên thuần thánh. Rất nhiều thần linh đối với thần đỉnh thần đế chi vị đều có ý nghĩ, dù cho là đạo hạnh không tốt cũng sẽ suy nghĩ tổng lòng chi công, nếu có thể nâng đỡ một vị đại thần leo lên thần đỉnh thần đế chi vị, vậy cũng sẽ có to lớn hồi báo. 6. Tổ Vu điện bên trong, 12 tổ vu tệ tụ, trong đó cũng bao quát Tử Diễm núi tu hành trở về chúc tán tổ vu. Giá trị nàng này oa thoái vị trước mắt, 12 tổ vu cũng là hùng tâm mừng mừng. Cái kia tổ vu cường lương ánh mắt nhìn qua một thân hoàng y hầu thổ, "Chư đồng đạo, hầu thổ, không bằng ngươi đi tranh một chuyến cái kia thần đỉnh thần đế chi vị. Nếu là ngươi nguyện ý tranh đấu cái kia thần đỉnh thần đế chi vị, chúng ta huynh đệ tỷ muội chắc chắn toàn lực tương trợ." Nghe vậy, vị trí thấp nhất phía trên Đông Thần Huyền Minh cũng nói, "Hậu tổ, tất nhiên nữ hoa có thể trở thành thần đỉnh tân đế, ngươi cũng có thể, ta Vu tộc chính là bản cổ chính thống, thiên địa này chính là bản cổ tổ thần đưa ra, chuyện đương nhiên từ chúng ta Vu tộc thống lĩnh." 414 thứ 414 chương Vu yêu một bản cổ tổ thần trong điện, vị trí hạch tâm phía trên hậu tổ chợt lượn lời một cố đậm đà đại địa khí tượng, nàng kế thừa địa hoàng thánh nhân điệu hoàng đạo quả. Đồng thời Ngưu Hành thủy tổ, hoàng nguyên thượng đế uy lực ở quanh thân nàng hiện lên, tựa hồ nhất cử nhất động, nắm giữ vô lượng vĩ lực thần thông. Thân uy không thể tưởng tượng nổi chính là 12 tổ vụ ánh mắt nhìn lại, cũng cảm giác sâu sắc các bạch. Đông dạng là bản cổ hậu duệ, hậu thủ chạy tới 12 tổ vụ phía trước nhất, nàng so thần thoại trong trạng thái, mạnh hơn nhiều. Hậu thủ có chút do dự, tại như vậy dáng dấp trong 5 tháng, hậu thủ rất lâu trước kia cũng nghĩ như vậy, cũng là tính toán như vậy. Tất nhiên nữ oa có thể trở thành hồng hoàng thần đế, như vậy nàng cũng có thể. Nhưng ở đặt chân chuẩn thánh trung kỳ, viên mãn địa hoàng đạo quả sau đó, hậu thủ trong lòng chấp niệm có một chút thay đổi. Nàng và nữ oa căn bản mâu thuẫn chính là ở chỗ chứng đạo. Ai có thể đi trước một bước chứng đạo, ngăn chặn đối phương con đường. Nữ oa đi là tạo hóa đại đạo đường đi điểm này nàng đã biết rồi. Chấp chưởng Thần đỉnh Thần đế vị cách, vận chuyển đa nguyên vũ trụ vũ trụ chi chủ quyền hành, chấp chưởng trật tự tạo hóa chúng sinh, bản thân cái này là phù hợp nữ hoa tự thân con đường. Mà nàng trước mắt mặc dù ngưng kết địa hoàng đạo quả, nhưng hậu thổ rất rõ ràng, nàng kỳ thực cũng không phải lấy đại địa quy tắc làm chủ đạo, căn cơ chính là tại U Minh Thánh Mẫu cái này đạo nghiệp. U Minh Thánh Mẫu cái này vị cách, lấy âm minh, luân hồi, sinh tử chờ đại đạo quy tắc làm chủ, đại địa con đường đã không phải là hệ tông. Đương nhiên, quan trọng là luân chuyển. Nếu là lên thần đỉnh đi tranh đoạt thần đế vị cách, Tương lai e rằng khó mà chiếu cô U Minh Thánh Mẫu đạo nghiệp, đây là lẫn lộn đầu đuôi. Bất quá đối với Tổ Vu nhóm gia tâm, hầu thổ tự nhiên không tốt rỗi nước lạnh. Nàng biết, Tổ Vu nhóm đã nhịn rất lâu. Những năm này Tổ Vu điện một mực bừa bại vô danh, sinh tồn ở Đông Đảo Tiên Thiên thần tộc cao áp thế thái phía dưới, khó tránh khỏi trong lòng điệt quất. Nghĩ nghĩ, hầu thổ nhìn về phía 12 Tổ Vu bên trong thủ lĩnh đế giang trên thân. Ta sẽ không tranh giành, ta chấp trưởng U Minh địa phủ, trong khoảng thời gian này còn chuẩn bị mở ba ngàn nhỏ, tiểu nhân, phụ dùng cái này bổ tu U Minh địa phủ tạo hóa, rút không ra tay tới, cái này cũng là sư phụ ý chí. Nghe vậy, Đông đạo tổ Vu ánh mắt lập tức trầm xuống, tiến tính trở lại. Vu tộc nhiều năm như vậy cắm rễ ở U Minh địa phủ, tự nhiên là tình tưởng U Minh địa phủ tầm quan trọng. Huyền Minh đáy mắt có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn tương đối lý giải hậu thổ áp lực, cũng vì hậu thổ giải thích, này ngược lại là không thể chậm trễ, bây giờ chư thánh đều ở đây U Minh địa phủ bên trong sắp đặt, cứu rơi thiên tôn quyền hành cũng tại U Minh địa phủ càng ngày càng nặng, này đối hậu thổ cũng có không nhỏ dùng thế lực bắt ép, đích thật là không thể phất lở. Vậy cái này thần đỉnh thần đế chi vị lại nên làm cái gì, cũng không thể ngồi nhìn khắc thần linh áp đảo chúng ta tộc Vu trên địa. Cương Lương bên cạnh, Thời Tiết Tổ Vu Sa bị thi khuôn mặt có chút không dễ nhìn. 12 tổ vu chấp trưởng hồng hoàng trong thiên địa bản nguyên thần chi, nhưng mà bởi vì xuất thân quá mượt, rất nhiều hạch tâm bản nguyên thần trước đều bị tiên tiên cổ thần nhóm cho quá phân. Thời Tiết Tổ Vu chấp trưởng Phong Vũ Lôi Điện, băng tuyết ôn dịch các loại cổ lão quyền hành, đại bộ phận đều rơi vào rất nhiều tiên tiên cổ thần trong tay, cái này khiến Thời Tiết Tổ Vu biệt quát rất. Nói này tổ vu không thể không kềm chế tính tình của mình, nắm lô mũi một chút cẩn thận đi nhanh, cái này đã sớm nhường Thời Tiết Tổ Vu chịu không được. Không chỉ là Thời Tiết Tổ Vu Sa bị thi, các tổ vu cũng là như thế. Giữa Thiên Điệu Thần Đạo bản nguyên bị chia cắt quá nhiều, bọn hắn những thứ này tổ vu đi đô thiên thần đạo, lại tương đối ỉ lại tại thần chức bản nguyên trả lại, đối với cái này rất là không dễ chịu. Nghiêm trọng hơn kéo chậm bọn hắn tốc độ tiến bộ. Cho tới bây giờ, 12 tổ vu bên trong cũng liền hầu thổ, cùng với mạnh nhất đế giang đặt chân chuẩn thành cảnh giới. Phía sau chính là hỏa thần chúc tan tốt một chút, nhưng vẫn còn tại đại la thần tôn viên mãn biên giới bồi hồi, chậm chạp không cách nào lĩnh hội vĩnh hằng quy tắc. Mà hơn trăm nguyên hội bên trong, các đại thần đều tiến cảnh thần tốc. Hầu thổ đón đông đạo tổ vu ánh mắt, trầm giọng nói, không bằng liền để đế giang đi tranh một chuyến a. Đế giang đạo hạnh chắc tuyệt cũng không điêu hơn bất luận cái gì tiên tiên cổ thần, lại thêm chúng ta 12 tổ Vũ Khổ tâm luyện chế 12 đô thiên thần sát đại trận tương trợ, trong thời gian ngắn có thể ngưng kết bản cổ trấn thân, chưa chắc không thể vì chúng ta Vu tộc đoạt lấy thần đế vị cách. Nghe vậy, chúng tổ Vu nhìn về phía Đế Giang, khả năng này là biện pháp tốt nhất. 6. Hồng Hoang Tây Nam Bộ Châu khu vực Tây Bộ Chư Châu tính là Hồng Hoang giữa thiên địa yếu nhất là Mãng Hoang khu vực, bên trong sinh tồn vô số tiên tiên thần thú, tiên tiên linh thú. Trong đó Hồng Hoang Tam tộc bên trong Phượng tộc lãnh địa liền tại đây khu vực bên trong. Tại nữ hoa tuyên bố kém vị thời điểm, cũng có vô số thân thể khổng lồ tiên tiên thần thú từ bốn phương tám hướng hướng về trăm vạn núi lửa, đan huyền sơn phương hướng mà đến. Vạn điểu hướng hoàng, đan huyền núi, phượng đình chi bên trong, nguyên hoàng một thân cựu thải phượng áo ngồi ở cao lớn phượng hoàng thần tọa phía trên. Cao nhất trên vị trí, có hai cái thần tọa, một cái khác thần tọa từ đầu đến cuối bỏ không, phi cầm nhất tộc chúng thần đều biết, đó là nguyên hoàng lưu cho tổ phượng. Bây giờ phi cầm nhất tộc chúng thần đều biết, lão tổ nhà mình chính là thái sơ tiên nhất mạch hỏa đức tổ thần hóa thân, nguyên hoàng càng là tổ thần đạo lư, tự nhiên là sức mạnh càng đấy. Lúc này chúng thần tụ tập dưới một mái nhà, Sa Sa nhìn lại Tiên Tiên Thần Kỳ oang oang một màn lớn, cầm đầu là mấy vị chuẩn thánh danh giới vương tộc trưởng lão, Bao Khoả Hỏa Phượng, Chim Luân Xanh, Minh Hoàng, Bạch Phượng, Kim Phượng chờ năm vị Tiên Tiên bộ tộc phượng hoàng bổn tộc trưởng lão. Còn có hai vị phi cầm nhất tộc đản sinh chuẩn thánh trưởng lão, như Lửa Hạc lão tổ, Hoàng Trọng lão tổ. Mà đại la danh giới Tiên Tiên Thần Kỳ thì càng nhiều. Liếc nhìn lại khoảng trường gần tới thiên vị nhiều. Chúng thần không thiếu cũng là la hét ủng hộ Nguyên Hoàng tiến vào thần đỉnh trở thành thần đế. Nguyên Hoàng vây tay một cái đè xuống chúng thần thanh âm, nàng ánh mắt đạo qua chúng thần, phượng uy hiển lộ. Không cần, bản tọa chính là tổ thần đạo lư, địa vị thánh quý cũng không lớn phù hợp trở thành thần đỉnh tân đế, bản tọa lần này triệu tập chư vị đến đây, chỉ là cho chư vị giới thiệu hai vị hậu bối kiệt xuất cho chư vị nhận biết. Hậu bối? Chúng thần nghe vậy giật mình, chợt nguyên hoàng phủi tay, hai vị khí chất không cùng một dạng thần linh lập tức từ một bên đi tới. Một vòng thân giống như liệt nhật bay trên không, lưu chuyển vô số đại nhật thần lửa, người mặc kim bảo, nền trắng viền vàng, trên người săn treo lên một đầu thần tuấn vô cùng kim sắc quạ đen đồ đằng, đó là đại nhật kim ô pháp tướng. Tôn thần này kỳ nhìn cũng là phi cầm nhất tộc xuất thân. Một vị khác nhưng là người mặc thanh sắc thân bảo, hắn khuôn mặt nho nhã, hai con ngươi hoành mảnh, linh động Trang ngập trí tuệ chi quang, có lẽ khí chất cũng không bên cạnh Kim Sắc Giáo Thần Linh Hoàn Mỹ, Bá Đạo, trên thân cũng có một cỗ thượng vị giả khí tượng, Hoàng đạo hiển hóa đế tinh. Cái tiếp theo thứ tự là Quá Nhất thị, cùng với Phục Hy thị. 6. Tổ Long trong cung, Tổ Long vợ chồng cũng tại làm chuyện giống vậy. Triệu Tập Chư Thần, Dương Chúng Thần hợp lực ủng hộ Quá Nhất thị cùng Phục Hy hai người tranh đấu thần đỉnh thần đế chi vị. Tất nhiên tự thân không cách nào lĩnh hội tranh đấu thần đỉnh thần đế, vậy không trở ngại để cử hai vị có khả năng tiến vào thần đỉnh trở thành thần đế tồn tại. Đồng thời cũng là một loại tham dò. 415 thứ 415 chương Vu Diêu hai cái này quá nhất thị mặc dù là thiên hoàng thánh nhân đệ tử, nhưng bản thân cũng là đại nhật kim ô hóa hình mà ra, coi là tiên tiên yêu thần, nếu như quá nhất thị có thể leo lên thần đế đại vị sáu. Lời con sót lại ngữ, Tổ Long chưa từng nhiều lời, nhưng sướng nghe được. Tất nhiên quá nhất thị có thể trở thành thần đỉnh thần đế, ngay khác tiên tiên thần thú nhất mạch khác tiên tiên đại thần, tương lai cũng có tư cách mưu cầu thần đế vị cách. Tiên tiên thần thú nhất tộc địa vị chính là cùng khác tiên tiên thần kỳ là bình đẳng. Đây là tam tộc tâm nguyện. Đến nỗi phục hi, cũng tính là mặt khác tăng thêm đi lên, nếu là nguyên hoàng cho cơ hội Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cho mặt mũi này. 6. Ma liên tại chúng thần ma quyền sát trượng, chuẩn bị tại thần đỉnh phía trên làm một vô lớn thời điểm, thiên địa gian chợt một tầng vô hình hắc phong hiện lên, nó thổi qua hồng hoang, thậm chí rất nhiều lớn nhỏ thế giới, lần lần dẫn ra hồng hoang sông dài vận mệnh chỗ sâu bình tĩnh vận mệnh nước bùn. Ầm ầm. Đang nguyên vũ trụ thiên địa gian, chợt hiện ra từng đạo kinh lôi. Đồng thời, một cỗ không rõ khí tượng tùy theo hiện lên, đã thấy một tiên băng lãnh, tràn ngập hết sắc tế văn chương biết lúc nào xuất hiện ở hồng hoang thiên đạo chỗ sâu, tế tự văn chương trực tiếp động đến hồng hoang thiên đạo buông xuống cái này một mảnh, Đông Đạo Tiên Thiên Đại Thần sắp biến, chỉ cảm thấy đa nguyên vũ trụ thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Từng sợi ma quang ở chân trời hiển hóa, ngũ lục cùng huyết quang hiện lên. Càng thấy ức vạn sinh linh quỷ khóc thần hào cảnh tượng. Rất nhiều thần linh tức thì bị loại này chợt xuất hiện cảnh tượng cho choáng váng. Ta là Linh Nguyên Tượng Đế, cũng là bản cổ chính thống, chúng sinh tùy ý làm vậy, cướp lấy Hồng Hoang thiên địa tài nguyên, khiến Hồng Hoang bản nguyên tàn lùi, lại chúng thần bất thủ thành quy giới luật, tội nhiệt gia thân, hôm nay ta là Hồng Hoang lập một kiếp, tên là Tâm Ma kiếp, đồng thời lập vực ngoại thiên ma giới, phàm la nghiệp lực cuốn thân, nghiệp chướng nặng nghề hà người, một khi độ kiếp ác gặp tiên ma phản vệ, Đạo quả là trời ma cấp đấy. Cái này thanh âm lạnh như băng càng giống là thiên đạo thanh âm. Trong chốc lát sông giải vận mệnh phía trên, cái kia trầm luân lực vạn năm không cách nào giải thoát vận mệnh ô uế, dống nhiên bùng lòng, đê đập bị trắng muối độc xuyên qua lỗ. Vô số tàn hồn oán hận, sát khí nháy mắt bị dẫn dạt mà ra, hóa thành ô uế dòng lũ hướng về đa nguyên vũ trụ trong đó một cái phương hướng lưu chuyển mà đi. Hắc khí hoành không, nhuộm đen hư không. Tại vô số thần linh trong ánh mắt, rơi vào một cái thần bí trong không gian. Đó là đa nguyên vũ trụ một cái tường kép không gian, nơi đó quỷ bí vô cùng. Thần ẩn có một tôn quanh thân lượn lờ vô biên hắc khí thân ảnh hiện lên. Nhưng vào lúc này, một đạo vọng dã dối lôi âm hiện lên, thằng nhãi ranh, thật lớn mật. Chỉ là ta ma cũng dám xưng bản cổ chính thống. Sâu trong hư không, một vòng luồng hư cực đại nhật đột nhiên bành trướng, đã thấy bên trong một tôn uy nga thần thánh tử trong đi tới, chính là Thiên Hoàng Thánh Nhân. Ken, trong tay hắn chỉ là nhẹ nhàng cái tấn, trong hư không giống như truyền đến huy hoàng tiếng trống, giống như đa nguyên vũ trụ bản nguyên đa âm, dẫn ra đa nguyên vũ trụ vô biên vĩ lực. Cái này sợi thần năng dễ như trở bàn tay xuyên thấu cái kia vực ngoại không gian, trong chốc lát định trụ bên trong một tôn quanh thân vô lượng ma khí dũng động giữ tận ma thể. Trợ bị vô hình thanh tịnh đạo âm xúc kích. Cái này giữ tợn ma thể trùng quanh tầng tầng ma khí phảng phất bị cái kia Hoàn Vũ Hoàn Vũ chính khí cho đánh tan ma thân, sông phá đạo quả. Thiên hoàng thánh nhân. Nhìn thấy một màn này, Cự Linh đạo chủ khuôn mặt biến sắc, bất quá hắn cũng ngờ tới chính mình sắp đối mặt thánh nhân ám sát. Linh nguyên nguyên rủa. Trong tay hắn phi tốc kết ấn, sâu trong hư không lưu truyền mà đến vô lượng sinh linh ác niệm, ác niệm bị hắn nháy mắt hấp dẫn, chuyển hóa làm một đầu ác niệm trưởng hạ, tính toán sông mở cái kia bản nguyên đạo âm, nhưng mà nhường hắn biến sắc là Vô luận tâm ma của hắn bí pháp diện hóa ra cỡ nào bản nguyên đại đạo cảnh tượng, tại nơi trọng rộng dãi chậm chậm tiếng chuông bên trong, chúng quanh vận mệnh ô uế cũng là từng tầng từng tầng tăng dã, tăng dã, một tia rõ ràng thánh quang minh thần. Quang giống như từ trong thiên rơi xuống, nháy mắt vô số cường sáng xuyên thủng hắn linh nguyên ná thể. Ma khí tan dã. Chính là ma thân chỗ sâu ác niệm đạo quả cũng trực tiếp sụp đổ tan dã. Đạo này ma thân bị hư không phủ xuống thánh quang trực tiếp chôn vùi, hóa thành bụi, nhưng ở vực ngoại thiên ma giới chỗ sâu, nhưng lại vang lên cự linh đạo chủ tràn đầy vô tận ác niệm thanh âm, "Thiên hoàng thánh nhân, ngươi dạng này không cách nào ma diệt bản tọa." chỉ cần vượt ngoại thiên ma giới tồn tại, bản tọa chính là bất diệt. Thiên hoàng thánh nhân khuôn mặt băng lãnh, hắn chân thân hiện lên, chung quanh bức vạn đạo quang minh thần thánh khí tượng nọ dộ, chỉ là một đạo ánh mắt trông lại, toàn bộ vực ngoại thiên ma giới rung động không thôi. Vực ngoại thiên ma giới, cái kia vô số miễn cưỡng tại ma khí bên trong ngưng kết hóa hình vực ngoại tâm ma nháy mắt chôn vùi, toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong vô lượng ma đầu, trong nháy mắt hồi phiên diệt. Vực ngoại thiên ma giới bị gột rửa không còn một mống. Cự linh ma chủ, bản thánh biết lai lịch của ngươi, ngươi lường tưởng rằng có thể che đậy thánh nhân mắt, ngươi cử động lần này, bất quá là bị thai mà đi chổng chong. Thiên hoàng thánh nhân vẫy tay một cái, Thiên điệu gian hình như có vô lượng hỗn nguyên thần quang từ quanh người hắn nở rộ truyền đến, xuyên thấu thời không tuyến nguyệt, ngược dòng tìm hiểu đến tiên điệu tuyến thời gian thượng du, từ đa duy độ bao trùm trong đó một điểm. Ầm ầm. Nhưng cũng ngay lúc đó, đa nguyên vũ trụ kịch liệt chấn động, một cỗ vô song mênh mông vô hình thần năng từ trong nợ rộ mà ra, chợt tách ra thiên hoàng thánh nhân tiên hoàng thần quang, toàn bộ thái dương tinh đều ở đây cố ba động bên trong hơi hơi rung động. Thiên đạo phản vệ, cái này linh nguyên thượng đế vậy mà được tiên đạo khí vận rủi xuống chú ý. Hồng Hoang tiên điệu gian, các hỗn nguyên thánh nhân cũng nhìn thấy một màn này, thần sắc hơi kinh ngạc. Thiên hoàng thánh nhân rõ ràng là muốn vận dụng đại thần thông Từ đầu nguồn phía trên gạt bỏ linh nguyên tông đế, hơn nữa xóa đi hắn tiên đạo tế văn, không nghĩ tới lại bị thiên đạo cản trở, vì thế còn hao tổn một điểm khí số cùng đạo hạnh. Ầm ầm. Đã thấy thiên hoàng thánh nhân lần nữa từ nắm vào trong hư không một cái, cầm ra một đạo u ám tia sáng, bên trong một cái u ám sắc đạo quả yếu lên, nháy mắt bị thiên hoàng thánh nhân chôn bụi. Đó là cự linh đạo chủ ác đạo quả. Chỉ là từng đạo quả chôn bụi, tiếng cười kiếp nhưng là không hứng dục, thiên hoàng thánh nhân, ngươi chung quy là phế công, tất nhiên ngươi tiêu diệt ta đạo quả, phong vực ngoại thiên ma giới lại như thế nào, bất quá là mấy cái nguyên hội khổ công mà thôi. Hôm nay đạo đã công nhận vực ngoại thiên ma kiếp chỉ cần ma kiếp vẫn còn tồn tại, ma giới vĩnh tồn, ta cũng là thiên địa bất diệt chi thân. Cự linh đạo chủ cười ha ha từ trong truyền ra, dư âm không dứt. Tiếng nói tiêu thất, vực ngoại tiên ma giới, nhưng là vẫn còn tại không ngừng tu nạp hồng hoàng thiên địa gia nan khí, sát khí, không ngừng chuyển hóa ra vực ngoại ma khí, dùng cái này tầm bộ vực ngoại thiên ma giới chỗ này ma dưỡng. Thiên hoàng thánh nhân nhìn qua một màn này, khuôn mặt trầm như nước, quả thật như cự linh đạo chủ lời nói, vực ngoại thiên ma giới đã được đa nguyên vũ trụ thiên đạo tán thành. Tương lai sẽ trở thành hồng hoàng phát tiết tiên điệu gian sinh linh hóa khí, sắc khí chỗ, dùng cái này phụ trợ đa nguyên vũ trụ tiêu nạp những cái kia yên lặng bất diệt toàn sát. Hơn nữa hắn thôi diễn, cũng dần dần biết được, cái này vực ngoại ma kiếp xuất hiện, cũng là thiên đạo chiều hướng phát triển. Vì cái gì cũng là bảo tồn đa nguyên vũ trụ bản nguyên cùng khí số. Bất quá cự linh đạo chủ dám can đảm khiêu khích hồn nguyên thánh nhân, tự kiềm chế bản cổ chính thống, hắn kiên quyết không tha cho cái thằng này, thân hình lóe lên, chính là trực tiếp trốn vào trong hư không, tìm cự linh đạo chủ khí thế mà đến. Cự linh đạo chủ linh nguyên thượng đế pháp tướng hết sức là tụ, danh xưng thiên điệu gian ở giữa thiện ác biến hóa liền có thể bất tử bất diệt, trình độ nào đó cái này kỳ thực đã tiếp cận với Hỗn Nguyên Đạo Quả. Nhưng cuối cùng không phải Hỗn Nguyên Đạo Quả, chỉ cần bị hắn bắt được cơ hội, chắc là có thể bị chém giết, đến không bằng cũng có thể vĩnh phong. 6. Thái Sơ Thiên chỗ sâu, Lục Trọng cũng nhìn thấy cự linh đạo chủ động tác, hắn hai con ngươi bình tĩnh, đối xử lạnh nhạt nhìn qua một màn này, hắn tuệ trong mắt ẩn ẩn nhìn thấy, trong hư không vô số Hỗn Nguyên thần quang chảy xuôi, nháy mắt chính là tiêu diệt Hồng Hoang Thiên Địa gian vô lượng ma phần, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong một cỗ to lớn ma niệm trong thời gian ngắn bị cắt giảm 7, 8 phần. Lại có một tia ma niệm lần theo cơ hội Tiến nhập Thái Sơ Thiên chỗ sâu, mãi đến rơi vào xích đồng trong điện. Ma ảnh biến hóa, ngáy mắt nhưng là ngưng trệ tại xích đồng trước điện, Lục Trọng lãnh đạm âm thanh vang lên. Cự linh ma chủ, ngươi ngược lại có chút đản phách, dám xuất hiện ở bản tọa trước mặt, ngươi là có hay không cảm thấy bản tọa cũng đánh giết không được ngươi? Cự linh đạo chủ, không, lúc này Linh Nguyên ma chủ khuôn mặt biến sắc, vội vàng giập đầu, "Không, tổ thần bệ hạ, còn xin tổ thần bệ hạ cứu ta một cứu." 416 thứ 416 chương Tiên Tôn lập hoàng truyền địa ngục bản tọa, vì sao muốn cứu ngươi?" Lục Trọng thần sắc lạnh lùng, "Ta chuyến này chính là muốn cùng thánh nhân hợp tác." Lục Trọng ánh mắt thâm thúy, Cái kia lạnh nhạt ánh mắt trông lại, cho dù là Linh Nguyên Ma chủ lúc này cũng cảm thấy một hơi khí lạnh, trục giác quanh thân giống như bị đông cứng, không chỉ trước mắt cố này tốt thể, bao quát hắn ẩn giấu mấy cái khác đạo quả, đều cảm giác giống như băng phong. Trong đầu hắn hết thảy đều không thể gạt được trước mắt Hỏa Đức Thánh nhân. Linh Nguyên Ma chủ có một loại trực giác, hắn cảm giác nếu là trước mắt Hỏa Đức Thánh nhân không muốn để cho hắn còn sống, hắn nhất định sẽ chết, cho dù là hắn danh xưng Ma niệm cung, rực, tâm ma không chết. Lục trọng ánh mắt thấy được Linh Nguyên Ma chủ định đầu nổi lên một vòng nệ sinh ma đạo khí vận. Ma đạo trung quy là theo thời thế mà sinh. Hơn nữa theo cái này, một tia ma đạo khí vận nhế lên. Lục Trọng chú ý tới đã dần dần hướng tới bình tĩnh bàng bạc thần đạo khí vận giống như gặp đối thủ, rõ ràng trở nên càng thêm hoạt động mạnh. Tựa như là có ma đạo kích thích, để nó sinh ra nhất trọng tự vệ bản năng, sinh ra rất nhiều biến hóa. Loại biến hóa này nhượng Lục Trọng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thoáng qua Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Linh Nguyên đạo chủ. Ngươi ý nghĩ vẫn còn có chút ý mới, hơn nữa ngươi có giá trị của mình, cố mà trân quý, không nên lãng phí cơ hội như vậy. Là, Linh Nguyên ma chủ hít một hơi thật sâu, chợt thoáng qua rời đi. Cũng cùng lúc này, Lục Trọng Ánh mắt cũng nhìn thấy Thiên Hoàng Thánh Nhân từ trong hư không đã đuổi tới Thái Sơ Thiên biên giới, thần sắc ở giữa tựa hồ có chút lo nghĩ. Lập tức liền lấy thanh nô đem Thiên Hoàng Thánh Nhân mời đi bảo. 6. Bản cổ chính thống 6. Côn Lôn Sơn bên trong, Nguyên Bản vốn đã suần suột dục động Tam Thanh đạo quân khuôn mặt trầm tĩnh không biết suy nghĩ cái gì. Tam Thanh đạo quân vốn là muốn xuất thủ, kết quả là thấy được Thiên Hoàng Thánh Nhân hiện thân. Bọn hắn kỳ thực hữu tâm phản bác, Côn Lôn Sơn tu hành mới là bản cổ chính thống, nhưng mà Thiên Hoàng Thánh Nhân bây giờ đã thành thánh, cánh tay nhỏ không lay chuyển được đuổi a. Chúng ta tu hành lúc nào mới có thể vì chính mình chứng danh? Linh Bảo đạo quân, Linh Bảo đạo quân thăn nhẹ. Chúng ta tu hành vẫn là làm có chút không đủ nhiều, nếu là chúng ta có thể chứng thành Hỗn Nguyên, hết thảy tự nhiên cũng sắp giải quyết dễ dàng. Thái Thanh đạo quân lời này dường như khuyên Bảo Ngọc Thanh, Linh Bảo, đồng dạng cũng là đang nói cho chính mình nghe. Chợt Thái Thanh đạo quân nhìn về phía Ngọc Thanh, Linh Bảo hai vị đạo quân, hai vị hiền đệ, ta chuẩn bị tại Thần Đình tân nhiệm thần đế kế nhiệm sau đó du lịch Hồng Hoang đại địa dùng, cái này viên mãn tự thân đạo cơ, không biết hai vị hiền đệ có bằng lòng hay không cùng nhau đi tới. Nghe vậy, Linh Bảo đạo quân trong nháy mắt bị thay đổi vị trí lực chú ý. Khế cười nói, "Chúng ta những năm này một mực tại Thái Cực chân giới bên trong tu hành, rất lâu chưa từng du lịch Hoàng Hàng, ngược lại thật là hoài niệm rất, nên cùng nhau đi tới." Ngọc Thanh khuôn mặt suy nghĩ, có chút ăn nói có ý tứ, nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu. "Nên cùng đi." 6. Tổ Vũ trong điện, đang giúp chợ Đế Giang mi mắt 12 đô thiên thần sắt đại trận trừ vị Tổ Vũ cũng cảm giác được cái kia sâu trong hư không biến hóa, nhất là Thiên Hoàng Thánh Nhân tự xưng bản cổ chính thống. 12 Tổ Vũ liếc mắt nhìn nhau, cái kia cường lương không nhịn được ô, chúng ta mới là bản cổ chính thống, cái kia 6. Cái kia trúc cừu âm bội vàng ngăn trở tôn này lôi chi Tổ Vũ Không thể nói bừa thánh nhân tục danh. Cường Lương nghe vậy thần sắc càng thêm khó xử. Đế Giang đảo qua chư vị Tổ Vu thấy thế liền thản nhiên nói, chúng ta cũng không cần đột chí, một ngày nào đó giữa thiên địa bàn cổ hậu duyệt 12 tổ vu tộc danh sẽ vang vọng đất trời. Lúc này phía sau hắn hiện ra 12 cán đô thiên thần ma kỳ, mỗi một cán thần ma trên lá cờ ẩn ẩn hiện ra một tôn rộng rãi tổ vu pháp tướng, 12 đô thiên thần ma kỳ ẩn ẩn cùng Đế Giang tổ vu chân thân cộng minh, nhường quanh người hắn diễn hóa ra bản cổ khí tượng. Biến hóa như thế làm cho 12 tổ vu khuôn mặt hơi thư giãn. 6. Tâm ma cấp xuất hiện, tất nhiên lệnh chúng thần lòng mang lo nghĩ. Nhưng bây giờ thần đỉnh thần đế cùng để cử năng đại điện sắp bắt đầu, chúng thần cũng không lo được khác, đành phải đem lực chú ý đặt ở thần đỉnh thiên giới bên trong. Ngày hôm đó đến lúc, chúng thần đều là nhao nhao hướng về thần đỉnh thiên giới mà đến. Chỉ thấy vô số chạy qua xuyên qua trường không hướng về Diễm Sơn thần tọa mà đến. Bực này buổi lễ long trọng, chúng thần cũng không miễn ý bỏ lỡ, bao quát một chút vừa mới xuất thế không lâu tiên tiên thần kỳ, tiên tiên thần thánh. Thần đỉnh bên trong, cũng có số vị hôn nguyên thánh nhân buông xuống, thiên hoàng thánh nhân, Hồng Quân lão số đi trước tiên buông xuống. 6. Six đồng trước điện thái sơ thiên nhất mạch đệ tử ở đây hội tụ. Kế đô, Sa La Hầu Đầu thị, Tây Vương Mẫu nhao nhao hiện thân, trừ cái đó ra mấy vị môn đồ bên cạnh, còn có những năm gần đây thu lục hai vị đệ tử là ba. Đó là Sao La Hầu nhận lấy hai vị môn đồ, một cái thân mặc bạch y khuôn mặt từ bi, một cái là thân mang hoàng y nhưng là thần sắc đau khổ, trong tay nắm một cây bảy sắc nhang cây. Đó là tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề. Sao La Hầu cảm thấy hai vị này cùng Phương Tây Lưu Duyên, tận lực đang trứng cầu tự ra sư tôn ý kiến sau đó, liền đem hai vị tiên tiên thần kỳ thu vào tự thân môn hạ. Chuẩn Đề chính là canh kim bổ đệ linh căn hóa hình mã thành, trời sinh chấp trưởng canh kim cùng tích diệt hai đầu đại đạo quy tắc, Sao La Hầu cảm thấy cùng tự thân rất có duyên phận. Tam sư tỷ giống như cũng không từng trở về, còn có Minh Hạ. Tây Vương Mẫu nhìn một cái xung quanh. Sao La Hầu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn có mình dự phận, cái này thần đỉnh náo nhiệt e rằng không giữ được. Kế Đô thần sắc giống như thực đã đã biết một ít gì, hô, nếu như thế, cái kia chúng ta luyện xuất pháp a, thế sơ thiên giới ngoại quần thần đã đợi một cái đoạn thời gian. Chúng thần gật gật đầu. Bọn hắn đã biết lần này từ gia sư tôn đã cũng không chuẩn bị lộ diện, rốt khoát liền theo Sao La Hầu đi tới thần đỉnh nhìn náo nhiệt. 6. U Minh địa phủ chỗ sâu. Địa phủ chúng thần nhưng có chút gà bay chó chạy, vì thế Địa Hoàng Thánh Nhân không thể không tọa trấn bên trong cùng, chính là thần đỉnh cùng đệ tử đại điện cũng không lo được thăm ra. Nguyên nhân chính là phía trước Hồng Hoang bên trên đại địa chiến loạn tuần xuyên, thao tột không thiếu tiên tiên thần kỳ, tiên tiên yêu thần, những thứ này thần linh thần hồn rơi vào U Minh Địa phủ cũng không an phận, chỉ là nhưng lại không muốn dễ dàng tiến vào luân hồi. Không cách nào, Địa Hoàng Thánh Nhân chỉ có thể đem bọn hắn giam giữ tại địa phủ một chút thần ngục chỗ sâu. Tại Linh Nguyên Ma chủ lập xuống tâm ma kiếp sau, U Minh Địa phủ một bộ phận thần linh thần hồn nhận lấy xung kích, nhưng là bỗng nhiên ác niệm bắn ra, rơi vào ma đạo. Những thứ này thần hồn làm loạn Đánh vỡ thần ngục, thả ra tốt một chút ác hồn lệ quỷ, vì thế địa hoàng thánh nhân không thể không phong tỏa u minh địa phủ, phái ra chư thần bắt giữ rất nhiều ác quỷ lệ phách. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay lúc này, 12 tổ vu lại lên thần đỉnh tranh đoạt thần đế chi vị. Địa phủ không đủ nhân viên. Tình thế trước điện, Tĩnh Linh chính là bởi vậy cho chậm trễ hành trình, không thể không tọa trấn cứu thiên tôn điện, nghĩ cách thu hẹp rất nhiều lệ phách, ác quỷ, thậm chí là làm loạn tần hồn, đem bọn hắn một lần nữa đè hoàn hồn ngục. Minh Hà cũng tại một bên hỗ trợ. Huyết Thần Tiên Phía sau hắn từng vệt hào quang màu máu xông lên trời không, ngáy mắt hóa thành huyết hạ đem các loại trước mắt một chút tính toán xông vào luân hồi thần hồn mạnh mẽ, cuốn vào huyết thần tiên bên trong. Biện máu của hắn thần thông, cực kỳ khắt chế những thứ này âm hồn lệ phách. Tĩnh Linh nhắc nhở, sư điện, cẩn thận không nên đả thương tính mạng của bọn hắn, bọn hắn chỉ là thụ ma đầu câu dẫn, tạm thời rơi vào ma đầu. Nhưng nhìn lên trước mắt những thứ này ồ cục bước lên vô tận ma khí thần hồn, Minh Hà nhíu mày đạo. Tĩnh Linh suy thúc, những thứ này thần hồn cũng là một chút hạng người cùng hung khắc, chỉ là dựa vào đơn độc từ bi e rằng không cách nào đem bọn hắn cầm nộp, trước tiên cần phải đi nghĩ cách mài mài một cái bọn họ lệ khí. Sau đó mới lấy đại tử bi chỉ tâm, cảm hóa bọn hắn, có lẽ càng tốt hơn một chút. Tịch Linh gật đầu nói, chuyện này ta tránh khỏi, người gia sư tổ đệ điểm qua ta, vừa vận hôm nay chúng ta liên thủ hợp lực lập xuống 18 tầng địa ngục, trấn áp những thứ này hùng hồn ác quỷ, cũng tốt gọi thiện hữu thiện bảo ác hữu át báo. Toàn địa phủ trật tự. 417 thứ 417 chương cứu rỗi cầu nguyệt phiếu 18 tầng địa ngục. Minh Hà ẩn ẩn cảm thấy một hơi khí lạnh, cảm ứng được cái này tịnh linh trong miệng 18 tầng địa ngục chỉ sợ không phải địa phương tốt gì, không biết tan nên như thế nào trợ sư cô một chút sức lực. Minh Hà khuôn mặt trang nghiêm. Không sao chỉ là e rằng cho ngươi mượn một bộ phận huyết hải bản nguyên, ngươi có bằng lòng hay không? Tịch Linh con ngươi sáng ngời trông lại, Minh Hà lập tức thần sắc nghiêm một chút, cười nói, sư cô tự rước cũng được, chỉ là một điểm huyết hải bản nguyên, sư điệt vẫn là cam lòng. Tịch Linh nhất tâm nhị dụng, trong tay nàng lập tức sáng tác một bộ phận thiên đạo tế văn, đồng thời cứu trúc thiên tôn quyền hành câu thông u minh địa phủ bản nguyên. Đông dạng một thiên tử đại đạo phủ văn ngưng kết thành hình thiên đạo tế văn tại hư không thành hình hiện hóa. Ngáy mắt một thiên quỷ thần tạo hình vậy huyết sắc văn tự hóa quang tiến vào u minh địa phủ hư không, giống như quân vàng trúc ngọc. Trong chốc lát, U Minh Địa phủ chôn sâu vang dội khoáng đạt tiên đạo thanh âm, U Minh Địa phủ ấn lên có chừng trị chỗ, lấy biện tiệt ác, phân trị địa phủ, ta cứu rồi thiên tôn, hôm nay cầu nguyện tiên đạo, tán dương địa hoàng, lập 18 tầng địa ngục, sinh linh sau khi chết, phán hắn khi còn sống tiện ác công tội, người mang tốt nghiệp giả vào lục đạo luân hồi, người mang ác nghiệp giả làm vào 18 tầng địa ngục, chút tội lỗi mới có thể lại vào luân hồi, 18 tầng địa ngục lập. Tích Linh khuôn mặt trang nghiêm, theo thiên a, nàng đạo tế văn hiện lên, đa nguyên vũ trụ hùng hoàng tiên đạo, thậm chí là U Minh Địa phủ bản nguyên cũng có chỗ tư lựng. Theo lời của nàng, vô số khói đen mờ mịt mà đến xông vào U Minh địa phủ chỗ sâu âm sơn sâu phía sau, ở đây bên trong xuyên qua một đầu rộng rãi màu đen hư không, bên trong có một tòa đặc thù màu đen thần tháp tử trong bay ra. Minh Hà nhìn rõ ràng thần sắc kinh ngạc, nó nhìn ra, cái kia rõ ràng là địa phủ bản nguyên dựng dục ra tới một kiện linh bảo. U Minh địa ngục tháp. Cái này linh bảo rơi xuống, đột nhiên vô lượng hắc khí phun trào, ầm vang hóa thành tầng 18 rộng rãi thế giới, một mực kéo dài đến U Minh sâu trong huyết hải, lập tức thôn nạp U Minh biển máu sức mạnh, gia tốc diễn hóa cái kia 18 tầng địa ngục. Đã cắt lưới địa ngục, cái kéo địa ngục, thiết thủ địa ngục, nghiệt tính địa ngục, lông hấp địa ngục. Đồng trụ địa ngục, Đao sơn địa ngục, Băng sơn địa ngục, Trảo dâu địa ngục, Lưu hồ địa ngục, Thạch đè địa ngục, Nghiền nát địa ngục, Huyết trì địa ngục, Chế toán địa ngục, Chết hình địa ngục, Núi lửa địa ngục, Thạch ma địa ngục, Đao cơ địa ngục. Vô số huyết quang, hắc khí từ trong lưu truyện, diễn hóa ra tất cả hình cụ, nhường vô số lệ quỷ ác hồn sợ hãi. Nó vẫn xuất hiện, cứu rơi thiên tôn quyền hành liền sẽ hoàn toàn nắm trong tay cái này 18 tầng địa ngục, Tịch Linh nguyên bản Tử Bi, thần thánh khuôn mặt ở giữa, hiếm thấy hiện ra lạnh lùng, trang nghiêm chi sắc, nàng thôi động 18 tầng địa ngục, lập tức đem chúng quanh bạo loạn rất nhiều ác hồn, lệ quỷ, ác thần toàn bộ thu nạp cùng bên trong. 18 tầng địa ngục sẽ rửa theo rất nhiều ác quỷ tà thần trên thân tội nghiệp trình độ thấp hầu, giúp cho thi triển hình phạt, mà tội ác tẩy trời hạ người nhưng là sẽ bị trực tiếp ép vào 18 tầng địa ngục chỗ sâu. Phía dưới kia còn có một tầng chỗ là tụ. Máu kia hải cùng quy khư tuần hoàn, 18 tầng địa ngục bản nguyên cùng hình thành một chỗ không gian thu hẹp, vô gian địa ngục, rơi vào trong đó sẽ trực tiếp bị hủy diệt thánh tâm sức mạnh phá hủy, vĩnh viễn không siêu sinh, trực tiếp hóa thành khí thải rơi vào quy khư, trở lại thiên địa. Đó là xong hết mọi chuyện, lại không xoay người chi địa. Tại địa ngục tầng 18 hiện lên cực điểm, Tịnh linh chợt lòng có cảm giác Đột nhiên chỉ thấy thể nội đạo quả chấn động, một tia đậm đà hắc khí tràn vào trong đó, chập ngừng đường quả bên trong hư ảo vĩnh hằng vòng đột nhiên hoa là thật chất, một đạo khoáng đạt vĩnh hằng thần quang đột nhiên từ quanh thân nàng tỏa ra. Dũng giải thần năng giống như biển động đồng dạng bao phủ u minh địa phủ chỗ sâu, cứu rơi thần quang tràn ngập mạng lớn hắc khí bao phủ dũng giải thành quách, hơn nữa kèm theo thanh tịnh, thánh khiết ấm áp quang huy, vô số làm loạn ác quỷ, tà thần chịu đến tầng này thần quang tác động, không tự kìm hãm được quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, trong lòng vô biên ác nghiệp giống như bị hoàn toàn tinh hóa. Tịch linh dưới chân hiện ra một đóa như thực chất trắng thuần hoa sen. Đó là nàng lấy tự thân Tịnh Thế Quy Tắc biến hóa ra cứu rỗi Bạch Liên, nó cũng là Tịnh Thế Bạch Liên. Nó cũng cứu rỗi, Từ bi, sinh tử, luân chuyển các loại áo nghĩa ngưng kết mà thành, có được rộng rãi vĩ lực. U Minh Địa phủ chỗ sâu địa hoàng thánh nhân cảm giác được đạo kia bộc phát ra rộng rãi vĩnh hằng thần quang, cũng không nhịn được đem ánh mắt trông lại. Tịch linh cuối cùng đặt chân chuẩn thánh cảnh giới, như vậy căn cơ thật không phải là vậy thâm hậu, tương lai cũng có cơ đặt chân vô lượng hôn nguyên hy vọng. Địa hoàng thánh nhân nhìn qua một màn này cảm thán không thôi. Tịch linh so sánh với thời đại này, đại bộ phận tiên thiên thần kỳ đều phải yếu nhiều, càng không thể cùng hắn môn hạ nữ hoa, hậu thổ đánh động bất quá là một kẻ hậu thiên hỏa linh hóa hình, hơn nữa đạo này hậu thiên hỏa linh còn không tính suất sắc, lại tới mức độ này, điều này thực để cho người ta sợ hai thán phục. Nhất là hắn tìm hiểu ra tới vẻ này Tịnh Hóa Thiên Địa Vạn Vật Đại Đạo Quy Tắc, bản chất rất là trong suốt, lại phù hợp thiên đạo biến hóa, tương lai tại Bập Đại Thần Thông bên trong, là tất nhiên có một chỗ cắm rủi. Chúc mừng Tam Sư Cô. Thấy cảnh này, Minh Hà cũng theo đó rất là vui vẻ. Hắn nhưng là biết, nhà mình vị này Tam Sư Cô vì đột phá chuẩn thánh mà làm ra cố gắng. Luận đến tu hành tuế nguyệt, kỳ thực nhà mình vị này Tam Sư Cô thậm chí còn tại từ gia sư tôn phía trước mấy cái đạo kỳ tu hành, nhà mình mấy vị sư thúc cũng đã chứng thành chuẩn thánh, thậm chí là tương tự với nhà mình nhị sư thúc người mang đại khí vận, càng là thành tựu nổi bật, mà tam sư thúc bây giờ mới miễn cưỡng đặt chân chuẩn thánh cảnh giới, trong đó gian khổ không vì ngoại nhân chỗ đạo. Chỉ có thể nói kiên tâm một chí mặc cho tiền độ, đại đạo tại người cuối cùng không phụ. May mà, nhà mình vị sư cô này cuối cùng nợ mày nọ mặt. Đặt chân chuẩn thánh, Tịnh Linh như là bản thạch đạo tâm chỗ sâu, cũng có chút vui vẻ, nhưng chỉ là thoáng qua chính là khôi phục lại bình tĩnh, nàng ánh mắt rơi vào Minh Hạ chỗ sâu. Minh Hạ, còn không nhân cơ hội này, lập một đạo hoàn toàn, hộ vệ 18 tầng địa ngục. Minh Hàng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn phất tay lập tức dẫn động vô lượng huyết hải, chuyển hóa thành một đạo hoàng quyền bản nguyên lưu chuyển qua âm sơn trung quanh, hoàng quyền quần quần trở thành ngăn cách thiên địa một đầu âm dương lộ, cũng là 18 tầng địa ngục một đầu che chắn, hắn chậm rãi xuyên qua mạng lưới địa phủ khu vực, trở thành ngũ minh địa phủ khắp nơi thần thành, cổ thành tự nhiên song hộ thành, cũng là ngăn cách chúng ác quỷ tán loạn một tầng vòng phòng hộ. Hoàng quyền thành hình, bọn chúng cuối cùng hội tụ phương hướng vẫn vẫn là huyết hải, nhưng thông qua hoàng quyền, giống như vị u minh biển máu mở một đạo mới nguyên, nhất là cũng nên vẫn là lục trọng một mực tại lập ngũ u minh địa phủ âm minh trường hà, mượn nhờ một đầu hoàng quyền hắn có thể chậm rãi đem thần lực xâm nhập đến Âm Minh Trưởng Hà bên trong, nhờ vào đó thẩm thấu Âm Minh Trưởng Hà, chấp trưởng đầu này Trưởng Hà Bản Nguyên. Hắn muốn hoàn thiện thủy nguyên tuần hoàn, cẩm tới bản cổ thủy tổ chuyên nhận, cần phải đến cỗ này khí vận không thể. Chỉ thấy hoàng truyền địa ngục một thành, Ứng Minh địa phủ bên trong bạo động vô số ác hồn lệ quỷ dần dần bị triệt cắt, sau đó bị đổi tới rất nhiều địa phủ quỷ thần chế trụ, dần dần dập tắt. Đồng thời, hoàng truyền địa ngục một thành, tiểu tiêu trên trời cao lôi minh từng trận, đếm đạo công đức kim quang thẳng đến Tịch Linh, Minh Hà mà đến, trong đó bảy thành rơi vào Tịch Linh trên thân, hai thành rơi vào 18 tầng địa ngục chỗ sâu giống như từng đạo kim quang dung nhập những cái kia hình cụ phía trên, còn lại một thành nhưng là rơi vào minh hạ trên thân, nhờ minh hạ thể nội khí thế từng đợt ba động. Cái này hai cũ công đức kim quang cũng không tại số ít, 10 phần lớn. Trừ cái đó ra, còn có một tầng sợi u minh địa phủ khí vận hạ xuống, dung nhập hai tôn đại thần mi tâm chỗ sâu. Trừ cái đó ra, thiên ngoại có khác ba đạo linh quang tại địa phủ khí vận hạ xuống sau đó, đột nhiên xuất thế, hóa thành lưu quang rơi vào cứu rơi thiên tôn cùng với minh hạ trong tay. Cứu rơi thiên tôn trong tay hai cái, minh hạ trong tay cũng có một diện. Cứu rơi thiên tôn trong tay theo thứ tự là phán quan bút, tam sinh thạch. Minh Hả trong tay, nhưng là một cái kỳ lạ hỗn màu vàng chén nhỏ. 418 thứ 418 chương đều tiên cầu nguyện phiếu rồi không nghĩ tới ta cũng có phần. Minh Hả nhìn lấy trong tay hỗn màu vàng chén nhỏ hơi kinh ngạc. Hơi lĩnh hóa, hắn chính là đã biết cái này chén nhỏ lai lịch. Hạ phẩm linh bảo luân hồi bát, cũng đổi lại hoàng tiền trân thủy, có thể không ngừng dụ dục ra tới U Minh địa phủ U Minh hoàng tiền trân thủy, tiêu trừ chúng sinh ký ức, chính là cường đại đại là chân thần uống một bát hoàng tiền trân thủy, cũng sẽ bị che đậy chân linh, trong thời gian ngắn quên hết mọi thứ. Đây là có thể nở nang sao địa phủ khí vận, công đức linh bảo. Mặc dù chỉ là hạ phẩm Nhưng so với vậy, Trùng phẩm Linh bảo còn chân quý hơn hơn. Đồng thời Minh Hà lập tức cũng ý thức được hắn một cái khác hết sức đặc thù chân quý tác dụng, đó chính là có thể tẩy tẩy đạo quả. Thần linh tại chứng thành thiên thần cảnh sau đó, chính là rất khó sửa con đường, một khi đi nhầm cần tiêu phí rất nhiều thời gian tới quên phía trước tự thân đại đạo ký ức, thậm chí có chút không cách nào quên, cuối cùng nói quả va chạm, ngược lại vì vậy mà vẫn lạc. Luân hồi bát có thể rõ ràng đạo quả bên trong ký ức, đây đối với một chút nhu cầu đặc biệt thần linh mà nói, giá trị không cần nhiều lời. Y cứ theo lấy cái này linh bảo, Minh Hà có thể làm rất nhiều sự tình. 6 Lúc này Thần Đình Thiên trong giới hạ, U Minh Thánh Mẫu hậu thủ cũng cảm ứng được U Minh địa phủ bên trong biến hóa, nàng mặc dù gắt gao nhăn mày, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn thoát thân không ra, không cách nào con hệ. Thần Đình Thiên giới bên trong lần này tham dự thần đình thần đế tranh đấu thần linh tương đối nhiều. Chúng thần căn cứ vào cùng đề cử kết quả, chỉ là lựa chọn số phiếu bài danh phía trên 5 vị thần linh xếp như người hậu tuyển. Mà ở đi qua vòng thứ nhất ẩn la mật cổ cùng đề cử nghi thức, bài danh phía trên 5 vị tiên tiên thần thánh đã xuất hiện. Theo thứ tự là Quá nhất thị, Phục hy thị, Bạch hoàng thị, Thái khẩn thị, Đề Giang. Bạch hoàng thị Thái Khang thị cũng là tiên tiên thần kỳ nhất tộc bên trong đàn sinh người nổi bật. Trong đó Bạch Hoàng thị chính là đại lục phương Tây một cái đặc thù thần tộc tộc trưởng, đó là cự thần tộc tộc trưởng, cái này một chi tiên tiên thần tộc thể phách khôn no, chân thân cường đại. Hắn thị tộc thủ lĩnh Bạch Hoàng thị tại chúng thần bên trong có chút hy vọng, hắn vốn là tổ, Kim Hai thuộc đàn sinh đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ, đã từng cũng tham dự qua địa hoàng tu bộ đại địa tạo hóa, trên thân hơi có chút chiến công. Thái Khang thị nhưng là hỏa chúc thần kỳ, cùng diễm tộc một mạch có không nhỏ liên quan. Hắn ngưng tụ cũng là viêm đế nhất mạch thần nhân pháp tướng. Mà đế giang nhưng là không cần nhiều lời, tổ vu điện 12 tổ vu thủ lĩnh Tại Địa Hoàng cung một mạch chư thần bên trong có lấy không nhỏ hy vọng. Lần này cũng đã nhận được Địa Hoàng cung một mạch chư thần đồng hộ, Miễn Miễn cưỡng cưỡng đoạt cái đệ ngũ, cuối cùng không có rơi ra người hậu truyện danh nghịch. Tại cung đệ cử kết thúc về sau, chính là vòng thứ 2 lôi đại chiến. Khảo nghiệm này chính là người hậu truyện thực lực. Quá nhất thị xem như vòng thứ 2 cùng đệ cử nghi thức bên trong người thắng, nhưng là phụ trách tụ lôi. Bốn vị công lôi giả nhưng là cần tại công lôi phía trước tiến hành bài vị chiến, lấy được danh sách đệ nhất bậc đại thần thông, mới có thể công lôi. Tại thủ lôi quy tắc bên trong, quá nhất thị nếu là thủ lôi thành công, chính là có thể trực tiếp tấn thăng trở thành thần đỉnh thần đế. Còn nếu là thất bại, nhưng mà muốn trở thành hậu tuyển, chờ đợi cung lôi giả có thể hay không tại thần đỉnh chư bộ chính thần bên trong tu được 2 3 trở lên số phiếu, nếu là đối phương không thể tu được 2 3 trở lên số phiếu, vẫn còn có thể xem như người thủ lôi đại tiếp tục cùng danh sách đệ nhị, thứ ba bậc đại thần thông chào hỏi, tranh đoạt thần đế vị cách. 6. Nữ oa lúc này đã cái vị, bất quá vẫn có tư cách cùng các vị hỗn nguyên thánh nhân đồng diện, bất quá là kính bồi vị trí thấp nhất. Nàng đại biểu chính là địa hoàng thánh nhân. Ở phía dưới đứng thẳng hai cái to lớn lôi đài, cái này lôi đài chính là do trời hoàng thánh nhân bố trí tạo thành hai nơi lạc thú hỗn độn chiến trường có thể tùy ý trên lôi đài bập đại thần thông tự do phát huy. Phục Hy vận khí cũng không khả lắm, tại cung đề cử trong đại điện danh liệt đệ nhị, còn muốn cùng chư thần tranh đấu một phen. Mà phía sau rút thăm có gặp được Đế Giang. Lúc này ở trong đó một chỗ hỗn độn trên lôi đài, vô biên đô thiên thần sắt chấn động, tạo thành 12 cây thông thiên triệt địa màu đen tần phòng, Đế Giang đối chọi Phục Hy thị. Phục Hy thị trong tay một tòa bảo đàn hiện lên, tiếng đàn nhu ước, diễn hóa ra tiên thiên bản âm, nhờ vào đó khiêu động vô lượng tiên ma nguyên khí tạo thành diện thế phong lôi những loại trình độ này, Phong Lôi không cách nào đánh phá cái kia từng cây màu đen vấn trụ, cái kia đế giang tổ vu hiện hóa ra tổ vu chân thân, không ngừng ngưng kết không gian đại đạo pháp tắc, dần dần ở mảnh này khu vực tạo thành một tòa hư không hoàn vũ, ba phủ lại phục hi thị. Phục hi thị vẫn là lâm vào bị động bên trong. Thấy cảnh này, nữ oa cau mày, bên cạnh hắn một đám trúc thần cũng nhìn ra phục hi thị trạng thái khứ ổn. Cái kia đem thần cũng không nhịn được vấn đạo, nương nương, cái này đế giang đạo hạnh như thế nào kỳ dị? Còn có cái kia 12 cán vốn dài hình thành tiên tiên sắt trận làm lòng người đầu hiện lạnh. Nương nương nhưng biết cái kia 12 cán vốn dài lai lịch Lúc này thần đỉnh trung quanh rất nhiều tiên tiên cổ thần đều đang sôi nổi nghị luận. Bình tĩnh mà xem xét, phục hi thị đạo hạnh không kém, nhất là hắn tinh thông tiên tiên cự cùng, mỗi lần đều có thể tìm được cái kia tiên tiên sát trận biến hóa ra điểm yếu, không ngừng lần tránh đế giang tổ thần không gian đại đạo pháp tắc cấp chế. Thế nhưng tiên tiên sát trận sát khí quá mức nồng đậm, trong lúc vô tình vẫn là đệ phục hi chúng tiêu, dần dần ảnh hưởng đến đạo hạnh của hắn, như vô số màu đen sợi tơ liên lụy. Phương pháp này ta cũng không biết, hẳn là tổ vu điện nhất mạch không truyền chi mê. Nữ oa âm thầm lắc đầu. Nàng ánh mắt lướt qua cái kia 12 cán phấn rải, dù cho đạo hạnh như nàng Lúc này cũng ẩn ẩn cảm nhận được một tia bất an. Nghi nghi nàng đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Từ nàng chứng đạo đến nay, cùng Sao La Hầu quan hệ ngược lại cũng không kém, lẫn nhau có chỗ lui tới, dù sao trước kia là vị này Bạch Đế thánh nhân để cử nàng, cuối cùng vẫn bởi vì hắn đánh bại Hồng Quân lão tổ, mới làm nàng đặt chân thần đế thần đỉnh chi vị. Sao La Hầu bệ hạ, không biết đạo thánh người, nhưng biết tòa kia tiên tiên trận pháp lai lịch. Gặp nữ oa trong ánh mắt lo nghĩ thần sắc, còn có thiên hoàng thánh nhân trông lại ánh mắt, Sao La Hầu nghi nghi nhân tiện nói, nữ oa đạo hữu nên biết trong tay ta tu gì kiếm trận. Luận đến hung lệ có thể xưng hùng hoàng nhất tuyệt, có thể sư tôn từng nói tới, giữa thiên địa trước mắt còn có một trọng tiên tiên sát trận tại có thể tới đánh đồng, có thể phân cao thấp. Nữ oa thần sát biến đổi, chẳng lẽ không tệ, chính là tổ vũ điện chỗ biến hóa ra tòa này tiên tiên sát trận, căn cứ sư tôn lời nói, tòa này tiên tiên pháp trận tên là 12 đô tiên thần sát đại trận, vốn nên nên có 12 cái trận nhãn, một khi hình thành có thể diễn hóa ra bản cổ chân thân. Sao la hầu ánh mắt có thể là được, nhìn về phía trên lôi đại cũng toát ra một tia vẻ hứng thú. Bản cổ tổ thần chân thân. Nữ oa ngọc rung nháy mắt biến sắc. Nàng nhìn qua hư không sâu trong hư không cái địa vô biên viễn quanh tại phục hi thị bên người đô thiên thần sát huyết khí, ý niệm khé động, lập tức hướng về Thiên Hoàng Thánh Nhân đạo. "Thiên Hoàng hoàng huynh, ta đại biểu cho huynh trưởng nhận vua." Nàng đồng thời hướng về hỗn độn trên lôi đài hô. "Huynh trưởng, ngươi lập tức trị vua." Hỗn độn trên lôi đài, phục hi thị đang tại vận chuyển phục hi đàn, tính toán bắt được tòa này tiên tiên pháp trận chỗ sở hữu, nghe vậy giật mình. Muốn toàn thân trở ra, nghĩ ngược lại là rất tốt. Đã thấy hỗn độn hư không chỗ sâu, đế giang thần sắc cười lạnh. Quanh người hắn trong chốc lát vô lượng huyết sắc viêm hỏa hiên lên. Quân thân càng có thập phương phá diệt cảnh tượng, nháy mắt toàn bộ vô biên hư vô vũ trụ trong tay hắn mãnh liệt biến hóa, thường hực tiêu đốt, giống như thiên điệu hoàn vũ trong tay hắn biến thành xung kích hỗn độn vũ khí, ầm vang hóa thành một đạo tụ hợp vô lượng hoàn vũ thiên điệu tia sáng, mang theo uy diệt hoàn vũ thiên điệu thần năng, trực tiếp bắn ra tại phục hi trên thân. Ầm ầm. Tại nữ oa biến sắc thần sắc tông, phục hi vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân hình thậm chí là chúng quanh mạng lớn hỗn độn hư không đều bị nhất kích hoàn toàn phá hủy. Ần hiện hóa hoàn vũ phá diệt, thiên điệu rơi xuống, hỗn độn nứt ra cảnh tượng khủng bố. Toàn bộ hỗn độn lôi đài đều ở đây hừng hực rung chuyển. Một màn này nhìn chúng thần biến sắc. 419 thứ 419 chương bản cổ nhiều cánh tay tiên vương nữ hoa khuôn mặt giận tím mặt, lại nghe bên cạnh Sao La Hầu Tử Tôn nói, "Không cần lo lắng, bị phá hủy chỉ là Sao La Hầu một đạo cựu cung hóa thân. Thân là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, rất nhiều biến hóa cũng không chạy khỏi hắn tùy mắt." Tại nơi đạo kinh khủng anh kích buông xuống thời điểm, Phục Hi thị ném ra cựu cung thần tháp, lấy cựu cung Na Di chi pháp, trốn khỏi kinh khủng kia nhất kích. Chỉ là nhất kích cũng làm cho cựu cung thần tháp quang huy âm đạm. "Ta chịu thua." Một đạo thanh sắc thân ảnh từ từng đạo hỗn độn khí lưu bên trong hiện lên, quanh thân vô số tiên tiên cựu cung thần quang lưu chuyển, khuôn mặt bình tĩnh Chỉ là chúng thần cũng nhìn ra được, một kích này phục hi thị vẫn là nhận lấy điểm phản vệ. Hừ. Đế Giang Tổ Vũ cau mày nhìn qua một màn này, nhưng cũng không có quá mức tính toán. Vừa mới hắn cũng không có sử dụng chân chính áp chủ bài, nếu là vận dụng áp chủ bài, phục hi thị không chắc chắn có thể rất hoàn hảo không tổn hao gì. Mà lúc này nữ oa nhìn qua một màn này cũng nhẹ nhàng tựa ra, chỉ là ánh mắt liếc qua Đế Giang Tổ Vũ, cùng với hậu thổ vị trí, đáy mắt vẻ uy nghiêm thoáng qua. Nàng khuôn mặt lạnh nhạt, vận hỏi đạo: "Đế Giang Tổ Vũ, bản cung vừa mới lời nói, ngươi nên là đã nghe được, ngươi là có hay không hẳn là muốn cho bản cung một lời giải thích?" Đế Giang Tổ Vu nghe vậy cười ha ha một tiếng, thân sắc nhưng có chút không kiên nhẫn, "Nữ Hoa, ngươi sợ là làm mấy ngày thần đế, đã quên đi rồi mình là ai? Trận đại chiến này chính là từ thánh nhân làm trọng tài, liên quan gì đến ngươi? Ngươi muốn dừng lại liền có thể dừng lại sao? Ngươi cũng không đại biểu được phụ khí." Nữ Hoa hai con ngươi phất lạnh, nhưng nàng cuối cùng vẫn là có chút phóng độ, nàng trên khuôn mặt bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nàng hai con ngươi cũng không mang bất luận cái gì một nụ cười nhìn về phía Đế Giang Tổ Vu. Ngươi ngược lại là lớn một trương mồm miệng quẻo léo, nhưng quỹ biện là không có có tác dụng vị ý nghị không thể gạt được bất luận cái gì thần minh, một cái phẩm hạnh hạ lưu thần linh dù cho là cường đại trở lại, cũng không chiếm được chúng thần tán thành, càng không làm được chúng thần lĩnh tụ. Nghe vậy, Đế Giang tổ vu giận tím mặt, lại nghe hậu thổ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Nữ hoa sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng có như thế hộ độc một ngày. Bất quá thua chính là thua, ngươi cần gì phải công kích, kích động, làm như thế e rằng còn có thần đế thế diện. Hậu thổ nói cười yến yến, chỉ là nàng trong giọng nói cũng là không chút khách khí, đồng thời chỉ trích nữ hoa kéo lại nữa, không để ý thần đế thân phận, công kích người thắng. Cái này lập tức đưa tới không thiếu thần linh tán động. Phía trên Thiên Hoàng Thánh Nhân, thấy địa hoàng cung bên trong hai vị này lại muốn mở xé đứng lên, lập tức quát lớn: "Tốt, trận chiến đấu này đế giang thắng được." Thiên Hoàng Thánh Nhân trực tiếp tuyên bố kết quả. Thấy thế hai vị nữ thần cũng hợp thời dừng lại tranh chấp, chỉ là song phương đáy mắt cũng là ánh mắt lạnh lẽo, nguyên bản là tổn tại thu ghét nhưng lại sâu hơn. Nữ oa cũng chú ý tới phục hi thị trạng thái có chút không ổn, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm 12 tổ vu lập tức dẫn phục hi thị tiến nhập bên cạnh thiên điện vì phục hi thị chữa thương. Đế giang tổ vu nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt hiện ra một tia cười lạnh. "Sáu." Mà ở một bên khác, Thái Khang thị cùng Bạch Hoàng thị nhưng lại ác chiến say sưa. Quái này hấp dẫn chúng thần chú ý của lực. Hai vị tiên tiên thần kỳ riêng phân mình thi triển thủ đoạn, Bạch Hoàng thị biến hóa ra cự thần hình thái, giống như một tôn hủy thiên diệt địa cự thần thủ lĩnh, quanh thân lượn lờ vô biên quái lực, nhất cự nhất động thôn tính hấp thụ trong thái cực chủ cổ tiên thiên nguyên khí, tạo thành nát bấy hết thể vô tình thần năng. Hắn còn có một tầng cổ quái nóng bỏng khí huyết sức mạnh, như thiên địa nhông ngài, tạo thành nhất trọng đặc thù hộ thể thần thông, giống như có thể ngăn cách bất luận cái gì đại đạo pháp tắc xung kích. Nhìn ra được, Bạch Hoàng thị càng thêm am hiểu tại trận chiến, binh khí trong tay của hắn cũng là một thanh nhà mình luyện chế cự phủ, trôi này cự phủ trong tay hắn Sắc bện Tuy Luân, đủ để phá vỡ hết thảy thần thông. Mà khác một bên Thái Khang thị nhưng là càng thêm truyền thống một chút tiên tiên thần kỳ, thần thể, đại đạo nguyên linh cân đối. Cái này kỳ thực đại biểu đa nguyên vũ trụ hai trọng tiên tiên thần đạo, một cái tới gần tại nhục thân thành đạo, một cái nhưng là cả hai kiêm tu. Nhưng cả hai kiêm tu không chắc chắn có thể đổi vượt trên nhục thân thành đạo tiên tiên thần kỳ. Cả hai kiêm tu không nhất định đại biểu hai cái này phương diện đều xuất sắc, rất có thể là hai cái phương diện cân đối phát triển, hai phương diện đều tương đối bình thường. Bạch Hoàng thị lúc này quanh thân rộng rãi thần lực lưu chuyển, Quanh người hắn tựa hồ có nhất trọng đặc thù lực trường, không ngừng dính chặt thái Khang thị, thái Khang thị ngưng tụ trọng trọng hỏa nguyên thần quang tất nhiên cường đại, có thể xuyên thấu bạch hoàng thị quanh thân cỗ dị lực kia, lại không cách nào tạo thành chí mạng tổn thương. Ngược lại bị nhất trọng gần như giống như hố đen lực trường không ngừng tồn vệ, mà ấy. tự thân đạo hành trôi qua cực nhanh. Xích Đồng Điện mấy cái đệ tử cũng tại nhìn qua một màn này, âm thầm thảo luận. Tây Vương Mẫu thở dài, tương đối đáng tiếc. Thái Khang thị vẫn còn có chút khinh thường, nếu không thì có thắng được cơ hội. Nghe vậy, mấy vị đệ tử âm thầm lắc đầu, bọn hắn cũng không nhìn thế nào hào thái Khang thị. Thái Khang thị tỷ số thắng cũng không cao. Một bên tiếp dẫn, chuẩn đề hai cái tại vền thai dự tính, kế đô thấy một màn này nhân tiện nói. Bạch Hoàng thị từ kim thổ hai thuộc bên trong thăng hoa đi ra ngoài lực chi đại đạo quy tắc viên mãn thành thục, đã tự thành hệ thống, Thái Khang thị mặc dù đang thần hồn thôi diễn phương diện có một ít ưu thế, lại không biện pháp đem các loại ưu thế hoàn toàn phóng đại, bị Bạch Hoàng thị dính lên, đã rất khó kéo dài khoảng cách. Hán Tiên Tiên Hỏa Nguyên Thần quang vẫn là kém một chút, nếu là đổi chúng ta nhất mạch Tiên Tiên Hỏa Linh thần quang, có lẽ còn có thể có chút biện pháp, một lần nữa áp chế lại Bạch Hoàng thị. Nghe vậy, mấy vị chuẩn thánh em thầm gật gật đầu, nhục thân chứng đạo chuẩn thánh vẫn là rất khó chơi. Trừ phi có cực đoan thủ đoạn có thể áp chế lại bọn hắn, tạm thời tính tuyệt đối ưu thế, không phải vậy tại loại này một đối một trong đại chiến, vẫn là rất dễ dàng ăn thiệt tỏi. Đương nhiên, nếu là tính cả hoàn cảnh, thậm chí là những nhân tố khác, thiếu đi thần hồn tôi diễn chi công, cẳng có hy vọng còn sống sót vẫn là thần hồn, nhục thân kiêm tu tu sĩ. Lục thân chứng đạo tiên thiên thần kỳ mặc dù cũng có ma luyện đến cực hạn tiên thiên linh giác, nhưng loại này tiên thiên linh giác càng nhiều vẫn là tác dụng tại chiến đấu, mà không am hiểu tại tôi diễn. Không cách nào làm đến đi một bước tính ba bước, thậm chí là thập bộ hiệu quả. Thái Sơ Thiên nhất mạch chúng thần cách nhìn, cũng đã nhận được mấy vị thánh nhân tán thành. Tại Hồng Quân lão tổ bên cạnh, Tam Thanh đạo quân cũng tại âm thầm cân nhắc. Lục thân chứng đạo tại nhất định dưới điều kiện, vẫn có ưu thế cực lớn. Nhất là loại này công bằng trong hoàn cảnh, đơn đấu đối chọi. Ầm ầm. Bạch Hoàng thị cũng thừa dịp Thái Khang thị mệt mỏi ứng phó, bắt được cơ hội, một khi hừng hực phụ quang hành không bộ tới, thần ẩn, ẩn có mấy phần bản ngộ khai thiên kinh khủng địa lạ. Nhất kích phía dưới, Thái Khang thị đỉnh đầu ngưng tụ một chiếc tiên tiên đèn lưu ly nháy mắt bay ra, thân hình hắn cũng tùy theo bị đánh bay. Mà ở lúc này Bạch Hoàng thị gầm thét một tiếng, quanh thân hiện ra nhất trọng mênh mông điểm lạ tới, thần ẩn, ẩn có vô số cánh tay hiện lên, tự lực uy nguy, nghi, như muốn bộ ra hễ thảy cảm giác được cái kia giống như có thể chém dựng cả khuôn, bộ gia thiên địa lực chi đại đạo thần năng, Thái Khang thị rất thẳng thắn lựa chọn chịu thua. Ta nhận thua. Nhiều cánh tay thiên vương. Nhìn thấy một màn kia, kế độ nhưng là giận mình, đáy mắt hơi híp. Nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng chính là bản cổ tổ thần 81 pháp tướng bên trong, ngũ đại hạch tâm pháp tướng bên trong cái cuối cùng. Bản cổ nguyên dương thượng đế, bản cổ đạo đức thiên tôn, bản cổ nguyên thủy thiên vương, bản cổ linh bảo đạo quân, cái cuối cùng chính là bản cổ nhiều cánh tay thiên vương. Minh Hà đã từng từng tiến vào bản cổ điện, hơn nữa còn có may mắn tiếp xúc qua hai cái bản cổ pháp tướng truyền thừa. Một cái là bản cổ thủy tổ một cái khác nhưng là bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng. Bây giờ, Bạch Hoàng thị nhìn cũng tiếp xúc qua bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng truyền thừa. Minh Hà đây là có đối thủ. 420 thứ 420 chương bản cổ đối với bản cổ mà ở Thái Khang thị chủ động chịu thua sau đó, Thiên Hoàng Thánh nhân liền tuyên bố Bạch Hoàng thị thắng được. Kế tiếp nhưng là Đế Giang tổ Vu cùng Bạch Hoàng thị đối quyết. Hai vị này tiên tiên cổ thần tại ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân xem ra, đã không có bao nhiêu lo lắng. Mặc dù hai phe đều che giấu thực lực. Bạch Hoàng thị ẩn giấu đi nhiều cánh tay thiên vương truyền thừa diệu pháp, mà Đế Giang tổ Vu ẩn giấu đi tổ Vu thần thông. Nhưng đế giang tổ vu nắm giữ 12 chư thiên thần sát đại trận, trong thời gian ngắn ngưng kết bản cổ tổ thần chân thân, cái này nặng tay đoạn cũng không phải Bạch Hoàng thị có thể so sánh. 6. Chính như ba vị hôn nguyên thánh nhân đợt trước, hai vị tiên tiên đại thần vẫn vừa vào sân, chính là lấy ra tự thân giữ nhà thần thông. Bạch Hoàng thị không dám có một tí sơ suất, trực tiếp ngưng kết bản cổ đà cánh tay thiên vương pháp cùng nhau, cái này trọng động dã mênh ngông pháp tướng hiện lên, liền gặp toàn bộ hỗn độn lôi đại kịch liệt chấn động. Cái kia tiếng nứt ra thương cùng, mở vạn tượng phủ quang phía dưới, hết thảy tựa hồ đều quy về hủy diệt. Đa nguyên vũ trụ bên trong, có không ít bậc đại thần thông được bản cổ tổ thần truyền thừa cũng nâng thi triển bản cổ khai thiên thần thông. Hoa Đức Thánh Nhân Hóa Thân Hỏa Nguyên Tổ Đế cũng nâng thi triển phù quang, nhưng hắn phù quang là tàn tận tương sinh, tại hủy diệt cùng tạo hóa bên trong thăng hoa, dù luyện hỗn độn. Thiên Hoàng Thánh Nhân Hóa Thân Bản Cổ Nguyên Dương Tổ Đế cũng nâng thi triển bản cổ phù quang, nhưng càng nhiều hơn chính là mộng, đem hết thảy chưa bao giờ biết bên trong mộng ra tới, diễn hóa ra thiên địa vật vần. Ban Ma đã từng cũng nâng thi triển bản cổ phù quang, nhưng hắn biến hóa ra chính là kết thúc tất thế. Ma Bạch Hoàng Thệ biến hóa ra phù quang, chính là lực chi đại đạo thông suốt, cự lực bổ ra hết thảy, diễn hóa ra hủy diệt cùng trung kết chi cùng nhau. 12 đô thiên thần sát đại trận Đế Giang Tổ Vũ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy 12 cán Đô Thiên Thần Kỳ tại hắn sau lưng nhế lên, 12 cán thần kỳ lắc mình biến thành 11 vị riêng phần mình lượn lờ vô biên bản nguyên khí giống tiên thiên bản nguyên Tổ Vũ. 11 vị Tổ Vũ mỗi người đều mang lạ thường bản nguyên dị tượng. Tại Đô Thiên Thần Sát đại trận tác dụng dưới nháy mắt cùng nhau dung nhập đế Giang Tổ Vũ quân thần, phía sau hắn hiện ra một cái rộng rãi mênh mông huy nga hư ảnh. Nhất trọng nguyên thủy, bao la khí tượng đột nhiên từ nơi này, đạo thần trên ảnh lưu truyền mà đến, thôn nạp tự do tại đa nguyên vũ trụ thiên mà giữa bản cổ tinh nguyên mở rộng, không ngừng ngưng thực. Hắn vẫn nhìn lên, Lập tức vô biên cự lực ngưng kết tại Đế Giang Tổ Vũ trong tay, trong tay hắn hiện ra một đạo màu xám xanh hùng hực lôi quang. Tầng này lôi cầu bên trong ẩn có diệt thế chi năng. Đế Giang Tổ Vũ giơ tay, liền gặp ức vạn hỗn độn nguyên khí ẩm vàng pha toái, ẩn ẩn chỉ có một đạo im lặng lôi minh, trong chốc lát liền gặp vô hình tia sáng xung kích, hỗn độn sụp đổ, cái kia một đạo phách trảm mà đến hùng hực phù quang ở nơi này đã vô hình lôi đỉnh chi phía dưới, tầng tầng pha toái, càng có hay không hơn bên cạnh dị lực đánh vào Bạch Hoàng thị quân thân. Vì hắn phù quang ngăn cản, nhưng cũng là quanh thân tầng tầng hùng hực huyết viêm cương khí pha toái, cơ hồ toàn thân cháy đen một mảnh. Ban cổ đô thiên thần lôi Thấy cảnh này, Tam Thanh đạo quân nhưng lại đã biến sắc, nhịn không được thất thần. Thiên Hoàng thánh nhân cũng là khuôn mặt hơi động dung. Bản cổ đô thiên thần lôi chính là bản cổ tổ thần sắt lục hỗn độn ma thần tuyệt học. Chính là hắn tại thành thánh phía trước, cũng chưa từng có thể tu thành, cần phải nắm giữ đặc thù bản cổ pháp tướng thần năng mới năng thi triển, trong đó có bản cổ lôi tổ pháp tướng. Nguyên thủy chân không. Tại một cái bản cổ tuyệt học sau đó, đế giang tổ vu thần sắc lánh cốc, trong tay vận chuyển, dần dần hiện ra thuộc về đối ứng tại không gian đại đạo quy tắc bản cổ thần thông. Phất tay toàn bộ hỗn độn nguyên khí không gian đều ở đây rung động kịch liệt. Hỗn độn trùng quanh lôi đại vô lượng hỗn độn nguyên khí trong phút chốc, tựa hồ bị hắn tiêu nạp không còn một lống, chính là hỗn độn hoàn vũ thiên địa đại đạo tân đến bị một tầng vô hình đại đạo tia sáng bao phủ, hóa thành một chuỗi như mộng như ảo vậy thần quang, đột nhiên hướng về Bạch Hoàng thị oanh kích mà đến. Bạch Hoàng thị khuôn mặt thất sắc, hắn lấy bản cổ đà cánh tay thiên vương pháp thân ngưng tụ một đạo phụ quang cũng không có thể bộ ra hết thảy, ngược lại nháy mắt bị vây ở một mảnh nguyên thủy vũ trụ chỗ sâu. Mảnh này nguyên thủy vũ trụ giống như một chỗ chắc chắn lủng giam, vừa vô thiên mã nguyên khí, cũng không thiên địa đại đạo, chỉ có thuần phệ tâm thần vô lượng chân không, tùy ý nhiều cánh tay thiên vương như thế nào vây kích, phá vỡ một tầng không gian vẫn còn có vô số tầng hư ảo không gian. Đạo hành của hắn giống như đang không ngừng vì nẻo phiến kinh khủng hư không tồn vệ. Nó có thôn vẻ hoàn vũ thiên địa hết thảy tinh khí chi năng. Loại này kinh khủng bản cổ thần thông, nhường vô số tiên thiên thần kỳ thất sắc. Tại hậu thổ sau lưng, mà khác 11 vị tổ vu nhìn thấy một màn này, nhưng là không khỏi mặt lộ vẻ đụ cười. Chư vị tổ vu kế tục bản cổ đạo thống mà xuất thế, cũng không phải dễ đối phó, đại biểu cho vô lượng tiềm năng. Chỉ tiếc bị giới hạn tài nguyên, tốc độ phát triển, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào đem tự thân tiềm năng phóng xuất ra, thậm chí có điểm dài méo xu thế. Nhưng hậu thủ cùng đế giang cũng chưa đi sai lộ, một đường trưởng thành lên. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt lại tại cái kia bản cổ đa cánh tay thiên vương pháp sống chung đế giang tổ vu sau lưng bản cổ tổ thần hư ảnh trên thân di động, trong lòng thầm nghĩ, Bạch hoàng thị bản cổ đa cánh tay thiên vương vẫn là kém một chút, cũng không có thể chân chính đem bản cổ đa cánh tay thiên vương thần lực phát huy ra, chủ yếu là căn cơ kém một chút, nếu là tiên thiên viên mãn ngũ hành, lấy ngũ hành vật chất căn cơ chi lực ngưng kết bản cổ đa cánh tay thiên vương pháp cùng nhau, có lẽ chưa chắc sẽ thua. Chợt thiên hoàng thánh nhân nhìn về phía Quá nhất thị. Quá nhất thị mặc dù đạo hạnh cao tuyệt, nhưng nếu muốn chiến thắng loại trạng thái này đế giang tổ vu vẫn là có chút gian khổ. Bàn cổ thần thông chính là giới này vạn pháp nguồn gốc, thực sự quá tại cường đại, bất quá quá nhất thị cũng không phải không có cơ hội. Ta chịu thua. Mà ở cái kia nguyên thủy vũ trụ bên trong, mắt thấy tự thân cột một tay thiên vương pháp cùng nhau đã khó mà duy trì, Bạch Hoàng thị thấy hết thệ đã không cách nào như chuyện, chỉ có thể chịu thua. Đế Giang tổ vu thấy thế, cũng không có nhiều xem như khó khăn, có thể là đồng dạng lấy lục thân thành đạo, hắn đối với Bạch Hoàng thị triển lộ ra, cái kia đại khai đại hợp khí phách ngược lại có chút thưởng thức. Quanh người hắn tầng tầng màu đỏ thấm sát khí giống như long xà tiêu tán. Hắn tán đi bản cổ chân thân trong tay một đoàn hư vô vũ trụ quan đoàn, trong chốc lát Bạch Hoàng thị cao lớn cự thần chân thân hiện lên, chỉ là bốn đầu tám tay nguy nga thần tướng đã thu liễm, quanh người hắn thần quang ảm đạm, khí huyết khô bại, đạo hạnh càng là cơ hồ tan mất, giống như dư quang. Hắn thần sắc cũng có chút sáng trắng, nhưng hồi phục rất nhanh, hướng về Đế Giang Tổ Vu phương hướng nói, "Đế Giang Tổ Vu bản thần bội phục, trận chiến này bản thần thua tâm phục khẩu phục." Đế Giang Tổ Vu cười ha ha một tiếng, "Bạch Hoàng huynh đệ không cần tự coi nhẹ mình, ngươi bản cổ thần thông đồng dạng không kém, ta thắng cũng là mười phần may mắn." Ngay vậy, Bạch Hoàng thị thần sắc tốt hơn nhiều, đối với Đế Giang Tổ Vũ cảm quan cũng có chút thay đổi, hơi hơi chấp tay chính là quay người trở về Bạch Hoàng bộ lạc chúng thần trong trận doanh. Chợt chúng thần đều đưa ánh mắt rơi vào Đế Giang Tổ Vũ cùng Quá Nhất thị trên thân. Bọn họ cũng đều biết, lần này tranh đấu thần đế vị cách trọng đầu gì tới. Cái này cần nhìn Quá Nhất thị có thể hay không chiến thắng Đế Giang Tổ Vũ. Nói thật, chúng thần kỳ thực cũng không lớn xem trọng Đế Giang Tổ Vũ, bởi vì Đế Giang Tổ Vũ tại thần đỉnh tiên giới bên trong cũng không bao lớn căn cơ, hơn nữa chúng thần đối với hắn ấn tượng cũng không phải đặc biệt tốt, dù cho là chiến thắng Quá Nhất thị chỉ sợ cũng qua không được chúng thần cùng đế cử, lấy được 2 3 trở lên số phiếu cửa này. Nhưng một trận chiến này đối với Quá Nhất thị mà nói, vẫn sẽ trọng yếu vô cùng. Nếu làm một trận chiến này quá nhất thị bại, cho dù là tương lai chấp chưởng thần đỉnh, trở thành thần đế, chúng thần khó tránh khỏi cũng sẽ không tâm phục, càng sẽ không đem hắn cùng phía trước năm vị thần đế tịnh xưng. Trên lôi đài, đế giang tổ vu cau mày nhìn về phía Quá Nhất thị, đột nhiên trầm giọng nói, "Quá Nhất thị, ngươi mặc dù chính là gia hòa thân, nhưng tuyệt không phải ta để tay." Nếu là bản thần toàn lực vận dụng bản cổ thần thông, ngươi sợ rằng sẽ bị thương nặng, ngươi nhận thua đi, trận chiến này ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, có thể nói, bản thần cũng không muốn thương ngươi. Quá nhất thị hai con ngươi bình tĩnh, lúc này lại dần dần hiện ra một tầng nhàn nhạt hư diễm. Đế Giang tổ vu, ngươi quá khinh thường, lại thử qua bản thần thủ đoạn, nhắc lại khác. Trong tay hắn buẩn, hư không ở giữa nhưng là nổi lên hai khối phiến đá, hai khối phiến đá giống như tinh hà xoay tròn, đa nguyên vũ trụ vô lượng tinh khí tràn ngập mà đến. 421 thứ 421 chương Hỗn Nguyên Hà Lạc Hà Đồ, là thơ. Hai cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cũng là quá nhất thị phối hợp linh bảo. Cái này chừng trăm cái nguyên hội, quá nhất thị ở trên thiên hoàng thánh nhân dưới sự giúp đỡ, cũng không phải là xuống uống, mà là đã sáng tạo ra mặt khác nhất trọng động đại minh ngông tiên tiên phát trận. Hỗn nguyên sông lạc đại trận. Hỗn nguyên sông lạc đại trận cũng không phải là sát trận, nhưng là hồng hoang giữa thiên địa nhất đẳng mê trận, không trận. Không thẹn cho hỗn nguyên hai chữ. Rất có viên mãn chi ý vô số hắc bạch kia sáng theo đầu kia tinh hà tản mạn ra, tạo thành từng cái từng cái hắc bạch phân minh tinh quang quy tắc, bao phủ lại hỗn độn trên lôi đài. Quá nhất thị thân hình tại vô lượng hỗn nguyên tinh hà chỗ sâu tiêu thất. Bất quá tại đồng thời lại có vô số tinh quang ngưng kết hóa thành diệt tuyệt tinh thần hướng về Đế Giang Tổ Vu hung hăng kích mà đến. Đế Giang Tổ Vu thần sắc hơi đổi, quanh thân không gian ba động lưu chuyển, tính toán xé mở một bộ phận không gian lần tránh, lại phát hiện trong ngài thường như tờ giấy trong nháy mắt liền có thể phá vỡ không gian, trở nên tính bền liền lẹo như gặp vững buồn. Ầm ầm. Không kịp hành chuyện, Đế Giang Tổ Vu không thể không đón đỡ nhát kích. Ầm ầm. Vô lượng tinh mảnh xoay tròn, quanh người hắn tầng tầng không gian quy tắc bạo liệt, sau một lát hùng phách chân thân bắt đầu từ bên trong đi tới, một quyền đánh nát viên này cực lớn tinh thần. Chỉ thấy hắn cường hành thể phách phía trên phiền muộn rõ ràng, cũng không một kia ung vô dụng, cái kia lưu loát đường con phảng phất là ẩn chứa thiên địa quá vĩ đại đến hạo sức mạnh. Tinh hà chỗ sâu, quá nhất thị hiển hóa ra chân thân, quanh người hắn vô lượng tinh huy lưu chuyển, giống như cùng toàn bộ hỗn nguyên tinh hà hòa làm một thể. Quá nhất thị lúc này cũng cảm thấy Tổ Vũ nhỏ có chơi, cái kia hỗn nguyên tinh thần nhất kích, vậy mà không thể dung chuyện đế giang tổ Vũ một chút. Đây vẫn chỉ là đơn thuần Tổ Vũ chân thân. Nếu là lấy 12 đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ ra bản cổ chân thân tới, có trời mới biết sẽ tăng phúc đến loại trình độ nào. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hỗn nguyên sông lạc đại trận tiểu thí nhu đạo. Hắn cũng không từng vận dụng Hỗn Nguyên Xung Lạc Đại Trận toàn bộ uy năng, bởi vì này vẫn chưa tới thời điểm. Phía trước Đế Giang tổ vung ngưng kết 12 đô Thiên Thần Sát Đại Trận thời điểm, Quá Nhất thị ẩn ẩn nhìn ra một chút manh mối. 12 đô Thiên Thần Sát Đại Trận tất nhiên cường tuyệt nhất thời, nhưng là sẽ có sơ hở rõ ràng. Đó chính là ngưng kết thời gian chắc chắn không dài, dù sao bực này sát phạt bậc đại thần thông thuật rất cao quá nhiều, cái này tất nhiên liền không cách nào kéo dài. Nếu là lâu, ác gặp phản vệ. Huân nữa căn cứ vào Quá Nhất thị quan sát, 12 đô Thiên Thần Sát Đại Trận cần ngưng kết đa nguyên vũ trụ thiên ma giữa tinh khí, thậm chí là thiên địa sát khí mới có thể duy trì thần trận vận chuyển. Dự đoán hắn chính là vượt lên trước bố trí Hỗn Nguyên sông lạc đại trận, dùng cái này cấm tiệt thiên địa. Thiếu đi đa nguyên vũ trụ tinh khí bổ sung, dù cho Đế Giang Tổ Vu ngưng tụ bản cổ chân thân cường hành dị thường, lại có thể kiên trì bao lâu? Hao tổn cũng có thể hao hết sạch đối phương đạo hạnh. Bây giờ so đấu là kiên nhẫn. Ầm ầm. Đế Giang Tổ Vu liên tục mấy kích, đánh nát từng khỏa rơi xuống Hỗn Nguyên tinh thần, nhưng mắt thấy đỉnh đầu tinh hà phía trên ngưng tụ tinh quang càng ngày càng đông đúc, Đế Giang Tổ Vu cũng đoán được quá nhất thị dự định. Đường Đường thánh nhân môn hạ, cũng sẽ đi bước này quỷ mị mạnh mẽ. Đế Giang Tổ Vu cười ha ha, thân sắc cười nhạo. Tinh hà chỗ sâu Quá nhất thị nghe vậy, từ tôi nói, Tổ Vu cũng không cần cái tướng, lấy tự thân ngăn công kia mạnh, đó là mãng vu làm, ngươi cũng không cần tính toán thông qua loại thủ đoạn này, khóa chặt bản thân vị trí, kia là không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này ngươi nghĩ nhất định cũng đã lòng sinh hoảng loạn rồi a. Ngươi là có hay không đã cảm giác được tự thân đạo hạnh, tinh khí đang tại tiết ra ngoài, không bao lâu ngươi liền sẽ trở thành một xác không. Hôn nguyên tinh hà chỗ sâu, quá nhất thị trong hai con ngươi hiện ra một tia nồng đậm hà quang, cùng phất tay hắn nói chúng hiện ra một cái tiên tiên thần kính. Ánh sáng mặt trời bảo kính, cũng là thiên hoàng kính. Thiên hoàng kính tại hắn đỉnh đầu treo cao, thiên hoàng kính quang động chiếu hết thảy. Đồng dạng là khích tướng, lại làm cho phía ngoài trong đó mấy vị tổ vu nổi trận lôi đình, thực sự là hiền hạng. Vô sĩ, tốt, tiến tĩnh. Phía sau tổ tổ vu nhìn qua một màn này, lập tức cau mày, nàng lo lắng tại mà mấy vị tổ vu thất thố phía dưới, miệng ra hắc ngôn, đắc tội mấy vị hôn nguyên thánh nhân. Tổ vu nhóm tất nhiên ngay thẳng, nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng, cái này rất dễ dàng đắc tội bên trên bậc đại thần thông. Hậu thủ cảm giác có chút đau đầu. Gặp hậu thủ khuôn mặt bất thiện, các tổ vu mặc dù trong lòng khu phục, nhưng vẫn là lẩm bẩm ngậm miệng lại. Thật là không có não man tử, dưỡng trưởng tránh đoạn đều được tùy mị manh khoé, kiến thức nông cạn. Hết lần này tới lần khác còn tự cho là đúng. Lúc này mặt khác có một thanh âm truyền đến. Đây là nhường rất nhiều tổ vũ giận tím mặt. Đồng thời bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía ở miệng lâm thanh, nhưng là địa hoãn cung môn hạ một vị khá suy nhược trúc thần trên thân. Đồ huống trưởng, đứng ra nhận lấy cái chết. Lập tức cường lương giận tím mặt, muốn đứng lên động thủ. Tiếng lặng. Lại tại lúc này, một đạo động rộng dãi thần năng từ trên bài nợ rộ mà đến, chỉ một thoáng áp bách tại rất nhiều tổ vũ, thậm chí là giữa sân chúng thần trên thân, một kia nhường chúng thần long tơ dựng ngược thần năng chút xuống, thần ẩn nhường chúng thần gia thị phát lạc. Mấy vị tổ vu cảm nhận được vẻ này có thể hết thảy quy về hư vô kinh khủng thần năng, làn da âm thầm run rẩy, cũng không dám làm tiếp động tác. Thủ tọa phía trên, Sa La Hầu khuôn mặt ý nghi, hắn lạnh lùng đảo qua chúng thần, trách mắng. Thần đình thần đế thi đấu, chúng thần không thể huyên náo, lẫn nhau đấu nhau, nếu như các ngươi muốn hoạt động gần cốt một chút, không bằng tìm bản tọa như thế nào? Bản tọa giúp các ngươi giãn gân cốt. Sa La Hầu ánh mắt âm trầm âm thanh rơi xuống, chúng thần chính là liên tục nói không dám. Lập tức chúng tổ vu chỉ có thể có vẻ không vui tỏ hồi nguyên vị phía trên, chỉ là vẫn hung tận nhìn chằm chằm mở miệng một tôn bạch tí thần linh. Tôn thần này kỳ thân sắc không thay đổi cho dù là bị rất nhiều tổ vũ nhìn chằm chằm. 6. Hỗn độn trên lôi đài, tình hình chiến đấu đã phát sinh biến hóa. Đang kéo dài bị như mưa rơi hỗn nguyên tinh thần hành kích sau đó, Đế Giang tổ vũ biết không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, bằng không hắn sớm muộn thất bại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể vận dụng 12 độ thiên thần sát bí pháp gây dựng lại bản cổ chân thân, nhất cử đánh tan tòa đại trận này, mới có thể lấy được chủ động. Ầm ầm. Trong chốc lát, 12 đạo thần quang vòng sáng tại hắn quanh thân lưu chuyển chuyển động, giống như một đóa trong suốt rộng rãi hỗn độn hoa sen. Chật vô lượng hỗn độn khí cơ từ quanh người hắn đột nhiên nở rộng ra. Đã thấy đế giang tổ Vũ một tiếng bạo rống, xung quanh nức vạn dặm lôi đại hỗn độn chấn động, một tôn rộng rãi bá đạo thân ảnh đổ xuống dần dần tại hỗn độn hoa sen trong hư ảnh nợ độ. Lần này cũng không phải là bản cổ hư ảnh, mà là hắn tổ Vũ nhập thân tại 12 cỗ tiên thiên bản cổ tinh khí hội tụ phía dưới, hiển hóa ra khai thiên lức địa bản cổ chân thân. Thần quang hiện lên, 3000 đại đạo cùng nhau cộng minh, giữa thiên địa vô lượng nguyên khí kịch liệt đánh thẳng vào hỗn nguyên sông lạc đại trận. Quá nhất thị thân sắc chợt biến sắc, chỉ là cảm giác hỗn nguyên sông lạc đại trận chỗ sâu nổi lên một cái quái vật khủng bố, khuấy động hỗn nguyên sông lạc đại trận cân bằng chỉ thấy cái kia bản cổ chân thân thủ hiện lên ra một thanh 12 ánh sáng màu hu sen lẫn hình thành cực lớn thân phụ, nhìn qua một màn này chúng thần nhịn không được biến sắc, cơ hồ là cùng nhau từ trên chỗ ngồi đứng lên, đồng thời bản cổ ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, đã thấy một đạo hừng hực phụ quang từ Hỗn Nguyên sông lạc đại trận lưu chuyển ra. Âm vang nhất tích, giống như tinh hà hoàn vũ sụp đổ, 12 đầu Hỗn Nguyên tinh hà hình thành quang mang đột nhiên sụp đổ. Đồng thời hừng hực phụ quang hướng về quá nhất thị đánh thẳng tới. Chính là trên thủ vị tiên hoàng thánh nhân cũng là ánh mắt hơi hơi ngừng lại. 422 thứ 422 chương tháng bại suy suy mà ở trong đáy mắt, quá nhất thị thân hình tại Hỗn Nguyên tinh hà chỗ sâu chốn bụi, đó cũng không phải là bản thể của hắn, chỉ là một đạo hóa thân. Tìm được ngươi. Bản cổ chân thân chỗ sâu lúc này lại là truyền đến Đế Giang tổ Vũ lạnh như băng tiếng cười, 12 sắc bản cổ phù quang toàn truyền các ngang, nháy mắt chính là chém chúng sau lưng hư không một chỗ. Lúc này 12 đầu rộng rãi Hỗn Nguyên tinh hà băng rùa đột nhiên áp súc, giống như từ một cái cực lớn Hỗn Nguyên hà lạc vũ trụ dần dần hóa thành 12 đầu cạn ngắn băng rùa, tại nơi kinh khủng cự phù phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Phù quang chém ngang đã thấy trong nháy mắt trung quanh đang tại hỗn loạn, họng mắt Hỗn Nguyên tinh hà đột nhiên đột nhiên ảm đạm xuống đã thấy quá nhất thị chân thân tại kinh khủng hỗn độn phủ quang phía dưới hiện thân, lại có một đạo hắc bạch phân minh mênh mông thần quang từ tại chỗ vọt lên, bao phủ tại hắn quân thân. Trong nháy mắt, hắn chết theo Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận mấy trăm cái nguyên hội bên trong tích lũy Hỗn Nguyên tinh hà chi lực. Tầng này Hỗn Nguyên tinh hà chi lực đột nhiên nổ tung, giống như hình bầu dục tinh hà vũ trụ bit bang đồng dạng, đột nhiên hóa thành một cái rộng rãi tinh hà vòng xoáy thần năng, hướng về ngoại vi không ngừng mạnh trướng, lập tức bao liệt. Ầm ầm. Giống như ước vạn hỗn độn đột nhiên nổ tung, tích liệt đối ngược lấy đạo kia kinh khủng phủ quang. Bản cổ phủ phủ quang sắc bén vô song, tại lúc này, nhưng là lâm vào vô biên vũng bùn bên trong, phủ quang bước đi liên tục khó khăn. Đế Giang tổ vu thấy thế khẩn trương, gầm thét phía dưới quanh thân vô lượng bản cổ tinh khí giống như hóa thành đậm đà đô thiên thần lửa. Thương hึก phủ quang mãnh liệt chém vào tại nơi hình bầu dục tinh hà quỹ tích phía trên, giống như đem toàn bộ hình bầu dục tinh hà quỹ tích một phân thành hai, khai thiên tịch địa. Thành công không. Ngồi trên ghế, hầu thổ, cùng với sau lưng mười vị tổ vu cũng không nhịn được đứng lên. Tại thiên điện chỗ sâu, nữ hoa cũng cau mày nhìn về phía một màn này, Đế Giang tổ vu ngưng kết bản cổ chân thân bộ ra một kích này đã tiếp cận với á thánh cấp độ lấy chuẩn thánh sơ kỳ đạo hạnh làm đến loại trình độ này, cái này 12 tổ vu quả thật kinh khủng. Bất quá còn may mắn gặp quá nhất thị. Quá nhất thị sáng tạo Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận đồng dạng không phải tầm thường. Luận đến thân diệu, đủ để cùng Đô Thiên Thần Sắt đại trận phân cao thấp. Mà Đế Giang tổ vu ngưng tụ 12 Đô Thiên Thần Sắt đại trận trị dự vào tự thân hắn ta, chống đỡ cũng không dễ dàng, sau một kích khí thế đã đại tiết. Nhất cổ tắc khí, tái mà suy, tăng mà kiệt, Đế Giang kích thứ nhất thất bại, kích thứ hai bị hóa giải, chỉ còn lại kích thứ ba, nhưng quá nhất thị trong tay sợ còn ẩn có tiên tiên chí bảo Hỗn Độ trùng, Đế Giang tổ vu đã thua. Tại sao La Hầu bên cạnh Tiểu đầu thị trong lòng cũng đã là có kết quả, mà lúc này bên cạnh Quế Đô nhưng có chút cảm thán, thực sự là một đời lại so một đời mạnh, vô luận là Đế Giang tổ vu triển lộ ra Đô Thiên thần sát bí pháp, hay là cũng quá nhất thị trong tay Huân Nguyên Hà Lạc đại trận, cũng là để cho người ta rung động. Nghe vậy, Sa La Hầu cười nhạt nói, "Không sao, chúng ta chính là thánh nhân môn hạ, vĩnh viễn sẽ không nói ra đại chỗ bỏ xuống, bọn hắn cường đại, mà chúng ta chỉ có thể càng mạnh hơn." Hắn trong ánh mắt tràn ngập một cố vô cùng tự tin. Mấy cái khác thái sơ môn đồ đều là gật gật đầu cho dù là tiếp dẫn, chuẩn đề hai người trong hai con ngựa nhưng không thấy bất luận cái gì một tia nhụt chí chi sắc. Chỉ có thánh nhân môn hạ mới biết đạo thánh nhân đạo thống nội tình, vậy tuyệt không phải các tiên tiên đạo thống có thể so sánh. Đa nguyên vũ trụ vô lượng tiên tiên đạo thống, lại chỉ có thánh nhân đạo thống có thể thống ngự thiên địa, thiên địa bất hủ. Hỗn độn trên lôi đài, đế giang tổ vu kích thứ 2 phủ quang cũng không tính vô công, một đố phía dưới đã bức bách quá nhất thị chết theo tự thân tại hạ đồ lạc thư phía trên trên trăm nguyên hội khổ công. Hỗn nguyên hạ lạc đại trận đã sụp đổ. Vô lượng tiên điệu tinh khí phun trào mà đến, dung nhập cái kia mười mấy vạn trượng khổng lồ chân thân phía trên nhưng hắn phiền muộn rõ ràng mỗi một đầu ưu mỹ đường công thượng đô tràn ngập một cô vô song cự lực. Hắn vùng lên thừa dũng cảm, tiếng hét phẫn nộ bên trong, từng lực phụ quang lần nữa khóa chặt quá nhất thị chân thân. Cũng cùng lúc này, quá nhất thị trong tay ký kết thiên hoàng thánh ấn, hắn chân chính vừa vào lúc này cũng tùy theo hiện hóa ra ngoài, quanh thân vô lượng thiên hoàng thần quang nợ dụ mà ra, một cái rộng rãi thần thánh đạo quả tại hắn đỉnh đầu hiện lên. Thiên hoàng chân thân tại vô lượng ánh mắt trời mưu cầu danh lợi hiện hóa ra ngoài. Thiên hoàng chân thân hiện lên, hóa thànhức vạn thương thiên chi quần vương, vô biên tiên đạo ý chí bao phủ tại hắn quanh thân. Đồng thời trong tay hắn hiện ra một cái hỗn độn huyền hoàng sắc linh lung chúng nhỏ. Thiên hoàng khẽ ấn, ô gãy cửu tiêu. Hắn một tay hơi hơi bắt ấn, giống như một đạo kim hoàng sắc ánh chớp khắc sâu vào trong tay linh lung trung nhỏ phía trên. keng. Rèo rắt một tiếng chuông vang, giờ khắc này giống như là thiên địa thất sắc, càn khôn dao động, huy hoàng tiếng chuông tràn ngập đa nguyên vũ trụ. Vô số màu hoàng kim gợn sóng lấy tôn này, nguy nga trẻ tuổi hoàng giả quanh thân làm trung tâm, lưu chuyển ra, trấn áp hồng không thế giới vô lượng về không. Cái kia bên kích mà đến kinh khủng phụ quang gặp gỡ thần kia tầng gợn sóng vậy hừng hực sóng ánh sáng, nhưng là tầng tầng trừ khử, đến hỗn độn trung phía trên lúc, chỉ còn lại một đạo không đáng kể phụ quang chỉ là tại hỗn độn trung phía trên dẫn phát một đạo nhỏ nhẹ gần sóng. Đế Giang Tổ Vu lúc này khuôn mặt cũng thay đổi, Thiên Hoàng đạo quả, Hỗn độn trung. Hắn cũng không phải phải không biết hàng. Nhìn qua trên đỉnh đầu giống như thiên chi quân chủ đồng dạng buông xuống cùng đa nguyên vũ trụ trên tiên tiên thần thánh, hắn khuôn mặt khó coi, tại hắn bàng bạc thần niệm bên trong, Phàm Phật cảm thấy vô lượng thiên địa linh mạch cùng tồn này rộng rãi tiên tiên thần thánh cộng minh, nhất cử nhất động của hắn bên trong, chính là có thể mang theo vô lượng hồng hoàng thiên địa chí lực, đủ để lật tung hết thảy. Lại càng không cần phải nói trong tay còn có tiên hoàng thánh nhân chí bảo hỗn độn trung. Mà ba đòn sau đó, Hắn lúc này phát ra từ sâu trong linh hồn cảm ứng được tự thân huyết nhục bủn rủn, thể nội đại đạo chân linh đều có chút ám đạm đối tâm. Nếu là lại đi mạnh thúc dục bản cổ chân thân, chỉ sợ sẽ thương tổn tới hắn tự thân đại đạo căn cơ. Hắn khuôn mặt biến hóa bên kia Trư vị tổ vu cũng không nhịn được khuôn mặt biến sắc nhìn qua một màn này, bọn hắn cũng nhìn ra đế giang tổ vu đã đâm lao phải theo lao. Hầu thủ mấy lần muốn mở miệng, nhưng nàng biết nhà mình vị huynh trưởng này tính khí, lúc này đi tới không thể kích động đối phương, bằng không hắn quả thật có khả năng mạnh đốt căn cơ cùng quá nhất thị phân cao thấp. Vậy thì quá buồn phí. Cuối cùng đang cân nhắc lợi và hại sau đó, Đế Giang Tổ Vu gian khổ nhìn phía đầu kia đỉnh liền muốn lần nữa kết ấn quá nhất thị, vẫn là hẽ mồm nói, "Ta thua." Đế Giang Tổ Vu vẫn là lựa chọn nhượng thua, cứ việc trong lòng không uấn. Câu nói này nói ra miệng sau đó, Đế Giang Chi vật cảm giác nhẹ nhõm không biết, thân hình hắn biến hóa, thu liễm bản cổ chân thân. Phía trước quá nhất thị hơi ngoài ý muốn, lập tức cũng sẽ không hùng hổ ra người, đồng dạng thu liễm thiên hoàng chân thân, hóa thành một vị thân mang nền trắng viền vàng trường bào màu đỏ, nguyên thân vô lượng đại nhật thần quang luân chuyển tiên tiên thần thánh. Hắn khẽ nói, "Đế Giang Tổ Vu, đa tạ." Đế Giang Tổ Vu ánh mắt bình tĩnh, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm quá nhất thị đạo: Các hạ không hổ là thánh nhân môn hạ, thánh nhân đạo pháp thần diệu, ta không bằng cũng. Nói hắn chính là đứng dậy rời đi hỗn độn lôi đài hướng về tổ Vũ nhóm vị trí mà đến. Chúng thần đều là khuôn mặt trang nghiêm nhìn qua một màn này. Từng tôn tiên thiên thần khí tinh thần giống như còn tại đằng kia kinh thiên động địa đối văn bên trong, có thể chắc chắn từ đó về sau, lại không thần linh sẽ khinh thị 12 tổ Vũ. Nhất là Đô Thiên thần sát đại trận, bàn cổ chân thân chắc chắn danh chấn đa nguyên vũ trụ. Mà khác một bên, đánh bại 12 tổ Vũ quá nhất thị nhưng cũng bởi vậy đăng đỉnh, vì thiên hoàng cung kiếm được lớn như vậy tên tuổi. Mà trận chiến này, theo đế giang tổ Vũ trị vua Chúng thần đều đưa lưng phấn ánh mắt nhìn về phía Quá Nhất Thị, nhất là Tiên Tiên yêu thần nhất tộc Chư thần. Đánh bại Đế Giang Tổ Vu, Quá Nhất Thị không hề nghi ngờ sẽ trở thành thần đỉnh đệ lục mặc cho thần đế, cũng là thuộc về Tiên Tiên yêu thần một mạch đản sinh thần đế. Yêu thần nhỏ cuối cùng cũng sắp leo lên thuộc về tự thân sân khấu, nên đón đại hưng. 423 thứ 433 chương đạo cảnh tại chúng thần bao vây phía dưới, Quá Nhất Thị tiến nhập thần đỉnh tiên giới, tiếp nhận tượng trưng cho thần đế quyền hành thiên đế ấn, cùng với thiên đế vị cách, trở thành đa nguyên vũ trụ vị thứ 6 thần đế. Dọng dãi đại nhật huy quang vậy khắp chư thiên vạn giới. Cái chứa ấm áp thiên địa dược rực rỡ kim mang tràn ngập ba ngàn đại thế giới, thậm chí là vô số tất cả lớn nhỏ trung thiên, tiểu thiên thế giới bên trong. 6. Thái Sơ tiên bên trong lục trọng từ trong tu hành bị kinh động. Ánh mắt của hắn có thể là được, vô lượng thần đạo khí vận mãnh liệt mà đến, đồng thời phun trào tới còn có một cổ cổ đa nguyên vũ trụ tăng vọt thiên địa bản nguyên dung nhập quanh người hắn một đạo hồng ngông nguyên thai bên trong, gia tốc nào hóa. Chỉ này trong nháy mắt không thua gì nửa cái đạo kỳ chi công. Lục trọng ánh mắt hơi mang theo vẻ tươi cười. 36 trọng thiên giới chính là đa nguyên vũ trụ thiên giới chúng khu. Bản thân có thể được vô lượng tiên mà bản nguyên lột mắt xanh, đang nguyên vũ trụ mỗi một lần thủy biến, tình hóa cũng có thể làm cho nó tiến thêm một bước. Nhất là Thái Sơ thiên giới đã gần đạo chi chỗ. Đồng thời hắn cũng chú ý tới Thái Sơ thiên giới chỗ sâu cũng có nhất trọng hồng kỳ biến hóa sinh sôi. Gần đây Thái Sơ thiên giới chỗ sâu cuối cùng trải rộng một tầng mịt mờ tự quang, vô số thiên điệu bản nguyên dính vào một tầng tự khí. Mà hết thảy đầu nguồn liền tại lục trọng bên người Hồng Ngông nguyên thai phía trên. Nó thôn nạp lấy Thái Sơ thiên giới bản nguyên lực lượng, dùng cái này viên mãn. Đồng thời bởi vì nó chính là Thái Sơ thiên giới bản nguyên thai nén mà ra, Nó cũng tại không ngừng trả lại Thái Sơ Thiên Giới, đem hắn không ngừng hướng về một chỗ Hồng Mông đạo cảnh chuyển hóa. Nếu có thể đem Thái Sơ Thiên Giới chuyển hóa làm một chỗ Hồng Mông đạo cảnh, Đa Nguyên Vũ Trụ Hồng Mông Đại Đạo Chúa Tồn, đối với Lục Trọng Ngưng kết Hồng Mông đạo quả, rõ ràng sẽ có trợ giúp rất lớn. Quá nhất thị kế vị tân đế, trở thành thần đỉnh vị thứ 6 thần đế, Đa Nguyên Vũ Trụ diễn hóa tiến hơn một bước, 3000 đại đạo quy tắc cũng bởi vì Đông Đạo Tiên Tiên Thần Kỳ trưởng thành, ngày càng tại cường đại, Hồng Mông nguyên thai thành hình ở trong tầm tay. Khuynh chân ngồi ở vân tháp phía trên, Lục Trọng trên khuôn mặt hiện ra nụ cười. Hồng Mông nguyên thai thành hình, đại biểu cho hắn có thể mượn cơ hội này chuyển hóa ra hồng ngông đạo thể. Hồng ngông đạo thể lấy hồng ngông tử khí ngưng kết thành hình, có được sinh sôi không ngừng thần năng, một bước này hoàn thành, giống như cùng nửa bước hồng ngông. Một bước này đột phá, ngưng kết hồng ngông đạo đi chỉ là về thời gian vấn đề. Duy nhất có điểm khó khăn có thể chính là ngưng kết hồng ngông đạo quả. Lục Trọng đối với tự thân tốc độ tiến bộ vẫn là rất hài lòng. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là đa nguyên vũ trụ diễn hóa. Tại Lục Trọng xem ra, đa nguyên vũ trụ diễn hóa càng hoàn thiện, tương giả cũng nhiều hắn sẽ càng từng đại. Lục Trọng tu liệm quanh thân dị tượng Thông Ngông Nguyên Thai cũng hóa thành một đạo hồng ngông tử quang rơi vào Thái Sơ Thiên giới bản nguyên chỗ sâu một lần nữa ẩn dưỡng. Hắn ánh mắt nhìn về phía thần đỉnh tiên giới phương hướng, không hề nghi ngờ, quá nhất thị trở thành thần đế sau đó, tiên tiên yêu thần tiếp đó sẽ nên đón một hồi tăng vọt. Mà vu tộc tương ứng vu tộc tộc nhân số lượng ở sau đó tất nhiên còn có thể kéo dài tính chất tăng trưởng. Trình độ nào đó, đây đối với lục trọng tu hành là có ích. Nhưng nếu là cả hai ba chạm ra, tạo thành thủ trực tiếp, khó tránh khỏi sẽ có phiền phức, coi là hạnh phúc phiền não. Vạn hạnh bây giờ đang nguyên vũ trụ hồng hoàng thể lượng cũng tại nhanh chóng tăng trưởng, tại lục trọng thôi thúc dưới Nó tốc độ trưởng thành không thể so với Tiên Tiên thần kỳ nhóm tốc độ phát triển muốn tới chậm, thậm chí càng nhanh hơn một chút. Đa nguyên vũ trụ trước mắt vẫn coi như trống trải, vô luận là hồng hoang thiên địa hay là 3000 đại thế giới. Trước mắt mỗi khoảng một đoạn thời gian đều sẽ có tần sinh thiên địa hạt giống được mở mang trở thành mới tiểu thiên thế giới, thậm chí là tiểu thiên thế giới tại một chút tiên tiên cổ thần thôi thúc dưới trở thành trung thiên. Một chút hiếm thấy đại tiên thế giới mỗi cái nguyên hội kiểu gì cũng sẽ sinh ra một hai cái. Tích lũy cùng một chỗ vẫn là rất khả quan. Đương nhiên, cái này cũng là biến hóa như thế làm cho Đông Đạo bậc đại thần thông trong tay có việc có thể làm, bệ bội nhiều việc mở rộng. Không phải vậy nếu là ánh mắt toàn bộ rơi vào hồng hoang trên một mảnh đất nhỏ này, nhiều như vậy màng lòng xấu xa tiên tiên cũng cổ thần cùng một chỗ làm loạn, đối với Lục Trọng mà nói, nhưng chính là có hơi phiền bối. 6. Tiếp tiếp còn phải nghĩ biện pháp tăng cường 1 2 thái sơ thiên nhất mạch thế lực. Lục Trọng đã có kế hoạch. Muốn trưởng khống đại cục đầu tiên phải bảo đảm tự thân giới quyền thực lực đủ cường đại, cũng không thể mọi chuyện đều phải tự mình ra tay, xuất thủ nhiều lần, bất luận cái gì đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Dưới trướng phải có thật nhiều cường giả. Hơn nữa hôn nguyên thánh nhân số lượng cũng nên hợp lý tăng thêm một chút. Đa Nguyên Vũ Trụ bên trong, bởi vì có hắn một lần nữa thôi động đa nguyên vũ trụ diễn hóa, rất nhiều bậc đại thần thông cũng có chứng đạo tư cách. Cái khác không nói trước, Hồng Quân lão tổ dưới quyền Tam Thanh đạo quân, Địa Hoàng thánh nhân dưới quyền nữ oa trước mắt cũng là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Xem như Hồng Hoang thủ thánh, hắn môn hạ ngoại trừ sao La hầu chứng thành Hỗn Nguyên bên ngoài, kỳ thực còn có rất nhiều đệ tử có tư cách chứng đạo. Thí dụ như Cửu Đầu Thị, thí dụ như Nguyên Hoàng, còn có một tổ. Một tổ làm ra thành tích nhưng là có chút gia lục trọng ngoại ý liệu, nguyên bản ở bên cạnh hắn, cùng hắn thân cận nhất chính là Tất Phương, Hách Tiên thị. Rất nhiều tài nguyên trước hết nhất tới tay cũng là Tất Phương. Hắc Đế thì những vị này một tổ được trời ưu ái, trừ cái đó ra còn có một bộ phận thân cận cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch bậc đại thần thông, thí dụ như Hắc Đế xưa, Hoàng đế Vọng Thư, hai vị này cũng đều đã tiến nhập chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. 6. Thái Sơ Thiên, Nguyên Hoàng, Sa La hầu đám người vừa mới trở về, chính là bị Hỏa Đức Thánh Nhân triệu tập tiến nhập Sích Đồng trong điện. Lục Trọng tuyên bố muốn bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên Đạo quả tin tức, cái này lập tức khiến chúng thần rất là vui vẻ. Cái này hơn trăm cái nguyên hội đến nay, Hỏa Đức Thánh Nhân thế nhưng là rất ít xuất quan, lại càng không cần phải nói bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên Đạo quả. Mỗi một lần giảng đạo, đối với bọn hắn mà nói, đều sẽ có lấy trợ giúp không nhỏ. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, hai người các ngươi phân biệt tổ lòng cùng, cùng với Tinh chủ điện, còn có Ngũ Lao Thần Quân đạo trưởng đi đưa tin, liền nói bản tọa mời bọn hắn đến đây nghe huấn nguyên đạo quả. Lục Trọng phất tay liền có mười mấy đạo thiếp mời rơi vào tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người trên tay. "Là, sư tổ." Hai thần không dám thất lễ, chờ xin chỉ thị sao La Hầu sau đó, lúc này xuất phát. Sao La Hầu ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua hai thần, cái này xuất phát tiến đưa thiếp mời nhưng là một cái công việc bé bỡ, cái này mười mấy vị bậc đại thần thông đều không tầm thường hạ người, mỗi cái tài sản không ít. Với chút điểm chỗ tốt, đều đầy đủ nhường tiếp dẫn, chuẩn đề hai thần được gíc lợi không nhỏ. Không lâu sau đó, Hắc Đế sứ vợ chồng trước hết nhất đến đây, bọn hắn đến sau đó chính là từ Nguyên Hoàng triều đại. Long Vương hai tộc từ trước đến nay giao hảo, quan hệ tâm đầu ý hợp, lần này còn cùng nhau thúc đẩy quá nhất thị thượng vị. Sau đó Văn thư, Hám Dương lão tổ, Trúc Long, Càn Khôn lão tổ, Thương Khung lão tổ, Điên Đảo lão tổ có các tứ linh thần quân bên trong hai vị cũng riêng phần mình hiện hóa ra phân tâm đến đây ngay đạo. Hai vị này đế quân đạo hạnh cũng đến nơi này cái trước mắt. Xem ra cái này ngũ đế vị cách đích thật là có chút chỗ kỳ lạ và có lẽ là có thể được ngũ đế vị cách giả đều có đại khí vận, đại chí tuệ hạng người chúc long đạo chủ tiến vào thái sơ thiên thời điểm, chính là đầu tiên thấy được sinh mệnh trong hoa viên đang cùng nguyên hoàng nói chuyện với nhau hai vị đế quân. Hắn những năm này một mực tại hoàn thiện thời gian chương hạ, nhưng đối với đa nguyên vũ trụ ở giữa biến hóa vẫn là thời khắc chú ý, lại không ngờ tới hai vị này vô thanh vô tức đạo hành đến một bước này. Vọng thư lúc này có chút lo lắng, nàng mặc dù đang cùng hắc đế sửa chuyện, nhưng có chút không quan tâm. Thật sự là bởi vì nàng đại đạo chi lộ sợ sẽ đột tuyệt. Từ hồng vân lão tổ chứng đạo hỗn nguyên sau đó, Vọng thư chính là có chút lo nghĩ. Mây mán tại sao La Hầu chứng thành trung kết chi phía sau chưa từng mở ra đệ tứ quy thuộc hoàn vũ vũ trụ, nhưng Vọng Thư vẫn cảm thấy một loại áp lực cùng tuyệt vọng. 424 thứ 434 Trương Chúng Tinh chi chủ Sữa cũng phát giác Vọng Thư khác thường, Sữa mặc dù đáy lòng hiếu kỳ, nhưng là biết, tất nhiên Vọng Thư không muốn nói, đó chính là không thể nói sự tình, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó Sữa nhưng là nhìn thấy Tịnh Linh cùng Minh Hà từ hạ giới trở về. Sữa chỉ là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rơi vào Minh Hà trên thân. Nàng gãy mắt hơi kinh ngạc, hai con ngươi chỗ sâu ẩn ẩn hiện ra một tia kinh dị. Nàng nhưng là từ Minh Hà trên thân thấy được một tia đặc biệt tiên tiên thủy hành bản nguyên xa hơn, cái này khiến nàng bản nguyên có cảm ứng. Tâm huyết Dương Trảo. Nàng Lạc Uyên cùng Tổ Long thì thầm vài câu, "Tổ Long giận mình, lúc này tiến lên hỏi thăm bên cạnh Cửu Đầu Thị." Hắn cùng Cửu Đầu Thị quan hệ vẫn là tương đối không tệ, Cửu Đầu Thị cũng ngưng tụ tiên tiên long thần pháp thân. "Ngươi nói đó là Minh Hà sư điệt, cũng là ngô sư tỷ kế đô thủ đô. Đây chẳng phải là thái sơ tiên nhất mạch đời thứ ba thủ đô. Ta coi khí huyết Dương Cương, tu hành dường như là nhục thân chứng đạo con đường, nhưng trên thân nhưng lại có thủy hành khí vận, hơn nữa cực kỳ tinh thuần." chẳng lẽ cũng là ta tiên tiên thủy hành bản nguyên bên trong đạn sinh tiên tiên thần thánh. Gặp Tổ Long nghe ngóng, cựu đầu thị lập tức trong lòng khẽ động. Bất quá cựu đầu thị ngược lại không lo lắng Tổ Long vợ chồng hai người sẽ tâm sinh ác ý minh hạ chính là thái sơ thiên nhất mạch đời thứ ba thủ đồ, thân danh đã lên thái sơ thiên nhất mạch bảo lục, chịu thái sơ thiên nhất mạch khí vận phù hộ, Long tộc không lớn như vậy lòng can đảm. "Nghĩ nghĩ, cựu đầu thị nhân tiện nói, Tổ Long đạo hữu, ta cái này minh hạ sư điệt xuất thân miễn cưỡng ngược lại cũng coi là tiên tiên thủy hành bản nguyên thai nén ra tiên tiên thần thánh." "À, cái này coi như kỳ, cái khác ta phu cô nàng không dám nói." Nhưng này thủy tộc chư thần không có ta vợ chồng không có biết, lại càng không cần phải nói tiên tiên thần thánh xuất thân. Tổ Long lúc này cũng trên mặt kinh ngạc. Cửu Đầu Thệ cười khẽ, đạo hữu không biết rất bình thường, ta người sư điệt này thật là lòng đất huyết hải dựng dục tiên tiên thần thánh, trời sinh huyết hải chi tổ, không tầm thường thủy hành bản nguyên thần linh, lại có như thế lai lịch. Cái kia vô biên huyết hải chính là chí âm chí hối chi địa, lại sinh ra một tôn như thế thánh khiết tiên tiên thần thánh, quả thực khiến người ngoài ý, thiên địa chi tạo hóa huyền bí cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tổ Long thần sắc kinh ngạc. Lòng đất huyết hải hắn là biết đến. Chỗ kia không một gợn sóng, u hế vô cùng. Máu kia hải độc tố một khi nhiễm thân thể, tất nhiên hết sức phiền toái. Rất nhiều thần linh cũng không nguyện ý tới gần, liền xem như một chút, tà thần cũng không nguyện ý tới gần nơi này cái địa phương, để tránh bị huyết hải thôn vệ. Hai người cũng không đàm luận bao lâu, liền gặp xích đồng điện mở ra, chúng thần lập tức nối đuôi nhau tiến vào bên trong đại điện. Đồng thời an tọa. Không lâu sau đó, Lục Trọng cùng trên đài cao hiền thần, bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên Tuyệt Diệu. Thiên đạo cấp số thánh nhân bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên Đạo Quả, cái này ở đa nguyên vũ trụ vẫn là lần đầu tiên. Thánh nhân như miệng phun cơ châu, 3000 thiên địa đại đạo pháp tắc hóa thành vô số điểm lạ kỳ vật từ hư không trích lại. Lục Trọng Tiền Kỳ đơn giản ba ngàn đại đạo, hậu kỳ nói lại hôn nguyên đại đạo. Nhất thời chúng thần ngẽ như si như say, từng cái không tự chủ được hiển hóa ra thần đạo bản cùng nhau tới. Chỉ là thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ vẫn là Sao La Hầu. Quanh người hắn từng đạt hôn nguyên khí tượng trung thiên, vô số thiên địa đại đạo tinh diệu vì hắn lấy ra dung nhập tự thân hồng mông kết thúc nguyên thần bên trong, hoàn thiện tự thân kết thúc đại đạo, thể nội ẩn ẩn có một đoàn hồng mông hư ảnh hiện lên, đó là hôn nguyên đạo đi tăng trưởng dấu hiệu. Tại Sao La Hầu một bên, nhưng là Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng quanh thân hiện ra nguyên thủy biển lửa điểm lạ, vô lượng trước tiên thiên hỏa hành bản nguyên hải dương công xuống vì nàng ly hỏa đạo mẫu pháp tướng dung thân nạp, thẩm bộ ly hỏa đạo mẫu trấn thân. Đỉnh đầu nàng đồng dạng nổi lên một đạo nồng đậm thần quang, đạo này nồng đậm thần quang ẩn ẩn hiện hóa ra ba cái bạt tai, giống như ly hỏa kim liên. Trong đó hai cái đã mở ra, cái cuối cùng cũng là nụ hoa trống lở. Bên trong có nồng đậm ánh lựa lưu truyện. Đó là nàng bà thi hoa thân. Nguyên hoàng đạo hạnh đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng cũng đồng thời tu hành bà thi bí pháp, nhưng bà thi bí pháp chưa từng viên mãn, cái cuối cùng thi thể cũng không chấm ra. Đáng giá nói một cái là, nàng là đi trước lấy tiên tiên thần ma đại đạo đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ, sau đó mới tu hành bà thi bí pháp. Cùng nguyên hoàng Lý Hỏa Đạo Mẫu chân thân hoàn toàn ngược lại chính là Hắc Đế giữa đạo thân. Nước của nàng Mẫu đạo thân trung quanh vô lượng thủy nguyên đại đạo ngưng kết, đồng dạng hiển hóa ra một mảnh vùng đất bản nguyên, đại biểu cho tự thân tại Tiên Tiên thủy hành bản nguyên bên trong tuyệt đối vị trí chủ đạo. Như Hải Nạp Bách Xuyên, khí tượng hành hướng, mà khác một bên Mộc tổ sau lưng cũng hiển hóa ra vạn mục chi khí hướng tông rộng dãi cảnh tượng, cũng tương tự có Tiên Tiên mục hành bản nguyên điểm lạ buông xuống. Mà bên cạnh Âm Dương lão tổ, vọng thư, chúc lòng, Kế Đồ, Tịch Linh, Cửu Đầu Thệ, Bạch Hổ đạo chủ, Huyền Quy đạo chủ, Tây Vương Mẫu riêng phần mình biến hóa ra điểm lạ cũng là cực kỳ bất phàm. 6 Nguyên Dương chân giới nơi này và Thái Sơ chân giới diện hóa phương hướng hoàn toàn tương phản, Thiên Hoàng Thánh Nhân trong những tháng năm đã qua không ngừng lấy Thiên Hoàng pháp môn dựng dục ra rất nhiều cổ lão tiên thiên linh mạch, hóa sinh rất nhiều tiên thiên tổ mạch, để nó dần dần trở thành một mảnh tiên thiên nguyên khí dị thường đậm đà địa vực. Có thật nhiều tiên thiên cổ thần chịu đến hấp dẫn, chủ động tiến nhập Nguyên Dương chân giới bên trong tu hành. Đối với cái này loại cổ thần, Thiên Hoàng Thánh Nhân là cực kỳ hoan nên. Quá nhất thì tại Đang Lâm Thần Đế vị cách sau đó trở về Nguyên Dương chân giới, lúc này Thiên Đế vị cách ra thần, bằng vào Thiên Đế vị cách thần năng, hắn thấy được vô số trước đó không đệ mắt đến điểm lạ. Chỉ thấy vô số tiên thần mình, tiên thần minh, tiên tiên sinh linh đang tại mạng lưới tiên tiên nguyên khí bên trong hoạt động mạnh. Trong đó chân thần danh giới tiên tiên thần thú, tiên tiên linh thú nhiều như cá giết san sông, mà tiên thần danh giới thần minh, tại tiên tiên thần tộc bậc thang bên trong, cũng khắp nơi có thể thấy được, làm tiểu đầu lĩnh. Ở một tòa tọa kình thiên đạp đất cực lớn tiên tiên thần trong núi, hắn cũng có thể nhìn thấy từng vị cường đại tiên tiên thần tôn chấp trưởng một phương. Nhiều như vậy tiên tiên thần minh, vẫn là quá nhất thị cảm thấy kinh ngạc. Mà dạng chỗ tại Nguyên Dương chân giới rất nhiều. Đương nhiên, cùng khủng lỗ Nguyên Dương chân giới, vẫn bất quá là giọt nước trong biển cả. Quá nhất thị tiến nhập tiên hoàng cung sau đó, Thiên hoàng thánh nhân đã tại trong cung điện chờ. Phu thần, Quá nhất thị mặt lộ vẻ vẻ tôn kính, hắn thần sắc trang nghiêm. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn qua hắn, hai con ngươi trên dưới nhìn lướt qua, ánh mắt toát ra vẻ hài lòng. Xem ra ngươi đã thuận lợi ngưng kết đế tinh, nắm trong tay thượng đế quyền hành. Quá nhất thị gật gật đầu, trên mặt nhưng là toát ra vẻ xấu hổ. Phu thần, hài nhi hổ thẹn, mặc dù chiếm giữ thần đế chi vị, nhưng lại không đức không tài, thực sợ nhượng phụ thần thất vọng, cũng làm cho chúng thần thất vọng. Ngươi nghĩ pháp, ta đã tin tưởng, ngươi không cần lo lắng, thần đỉnh trải qua mấy cái đến đạo kỳ vận chuyển rất nhiều nơi lịch thật là đã cấp bách cần sắc bén cái cách, ngươi cứ yên tâm đi làm cũng được." Thiên hoàng thánh nhân mỉm cười, "Quá nhất thị chuyến này trở về, chính là có rất nhiều ý nghĩa. Trong đó có kiên quyết cải cách thần đình cơ chế một bộ phận ý nghĩa. Bất quá có chút vị trí quan hộ quá nhiều thần linh lợi ích, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có cản trở, những thứ này phản phệ cuối cùng lại sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Quá nhất thị đến lúc đó có thể sẽ gặp phải một loạt khảo nghiệm nghiêm trọng. Bất quá đối với quá nhất thị ý nghĩa, hắn cùng Hỏa Đức thánh nhân cũng là ủng hộ, nếu không như vậy Hỏa Đức thánh nhân cũng sẽ không thôi động quá nhất thị tiến vào thần đình. Tại hơi chỉ điểm sau đó, Thiên hoàng thánh nhân lại nói: "Vất quá, đang làm chuyện này phía trước, ngươi có thể đi tới đi một chuyến Thái Sơ Thiên cầu kiến tổ thần bệ hạ, ngươi có lẽ có cơ duyên khác." Quá nhất thị nghe vậy thần sắc hơi khẽ giật mình, chợt gật gật đầu. "Sáu. Thái Sơ Thiên, lục trọng lần này giảng đạo gần tới 600 năm, sau đó mới khiến cho chúng thần tán đi, vọng thư nhưng là lưu lại. Còn xin thánh nhân chỉ điểm sai lầm." Lục trọng nhìn lên trước mắt vọng thư nở nụ cười đạo, "Kỳ thực ngươi tinh quang vũ trụ muốn thế biến hoàn thiện, cũng không phải không có một chút hi vọng sống." 425 thứ 435 chương Thái nhất thị chấm dứt nhân quả thỉnh thánh nhân chỉ điểm. Vọng Tư sáng rỡ tinh mô bên trong lập tức toát ra một tia kinh hỉ. Con đường của nàng chính là tại Tinh Quang Vũ Trụ phía trên, nàng nguyên bản suy nghĩ là đem Tinh Quang Vũ Trụ thôi diễn đẩy hoàn thiện, tương trợ Tinh Thần Đại Đạo tấn thăng Hỗn Nguyên, lại mượn lấy chúng tinh chi chủ quyền hành, trả lại tự thân đạo quả, dùng cái này đặt chân Hỗn Nguyên. Có thể dựa theo kế hoạch của nàng, Tinh Quang Vũ Trụ muốn đi trước tấn thăng quy thuộc vũ trụ, hoặc mới có thể bổ tu Tinh Thần Đại Đạo, tấn thăng Hỗn Nguyên. Nhưng theo chư thánh giáng sinh, trước mắt quy thuộc vũ trụ chỉ còn lại có một chỗ. Cái này một chỗ lúc nào cũng có thể sẽ bị chiếm cứ, dù sao còn có một cái địa hoàng thánh nhân chưa từng khai thiên tịch địa. Sao La Hầu Thánh Nhân thì cũng thôi đi, nghe nói cũng không ý nghĩ khai thiên đặc địa. Có thể địa hoàng thánh nhân chỉ là bởi vì chịu đến U Minh Luân Hồi gông cùm xiển xích. Một khi thoát ra thần tới, liền có thể có thể mở mang một phương quy thuộc vũ trụ. Lại càng không cần phải nói đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa, có hy vọng chứng đạo Hỗn Nguyên Tiên Thiên cổ thần còn có khâu yếu. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, nàng có thể muốn bỏ lỡ cơ vận, lâm vào tử địa. Lục Trọng lúc này lại cười nói, ngươi tinh quang vũ trụ hoàn thiện thời gian lâu như vậy, đã đại khái hoàn chỉnh, trước mắt kém chỉ là nhất chuyến cơ duyên, một điểm thời cơ. Điểm ấy thời cơ kỳ thực ngay tại bên cạnh ngươi chỉ là ngươi chưa từng phát giác mà thôi." Vọng thư sử sở, nhịn không được sắp sáng nụ con mắt trong lại, nhưng thoáng qua túi đầu suy tư, nàng cũng không hoài nghi, tất nhiên Hỏa Đức Thánh nhân nói cơ duyên ngay tại bên người nàng, vậy nhất định không giả. Suy nghĩ Hỏa Đức Thánh nhân trong miệng nói tới thời cơ, nhưng cẩn thận chúng lại, nàng vẫn là không cách nào tìm được cái kia một tia sinh cơ chỗ. Lục Trọng thấy âm thầm lắc đầu, Vọng thư đã lâm vào tự thân chấp nghiệm nghiệp chướng bên trong, đạo tâm bị long đong, che mắt tự thân linh cơ. Lục Trọng vẫy tay một cái, một đạo thần thánh, trong suốt viêm đế thần quang rơi vào Vọng thư trong lòng, một tia thanh tĩnh Quang Minh tri ý lưu truyền, ngắn ngủi xua tan nàng trong lòng chấp niệm. Tại thời khắc này, Vọng Thư cảm thấy tự thân một khóa đạo tâm giống như sa vào đến một tầng thanh tịnh, an bình. Quang Minh vô thượng đạo cảnh bên trong, hết thảy Trần Quan phá giải, đạo tâm bị một lần nữa lau, phóng ra linh động quang uy. Trong suốt, linh động tinh quang ở sau lưng nàng tự nhiên hiện lên. Vọng Thư cảm thấy tự thân quanh thân cái kia một cô đóng băng thập phương tiên địa, hủy diệt thương sinh đáng sợ đóng băng thần lực giống như nhiều hơn một tia xuân về trên đất nước vậy hòa hợp cảm giác. Cái này quả âm, đóng băng hai đầu đại đạo chính là nàng phụ sửa đại đạo, bây giờ nhìn chung quy là đối với nàng tạo thành ngành hưởng. Tại đạo tâm khôi phục trong mấy mắt, vọng tư ẩn ẩn đã bắt được tự thân một kia linh quang chỗ. Nàng cũng hiểu rõ tự thân một kia sinh cơ chỗ. Nàng lúc này ánh mắt giống như về tới cái kia hai nơi hỗn độn trên lôi đài, nhất là quá nhất thị trong tay cái kia hai cái đỉnh cấp linh bảo. Hà đồ, Lạc Thư. Trước đây nhìn thấy cái kia hai cái đỉnh cấp linh bảo thời điểm, Thiên A, nàng tâm linh cảm giác có chỗ báo động, chỉ là nàng đạo tâm bị lung dong, lúc đó cũng không có thể bắt giữ lấy cái này một kia linh cơ. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, cái kia hai cái đỉnh cấp linh bảo chính là kế tục tinh thần đại đạo, thủy nguyên đại đạo mà sống, đối với nàng bổ tu lạ quả. Bộ tu tinh quang vũ trụ ác hẳn có ích lợi cực lớn. Tinh quang vũ trụ nếu muốn viên mãn, hoàn toàn chính xác không thể thiếu cái kia hai cái linh bảo tương trợ. Đa Tạ Bội Hạ chỉ điểm. Vọng thư trong ánh mắt lúc này có chút vui vẻ, cũng có chút ưu sầu. Vui mừng là tìm được một chút hy vọng sống chỗ, nhưng này hai cái linh bảo đối với Quá Nhất thị tầm quan trọng không cần nói cũng biết, muốn từ trong tay đối phương cho mà tới, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Lục Trọng ánh mắt hiểu rõ Vọng thư trong lòng chỗ sâu sầu lo, thản nhiên nói, ngươi không cần lo lắng, cơ duyên của ngươi đã đến. Đúng vào lúc này, cửa ra vào thanh nô báo lại, thần đế Quá Nhất thị cậu kiến. Điều này không khỏi làm vọng thư ánh mắt khẽ động. Lục Trọng Gia Hiểu nàng đi trước đến tiền điện tạm lãnh. Quá nhất thị bị dẫn vào xích đồng điện, lập tức liền thấy được trên chủ vị, dáng vẻ thần thánh, quần thân lưu chuyển thiên đạo uy hoàng rộng rãi thân ảnh. Đạo thân ảnh kia chạy ra khí tượng cùng thiên hoàng thánh nhân hoàn toàn khác biệt, lại càng thêm cao xa, thâm thúy, nhường quá nhất thị hoàn toàn không cách nào nắm lấy. Quá nhất thị bái kiến tổ thần bệ hạ. Thần đế đứng dậy a. Lục Trọng Gia Hiểu quá nhất thị đứng lên ngồi xuống, hắn ánh mắt rơi vào quá nhất thị trên thân. Tại hắn thần mô bên trong quá nhất thị hoàn toàn kế thừa thiên hoàng thánh nhân thiên hoàng đạo quả. Cái này khiến hắn một thân khí vận dị thường rộng rãi. Sau lưng cũng không ít công đức, đây là qua nhiều năm như vậy du lịch hồng hoàng tích lũy được. Góp gió thành bão, cũng có chút lớn. Lục Trọng trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, Thiên Hoàng Thánh Nhân dạy dỗ nên tôn này tiền tiên thần thánh nội tình vẫn là cực kỳ tốt. Chỉ nghe quá nhất thị lại nói, tổ thần bệ hạ, thái nhất chuyến này tiến vào thái sơ thiên, vừa tới chính là chuyên môn cảm tạ tổ thần bệ hạ nâng đỡ chi ân, đồng thời cũng nghị thỉnh giáo cùng tổ thần bệ hạ thượng đế chi đạo. Quá nhất thị khuôn mặt tôn kính, hắn sở dĩ có thể leo lên thần đế vị cách, chẳng lẽ không phải bởi vì nhận lấy họa đức thánh nhân ủng hộ. Quá nhất thị tự nhiên cũng sẽ không quên đi, trước chuyến này đến cũng là có qua có lại. Lập tức quá nhất thị đang biểu đạt kinh ngý, cảm kích sau khi, cũng thuận tiện thỉnh giáo một bộ phận là đế vi tôn chi đạo, trong đó bao gồm thiên địa quản lý chi đạo, cùng với thượng đế phương pháp tu hành. Cái này đã dần dần tại thần đình tạo thành một cái lệ cũ, phàm là tân nhiệm thượng đế kế vị sau đó, đều sẽ tiến vào xích đồng điện thỉnh giáo họ ý chỉ thế chi đạo. Trong này có mấy người làm, ngoại trừ là bởi vì họa đức thánh nhân đức cao vọng trọng, giáo hóa thiên địa, chính là thần đạo chi tổ, để bày tỏ kính trọng. Một mặt khác, nhưng là thượng đế cũng có được thượng đế đặt hựu phương pháp tu hành, thậm chí là kiêng kỵ, đều có thể tại bái phòng bên trong, nhận được chỉ điểm. Đây là đãi mà không đắt tiền sự tình. Thần đình chỗ sâu những địa phương nào chính là cấm kỵ, những địa phương nào là thần đế có khả năng quản hạt pháp vi, cái nào công pháp không ngừng tự tiện tu hành, đều có kiêng kỵ. Thần đế cũng muốn bảo vệ chặt pháp lệnh, như thế mới có thể giữ gìn tự thân thần đế uy nghiêm, hội tụ tự thân thần đế tinh khí số. Sau đó Lục Trọng lại nói, ngươi ý nghĩ bản thánh cũng đã tin tưởng, bất quá bản thánh câu có liền muốn khuyên bảo cùng ngươi, thần đình thần đế chính là thần tộc thủ lĩnh, thần đế chí công vô tư, đạo tâm trong suốt, cần lúc nào cũng chuyên cần lao, chớ cho gây bội trận. Lạ. Là... Nghe vậy, quá nhất thị thần sắc tỉnh táo, thần trọng Vân thấp phía trên, chỉ nghe Lục Trọng lại nói, bản thánh biết, ngươi trước chuyến này đến cũng muốn hoàn lại bản thánh tương trợ nhân quả, chuyện này cũng là đơn giản, ngươi đem Hà đồ, Lạc thư lưu lại 12 cái nguyên hội, chuyện này tự nhiên thanh toán xong. Nghe vậy, quá nhất thị ánh mắt khẽ động. Hắn phối hợp linh bảo Hà đồ, Lạc thư tự nhiên là chân quý dị thượng, nhưng nếu là có thể cùng thánh nhân kết nhân quả, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Người mang thánh nhân nhân quả, hắn giống như cùng đỉnh đầu thời khắt treo một thanh lợi kiếm, há có thể yên tâm. Quá nhất thị không chút do dự lấy ra hai khối phiến đá, sau đó chắp tay một cái rồi đi. Hắn ngược lại cũng không lo lắng mất bà bối. Lấy hòa đức thánh nhân đức hạnh không có khả năng mờ ám bạo vật của hắn. Tại quá nhất thị sau khi đi, vọng thư lập tức từ trong tiên điện đi ra, Lục Trọng tiện tay vung lên đem hai khối hòn đá ném cho vọng thư. "12 cái nguyên hội bên trong, thời gian của ngươi có hạn, có thể hay không bắt lấy đoạn này kinh mộ thì nhìn chính ngươi được. Đa tạ bệ hạ." Lúc này vọng thư đã không kìm được vui mừng. Được cái này hai cái linh bảo, nàng đến ít nhất có một chút hy vọng sống. Chủ điện phía trên, Lục Trọng nhìn qua vọng thư, nghĩ nghĩ lại cho vọng thư phái một vị tiên tiên thần thánh hiệp trợ. Vị tiên tiên thần thánh không là người khác, chính là phụ phi Lần này Phục Hy mặc dù đang cùng đề cử trong nghi thức bại bội quá nhất thị, nhưng hắn tại thần đỉnh phía trên đã có nhất định căn cơ, lần này như nắm lấy cơ hội, đồng dạng có thể thành tựu vô song căn cơ. Đây cũng là cho Phục Hy lên mũ. Lục Trọng cũng tại thời động tình quang vũ trụ thành hình, tinh quang vũ trụ thành hình đối với đa nguyên vũ trụ có lợi ích rất lớn, tứ đại quy thuộc vũ trụ hoàn toàn quy vị, hắn Hồng Ngông Nguyên Thai nhất định có thể bởi vậy triệt để thành hình, hắn cũng có thể đem Thái Sơ Thiên giới diễn hóa ra một phương Hồng Ngông đạo cảnh. 426 thứ 436 chương Hỗn Nguyên Tinh Thần Muội Phượng Tê trên núi, Phục Hy đang tại dưỡng thương, hắn gần nhất cùng nữ oa đang tại náo bất động. Muội muội, bây giờ quá nhất thị chấp trưởng thần đỉnh thần đế quyền hành, chính là thiếu người thời điểm, lúc này ta tiến vào thần đỉnh, giúp hắn củng cố thần đỉnh chật tự, cũng có thể củng cố thần đỉnh chúng thần chi tâm, miễn đi thần đỉnh một phen rung chuyển. Đối với ta Phượng Thiên núi nhất mạch khí số, cũng có trợ giúp. Phục Hy thần sắc bất đắc dĩ. Hắn thấy lúc này tiến vào thần đỉnh thần giới, cũng có thể tiếp lấy cơ hội tu được một chút thần đỉnh khí vận cùng công đức, đây là rất khó được kỳ ngộ. Mặc dù không thể thuận lợi đăng lâm thần đỉnh thần đế vị cách, có chút tiến bước. Nhưng Phục Hy cũng biết thiếu sót của mình, hắn đến cùng không phải quá nhất thị cùng muội muội nhà mình, có thánh nhân giúp đỡ nhu đồ. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, cùng với bắt lấy hết thẻ kinh ngộ, không ngừng tích lũy. Hậu tích bạc phát. Ngọc tọa phía trên, nữ hoa khuôn mặt nhưng là dị thường trang nghiêm. "Huynh trưởng, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường trong cơ thể ngươi cái này Đô Thiên Thần Lôi thần lực, nó đang tại ăn mòn ngươi bản nguyên, nếu là có chỗ sơ sẩy, có thể sẽ phá hủy ngươi căn cơ, ảnh hưởng đến ngươi tương lai chứng đạo. Ngươi tốt nhất vẫn là không muốn vọng động vô danh, để tránh hối hận thì đã muộn." Nữ hoa có rất ít nghiêm nghị như vậy thời điểm, lúc này lại là thái độ kiên quyết. Thật sự có nghiêm trọng như vậy? Phục Hy thị cũng dần dần ý thức được tính nghiêm trọng, một quả đạo tâm cũng là ngắn ngủi từ danh lợi trong dục vọng giải thoát đi ra. Ngươi không nên coi thường cái kia Đô Thiên Thần Lôi, đó là bản cổ tổ thần khai thiên thần lôi, trấn sát qua vô số hỗn độn ma thần, há lại đơn giản như vậy, trừ phi tìm kiếm 12 tổ vũ, hay là thánh nhân ra tay, không phải vậy thời gian ngắn không cách nào hóa giải. Nữ oa ánh mắt trang nghiêm, ngươi cũng không được. Phục Hy thị không hề cảm kinh ngạc. Nữ oa tức giận liếc mắt nhìn Phục Hy, ta tạo hóa bí pháp chỉ có thể tạm thời giúp ngươi trấn áp, lại cần ngươi tu thân dưỡng tính mấy cái nguyên hội, có lẽ có thể giúp ngươi hóa đi. Tại loại này dưới trạng thái Phục Hy thị là không thể động thủ, nhưng nếu là Phục Hy thị khăng khăng tiến vào thần đỉnh, đến lúc đó thủ động tay là khó mà tránh khỏi sự tình. Phục Hy thị thở dài, nếu là thật sự có Nữ Hoa nói tới nghiêm trọng như vậy, vậy hắn còn tưởng là thật không có thể đi vào thần đỉnh. Đúng lúc này đã thấy Phượng Tê trên núi khoảng không tường vân từng trận. Có khách quý đến đây. Nhìn thấy một màn này, Nữ Hoa, Phục Hy giật mình, liếc nhau, liền vội vàng đứng lên chào đón. Đã thấy nơi xa, từng đạo thần quang hạ xuống, một tổ một thân thanh bào, thân hình hiện lên Phượng Tê trong núi. Nơi xa Tử Vân Thủy ai quần quận, trung quanh kỳ hoa linh mộc xanh tươi, điểm điểm tiên lộ tại đầu cảnh phu chào. Mục tổ nhìn qua một màn này, thần sắc cũng không nhịn được mặt lộ ra vẻ vẻ tươi cười. Nhìn ra được, trước đây Mặc cho thần đế rất biết kinh doanh. Đã thấy mây mù phun trào phía dưới, sau một khắc một đầu thất thải nghe hồng môn hộ hiện lên, hai thân ảnh từ trong mây mù hiện hóa ra ngoài, một nam một nữ, nam tử uy nghiêm tuấn dật, nữ tử một thân thả y y, phong thái tuyệt đại, lại trên thân còn có một cỗ không cho phép kẻ khác khinh nhờn đế đạo uy nghiêm. Chỉ nghe vị kia nữ oa nương nương xinh đẹp cười nói, "Cái này phượng tê trong núi sáng sớm loan phượng về mình, huynh trưởng liền nói tất có chuyện tốt buông xuống, nguyên lai là thành đế đạo hữu đến đây làm khách." Nghe vậy, Mục tổ cười ha ha một tiếng, Nương nương thoái vị sau đó, nhưng là càng ngày càng tiêu sái, tự tại. Mục tổ đạo huynh, đi vào một lần a. Phục Hy thị lúc này cũng là khuôn mặt cao hứng, hắn cùng Thái Sơ Thiên Trư thần quan hệ kỳ thực so địa hoàng cùng trư thần còn muốn hơn gần nhiều. Tại đem mục tổ nên sau khi vào cửa, huynh gọi hai người liền muốn thiết tiến quân đãi, mục tổ nhưng là ngăn trở, "Đạo, nương nương, Phục Hy đạo hữu, ta chuyến này cũng là phụ mệnh đến đây, tổ thần bị hạ để ta tới vì Phục Hy đạo hữu giải một ít kiếp." Nói hắn nhưng là lấy ra cuồng lôi phiên cái này đỉnh cấp linh bảo, lấy cuồng lôi phiên bao phủ lại Phục Hy thị. Trầm rãi từ quanh người hắn trăm khiếu bên trong nhiếp ra từng sợi vô hình màu xám lôi quang, từng này lôi quang cùng Phục Hy Đạo Hạnh, tinh nguyên cùng nhau luyện, theo xạ xuất phục hy tinh, khí thần giống như co lại một vòng, đạo hạnh cũng gây tổn hại không thiếu. Phục Hy thị khuôn mặt dần dần cảm thấy chấn động, hắn không thể nghĩ tới đây sợi Đồ Thiên lôi quang như vậy âm hiểm, lại vô thanh vô tức lây dính hắn hơn phân nửa đạo hạnh. Nếu lại trễ, hoàn toàn nhiễm lại đạo chân linh, sợ rằng sẽ hỏng con đường của hắn. Chuyến này quả nhiên là cảm ơn Mục Tổ đạo huynh giúp đỡ, nếu không phải đạo huynh tương trợ, bản tọa một thân này đạo hạnh sợ rằng sẽ hóa thành nước chảy. Phục Hy khuôn mặt thành cần Lữ oa nhìn thấy một màn này, nhưng cũng lòng sinh vui vẻ. Không cần như thế, muốn cảm ơn ngươi liền tạ tổ thần bệ hạ, nếu không phải bệ hạ phân phó, bản tọa cũng không thể nào biết được, đạo hữu vậy mà thụ trọng thương như thế. Một tổ trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Cùng lôi phiên ngưng tụ đạo này, lôi quang thế nhưng là không thể coi thường. Trên lôi đài cùng dưới lôi đài, quả thật là hai chuyện khác nhau. Mặt khác chuyến này, tổ thần bệ hạ có khác giải thích, cũng là phục hi đạo hữu cơ duyên của ngươi đến rồi. Thanh đế lập tức chắc chắn tự thân ý đồ đến nói rõ. Hoàng đế bệ hạ muốn diễn hóa tinh quang vũ trụ, chỉ là không đúng cách, vẫn cần điếu đạo hữu chí khôn tương trợ một chút sức lực. Bên cạnh Phục Hi thị chưa từng mở miệng, nữ oa nhưng là Ngọc Dung hơi đổi, Tinh chủ đây là muốn chứng đạo sao? Phục Hi thị do dự, diễn hóa một tòa nguyên thủy vũ trụ, cái này công quả không thua gì chứng đạo Hỗn Nguyên. Tinh chủ chỉ sợ là muốn nhờ vào đó kỳ ngộ chứng thành vô thượng Hỗn Nguyên. Mặc dù hắn tự thân cùng vọng thư không có cái gì liên hệ, nhưng nếu là Hỏa Đức Thánh nhân dặn dò, hắn tự nhiên tôn tử, lại càng không cần phải nói trong này còn có hắn kỳ ngộ. Ta này liền tiến vào tinh không, tiến đến tương trợ Tinh chủ một chút sức lực. Phục Hi gật đầu đáp ứng. Nữ oa nhưng là khuôn mặt hơi khất thượng. Nàng vốn định hỏi Tam Thanh Đế một tổ phải chăng có thể thăm dự, bất quá suy nghĩ hòa đức thánh nhân cũng không chuyển triệu, nghĩ đến chuyện này cùng nàng cũng không liên can. Nữ oa trong lòng có chút thở dài. Nàng kỳ thực cũng là lòng cao hơn trời hạ người, vốn muốn mau chóng chứng thành Hỗn Nguyên, đồng thời chiếm đoạt tứ đại quy thuộc vũ trụ vị trí. Nữ oa cũng biết mở một phương quy thuộc vũ trụ đối với Hỗn Nguyên thánh nhân chỗ tốt, nhìn từ gia sư tôn địa hoàng thánh nhân nhiều lần tiếc nuối thở dài, thì biết rõ một phương quy thuộc vũ trụ chỗ chân quý. Nghĩ đến đối với Hỗn Nguyên thánh nhân tu hành, cũng có cực lớn trợ giúp. Bây giờ thoạt nhìn là hi vọng không lớn. Không lâu sau đó, một tổ liền mang theo phục hi thị tiến nhập chu thiên sâu trong tinh không. 6. Đang nguyên vũ trụ, thời gian đang phong thả trôi qua. Quá nhất thị chấp trưởng thần đỉnh thiên đế vị cách, bình ổn quốc gia, không có cái gì gần sóng, thiên hoàng thánh nhân hy vọng có tại. Tiên tiên chúng thần đối với thiên hoàn một mạch chúng thần vẫn là mua chướng. Quá nhất thị tại kế thừa thần đế vị cách sau đó, một mực cũng là đúng quy đúng cũ, mọi chuyện gắng đạt tới bình ổn. Mấy mấy nguyên hội đi qua, quá nhất thị dần dần thành công nắm giữ thần đỉnh sức mạnh. Một ngày này quá nhất thị đang tại thần đình làm việc công, nhưng lại đột nhiên thần sắc khẽ động, trong chốc lát hắn cảm ứng được hồng hoàng giữa thiên địa vô lượng tinh quang hùng hực, thiên địa quần tinh dị động, rực rỡ hào quang. Vô lượng tinh quang từ chu thiên sâu trong tinh không vậy xuống hồng hoàng, thậm chí là hồng hoàng thiên địa ra vô số giữa thiên địa. Đồng thời vô lượng tiên tiên nguyên khí kịch liệt rung động, cùng nhau hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. 427 thứ 437 chương Hỗn Nguyên Tinh Thần hai đó là chu thiên tinh hải phương hướng. Từng khoa đại tinh phóng ra trước này chưa có quang huy bắn ra ở một tòa đặc thù đại thiên thế giới phía trên. Tòa kia đặc thù đại thiên thế giới trải rộng vô lượng tinh thần. Vô số trước tiên tiên tinh thần rợ dỡ, tương tự với thái cổ chủ tinh vậy tinh thần số lượng rất nhiều, khoảng chừng gần tới 400, mà kém một bậc trước tiên tiên tinh thần lại có 3000 số, khác tinh thần thì càng nhiều. Những thứ này vô lượng tinh thần đang nhìn thư thôi động phía dưới, tạo thành một tòa Chu Thiên tinh thần đại trận, nó lấy Nhật Nguyệt Nghị tinh rơi xuống hình chiếu tinh thần là trận nhãn, dựa vào 18.0000 quần tinh ác sát tinh quang, nó có thể không ngừng tu nạp hỗn độn thế giới chỗ sâu tiên tiên hỗn độn nguyên khí, dùng cái này tầm bổ tinh quang vũ trụ. Võ tứ nhờ vào đó lĩnh hội Chu Thiên tinh thần đại đạo, toàn lực bổ tu tinh thần đại đạo biến hóa. Nhưng mà từ đầu đến cuối kém một chút Bây giờ lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư mười mấy nguyên hội, hội tụ chúng thần chí tuệ, nhưng lại cuối cùng nhượng Chu Thiên Tinh thần đại trận tiến thêm một bước, một lần nữa ưu hóa, trở thành một tòa Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận. Tân sinh Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận vẫn là lấy Nhật Nguyệt Nghị Tinh làm chủ, nhưng ngưng kết 365 càn Chu Thiên Tinh thần chủ phiên đối ứng 31615 quả Chu Thiên chủ tinh, trừ cái đó ra còn có 118.000 quần tinh cây quạt nhỏ cùng 118.000 quần tinh hô ứng lẫn nhau, tạo thành một hội. Và đại trận này cùng tinh quang vũ trụ dung hợp, trong đó trận nhãn chính là Hà Đồ, Lạc Thư. Ở tòa này đại trận ưu hóa sau đó Một cú rực rỡ hẳn lên khí tượng ở tòa này, đặc thù đại thiên thế giới bên trong nội lên. Hỗn độn thế giới sâu trong hư không, vô lượng hỗn độn nguyên khí tại nháy mắt bị rút sạch tức vạn vạn bên trong, toàn bộ chuyển hóa làm tiên địa bản nguyên tràn đầy tại đại thiên thế giới bản nguyên chỗ sâu. Hơn nữa hắn còn đang không ngừng mở rộng quy mô, tái diễn bản nguyên vũ trụ. Ầm ầm. Vào lúc này, tòa này đại thiên thế giới chỗ sâu trong đó xem như trùng khu một đầu tiên địa đại đạo cũng bắt đầu hoàn thiện, thang hoa. Đó là tinh thần đại đạo. Đầu này tiên địa đại đạo tại chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận viên mãn tinh quang vũ trụ thời điểm, lập tức bắt đầu nhảy vọt, tấn thăng Vô Lượng Tiên mà bản nguyên dung nhập, nhường đầu này thiên địa đại đạo quang uy tăng vọt. Vô số thiên địa đại đạo pháp tác phụ văn viên mãn, ẩn ẩn quán trú vào chú vào Chu Thiên Tinh lớn trừng cái đấu trong trận thái âm tinh bên trong, đem hắn diễn hóa thành một khóa Hỗn Nguyên tinh thần. Lúc này Vô Lượng đa nguyên vũ trụ thái cổ quần tinh chi lực cũng hình chiếu mà đến, dung nhập trong đó, để nó dần dần lấy hư hóa thực, phóng ra một cỗ rộng rãi mênh mông khí tượng. Thậm chí vọt thẳng ra tòa này đại thiên thế giới cực hạn, đây là đưa tới đa nguyên vũ trụ thiên đạo ý chí yếu hái. Ầm ầm. Đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, đồng dạng có vô biên điểm lạ nội trộ, quần tinh cột minh. Giống như có Hỗn Nguyên thánh nhân chứng đạo, chỉ là đủ loại dị tượng cùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân xuất hiện hoàn toàn khác biệt. Lại một đầu Hỗn Nguyên Đại Đạo hiện lên. Thiên Đạo Bản Nguyên chỗ sâu, Lục Trọng thân hình hiện lên, nhìn qua đầu kia lóng lánh vô lượng tinh quang, kia sáng Đại Đạo nhập vào trước Tiên Tiên Hỏa Hành Đại Đạo chủ mạch bên trong, Lục Trọng đái mắt hiện lên vẻ tươi cười. Mỗi một lần Hỗn Nguyên Đại Đạo hiện lên, đối với Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo mà nói, nhưng mà một cục đại sự. Thiên Đạo đều sẽ bởi vậy bản nguyên đề thăng. Mà xem như chấp trưởng thiên địa thủy biến, tiến hóa đạo quả Lục Trọng, tự nhiên cũng có thể được tiền lãi chứa lãi. Mà khác nhất là đáng giá cao hướng truyện, tinh thần đại đạo chính là trước Tiên Tiên Hỏa Hành Đại Đạo chủ mạch dưới một đầu chi nhánh. Tinh thần đại đạo tấn thăng Hỗn Nguyên đẳng cấp, đối với Tiên Thiên Hỏa Nguyên đại đạo trợ giúp là to lớn. Thiên đạo bản nguyên chỗ sâu, Lục Trọng ánh mắt nhìn qua một màn này, đáy mắt hiện ra vẻ tươi cười. Về công về tư, xem như hợp đạo giả, hắn ở thời điểm này tự nhiên sẽ cho trả lại. Cái này cũng là ban thượng. Hắn giơ bàn tay lên, một tia rộng rãi bên Ngông Thiên đạo ý chí lưu truyền mà ra, trực tiếp bao phủ lại tại tinh quang vũ trụ. Tinh quang vũ trụ bên trong tinh thần đại đạo tấn thăng làm Hỗn Nguyên đẳng cấp, bản thân liền để cho toàn bộ đại thiên thế giới thiên điểu ý chí thủy biến, lúc này thiên đạo ý chí buông xuống, bao phủ lại đạo này thiên điểu ý chí lập tức ở trên thiên điểu ý chí chỗ sâu lưu lại một cái thiên đạo là gấn, dẫn dắt đến thiên điểu ý chí ra tốc hướng về thiên đạo ý chí diện hóa. Ầm ầm. Tại thời khắc này, toàn bộ tinh quang vũ trụ bắt đầu thăng hoa, siêu thoát. Kỳ thực lấy tinh quang vũ trụ nguyên bản nội tình, tấn thăng nguyên thủy chân giới, kỳ thực cùng với cũng không xa. Nó đã bước qua một bước mấu chốt nhất, dựng dục ra một đạo hỗn nguyên cấp bậc tiên thiên đại đạo, coi đây là trùng khu thuế biến cái tầm 10 lần, liền có thể tạo thành một đạo tiểu thiên đạo. Tí tới có thể trở thành một phương quy thuộc vũ trụ. Bây giờ Lục Trọng trực tiếp giáng xuống đa nguyên vũ trụ một tia thiên đạo bản nguyên, nhưng là trợ giúp tinh quang vũ trụ đã giảm mất đi thời gian nước và năm, đây coi như là tài trợ. Vọng thư lúc này đã không có cách nào đi chưởng khống loại biến hóa này, tinh thần của nàng toàn bộ rơi vào tinh thần đại đạo phía trên. Tại tinh thần đại đạo tấn thăng Hỗn Nguyên cấp độ sau đó, nàng xem như chúng tinh chi chủ, lập tức lấy được trả lại, đồng thời thể nội sớm ngưng tụ một đạo hồng ngông tử khí chợt tan ra, chật đệ dung nhập tinh thần đại đạo chân linh bên trong. Tinh thần đại đạo chân linh đang hướng về hồng ngông tinh thần nguyên thần chuyển hóa, nhưng là chưa dịp cơ hội đã xung kích Hỗn Nguyên đẳng cấp. Năng tích lũy tại Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận hiện lên sau đó, cũng cuối cùng viên mãn cuối cùng một khối mực điểm. Nay giống như cùng tâm trọng tấn thăng cưỡng ép giúp nàng đạp phá cửa ải. Cái này tâm trọng theo thứ tự là Thiên điệu ý chí tấn thăng tiểu thiên đạo, tinh thần đại đạo tấn thăng làm hôn nguyên đẳng cấp, thái âm tinh tấn thăng làm hôn nguyên tinh thần. Không lô tích lũy, thôi động nàng cuối cùng bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Ầm ầm. Tại thời khắc này, vô biên hôn nguyên lôi kiếp trên không, từ bốn phương tám hướng bao phủ lại đang tại lổ sát tinh quang vũ trụ. Đỉnh đầu lôi minh từng trận. Lôi sơn lôi hải uy hoàng xung quanh mạng lớn hỗn độn bên trong hỗn độn khu vực. Nhìn thấy một màn này, Vọng Tư chân thân nhưng là từ tinh quang vũ trụ chỗ sâu bay lên, đặt chân ranh giới hỗn độn khu vực, để tránh cho Hỗn Nguyên Lôi Kiếp đánh ghệ đang tại lỗ sát tinh quang vũ trụ tấn thang đại thế. Cái kia rộng rãi Hỗn Nguyên Lôi Kiếp xuất hiện, kinh động đến đa nguyên vũ trụ rất nhiều tiên tiên thần kỳ. Đông đạo tiên tiên thần kỳ đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia vô số tinh quang hội tụ một tòa rộng rãi đại thiên thế giới. Chúng thần có chút chấn động. Không ngờ tới đệ lục mặc cho thân đế mới quy vị không lâu, liền lại có tiên tiên thần kỳ bắt đầu xung kích vô lượng Hỗn Nguyên. Sâu trong hư không, các vị thánh nhân từng cái hiện thân, bọn hắn quanh thân lượn lờ vô biên Hỗn Nguyên khí tượng. Trúng Thánh đã sớm chú ý tới tinh quang vũ trụ thủy biến, tự nhiên là thấy được Vọng Thư bắt đầu xung kích vô lượng hư nguyên. Vô Biên trong luân hội, Địa Hoàng Thánh Nhân chân thân hiện lên, hắn trong vẻ mặt mang theo thở dài, còn có chút cảm thán chi sắc. Vọng Thư cuối cùng vẫn là bắt được cái này một tia xí cơ, chung quy là có khí đến được. Nghe xong Địa Hoàng Thánh Nhân lời nói, Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt hơi hơi ba động. Địa Hoàng Thánh Nhân đạo hạnh dần dần tới gần tại hòa hợp, nghe hắn ý tứ, rõ ràng cũng là suy tính qua mờ quy thuộc vũ trụ sự tình. Vọng Thư này trở về có thể chứng đạo, đích thật là có chút hung hiểm. Bất quá tại một bên khác, Thiên Hoàng Thánh Nhân kỳ thực đã dự liệu được Hado Lạc Thư nhìn nhau tư tầm quan trọng. Hado, Lạc Thư cuối cùng có thể tạm thời rơi vào võng thư trong tay, phương diện nào đó coi là lục trọng cùng trời hoàng thánh nhân chung nhận thức. Võng thư nếu là có thể chứng đạo, không chỉ đối với lục trọng có lợi ích cực kỳ lớn, đối với tiên hoàng thánh nhân cũng là có trợ giúp lớn vô cùng. Hắn hồn nguyên thiên hoàng đạo quả bản thân chính là tượng trưng cho mở. Đa nguyên vũ trụ mở ra tòa thứ tư quy thuộc vũ trụ, thiên đạo hòa hợp, hắn cũng có thể nhờ vào đó viên mãn hồn nguyên đạo quả, ngưng tụ ra thiên đạo thánh tâm, chủ tính đặt chân thiên đạo thánh nhân cảnh giới. 428 thứ 438 chương Chu Thiên tinh đấu đại trận tại một bên khác. Quá nhất thị cũng tại quần thần bao vây phía dưới, tới nơi này đầu giữa hỗn độn khe hở bên trong. Nhìn thấy mấy vị thánh nhân, hắn hơi hơi chào, sau đó chính là cất bước đi tới Thiên Hoàng Thánh Nhân trước người. Thiên Hoàng Thánh Nhân ra hiệu hắn đứng ở một bên đứng ngoài quan sát. Tiên Tiên Thần Thánh Chứng Đạo Hỗn Nguyên, đây là giữa thiên địa hiếm thấy tình cảnh. Nhất là đối với đã dung hợp Thiên Đế vị cách quá nhất thị. Chỉ thấy tại lôi quang phía dưới, Vọng Thư lấy ra Chu Thiên Tinh Thần Đồ, chương này thần đồ tế ra, đem vô lượng Hỗn Nguyên lôi kiếp bao trùm, tùy ý Hỗn Nguyên lôi kiếp như thế nào chút xuống, đều không thể thương tổn tới Chu Thiên Tinh Thần Đồ phía dưới Vọng Thư. Cái này linh bảo bản nguyên chính là hai cái tinh thần một mạch đỉnh cấp linh bảo dung hợp biến thành, bản nguyên không phải bình thường hung hậu, nếu không phải thiếu khuyết hồng mông tử khí, chỉ sợ đã tấn thăng tiên tiên chí bảo. Vọng Thư nắm lấy cơ hội đang nhanh chóng thuế biến hồng mông tinh thần nguyên thần. Tự mình mắt thấy mấy lần Hỗn Nguyên Lôi Kiếp, nàng biết Hỗn Nguyên Lôi Kiếp hung hiểm nhất chỗ chính là đến nỗi tự thân không thể tại Hỗn Nguyên ngăn đường chi kiếp tới phía trước lỗ sắc thành công. Một khi lỗ sắc thành công, dù cho là Hỗn Nguyên ngăn đường cũng có thể ứng phó tự nhiên. Nàng thuế biến cực nhanh, bên ngoài thân hồng mông tử khí quang huy dần dần hoàn toàn dung nhập vào nàng đại đạo chân linh quang huy bên trong. Các tiên tiên thần kỳ đạo hạnh yếu đi một chút, chính là đại la thần tôn cũng không cách nào nhìn thẳng kinh khủng kia Hỗn Nguyên Lôi Kiếp. Mà chuẩn thánh trong cường giả, chỉ có thần đế hay là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả có thể nhìn thẳng Hỗn Nguyên Lôi Kiếp, không chịu đến tổn thương, nhưng cũng không cách nào thấy rõ ràng vọng tư trạng thái. Chúng thánh nhưng là nhìn rõ ràng, vọng tư thuế biến hồng ngông tinh thần nguyên thần tốc độ rất nhanh. Loại này thuế biến tốc độ so với phía trước chứng đạo sao la hầu, hùng quân cũng không chậm. Nghĩ đến kế tiếp tiên đạo biến hóa ra hỗn độn là cớ là nhất định ngăn không được vọng tư. Duy nhất có thể sở đúng là cái kia vực ngoại tâm ma kiếp. Tại 108 đại Hỗn Nguyên Lôi Kiếp kết thúc về sau, Liên gặp đỉnh đầu lôi tiếp đám mây phi tốc tăng vọt, vô lượng thiên địa đại đạo bản nguyên cộng minh hiện hóa, 3000 đại đạo phản phệ buông xuống, lập tức đem thời gian trường hà chỗ sâu, vô số đã vẫn lạc tại hồng hoang trong thiên địa hỗn độn ma thần tàn linh triệu hoán đi ra. Số lượng phong phú hỗn độn ma thần nếu là cùng một chỗ xông lên, vậy tất nhiên là một kiện cực kỳ chuyện phiến phức. Tô cũng liền ở thời điểm này, giữa thiên địa vô số hắc phong bao phủ ra, sông dài vận mệnh phía trên lưu chuyển ra vô số ánh sáng yếu ớt mang, giống như hắc phong của tới. Đó là vực ngoại tâm ma kiếp sắp giáng lâm. Chúng thánh đối sự lạnh nhạt, nhạt nhìn qua một màn này, chỉ là liếc mắt nhìn một lát. Chúng Thánh giở khóc giở cười phát hiện, cái kia vực ngoại tâm ma uy hiếp tính thú lớn, nhưng sấm to mưa nhỏ, cái kia vực ngoại tâm ma kiếp chủ linh nguyên ma chủ căn bản không dám hiện thân. Tại một chỗ vực ngoại tâm ma giới hình chiếu trong hư không, linh nguyên ma chủ cũng xa xa cảm giác được vực ngoại tâm ma cấp triệu hoán. Vừa có cường đại tiên tiên thần kỳ đang tại chúng đạo, đây chính là thu hoạch cơ hội tốt, nhưng hắn sớm cảm ứng được chúng thánh tồn tại, bị Đông Đảo Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhìn chằm chằm, linh nguyên đạo chủ nào dám hiện hóa chân thân tiến đến chịu chết? Linh nguyên ma chủ u lên ánh mắt lấp loé, nhưng nếu là hoàn toàn không có động tác, chẳng phải là hạng tự thân ma chủ té tuổi? Càng là bị mất mặt. Hắn ý niệm truyền qua, đã có chú ý sáu. Trong hư không, vọng tư tại Hỗn Độn Lạc Cẩn ngưng tụ ra Hỗn Độn Ma Thần thân ảnh thời điểm, chỉ là bình tĩnh chuyển hóa pháp ấn, thôi động tinh quang vũ trụ chỗ sâu hà đồ lật thư, hiện hóa ra chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận hư ảnh, bao phủ lại bên cạnh mảnh Hỗn Độn này khu vực. Chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận toàn này mạnh mẽ tiên thiên pháp trận lần thứ nhất tại Đa Nguyên Vũ Trụ không tiên nghệ gì cả phóng ra vậy không có thể tư nghị thần năng. Quân tinh quang huy ba phủ, giống như diễn hóa ra một mảnh hoàn toàn do tinh thần sen lẫn mà thành tinh quang internet vũ trụ. Lít nha lít nhít bao phủ xuống, vô số Hỗn Độn Lạc Cẩn ngưng tụ Hỗn Độn Ma Thần giống như trong lưới con cá bị một lưới thành cầm. Tuy ý bọn hắn như thế nào vành kích trong hư không tinh thần, lại giống như rơi vào tình quang lưới đánh cá bên trong cá lớn, càng dính càng chặt. Cái này trọng trọng thần năng, lương chúng thần cũng không nhịn được khuôn mặt biến sắc. Bực này đại trận bên trong, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng cau mày, cái kia Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận sức mạnh quá mức tương đại, đối với Hỗn Nguyên Thánh nhân đều sẽ có chô uy hiếp nhưng bọn hắn cũng nhìn ra trọng điểm, trọng điểm chính là Chu Thiên Tinh đấu bên trong 316 năm vị thái cổ chủ tinh tinh quân, cùng với 18.0000 tiên tiên tinh thần, nếu không phải bọn hắn toàn lực ủng hộ, điều động tinh quang vũ trụ, thậm chí là đa nguyên vũ trụ Chu Thiên quần tinh chí năng, không có khả năng tạo thành khủng bố như vậy chiến lực. Tại hỗn độn ma thần nhóm bị băng bó rối cào, từng cái bị Chu Thiên Tinh lớn trừng cái đấu trận ma diệt, sâu trong hư không ố yết hấp phong của tới, ba phủ lại vọng thư. Vương ngoại tâm ma kia đến. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, vọng thư đỉnh đầu có từng đó từng đó kim sắc hoa nở. Đó là lấy công đức kim quang làm tài liệu chính ngưng kết ra từng đạo bảo vệ đạo tâm vô thượng thần thông. Kim sắc nụ hoa nở rộ, hình như có vô số quang minh hỏa trùng tử trong nợ rộ, hóa thành vô lượng trước tiên thiên tinh thần thần lửa, thánh khiết quang huy xua tan hết thảy vực ngoại ma khí, chỉ là chúng thánh đều có thể nhìn đến, tại chuyển trong nháy mắt, vọng thư đang tại lỗ sát hồng nông tinh thần nguyên thần trung quanh nổi lên từng tia từng sợi hắc sắc ma khí, tiên thiên ma này tiếp càng là động đến tiên địa đại đạo quy tắc buông xuống. Ma chủ ra tay rồi, nhưng cũng không chân thân hiển hóa, chỉ là tái giá nhân quả, lấy vọng thư trên người một bộ phận hoàng đế vị cách nhân quả, khiêu động tiên địa đại đạo quy tắc, tạo thành đạo hóa chi kiếp. Giờ này không khỏi là mấy vị thánh nhân thần tình biến hóa. Xem ra tương lai muốn chứng thành Hỗn Nguyên bậc đại thần thông phải chém hết những quả bằng không khó tránh khỏi vì này vực ngoại ma kiếp thừa lúc. Hồng Quân lão tổ khuôn mặt hơi cảm thán. Sớm chứng đạo chư thần không thể nghi ngờ là may mắn, rồi sau đó giả theo đa nguyên vũ trụ càng viên mãn, cường giả càng nhiều, trở ngại cũng sẽ càng lúc càng lớn. Bất quá có thể xông phá hết thảy trở ngại cường giả, tại Hỗn Nguyên thánh nhân bên trong nghĩ đến cũng sẽ là đỉnh tiêm tồn tại. Mắt thấy cái kia vô lượng thiên địa đại đạo quy tắc bị phiêu động xuống, bắt đầu quấy nhiễu hồng ngông tinh thần nguyên thần thủy biến, đã thấy vọng thương nguyên thần trôi sâu giống như một vòng hàn nguyệt từ từ bay lên. Thanh linh yếu đốt hàn quang hiện lên, chỉ một cái liếc mắt chính là chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng cảm thấy một tia linh ý, mà trong hư không một bộ phận nhìn Hàn Nguyệt thần linh trong chốc lát đạo tâm thần hồn đóng băng. Nay chủ yếu bị thương tổn vẫn là một bộ phận chuẩn thánh hậu kỳ bậc đại thần thông. Tại lục trọng bên cạnh, nguyên hoàng quanh thân hiện ra tầng tầng ánh lửa, cửu thải ánh lửa đem cái tia một tia kinh khủng hàn ý chậm rãi xua tan. Cửu đầu thị quanh thân cũng có một đạo đại đạo thần quang hiện lên, hóa thành thần long 9 đầu chi tướng đem hàn ý thôn phệ, chỉ là quanh thân vẫn hiện ra từng sợi sương lạnh, không khỏi làm nguyên hoàng, cửu đầu thị đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Thập phương thái âm đông lạnh giới thần quang, Lục trọng ánh mắt không thay đổi, nhưng là biết Vọng Thư đạo này áp chủ bài. Đạo này thần quang danh xưng có thể đóng băng tiên địa hoàn vũ, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản được đại đạo phản vệ, băng phong một hai cái nháy mắt vẫn là có thể. Đã thấy ma kiếp bên trong, cái tiếp theo nháy mắt, Vọng Thư ánh mắt kiên quyết, quanh thân Chu Thiên Tinh Thần Đạo thể đột nhiên sụp đổ hóa thành một sợi tinh khí dung nhập Hồng Mông Tinh Thần Nguyên Thần bên trong. Ở hải này đầu, Vọng Thư đã bất chấp tất cả, lúc này càng là trực tiếp băng diệt tự thân đạo thể hóa thành một cỗ tinh khí, phụ trợ Hồng Mông Tinh Thần Nguyên Thần thối biến. Đồng thời quanh thân câu thông tinh quang vũ trụ tần tăng vẻ này tiên đạo bản nguyên dung nhập tự thân Hồng Mông Tinh Thần Nguyên Thần bên trong. Cái này trình độ nào đó đã đợi như cùng công đức chúng đạo, bất quá so với mượn dùng đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên, nàng lấy tinh quang vũ trụ chi chủ thân phận, điều tạm tinh quang vũ trụ thiên đạo bản nguyên, nhưng là muốn tốt hơn nhiều. Tại hai đạo bản nguyên dung nhập trong nháy mắt, đã thấy vô lượng rộng rãi hỗn nguyên quang huy tử quanh thân nàng nở rộ ra, giống như một vòng hòa hợp vô cùng hỗn nguyên thái âm trong sáng. Hồng Mông tinh thần nguyên thần sớm hoàn thành đột xác, chỉ thấy quanh thân nàng khí thế tầng tầng tăng vọt, vô lượng hỗn nguyên thái âm tinh quang nở rộ giữa thiên địa, tầng tầng thái âm thần quang triệt để sắp giáng lâm 3000 đại đạo phản phệ hoàn toàn bá phong, chấn áp. Hỗn nguyên uy áp bỏ ra, bao phủ vô lượng hỗn độn Tràn qua 3000 đại thế giới, xông vào đa nguyên vũ trụ. Ầm ầm, ngay tại lúc đó đỉnh đầu Hỗn Nguyên Kiếp số muốn hiển hóa Hỗn Nguyên ngăn đường bị cái kia ngất trời Hỗn Nguyên Thái Âm Quang Huy trực tiếp cho đánh tan, mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân đại đạo hình chiếu chưa tới kịp dựng dục ra hiện, chính là bị Hỗn Nguyên ánh sao quang huy trực tiếp xô tan. Mà ở một bên khác, đang nhìn thư thuật lợi trời biến Hồng Ngông tinh thần nguyên thần lúc, cái kia rộng rãi Thái Âm tinh chỗ sâu, cũng nở rộ tự quang, nhiều hơn một trọng Hỗn Nguyên không tỷ vết rộng rãi viên mãn khí tượng, thuận lợi hóa thành một quả Hỗn Nguyên tinh thần. Vậy quá âm tinh cũng là tinh quang vũ trụ chỗ của lõi, lấy vạn tinh vị quân lương tầm bổ một cái Thái Âm tinh mới khiến cho thái âm tinh trưởng thành đến loại tình trạng này. Ở trong đó cũng có đa nguyên vũ trụ thái âm tinh bản nguyên ở trong đó. Bản thân nó chính là hồng hoàng tiên điệu thái âm tinh chỗ hình chiếu thai nghén mà thành, giống như cùng bản cổ mắt phải một người có hai bộ mặt. Tại nó lộ sắc thành hỗn nguyên ngôi sao đồng thời, hồng hoàng trong tiên điệu bản cổ có mắt thái âm tinh cũng phóng ra không hiểu biến hóa, bắt đầu thu nạp tinh quang vũ trụ trả lại hỗn nguyên thái âm bản nguyên, thể lượng bắt đầu không ngừng bành trướng, tăng vọt, cũng đem lộ sắc thành hỗn nguyên tinh thần. Đây là vọng thư hỗn nguyên đạo quả trả lại 429 thứ 639 chương Thái Thúy Tinh Chủ giữa thiên địa, vô lượng trì âm chi khí khi nhận đến hấp dẫn, liên tục không ngừng hướng về bản cổ thái âm tinh hội tụ. Ngôi sao này kỳ thực thể lượng so với tinh quang vũ trụ thái âm tinh còn muốn khủng lồ hơn nhiều. Bất quá cũng bởi vì căn cơ khủng lồ, thể lượng cực lớn, ngược lại không cách nào dễ dàng tấn thăng Hỗn Nguyên đẳng cấp. Tinh quang vũ trụ thái âm tinh nhưng là tinh quang vũ trụ đầu mối then chốt chỗ, giống lục trọng sáng lập Thái Sơ thiên giới đồng dạng. Nó vì tinh quang vũ trụ trong trời đất chủ của chỗ, đồng thời còn cùng vọng thư bản mệnh giao tu, tương đương với bản mệnh linh bảo. Là lấy ngược lại có thể tấn thăng Hỗn Nguyên tinh thần. Lúc này Đại Đạo Phản Ngủ, ban cổ thái âm tinh cũng cuối cùng bước ra một bước kia. Phản ứng dây chuyền phía dưới, tại một bên khác bản cổ thái dương tinh tinh quang cũng chậm rãi đề thăng, không ngừng dung nhập càng nhiều tiên thiên chí dương nguyên khí, tia sáng bùng cháy mạnh. Chỉ là khoảng cách Hỗn Nguyên tinh thần còn có đoạn khoảng cách. Thiên Hoàng Thánh Nhân nhìn nhưng là được gợi ý lớn, dùng cái này tinh thần một mạch tế luyện tinh thần chi pháp, thái dương tinh tự nhiên cũng có thể tế luyện làm một quả Hỗn Nguyên thái dương tinh thần. Cái này có thể đại cháng thái dương nhất mạch thánh thế. Tại chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân trong ánh mắt, toàn bộ thái âm tinh giống như một kiện thiên địa linh bảo, bên trong vô số linh mạch tạo thành vô lượng tiên thiên đại đạo phù văn. Toàn thân trải rộng lóng ánh dịch thấu tia sáng, càng có nhất trọng hỗn nguyên viên mãn khí tượng từ trong nương kết. Nó bị tế luyện một kiện linh bảo, nhưng lại cùng linh bảo tất cả khác nhau, giống như còn sống một tôn thiên đạo thái người, nó ẩn chứa thiên đạo bản nguyên. Kỳ thực xưng là thiên đạo tinh thần chưa chắc không thể. Tại vô lượng thiên đạo quan huy bên trong, giữa thiên địa hึก vạn tinh quang nở rộ, vô lượng quang minh tràn ngập hồng hoàng thiên địa, thậm chí là vô số tất cả lớn nhỏ trong thế giới, chú tinh cộng minh, chúc mừng lấy hỗn nguyên tinh chủ sinh ra. Mênh mông hồng hoàng giữa thiên địa cũng sinh ra vô song rộng rãi thiên địa điểm lạ. Vạn đóa hoa đóa, thiên âm mịt mờ, Ức vạn tinh thần quang huy rủ xuống bên trên đại địa, hóa thành một từng đóa từng đóa tinh thần hương hoa, trách bị hồng hoàng chúng sinh. Chúng sinh phải thiên điệu tạ hóa, không thiếu trực tiếp hóa hình, hoặc là đạo hành tăng trưởng, nhất thời tất cả khen, đồng thời lễ bái thần thánh. Thiên đình chúng thần cũng tùy theo hành lễ. Chúc mừng vọng thư nương nương chứng thành vô lượng huyễn nguyên. Đông đạo tiên tiên tinh thần càng là hớn hở ra mặt. Tiên tiên tinh thần một mạch cũng chân chính sinh ra thuộc về tự thân hỗn nguyên thánh nhân, đến nước này có chỗ dựa thánh nhân. Thiên hoàng thánh nhân cũng coi như được tiên tiên tinh thần một mạch xuất thân, nhưng đến cùng cùng tiên tiên tinh thần nhỏ kém một chút. Đông đạo tiên tiên tinh thần vui vô cùng. Tại bản cổ thái âm tinh dần dần hoàn thành thuế biến lúc, tinh quang vũ trụ chỗ sâu tiểu thiên đạo cũng thuận lợi sinh ra, bất quá nó vừa mới sinh ra, vẫn cần tinh quang vũ trụ thời gian dài thai nghén. Nhưng cũng thừa cơ chiếm cứ tứ đại quy thuộc chân giới cái cuối cùng vị trí. Đây đối với vọng thư mà nói, có thể nói là tứ hỷ lâm môn. Tại vô lượng hỗn nguyên quang huy bên trong, nàng hồng ngông tinh thần nguyên thần hiện lên, sau lưng hiện ra hỗn nguyên thái âm thần tướng, quanh thân hỗn nguyên thần năng mênh mông. Chỉ là tại chúng thần trong ánh mắt, không cách nào quan sát, không thể nhìn trộm, nhưng chư vị thánh nhân vẫn có thể nhìn ra một bộ phận nội tình. Vọng Tư trạng thái cũng liền so với Địa Hoàng Thánh Nhân chứng đạo thời điểm hơi tốt hơn một chút, nhưng so với Hồng Quân lão tổ, sao la hầu lại trên lệch một chút. Tương lai một đoạn thời gian không chỉ có muốn một lần nữa ngưng kết Hỗn Nguyên Thánh thể, còn cần gọi giữa, luyện hóa căn cơ bên trong Thiên Đạo Bản Nguyên, trong thời gian ngắn muốn tiến bộ 10 phần giang khổ. Nhưng có một chút nàng so Địa Hoàng Thánh Nhân trạng thái muốn tốt hơn nhiều, đó chính là nàng mượn tới Thiên Đạo Bản Nguyên, chính là Tinh Quang Vũ Trụ chi nhánh Thiên Đạo Bản Nguyên. Tinh Quang Vũ Trụ chính là nàng tự thân mở, tuy có nhân quả, nhưng cũng không nặng. Cái này so với trực tiếp mượn dùng Hồng Hoang Thiên Đạo Bản Nguyên muốn tốt hơn nhiều. Hồng Hoàng Tiên Đạo bản nguyên có thể so sánh quy thuộc chân giới Thiên Đạo bản nguyên muốn khó dây dưa nhiều. Lúc này vọng thư chân thân trốn vào trốn vào tinh quang vũ trụ Hỗn Nguyên Thái Âm tinh chỗ sâu, từ trong bên trong lấy ra một cái Hỗn Nguyên Nguyên Thai, một lần nữa hiển hóa ra Hỗn Nguyên thánh thể, sau đó chính là đối với chúng thần đạo. Ba cái nguyên hội, bản cung sẽ tại biển sao vũ trụ, Thái Âm điện bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên Đại La Đạo quả, hữu duyên hạng người đều có thể tiến vào Thái Âm điện, tham dự tình hội. Chư vị đạo hữu, giới lúc còn xin đến dự. Cuối cùng này câu nói lại là đối chư thánh nói. Từ lục trọng mạc khởi đầu, chứng đạo sau đó bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên Đạo quả. Cái này đã trở thành hồng hoang trong thiên địa một cục lịch cũ, chư thánh cũng là thông qua loại phương thức này, mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, đồng thời mở rộng tự thân khí số. Vong Tư tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, lúc này nhìn về phía chúng thần. Chúng thần lúc này lập ứng. Chúng thánh nhanh nhau lưu lại một đạo thần niệm sau đó, chợt cũng ở đây cái thời điểm rời đi, đồng thời cho thấy ba cái nguyên hội sau đó nhất định sẽ đến đây. Mà ở sau lưng tinh quang vũ trụ bên trong, đông đảo tiên tiên tinh thần nhao nhao hiện hóa, đã trở thành một mảnh xung sướng hải dương. 6. Hỗn Nguyên Thái Âm tinh thượng, lúc này phục hy cũng chậm rãi từ trong bay ra. Hắn hai con ngươi nhìn về phía chúng quanh còn đang không ngừng khuyết trương rộng rãi tinh quang vũ trụ, đáy mắt ở giữa hiện ra một chút xíu vẻ hài lòng, giống như là nhìn mình kiệt xuất nhất tác phẩm, thu được chúng thần tán thành. Quanh người hắn toàn thân lượn lờ một tầng đậm đà hắc bạch huy quang, lờ mờ vô số ánh sao lấp lánh, phát họa ra từng đạo tinh hà thiên quỹ vết tích, cuồn lượn như vô hạn long xà. Mấy mấy nguyên hội phụ tá vọng thư hoàn thiện chu thiên tinh đấu đại trận, hắn cũng là thu hoạch cực lớn, tự thân cựu cùng thuần số tiến rất xa, mơ hồ trong lòng cũng có nhất trọng trước nay chưa có cảm ngộ, cảm giác tự thân nếu là hoàn thiện thành công, tương lai không nói có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ là tất nhiên. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất. Phục Hy, đúng lúc này, hắn bên tai một thanh âm truyền đến. "Vọng thư bệ hạ." Phục Hy ngẩng đầu, đã thấy một đạo mờ mịt tinh quang tại tinh không hiện lên, vô số tinh mảnh rơi xuống, mờ mịt xuất trận, xa xa nhìn lại vẻ này thanh lãnh, ưu ái cảm cảm giác, giống như thấm vào trong lòng chỗ sâu. Nàng giống như từ quần tinh bên trong đi ra, có được giọng dãi, mênh mông một cố vô ngần thần năng. Phục Hy vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn nhiều. Vọng thư ánh mắt nhìn lên trước mắt Phục Hy, trong con ngươi trông trẻo lạnh lùng nhưng là có chút nhiệt độ, cái này mười mấy nguyên hội may mắn mà có Phục Hy tương trợ, Phục Hy tại trận pháp nhất đạo bên trên. Có khắc tiên tiên thần thánh khó ma thuật cấp thiết phú, hắn giúp nàng thuận lợi sửa đổi Chu Thiên Tinh thần đại trận. Tân sinh Chu Thiên Tinh đấu đại trận mới có thể hoàn toàn phát huy ra tinh quang vũ trụ tiềm năng. Võng thư cũng là có chút quý tài, nghĩ nghĩ vây tay một cái, hai đạo tinh quang rủ xuống nháy mắt hiện lên ở trong tay, nàng nhìn một cái, đáy mắt mang theo một tia yêu quý chi sắc, chợt đẩy ra, rơi vào phục hi trước người. Nàng thanh tĩnh tiếng cười truyền đến, này nhị bảo nguyên nên sẽ không lạ lẫm, hai món bảo vật này chính là tổ thần bệ hạ từ quá nhất thị nơi đó cho mượn, mượn ta lĩnh hội 12 cái nguyên hội, bây giờ còn thừa lại hai cái nguyên hội, ngươi chính là thay ta còn chờ quá nhất thị. Ngay vậy, Phục Hy thần sắc sáng lên. Tinh chủ Thánh Nhân nói bóng gió, đây là muốn cấp cho bảo vật này hai cái nguyên hội tìm hiểu thời gian. Đây đối với hắn mà nói thế, nhưng là trên trời rơi xuống cơ duyên. Nay nhị bảo ẩn chứa tinh thần, thủy nguyên, cựu cung mấy đầu tiên tiên đại đạo truyền thừa, nếu có thể lĩnh hội hai cái nguyên hội, đối với hắn tích lũy rất có ích lợi. Đa tạ bệ hạ. Đồng thời vọng thư vẫy tay một cái, đồng thời đưa một đạo thái sơ chủ tinh bản nguyên đưa cho Phục Hy. Tinh quang nồng đậm, ẩn ẩn mang theo mấy tầng thiên địa pháp tắc khí tự. Đây là thái tuế tinh chủ bản nguyên, ngươi không nên từ chối, bản cung đã sớm phát giác được ngươi có mạo mục, thái tuế thuộc mục, chính hợp mục đích, ngươi lấy thái tuế tinh chủ tịnh quân chi vị, đối với ngươi cũng có chỗ trợ giúp. Vọng thư ánh mắt nhìn về phía Phục Hy. Thái tuế tinh quân chính là giá trị 5 tinh quân, tại quần tinh bên trong cũng có đặc biệt vị trí, Phục Hy có được vừa vận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đồng thời thông qua thái tuế tinh quân quyền hành, Phục Hy tương lai cũng có thể cầu thông Chu Thiên tinh đấu đại trận, thời khắc ngẫu chốt có thể tự vệ. Đối với Phục Hy mà nói cũng là một phần cô lương. Đa tạ Vọng thư bệ hạ coi trọng. Phục Hy khuôn mặt ở giữa cũng nổi lên một tia cao hứng thần sắc. 430 thứ 640 chương tán thần nhất mạch chi chủ đa nguyên vũ trụ tại biển sao vũ trụ quy vị sau đó, lúc này thuần ẩn cũng có nhất trọng rộng giải minh mông khí tượng bốc lên, vô lượng hỗn độn nguyên khí hải xuyên thấu qua tứ cực chân giới quay về đa nguyên vũ trụ bản nguyên trong biển, vô ngần thiên địa nguyên khí tạo thành một loại rộng giải triều tịch tràn vào đa nguyên vũ trụ bên trong. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, tứ lại chân giới, vô số đại thiên thế giới không chỉ là che chắn, cũng là tất cả lớn nhỏ bốn nước, có thể không ngừng tưới nước đa nguyên vũ trụ, nhượng đa nguyên vũ trụ thiên mà đại đạo chắc tuyệt trường thành, đồng thời duy trì lấy tiên tiên nguyên khí triều tịch nồng độ có thể không ngừng tăng trưởng. Mà thánh đế một tổ chính là chủ trì mở cống cùng quan áp định thời gian quán khái nhân viên quản lý. Hắn chấp trưởng bốn mùa âm dương, đa nguyên vũ trụ thiên mã nguyên khí tốc độ tăng toàn ở sự thao khống của hắn phía dưới. Giống như là quán khái lấy một gốc thế giới thần thụ, lúc nào tối nước, lúc nào bất thúc, lúc nào mũi tên, cũng là nhiệm vụ của hắn. Mà thái sơ thiên giới chính là đa nguyên vũ trụ thiên đạo kết trái trái cây. Lúc này vô lượng hồng mông tử quang du động, hồng mông đại đạo tràn ngập thái sơ thiên giới, đã thấy xích đồng trong điện một cái hồng mông nguyên thai triệt để thành hình, tản ra hồng mông đại đạo sinh sôi không ngừng khí tượng. Nó giống như là một cái khiêu động hồng mông bảo châu. Thử quang ẩn ẩn. Lục Trọng trở về Xích Đông Điện, liền thấy biến hóa của nó. Nhờ vào Biện Sao Vũ Trụ quý vị, đa nguyên vũ trụ thiên đạo thêm một bước thối biến, nhuồng hồng ngông nguyên thai trực tiếp thai nghén thành hình. Lục Trọng vất tay liền đem nó dung nhập tự thân đạo thể bên trong. Chỉ thấy trong chốc lát hắn hồn nguyên đạo thể dung nhập hồng ngông nguyên thai bên trong, toàn bộ hồng ngông nguyên thai không ngừng biến hóa, trọng trọng hồng ngông đạo hỏa từ trong nọ rộ ra, vô lượng hồng ngông đại đạo lưu chuyển, dung hợp, tái tạo hồng ngông đạo thể. Đây là thông hướng hồng ngông đạo quả bước đầu tiên, chỉ là cần tài nguyên tương đối nhiều. Lục Trọng mượn nhờ đa nguyên vũ trụ giàu tích thiên địa bản nguyên gia tộc quá trình này, Bất quá Lục Trọng là có tiết chế rút ra tiên thiên nguyên khí, để tránh thương tới đến đa nguyên vũ trụ căn bản. Lục Trọng sẽ không cho phép bởi vì bất kỳ biến hóa nào, khiến đa nguyên vũ trụ liền cao đại thế bị đánh gãy. 6. Ầm ầm. Mà ở bản cổ thái âm tinh tần thăng làm hỗn nguyên tinh thần vạn năm sau đó, Chu Thiên tinh thần bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô lượng tinh quang ngưng kết, giữa thiên địa có chín quả thái cổ chủ tinh bỗng nhiên quang hoa đại thịnh, kia sáng thời gian ngắn thậm chí có thể cùng thái dương tinh hào quang đánh đồng. Chúng thần nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không. Đã thấy đỉnh đầu 9 ngôi sao giống như chợt biến lớn, có 9 đạo rộng rãi tiên thiên tinh chỉ từ bên trong xông ra. Thiên Hoàng cự tự sinh ra. Đại lục phương Tây chỗ sâu, kết thúc hỏa lò trong thế giới, Sa La Hầu ngẩng đầu, ánh mắt trông thấy chín ngôi sao hết sức sáng tỏ. Theo thứ tự là Tử Vi, Câu Trần, cùng với Bắc Đẩu Thất Tinh. Vừa Thiên Xu cung Tham Lang tinh quân, Thiên Tuyển cung cửa lớn tinh quân, Thiên Cơ cung Lộc Tồn tinh quân, Thiên Uyển cung Văn Khúc tinh quân, Ngọc Hành cung Liêm Trinh tinh quân, Khai Dương cung Vũ Khúc tinh quân, Giao Quang cung Sao Phá quân quân chờ bảy đại tiên tiên tinh thần. Cái này chín đại tiên tiên tinh quân bên trong, Tử Vi, Câu Trần hai đại tinh quân chính là tiên tiên thần thánh vừa vặn, mà khác bảy đại tinh quân cũng là định cấp tiên tiên thần kỳ chi thân. Cái này cựu thần đều là tử quang thánh mẫu lấy tự thân bản nguyên dự dục, có thể sừng thiên tiên tiên tự tự. Thiên Hoàng cung tử quá nhất thị sau đó cuối cùng hưng thịnh. Sao La Hầu hơi cảm thán, hắn cũng sắp ánh mắt rơi vào nhà mình ngồi xuống tới hai vị đệ tử trên thân, hy vọng tiếp dẫn, Chuẩn Đề đều cũng có đại khí vận tự thân, tốc độ trưởng thành không chậm, tiếp dẫn Đa Sơn chứng thành đại La đạo quả thậm chí đạt qua luân hồi cảnh. Chuẩn Đề đang tại ma luyện tự thân đạo quả, căn cơ vững chắc, hắn tử canh kim tiêu sát đại đạo hàm ý bên trong tìm hiểu ra sinh tử vô thượng, chư pháp không tương tịch diệt căn cơ, tương lai có thể bổ khuyết hắn kết thúc đại đạo chỗ trống vị trí. Chỉ là trong tam đại đệ tử chỉ bằng vào minh hạ, tiếp dẫn chuẩn đề ba cái còn có chút đấn bạc, phải thúc dục tam sư đệ bọn hắn mau sớm tu nạp một chút môn nhân đệ tử. Thái Sơ Thiên nhất mạch không nói những cái khác, tài nguyên không thiếu, 6. Mà lúc này theo đa nguyên vũ trụ vị thứ 6 Hỗn Nguyên Thánh nhân sinh ra, đông đạo tiên tiên thần kỳ cũng sắp ánh mắt nhau nhau rơi vào biển sao chỗ sâu. Biển sao chỗ sâu còn có rất nhiều vị trí, cái này hấp dẫn rất nhiều thần linh ánh mắt. Tiên tiên tinh chủ địa vị không thấp, hơn nữa bây giờ còn sinh ra một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân, đây đối với rất nhiều tán tu đạo thống xuất thân thần minh mà nói, chính là cái cực lớn cơ hội. Bây giờ chúng thần số lượng lớn tăng, rất nhiều thần minh đều biết, nếu không có Hỗn Nguyên Thánh Nhân ở sau lưng nâng đỡ, chung quy là nội tình cạn một chút, thiếu đi sức mạnh. Vừa vận biển sao vũ trụ còn có rất nhiều vị trí, đó là một thật tốt cơ hội. Đến nội tiên thiên tinh thần trấn áp tiên thiên tinh thần, ngày qua ngày, có lẽ buồn thể, nhưng tuyệt đối an toàn. 6. Ma Đông Đảo Tán Thần, thậm chí là Tiên Thiên Chư Thần đạo thống có huynh hướng biển sao chư tinh chi lúc, Ngọc Kinh Sơn bên trong Côn Lôn Sơn Tam Thanh đạo quân nhưng là có chút buồn rầu. Trong khoảng thời gian này, Tam Thanh đạo quân một mực tại vì vọng lớn Ngọc Kinh Sơn đạo thống mà bố độ. Sở so Sentinel có uy tín thần tộc thế lực, Thái Sơ Thiên nhất mạch, Tam Hoàng Cung Đô có to lớn cơ bản bản, Ma Ngọc Kinh Sơn tương đối thế yếu. Tam Thanh Đạo Quân một cách tự nhiên đem chủ ý đánh tới những cái kia tán thần trên thân. Tán thần nhất mạch cũng có cực lớn phí viễn. Nhưng này Cổ Đại Thế vừa mới bắt đầu, chúng tinh chi chủ chứng đạo trở thành biển sao thánh nhân, đây cũng là nhường rất nhiều còn tại đung đưa tiên tiên thần từng đạo thống chuyển hướng biển sao một mạch bên trong. Thực sự là con đường nhiều gian khó. Tam Thanh Đạo Quân ánh mắt không nói gì. Tam Thanh Đạo Quân kỳ thực vô cùng rõ ràng, chuyện này thì không có cái nào, Ngọc Kinh Sơn nhất mạch cơ bản bản đại bộ phận đều ở đây thái cực chân giới. Có thể chỉ bằng vào thái cực chân giới một giới lực hấp dẫn không coi là bao lớn như thế. Ngọc Kinh Sơn có thái cực chân giới, nhân gia biện sao thánh nhân cũng có biện sao vũ trụ, Thái Sơ Thiên Nhất Mạch cũng có Thái Sơ chân giới, cẳng có Bạch Vạn Đại Sơn, Tây Nam Chu Châu, tại Hải Ngoại chi địa cũng có rất nhiều phi lục, có Diễm tộc nhất mạch thần minh trấn giữ. Mà khác chính là Hồng Quân lão tổ lập nên nguyên thần đạo thống của mọi người thánh bên trong, ưu thế cũng không lớn. Tiên Tiên sinh linh, tiên tiên thần minh vượi vận tâm hậu, đại bộ phận vẫn là có khuynh hướng tiên tiên thần ma đạo thống, sinh ra như thế tiên tiên thần ma không chỉ có da dẻ thịt béo, thần hồn cũng là cường đại dị thường. Lấy nguyên thần đạo thống tu hành thần linh so ra mà nói, nhục thân sẽ yếu hơn một chút, ở nơi này tiên tiên thần đạo đại thế bên trong, vẫn cũng không lớn bị coi trọng. Ngược lại ba thi đại đạo có chút lực hấp dẫn, lực hấp dẫn một bộ phận đại la thần tôn, lúc này mới không đến mức nhường ngọc kinh sơn quá mức tỉ liêu. Nhưng ba thi đại đạo cũng dần dần bị hồn nguyên thánh nhân nhóm phá giải, hạch tâm bảo diệu, không có quá nhiều sức cạnh tranh. Lấy bản thân góc nhìn, chúng ta có lẽ hẳn là học tổ thần bị hạ, đem càng nhiều ánh mắt đặt ở hậu thiên sinh linh phía trên. Bên cạnh một tôn áo bào đỏ thần minh chậm rãi mở miệng, hắn khuôn mặt anh tuấn, trong hai con ngươi cũng có nồng đậm dương cương đạo vận. Hắn là Đông Hoa Thần quân. Tiên Tiên Đông Hoa đến thật chi khí hóa hình ra một tôn Đại La thần quân, bởi vì đặc thụ vừa vặn rất được Hồng Quân lão tổ coi trọng. Đạo hữu chỉ giáo cho. Linh Bảo Đạo quân ánh mắt hỏi thăm. Thái Thanh Đạo quân nhưng lại ánh mắt hơi động một chút, đáy mắt hiện ra một tia trầm ngâm. Đông Hoa thần quân trên khuôn mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bởi vì hậu thiên sinh linh suy nhược. Ngay vậy, Linh Bảo Đạo quân cũng dần dần hiểu rõ Đông Hoa thần quân ý nghĩ, chính là bởi vì suy nhược, cho nên mới không đến mức giống những cái kia tiên tiên thần kỳ đồng dạng biến thái, có thể đồng thời kiêm tu, chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó. Nguyên Thần Đại Đạo đối với trời sinh dục thân suy nhược hậu thiên sinh linh mà nói, chưa chắc càng không phải là một cái thật tốt lựa chọn. Mà ở đằng sau, Ngọc Kinh Sơn một mạch kỳ thực cũng sáng lập ra một bộ phận nhục thân phương pháp tu hành, có thể bổ sung. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân lão tổ cũng là bị kích động, hắn trong hai con ngươi hiện ra một tia màu sáng. Thì ra là thế, khó trách tổ thần bệ hạ đem Thái Sơ chân giới diện hóa ra trở thành một tòa hậu thiên nguyên khí làm chủ thiên địa. 431 thứ 431 chương thánh nhân nhân quả Hồng Quân lão tổ ánh mắt hơi hơi biến hóa. Trong lòng một loại ngờ tới nổi lên. Theo đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa tiên tiên thần ma số lượng tồn tại càng nhiều, hậu thiên thời đại đến cơ hội là một loại tất nhiên. Cho dù là có tứ đại quy thuộc vũ trụ, thậm chí là vô số tất cả lớn nhỏ thế giới trợ giúp đa nguyên vũ trụ thiết thực căn cơ, nhưng chờ tiên tiên thần ma về số lượng lên tới trình độ nhất định, giữa thiên điệu tất nhiên sẽ thuế biến hóa thành hậu thiên hoàn cảnh. Đây là một loại bản nguyên vũ trụ tự mình bảo hộ, gần như bản năng. Có lẽ ít nhất sẽ tạm thời thoái hóa thành hậu thiên hoàn cảnh. Hoặc là hậu thiên, tiên tiên giao thế. Hoa Đức Tổ thần có thể dự liệu được loại biến hóa này, mới diễn hóa ra một tòa hậu thiên nguyên khí làm chủ quy thuộc chân giới đồng thời mượn cơ hội hoàn thiện hậu thiên thần đạo. Nếu là dạng này, hắn cũng phải nghĩ cách tiếp tục ưu hóa nguyên thần đại đạo, dùng cái này tranh đoạt một bộ phận hậu thiên khí vận. Bất quá tán thần nhất mạch, hắn vẫn muốn kéo dài tính chất lôi kéo. Hỗn nguyên thánh nhân nhóm tu hành cần hao phí càng nhiều khí vận, dùng cái này thi triển bí pháp, thân cận cùng trời đạo, lĩnh hội thiên địa đại đạo tu đi. Khí vận càng nồng đậm, tiến hành tu hành tự nhiên là được trời ưu ái. Nếu là khí vận không đủ, chỉ dựa vào tiêu hao tự thân nội tình mà không khai nguyên, khó tránh khỏi tại trừ vị thánh nhân tranh đấu xa suốt tại người phía sau. Hồng Quân lão tổ lại mệnh Đông Hoa thần quân đi tới Hải Ngoại chi địa lôi kéo Hải Ngoại tán thần đồng thời tìm kiếm hải ngoại lĩnh đạo, nhờ vào đó lập một mảnh căn cơ. 6. Chu núi phụ cận, nhân hoàng cung bên trong, xung quanh còn có một bộ phận ngũ sắc nhân tộc lưu lại, chỉ là chút ngũ sắc nhân tộc bộ lạc, so sánh với bây giờ bên Mông quần quận Vu yêu hai tộc tình thế, rõ ràng có thể bỏ qua không tính. Nhân hoàng cung bên trong, Cửu Đầu thị sau lưng một vòng cựu thải nhân đạo bạo luân hiện lên, thanh tĩnh thần quang lưu chuyển, giống như có vô biên vĩ lực tại hắn quanh thân hiện lên, càng thấy vô lượng thanh tĩnh công đức triệt lộ. Cửu Đầu thị đạo hạnh đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Cửu Đầu thị vẫn đang rèn luyện tự thân đạo quả. Nhân Hoàng Đạo Quả căn bản chính là ở chỗ Vạn Linh quyền hành, Vạn Linh thị vượng nhân đạo quy tắc thần năng một mực tại tăng vọt. Cái này kéo theo cựu đầu thị thể nội đạo hạnh không ngừng lên cao, giống như không có cực hạn đồng dạng. Cựu đầu thị thậm chí sinh ra một loại cảm giác đáng sợ, giống như bằng vào Nhân Hoàng Đại Đạo quy tắc, thậm chí có hy vọng cùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân va chạm, mà đứng cùng thế bất bại. Cựu đầu thị mở to mắt, đồng thời đem loại lực lượng này bành trướng mà mang tới hư ảo cảm giác giáp chế ở thể nội. Chỉ là đối với cái này chồng và bước, cựu đầu thị vẫn còn có chút hài lòng. Cùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân tranh thắng bại một chút có lẽ làm không được, nhưng hắn đạo hạnh thật là đang không ngừng tăng vọt đã dần dần vượt qua á thánh pháp chủ. Trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên Nhân Hoàng Nguyên Thần đã tạo thành hình thức ban đầu, nhưng cửu đầu thị chậm chạp không cách nào đột phá cửa ải cuối cùng, một khi đột phá tất nhiên sẽ dẫn tới Hỗn Nguyên Lôi Kiếp, cửu đầu thị biết cho dù là người mang Ngũ Vương kỳ bực này định cấp phòng ngự linh bảo, chỉ sợ cũng phải bị người đạo nhân quá phản phệ mà chết. Tại có hoàn chỉnh chứng đạo kế sách phía trước, trước mắt hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có không ngừng tích lũy tự thân nội tình. Có lẽ có hướng một này, bằng vào tự thân đại hạnh, có thể cưỡng ép phá vỡ hết thể kiếp số, cưỡng ép chứng thành Hỗn Nguyên Thánh nhân. Đây là một loại trong đó suy nghĩ. Đương nhiên, Cửu Đầu Thị còn có một loại suy nghĩ, đó chính là bọn người đạo quy tắc tự nhiên tấn thăng Hỗn Nguyên đẳng cấp, thậm chí là Thiên Đạo đẳng cấp, hắn đem người đạo quy tắc hoàn toàn dung nạp cùng thể nội, tự thân hóa thành nhân đạo quy tắc, cuối cùng chứng thành Hỗn Nguyên. Cửu Đầu Thị kỳ thực một mực cũng tại hướng về cái phương hướng này mà cố gắng. Đối với tự thân con đường, Cửu Đầu Thị vẫn vẫn là cực kỳ có lòng tin. Hắn tự thân cũng không phải là một người đang cố gắng, sau lưng còn có Sư Tôn Hỏa Đức Tổ Thần, thậm chí là Sư Minh Sao La Hầu Thánh Nhân tương trợ. Đúng lúc này, đã thấy Nhân Hoàng cung phía trước, một vệt thần quang rơi vào Nhân Hoàng cung bên trong. Sư Tôn Triệu Kiến. Cửu Đầu Thị có chút ngoài ý muốn. Nhưng là không nghĩ nhiều, chính là hướng thẳng đến Thái Sơ Thiên mà đến. Chỉ là mới tiến nhập Thái Sơ Thiên bên trong, Cửu Đầu Thị lập tức phát hiện Thái Sơ Thiên giới biến hóa, Thái Sơ Thiên tràn ngập nhất trọng Hỏa Hợp Thần Diệu từ khí. Cái này trọng từ khí Cửu Đầu Thị cũng không lạ lẫm, đó là Hồng Ngung tử khí quá mang. Toàn bộ Thái Sơ Thiên giới tràn ngập nhất trọng đặc thù Hồng Ngung Đại Đạo khí tượng. Cái này trọng đặc khác biệt thiên địa đại đạo quá vĩ đại to lớn, giống như có thể dễ dàng áp chế 3000 thiên địa đại đạo quy tắc, nghịch chuyển hóa thành Hồng Ngung nguyên khí. Xem ra sư tôn đạo hạnh lại có đột phá. Trong thấy lấy một màn này, Cửu Đầu Thị trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tiến vào sinh mệnh lâm viên xung quanh lúc, cửu đầu thị phát giác mấy vị khách sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội đã đến. Kỳ thực lần này Lục Trọng Triệu tập mấy cái đệ tử, cũng không phải vì cái gì khác, mà là phân phó chúng đệ tử có thể tiến vào Hồng Hoang đại địa, thích hợp thu nhận một ít đệ tử môn nhân. Thái Sơ tiên giới một mạch quá mức đơn bạc. Hơn nữa giữa thiên địa chư thánh không thiếu đều thiếu nợ lấy Thái Sơ tiên nhất mạch nhân tình, ba quả giữa thiên địa vô số tiên tiên cổ thần đang chờ xếp hàng hoàn lại ân tình nhân quả. Dù sao thánh nhân nhân quả không tốt thiếu nợ, lại càng không cần phải nói thiếu nợ một vị Hồng Hoang tổ thánh. Thu nhiều một ít đệ tử, cũng tốt để người ta yên tâm tu hành không phải Không nghĩ tới chúng ta muốn bởi vì dạng này tức cười lý do đi thu môn đồ. Bên trong đại điện, cửu đầu thị có chút cười khổ. Bên cạnh sao La hầu thánh nhân cũng có chút không nói gì, bất quá hắn cũng biết những năm này nhận qua hỏa đức tổ thần ân huệ tiên tiên cổ thần nhiều lắm, những thứ này tiên tiên cổ thần nếu không thể trả hết nợ thánh nhân nhân quả, đích thật là không dễ tu đi. Bây giờ bọn hắn những thứ này đệ tử đời 2 đã trưởng thành, những cái kia tiên tiên cổ thần đạo hạnh chưa chắc có bọn hắn mạnh, cho dù có tâm hoàn lại thánh nhân nhân quả, cũng không biện pháp còn. Không có cách nào, bọn hắn tu nhận một chút môn nhân đệ tử cũng là theo lý thường ứng đơn. Sư tôn, ta cũng muốn đi sao? Tây Hoa thần nữ ánh mắt nhìn về phía Vân Tháp trên thần quang thân ảnh. "Sư muội, ngươi không muốn tu nạp đệ tử sao? Kỳ thực có một đệ tử ở bên ngươi, cũng là chơi thật vui." Kế Đô ở bên cạnh nói cười điên điến, nói xong thuận thế đem một bên Minh Hà kéo tới, "Kỳ huynh muội hai." Minh Hà chỉ có thể một mặt lúng túng, xấu hổ cười cười, chỉ là ánh mắt có chút u đoán nhìn qua nhà mình vị sư tôn này. Tây Hoa hơi hơi chần chờ, chính là lắc lắc đầu nói, "Đó cũng không phải, chỉ là sư tôn môn hạ cũng chỉ có ta đạo hạnh yếu nhất, chưa từng chứng thành chuẩn thánh, ta suy nghĩ phải chằng chờ chứng thành chuẩn thánh sau đó mới đi tu nhận môn nhân, nếu là đạo hạnh yếu đi, chẳng phải là dạy hư học sinh?" Nghe vậy, mấy vị khác đệ tử khuôn mặt có chút cổ quái, kế độ cũng có chút bị nén đến rồi. Nàng trên ngọc dung có chút muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn đình chỉ, "Tiểu sư muội, yêu cầu của ngươi quá cao, nhìn chung Hồng Hoang chưa thận, những cái kia tiên tiên đại thần không người nào là môn nhân, chúc thân vô số, bọn họ nói đi còn không bằng ngươi đây. Chúng ta mấy cái thuần túy là bởi vì sư tôn giao cho tu hành nhiệm vụ quá mức nặng nề, nếu không đã sớm hẳn là khai chi tán diệp, lại càng không dùng đợi đến chứng thành chuẩn thánh." Tây Ma thần nữ nghe vậy gật gật đầu. Cái kia ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Vân Tháp phía trên, Lục Trọng cũng có chút mỉm cười. Không quá đối lấy Tây Hoa thần nữ có đỉnh đạo kia chí âm khí số, Lục Trọng ánh mắt ám động, dũng nhiên đạo: "Tây Hoa, ngươi đi một chuyến hải ngoại chi địa, hải ngoại chi địa có khác cơ duyên của ngươi chỗ." Bên cạnh Sao La Hầu nghe vậy dần mình, hắn trong ánh mắt đã sớm nhìn thấy vị tiểu sư muội này mi tâm chỗ sâu ẩn ẩn có từng sợi hồng quang. Đó là hồng luân tinh động điểm lạ. Biết từ gia sư Tôn chỉ sợ là có khác ý nghĩa. Tây Vương Mẫu thần sắc kinh ngạc, nhịn không được vấn đạo: "Sư Tôn, cái kia hải ngoại chi địa không phải oang vu một mảnh." Nghe vậy, Lục Trọng nhẹ nhàng cười nói: "Vậy ngươi có thể sai rồi, hải ngoại chi địa không chỉ có không đủ oang vu một mảnh, còn có chút linh tú." thậm chí là còn có không ít hồng hoang giữa thiên địa nổi danh linh sơn phúc địa, ba đảo 10 châu chờ đều tại hải ngoại. 432 thứ 432 chương ma một ba đảo tự nhiên là Duyện Châu, Phương Trượng, Đồng Lai Tam Đại Tiên Thiên Hồng Đảo. Thần thoại nghe đồn ba đảo chính là hỗn độn thế giới một bộ phận mảnh vụn rơi xuống hồng hoang thiên địa biến thành, ẩn chứa đặc biệt hỗn độn tạo hóa. Không phải hữu duyên hạng người có thể gặp được ba đảo, hỗn nguyên thánh nhân cũng không cách nào tính tới hành tung của bọn nó. Bất quá lục trọng rõ ràng không ở tại bên trong. Ngoại trừ ba đảo bên ngoài, còn có Tô Châu, Duyện Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Giới Châu. Này một ý thần chứa hải ngoại ngưng mạch cực lớn châu lục, những thứ này châu lục cũng là hải ngoại linh tú chi địa. Hải ngoại đa bảo, trước kia định hải đạo chủ trong tay định hải châu, tứ hải bình mấy kiện bảo vật cũng là hải ngoại thai nén. Tây hoa mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là linh mệnh mà đi. Tại cái khác mấy vị sư đệ sư muội rời đi sau đó, sao la hầu lưu lại. Sư tôn, tiểu sư muội trên tân lần này e rằng có chút phiền phức. Vân Tháp phía trên, Lục Trọng mở ra hai con ngươi cười nói, không cần lo lắng, chỉ là một chút tán hoa đào mà thôi. Lúc trọng ngược lại là cũng không thèm để ý nếu là Đông Hoa Thần Quân mạnh hơn cùng Tây Hoa, chí dương vượt trên chí âm, Tây Hoa ngược lại là có khả năng sẽ có chút phiền phức, nhưng bây giờ chí âm vượt trên chí dương, có phiền toái là Đông Hoa Thần Quân, mà sẽ không là Tây Hoa. Nói đơn giản, liếm một phe là Đông Hoa Thần Quân, chỉ cần không làm liếm chó, không có sự tình gì. Sao La Hầu không thể minh bạch nội hàm trong đó, nhưng hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, chợt lại nói: "Sư tôn, gần nhất Đồ Nhi cảm thấy giữa thiên địa kết thúc đại thế lại có biến hóa, trong thiên địa hỗn độn ma thần cũng có chỗ dị động." Sao La Hầu khuôn mặt trang nghiêm, hắn đấy mắt hiện ra một hơi khí lạnh. Còn có lạnh lẽo. Hỗn Độn Ma Thần đối với Hồng Hoang mà nói, cuối cùng chính là uy hiếp, cho dù là bọn hắn chuyển hóa căn cơ, từ đầu đến cuối vẫn là không đáng tính nhiệm. Bởi vì bọn họ phương thức tư duy cùng Tiên Tiên Thần Kỳ phải không một dạng. Tiên Tiên Thần Kỳ cho dù là tâm tính lạnh lùng hạ người, đối với đa nguyên vũ trụ vẫn còn có một phần quy luyến. Đương nhiên, phản độ, gian tế, dẫn đường đặng có lẽ cũng tồn tại, nhưng cuối cùng chỉ là số ít. Ma Hỗn Độn Ma Thần chuyển hóa mà đến Tiên Tiên Thần Kỳ, tại Hỗn Độn thế giới sinh tồn qua, trong lòng ý niệm cùng bình thường Tiên Tiên Thần Kỳ hoàn toàn không giống, bọn hắn coi thường sinh mệnh, càng sẽ không để ý mảnh này thần tộc khởi nguyên chi địa chỉ cần phù hợp tự thân lợi ích, trở thành dẫn đường đảng, thậm chí là trực tiếp trở thành nội ứng, nội gian đều là sẽ không có tâm lý gánh vác. Nếu không phải từ gia sư Tôn yêu cầu, Sao La Hầu đã sớm một cái tắt chụp chết những thứ này chán ghét hỗn độn ma thần. Vân Tháp phía trên, Lục Trọng ánh mắt bình thản, chỉ là nhìn về phía Sao La Hầu trêu ghẹo nói: "Ngươi lại chuẩn bị săn sảng chính là, bọn hắn thế nhưng là ngươi của lương, cùng với khí vận chỗ, ngươi tương lai tu hành tốc độ nhưng phải xem bọn họ động tác." Sao La Hầu nghe vậy hơi im lặng. Lục Trọng nói không sai. Hắn xem như kết thúc đại vận phía dưới đạn sinh kết thúc thánh nhân, tất nhiên thỉnh thoảng sẽ thôi động thiên địa đại chiến, cắt giảm thiên địa nguyên lực, nghiêm xác, nhưng ở bây giờ đa nguyên vũ trụ lên cao đại thế như hồng trước mắt, đủ khả năng nhúc nhích chỗ kỳ thực không nhiều, có thể nói kém xa tí tấp các Hỗn Nguyên Thánh nhân tới lênh lẹ. Mà nếu muốn tranh thủ mới kết thúc bản nguyên, tự nhiên chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở đa nguyên vũ trụ bên ngoài. Nếu có thể bắt một chút hỗn độn ma thần tiến vào đa nguyên vũ trụ trấn sát, đối với hắn mà nói cái kia đồng dạng có thể thu được một chút phong phú kết thúc đại đạo bản nguyên, cái này so sánh với tận tụy lưu đồ, cũng có thể là càng thêm phù hợp sao la hầu suy nghĩ. 6 Sao la hầu rời đi, Cửu Đầu Thị nhưng lại ở thời điểm này lựa chọn tiến nhập Sích Đồng trong điện. Hắn lần này lại không phải là vì tự thân mà đến, mà là xung đường ống loa. Lục Trọng đã biết rồi Cửu Đầu Thị ý nghĩ, liền khoát khoát tay ngăn cả nói, "Cửu Đầu Thị, giờ dạ gỏng hai sự tình ta đã biết, chuyện này ta đồng ý, bất quá một phần của Thủy Nguyên Đại Đạo Khí vận, ta muốn thay Minh Hà muốn Thủy Nguyên Đại tuần hoàn 1 thành rôi khí vận. Như vậy, đố nhi này liền đi hồi phục Tổ Long." Cửu Đầu Thị ánh mắt mỉm cười. Đoạn thời gian trước Tổ Long liền đến qua nhân hoàng cung bái phỏng qua hắn, vì cái gì không đặc biệt, mà là Thủy Nguyên Đại Đạo khí số. Hắc đế giữa chuẩn bị thống ngự thủy nguyên đại đạo khí số, dùng cái này viên mãn sứa đã qua. Trong đó Thái Sơ Thiên nhất mạch cũng nắm giữ một bộ phận thủy trúc đại vận, bao quát Thần thủy đạo cùng, cùng với huyết hải, âm minh chưởng hạ. Quan trọng nhất là huyết hải, cùng với âm minh chưởng hạ. Huyết hải tại Thái Sơ Thiên nhất mạch nỗ lực dưới, dần dần đang thay đổi vở vận, trở thành đa nguyên vũ trụ thủy nguyên đại đạo tĩnh hóa thiên địa mấu chốt nhất một vòng, tại thủy nguyên đại đạo tuần hoàn bên trong chiếm cứ lấy 10 phần mấu chốt vị trí. Hắc đế muốn chứng nhận bản cổ thủy tổ, không thể thiếu huyết hải một bộ phận kia thủy hành khí vật ủng hộ. Tràng qua một thành nửa thủy nguyên đại đạo khí số cũng không phải số lượng nhỏ. 6 ba cái nguyên hội sau đó. Một ngày này, đột nhiên Hồng Hoang Thiên Điệu hư không bạo động, quần tinh quang hoa rung động. Ầm ầm. Giữa thiên địa đại nhật quang huy đột nhiên tăng vọt, xa xa nhìn lại có thể thấy được bản cổ thái dương tinh tinh quang đại thịnh, giống như treo ở trên trời cao một trái cầu lửa thật lớn, căng phồng lên tới, tạm thành một cái hỏa diệm thế giới. Nó kia sáng hùng hực, còn đang không ngừng tăng vọt. Quần quần phun ra nuốt vào giữa thiên địa chí dương nguyên khí, cùng với hỏa thuộc nguyên khí, tiếp tục bành trướng, tăng vọt, nóng rực đại nhật quang huy từ đa nguyên vũ trụ hư không chảy xuống, to lớn sóng nhiệt ẩn ẩn nhường rất nhiều bây giờ ánh mắt nhìn về phía đại nhật tiên tiên thần Kỳ cảm thấy một hồi khó chịu. Thậm chí vô số tất cả lớn nhỏ thế giới đều chỉ cảm giác hai mắt tỏa sáng. Nhưng ở trong chớp mắt, cái kia vô lượng Thái Dương độc hỏa lập tức bị sâu trong hư không một chương vô hình tinh quang lưới lớn cho che lại. Tam quật Thái Dương chân hỏa bị cái kia rộng rãi tinh quang thế giới hình chiếu hoàn toàn thu nạp, càng có nhất trọng âm hàn, vừa dày vừa nặng thái âm thần quang rơi xuống, láng lại dương khí báo động. Thái âm tinh bên trên, chỉ thấy một tôn mỹ lệ tuyệt luân nữ thần vẫy tay một cái, một tấm vong lớn bay trên không, hóa thành âm dương. Thái âm tinh quang cùng Thái Dương chân hỏa ngưng tụ làm âm dương thái cực, vận chuyển càn khôn tạo hóa, hóa đi cái kia nóng dục độc hỏa sức mạnh. Hóa thành thuần túy thuần âm, thuần dương tạo hóa hồng hoàng thiên địa. Chúng thần cũng không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía Thái Dương tinh phương hướng, thần sắc kinh nghi. Bất quá đã có một bộ phận tiên tiên cổ thần đoán được loại biến hóa này đầu mường. Đó là Thái Dương tinh tấn thăng làm Hỗn Nguyên ngôi sao điểm lạ. Phía trước Hỗn Nguyên thái âm tinh sinh ra, mà thái âm thái dương một thể, vì lượng nghi chí tôn, khí vận liên lụy, tự nhiên cũng sẽ có điều biến hóa. Lại càng không cần phải nói Thái Dương tinh chi chủ vẫn là tiên hoàng thánh nhân. Lấy Thái Dương tinh hùng hậu độ tình, tấn thăng Hỗn Nguyên tinh thần không thành vấn đề. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn Thái Dương tinh thể lượng liên tục tăng vọt, càng có một cỗ Hỗn Nguyên khí tượng lộ ra mà ra, giống như là Hỗn Nguyên thánh nhân chứng đạo tưởng thủy điểm lạ, nhưng cùng Hỗn Nguyên thánh nhân xuất thế hoàn toàn không giống. Vô lượng tiên mà chí dương chi khí chi bái, nhưng tăng vọt Thái Dương chân hỏa, lại không thể xuyên thấu tinh không. Hỗn Nguyên thái âm, Hỗn Nguyên Thái Dương hai đại Hỗn Nguyên tinh thần cùng cố chu thiên tinh đấu đại trận, nhường trong hư không tinh quang thế giới quan huy, vô cùng rộng rãi mênh mông. Vô ngần thuần âm, thuần dương bản nguyên xuyên thấu qua thái âm, Thái Dương hai đại Hỗn Nguyên tinh thần chuyển hóa, hóa thành vô lượng tạo hóa tầm bổ chu thiên chủ tinh, cùng với quần tinh sát sát, đông đạo thái cổ chủ tinh đều bởi vậy lấy được cơ duyên. Cũng bao quát rất nhiều trước Tiên Tiên tinh thần. Mà lúc này chúng thần không biết là tại Thiên Hoàng cung chỗ sâu, Thiên Hoàng thánh nhân quanh thân khí thế cùng Hỗn Nguyên Thái Dương tinh giao hội, mi tâm chỗ sâu một quả Thiên Đạo thánh tâm nháy mắt lấy hư hóa thực. Thiên Hoàng thánh nhân nhờ vào đó tạo hóa, nhưng là tại trong thời gian cực ngắn bên trong đạt chân Thiên Đạo thánh người cấp độ. Cái này trọng biến hóa chúng thánh không thể cảm ứng được, nhưng lại ngăn không được thân hợp Thiên Đạo lục trọng. 433 thứ 433 chương Ma 2 Thiên Đạo bản nguyên bên trong, lục trọng quanh thân hùng mông khí thế không ngừng lưu chuyển, dựa theo Tiên Tiên ngũ thái biến hóa, từ không tới có, không ngừng tái tạo. Muội một lần tái tạo bề mặt cơ thể hắn hùng ngông thần quang liền lồng đậm một chút. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận thời không, rơi vào Thiên Hoàng Thánh Nhân trên thân. Thiên Hoàng Thánh Nhân đột phá phương thức kỳ thực cùng hắn lợi dụng Trảm Tam Thi thành Thánh Pháp môn không kém bao nhiêu. Hắn lấy ba thi hóa thân thành thánh, hoàn thành tích lũy. Thiên Hoàng Thánh Nhân nhưng là mượn nhờ Thái Dương Tinh tấn thăng hôn nguyên, dùng cái này hoàn thành tích lũy. Đương nhiên, ở trong đó cũng có kế thừa bản cổ tổ thần di vận, cùng với đa nguyên vũ trụ thêm một bước mở mở rộng nguyên nhân, không phải vậy không cách nào như thế tiến bộ thần tốc. Có thể nói đa nguyên vũ trụ thay biến, lục trọng an định, Thiên Hoàng Thánh Nhân chính là an canh cũng là chiếm cứ lấy cực lớn một phần chỗ tốt. 6. Đỉnh đầu ước vạn đạo tinh quang nở rộ, nhạn nguyên hóa hình thái cực âm dương hỗn thân, tạo hóa vô lượng thuần âm thuần dương chi khí. Nhưng là may mắn mà có Chu Tiên Tinh lớn chừng cái đấu chặn ước thúc, không phải vậy Hỗn Nguyên Thái Âm, Hỗn Nguyên Thái Dương hai đại lực lượng của tinh thần quá mức bá đạo, rất nhiều yếu một ít sinh linh chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Thiên đạo bản nguyên bên trong, Lục Trọng đối với cái này vẫn có chút cao hứng, lưỡng nghi chí tôn thệ biến, đây đối với toàn bộ Đa Nguyên Vũ Trụ đại cục là có không có gì sánh kịp hang hái ý nghĩa. Đa Nguyên Vũ Trụ đông đạo sinh linh cũng sắp được rích lợi không nhỏ. Lục Trọng ánh mắt có thể là được, có thể nhìn thấy đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, tiên tiên nguyên khí dòng lũ tăng thêm một bước, lại đi qua Chu Thiên tinh đấu tụ lũi loại bỏ, thuần túy tiên tiên nguyên khí trở nên càng thêm dịu. Mà Chu Thiên nguyên khí đi qua Chu Thiên tinh đấu thắng lọc, quần tinh một mạch tự nhiên cũng sẽ chiếm giữ một bộ phận nồng đậm khí số. Đây đối với quần thần không có ảnh hưởng, nhưng đây đối với chư thánh ở giữa cách cục sẽ có ảnh hưởng. Chu Thiên quần tinh lấy thái âm tinh, thái dương tinh làm chủ, được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ là mong thư thánh nhân cùng với thiên hoàng thánh nhân, còn có Lục Trọng vị này Hỏa Nguyên đại đạo thánh nhân. Chu Thiên quần tinh tất nhiên cương thế, vẫn là ở vào Hỏa Nguyên đại đạo tuần hoàn bên trong xem như một thành viên trong đó, mà xem như Hỏa Nguyên Đại đạo chi chủ, lục trọng tự nhiên sẽ có tiền lãi. Mà chịu ảnh hưởng có thể chính là Hồng Quân lão tổ, Địa Hoàng thánh nhân. Sao La hầu nhưng là không có quan hệ, hắn tại thiên địa mở đại thế bên trong, có thể tranh đoạt lợi ích cũng không nhiều. 6. Ngọc Kinh Sơn bên trên, đang tại khổ tu Hồng Quân lão tổ trông thấy cái này một màn này, Nguyên bản đã không ngồi yên hắn, trong lòng lại nhiều một tia buồn bực ý hỗn nguyên thái âm, hỗn nguyên thái dương tạo thành tinh võng, ảnh hưởng lớn nhất chỉ sợ sẽ là hắn. Hắn chấp chưởng thiên địa gian hỗn nguyên nhất khí, chư thiên thiên địa nguyên khí đều là hắn quyền hành chỗ. Hôm nay bên ngoài Hỗn Độn Nguyên Khí khi tiến vào đang lúc, nhưng phải đi trước đi qua Chu Thiên Tinh lưới, cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn tại Tiên Tiên Nguyên Khí trung kỳ đến. Cái kia 3000 Hỗn Độn thế giới đại trận loại bỏ tiến vào Hỗn Độn Nguyên Khí còn muốn đi qua hai đạo gia công, sau đó hắn cũng đừng hòng lại tiến vào trong tăng thêm hàng lậu. Đến nơi lúc này chạy tới giỡ bỏ Chu Thiên Tinh đấu lưới hiển nhiên là không thể nào, hắn cũng đánh không lại Thiên Hoàng Thánh nhân cùng Mộng Tư Thánh nhân liên thủ. Xem ra có cần thiết đi gặp một lần Địa Hoàng bệ hạ. Hồng Quân lão tổ lòng sinh ý nghĩ, lập tức liền hướng về U Minh địa phủ mà đến. 6. Đại lục phương Tây, kết thúc hỏa lò trong thế giới. Saola Hầu cũng nhìn thấy ánh sao đầy trời từ thương khung rơi xuống, một bộ phận rơi vào đại lục phương Tây, nhường rất nhiều sinh linh thu hoạch từ lớn, cho nên trực tiếp mở ra linh trí, hoặc tự này tạo hóa, hóa hình mà ra. Mà được lợi lớn nhất nhất định là vương thư, thiên hoàng hai vị thánh nhân. Nhất là thiên hoàng thánh nhân, nhất định đạo hạnh có không nhỏ tăng thêm. Xem ra ta cũng phải có hành động. Saola Hầu ý niệm nghĩ như vậy, mặc dù hắn sư đồ hai người đem chú ý đánh tới hỗn độn ma thần trên thân, nhưng chỉ dựa vào ôm cây đợi thỏ, hiệu suất tương đối thấp. Saola Hầu trong lòng có khác một cái kế hoạch. Kế hoạch này hắn đã sớm chuẩn bị rất lâu, hắn chuẩn bị lập một đạo tên là Ma, lấy hợp hủy diện, kết thúc hai đạo khí số, thôi động thiên điệu gian kết thúc đại thế. Chúng thần phát triển đến nay đã vảng tao lẫn lộn, nên có ma đạo nương theo xu thế, lấy ứng tiên mà chúng sinh chi ác, đồng thời cũng là vì đa nguyên vũ trụ cắt giảm kiếp sát. 6. Quy Khư Thương Minh, Long cung chỗ sâu, Minh Hà lúc này đang tại trong Long cung làm khách. Lúc này hắn bị lấy được thịnh tình khoản đãi. Hải ngoại chân tu mỹ vị, còn có vô số kỳ chân dị quả, thậm chí là trong biển mỹ nhân ngư ngọc trai mỹ nhân thành hàng trưng bày, vừa múa vừa hát. Bất quá Minh Hà đối với mấy cái này cũng không lớn coi trọng. Hắn coi trọng tự nhiên là chuyến này chỗ lợi ích. Hơn nữa dần dần cùng Long cung tại Thủy Nguyên Đại Đạo lợi ích bên trong đã đạt thành nhất trí. Hắc đế giữa lôi kéo Minh Hà, kỳ thực cũng là vì ngồi hàng hàng, làm cái kia Thủy Nguyên Đại Đạo thượng dù trở thành đầu mượn, lấy tích lũy đại đạo căn cơ. Hôm nay điệu gian Thủy Nguyên Đại Đạo mênh ngông, mặc dù xưa chiếm cứ lấy mênh ngông Thủy Nguyên Đại Đạo vùng đất bản nguyên, mà có được ưu thế tuyệt đối, nhưng là không có cách nào tận ôm tạo hóa. Xem như ngũ hành đại đạo một trong, nó phân hóa quá nhiều quyền hành. Trong đó theo thời thế mà sinh thần linh không thiếu. Có gió vũ chi thủy, thái âm chi thủy, bốn mùa chi thủy, huyết hải chi thủy, Nước bốn biển các loại, mắt nhìn lấy khối này bánh gạ tổ càng lúc càng lớn, nếu không tìm cách đem nó thống hợp, đằng sau muốn chủ tính trung thủy hành đại đạo, chính là cái khổ sai chuyện. Trờ chúng thần trưởng thành, đằng sau lại càng tới càng khó. Khác bậc đại thần thông thì cũng thôi đi, bây giờ chủ yếu nhất không cách nào vòng qua chính là thái sơ thiên nhất mạch. Hắc đế giữa lúc này mặt lộ vẻ nụ cười, nàng lúc này đối với bên cạnh chư thần thẳng thắn nói, đem tự thân phân đất phong hầu biện pháp từng cái nói rõ. Thủy nguyên đại đạo tuần hoàn chính là tiên điệu gian sức sống thể hiện, giống như tiên tiên thần nhân chi khí huyết, cần thông qua khí huyết chi di động, mới có thể không ngừng bài trừ thể nội khí thải, đồng thời tầm bộ văn vận. Bại đại suy nghĩ bên trong, Thủy Chi đại đạo từ trên trời cao giương dục ra tới thiên hạ, tinh hà mà khởi động, ở giữa đi qua bên trên đại địa sông gọi đại dương minh ngung, sau đó nhưng là tiến vào đại địa âm minh, thậm chí là minh hà vô biên huyết hải, cuối cùng đi qua tỉnh hóa, thiên địa thủy nguyên lần nữa dâng lên, không ngừng bốc lên vào giữa thiên địa dáng sinh nước mưa, một lần nữa cho chúng sinh mang đến vô biên tạo hóa, tầm tầm tuần hoàn, có thể sử dụng tốt nhất tạo hóa hưng hăng. Ở trong quá trình này, không chỉ là thiên địa và linh, chính là đa nguyên vũ trụ hưng hăng cũng có thể nhận được lớn nhất tầm bổ, còn có thể cùng tổ thần bệ hạ hóa nguyên đại đạo tuần hoàn bổ sung, trùng diễn rầu sôi lửa bổng tạo hóa rèn luyện thiên địa nguyên động, còn lại thuần túy chư thiên nguyên khí. Đương nhiên ở nơi này trong tưởng tượng, thủy chi đại đạo hội diễn hóa ra đủ loại kỳ diệu tiên tiên chân thủy, đó là chúng thủy hành thần thánh quyền hành tựa trưng, cũng đại biểu cho tự thân có thể chứa lại khí số. Trong đó thiên hà, trong tinh hà biến hóa ra lại là Cửu Thiên Nhược Thủy, Cửu Thiên Nhược Thủy nhất là thanh linh, có thể dung nạp thiên địa gian thanh linh phía dưới, cuối cùng không ngừng dung nạp thiên địa gian đủ loại tiên tiên nguyên khí cuối cùng biến tái phát vào đại địa. Mà ở bên trên đại địa tự nhiên nhưng là tổ long, sứ nhất nguyên trọng thủy cùng tiên nhất chân thủy lãnh chủ, nối liền trời đất đất liền, trong đó thiên nhất chân thủy vì vạn thủy mẫu thân. Đồng thời diễn hóa ra trọng trọng tiên tiên chân thủy, hậu thiên chân thủy tầm bổ đại địa, hơn nữa chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Ít nhất chiếm giữ bốn thành trở lên quyền hành, này liền chiếm cứ thủy nguyên đại đạo căn cơ, dùng cái này có thể thành bản cổ thủy tổ. Mà phía sau nhất nguyên trọng thủy, thiên nhất chân thủy nhiệm mỗ huế, mang đi một bộ phận độc tố nhưng là tiếp tục chìm vào huyết hải cùng với âm minh trưởng hà bên trong, đi qua trọng trọng tình hóa, cuối cùng một lần nữa chuyển hóa ra có thể tầm bổ đại địa linh mạch, thậm chí là thiên điệu tinh khiết thủy nguyên, cũng có một bộ phận một lần nữa quy về thủy nguyên đại đạo tuần hoàn bên trong, bước hơi dựng lên, một lần nữa bị cửu thiên nhược thủy hút lấy phụ. Nói đơn giản chính là Cửu Thiên Như Thủy, Thiên Nhất Chân Thủy, một nguyên chân thủy, huyết hải chân thủy, hoàng truyền chân thủy mấy trọng thủy nguyên đại thần thông gia chiếm giữ chủ đạo vị trí, phân lớn nhất công quả, trong đó thai âm chi thủy, bốn mùa chi thủy, mưa gió chi thủy nhưng là chỉ có thể ở mấy vị bậc đại thần thông chủ đạo thủy nguyên đại tuần hoàn bên trong chia lại một chút chỗ tốt, mà không thể lại tự động mở tuần hoàn hướng về trò gian của chính mình. Nếu là tương lai tính toán kiếm truyện, liền muốn đối mặt chúng thần đả kích và áp bách, mà bản cổ thủy tổ nhưng là tất cả chúng thần mẹ ra. 434 thứ 434 chương bản cổ thủy tổ minh hạ ở bên cạnh nghe tràn đầy phẫn hờ. Cái này kỳ thực cùng mình sư tổ Họa Nguyên Đại Đạo tuần hoàn có dị khúc đồng công chi diệu, chính là lấy Họa Nguyên Đại Đạo tạo hóa tinh túy, mà trong đó biến hóa ra đủ loại hậu thiên chân thủy chính là thủy nguyên đại đạo cũ hiện hóa quyền hành. Thí dụ như Thái Âm chân thủy, đây là Thái Âm tinh bản nguyên luận dựng dục tạo thành, chính là biển sao thánh nhân tạo hóa thủy nguyên, mới thành tựu một loại đặc thù thủy nguyên sức mạnh, chí âm chí hàn, đóng băng vạn vật, vật. Lại thí dụ như Huyền Minh chân thủy, đó là Huyền Minh tổ Vũ Tổ Vũ quyền hành biến thành, tượng trưng cho thiên địa mưa tuyết quyền hành, đồng dạng kỳ hàn vô cùng. Mà nhất nguyên trọng thủy, thiên nhất chân thủy nhưng là Hải Dương chi thủy, nước sông lớn đạt tụ một chút hậu thiên chân thủy nhưng là một chút hậu thiên thủy trúc thần minh dựng dục ra tới quyện hành, cuối cùng đại gia hợp thành thủy nguyên phân hoàn. Đương nhiên, đen đế thủy mẫu phân ra rất nhiều lĩnh vực, cũng là bắt chước Hỏa Nguyên đại đạo, dùng cái này mua chỗ Hồng Hoàng giữa thiên địa rất nhiều bậc đại thần thông, trăm chúng tần miệu. Hắc đế một mạch tán tịnh, đại gia húp chút nước. Minh Hà kỳ thực là có chút ý kiến, hắn được hai đại bản cổ pháp tướng, trong đó một đạo chính là bản cổ thủy tổ pháp tướng, mẹ già ai cũng muốn làm. Bất quá không có kết nào, hắn xuất thế quá muộn. Nhân gia đen đế thủy mẫu thành đạo cùng khai thiên mới bắt đầu, đạo hạnh bây giờ đã đại thành, không có cách nào tranh đoạt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hấp đế tới gần cùng Thái Sơ Thiên Nhất Mạch, nếu là đổi những người khác, vẫn có mong cầm xuống. Về phần mình có thể phân huyết hải chân thủy, hoàng truyền chân thủy, cùng với tầm 10 trọng tướng quan hậu thiên chân thủy, Minh Hà coi như hài lòng. Đương nhiên, quan trọng là hắn bây giờ cũng không phải lấy bản cổ thủy tổ pháp tướng tu hành làm chủ, càng quan trọng hơn vẫn là bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng. Bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng ẩn chứa mấy tầng thiên điệu đại đạo căn cơ bản, Minh Hà lấy được là trong đó tinh nguyên hai đạo, lấy bản cổ tinh huyết làm căn cơ, vận chuyển khí huyết, chứng thành bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng. Bất quá huyết hải nếu là không ngừng mở rộng, Có thể vì hắn cung cấp bản cổ tinh huyết tự nhiên sẽ tăng nhiều, đối với hắn tu hành cũng sẽ có điều trợ giúp, lại càng không cần phải nói còn có vô cùng chân quý khí vận. Minh Hà cùng Đen Đế Thủy Mẫu rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Mà có huyết hải Minh Hà gia nhập vào tự thân thủy nguyên đại đạo tuần hoàn, Đen Đế Thủy Mẫu rõ ràng cảm thấy tự thân sửa đạo thân bên trong hỗn nguyên căn cơ hướng tới viên mãn, tự thân sửa chân linh bắt đầu có nhất trọng đầy đặn khí tượng, sắp bắt đầu thê biến. Duy nhất trở ngại cũng chỉ có hồng mông tử khí, một đạo thành đạo chi cơ. Đây đối với Đen Đế Thủy Mẫu mà nói, có thể có chút độ khó. Sữa chuẩn bị tiến vào thái sơ thiên giới cải hóa đức tổ thần ở đây tìm kiếm trợ giúp, xem có thể hay không cầu lấy một đạo hồng mông từ khí, hoặc cụ thể ngưng kết pháp môn. Đương nhiên, chuyện này Long cung e rằng còn phải đánh đổi một số thứ. 6. Minh Hà mới vừa vận rời đi Quy Khư biển cả không lâu, ngay sau đó nhưng là nhận lấy sư thúc sao La hầu Thánh nhân mời. Lúc này liền là hướng về đại lục phương Tây mà đến. 6. Đang nguyên vũ trụ, một tòa đặc thù đại thiên thế giới bên trong, huyền linh tổ sư chân thân hiển hóa, nó quanh thân lượn lờ một tầng mênh mông tiên thiên hư khí, giống như bao trùm tại đại thiên thế trong giới hạn bên ngoài, chư khí đều là đạo quả biến thành, che đậy thiên cơ. Lần này Huyền Linh Tổ sư đơn độc bỏ qua một bên khác hỗn độn ma thần, trực tiếp trao đổi hỗn độn thế giới bên trong vạn độc ma thần. Bất quá bởi vì đa nguyên vũ trụ pháp vong như mật, Huyền Linh Tổ sư cũng chỉ là thu được đôi câu vài lời một chút tin tức. Đó chính là vạn độc ma thần đã đem đa nguyên vũ trụ tồn tại tin tức truyền tay cho khác hỗn độn ma thần, giới lúc nhất định có lợi hại hỗn độn ma thần lần nữa đến đây thăm dò. Có lẽ mượn nhờ cơ hội này, hắn còn có thể tìm được bên người nội gian. Mặt khác lần trước hủy diệt ma thần vẫn lạc, nhưng Huyền Linh Tổ sư luôn cảm thấy có chút kỳ quặc ở trong đó, đang muốn nhân cơ hội này, cỡ nào nhìn qua hư thực, cái này quan hệ đến hắn động tác kế tiếp. 6 Tại Thái Sơ Thiên bên trong, Ly Hỏa Đạo Quân Lục Gáp chân thân hiện lên. Lục Trọng Tân hình xuất hiện ở bên trên dường mây, quanh thân khí tướng rộng rãi, từng sợi hồng ngông tử khí ngưng kết hóa thành hồng ngông bảo luân. Biến hóa của hắn cũng không che giấu, bởi vì này dạng làm, có lợi cho thu phục tôn này Hỗn Độn Ma Thần. Lục Gáp tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, cái kia khôi hoành hồng ngông tử khí sinh sôi không ngừng, hồng ngông đại đạo đạo vận tại Hỏa Đức Tổ Thần quanh thân hiện lên, chính là Thái Sơ Thiên giới cũng bị diễn hóa trở thành một mảnh thuần túy hồng ngông đạo cảnh. Như thế rộng rãi cảnh tượng, hắn còn có thể xem không rõ, Lục Gáp cũng là cường sư Hỗn Độn Ma Thần. Đây rõ ràng là đã dần dần lĩnh hội Hồng Mông Đạo quả điểm lạ, thậm chí e rằng đã ngưng kết Hồng Mông đạo thể. Một khi ngưng kết Hồng Mông đạo thể, chứng minh cũng tại Hồng Mông đại đạo phía trên đi ra một cự ly không nhỏ. Điều này thực ngưỡng Lục Gáp không ngừng hâm mộ, hắn thời kỳ đỉnh phong cũng chưa từng đến cảnh giới này. Nhất là xung quanh tòa này Hồng Mông đạo cảnh, đây đối với tiên đạo cấp số thánh nhân mà nói, nhất định chính là vô thượng phúc địa. Nếu không phải chấp trưởng đa nguyên vũ trụ khổng lồ như vậy vũ trụ hư không, e rằng chưa chắc có thể tạo nên như thế một mảnh vô thượng thị cảnh. Lục Gáp trong lòng biết, tôn này Hỏa Đức Tổ thần e rằng thật sự có hy vọng đạt tới bản cổ vậy thành tựu, đặt chân Hồng Mông đạo quả. Đây là một loại vô thượng thành tựu. Đây cũng chính là hỗn độn thế giới những cái kia hỗn độn ma thần vì cái gì ưa thích tu hú chiếm tổ chim khách môn nhân. Nếu là có thể tu hú chiếm tổ chim khách đại bộ phận hỗn độn ma thần cũng là nguyện ý thử, bởi vì này dạng có thể lấy được chỗ tốt tối đại hóa. Hủy diệt chỉ là thứ yếu thủ đoạn, nếu là không có cách nào cướp đoạt vũ trụ căn cơ, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể là phá hoại phong cảnh, duy nhất một lần chấn rức. Thân là hỗn độn ma thần lục cấp tự nhiên cũng đã làm qua là một cú, biết loại chuyện này rất dễ dàng nghiện, mà đem so sánh tu hú chiếm tổ chim khách độ khó lớn nhất, bởi vì vũ trụ thiên đạo sẽ liều chết phản kháng. Liên Sếp như triệt để chế trụ vũ trụ thiên đạo, vũ trụ thiên đạo cũng có thể sẽ có khuynh hướng tự hủy niết bàn, sẽ đem hỏa chủng giao cho tự thân vũ trụ phía dưới dựng dục ra tới cường giả mang đi rồi đi. Trong lòng hâm mộ, Lu Cáp thần sắc ở giữa tích cực rất nhiều, hắn nói, hỗn độn ma thần cũng là loại thay đổi, cũng không phải là chết đâu góc, kỳ thực tổ thần Bệ Hạ muốn thu phục bọn hắn cũng chưa hẳn không thể. Hắn là chỉ huyền linh tổ sư. Huyền linh tổ sư tại hỗn độn thế giới bên trong giao hữu rộng lớn, bằng hữu nhiều, địch nhân cũng nhiều, nếu là Bệ Hạ có thể thu phục cùng hắn, có lẽ có thể hấp dẫn càng nhiều hỗn độn ma thần đến đây mất mạng. Lần này Lu Cáp trực tiếp dùng tới chắc chắn khẩu khí mà Đức Tổ Thần đến một bước này, đa nguyên vũ trụ đại cục cơ hồ khó mà bị dung chuyện. Tới nhiều hơn nữa hỗn độn ma thần, cũng chỉ sẽ cho đa nguyên vũ trụ tăng thêm chỗ tốt. Vị này tổ thần bản thân chính là gần như chứng thành hồng nông đạo quả tồn tại, lại thêm đa nguyên vũ trụ mấy chục lần nhảy lên chơi hồng hoàng thiên đạo tương trợ, hỗn độn ma thần há có thể dễ dàng dung chuyện. Lục Trọng Thần sắp từ chối cho ý kiến. Huynh linh tổ sư bản tính như thế nào, hắn hoàn toàn không rõ ràng, hỗn độn ma thần phần lớn là vì tư lợi hà người, hắn rất khó tín nhiệm, cho dù là đã thu phục được, cũng có thể là nhiều lần. Chuyện này cho sau lại bàn bạc, tất nhiên hắn muốn thăm dò, liền để hắn thăm dò. Lần này rất nhiều chuyện ngươi cứ đứng ngoài quan sát đã. Đến nội những cái kia hỗn độn ma thần 6. Vân Tháp phía trên, Lục Trọng Ngữ khí một trận, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn lấy mắt hiện ra nhàn nhạt hàn ý 435. Thứ 435 chương thay đổi triều đại thần đỉnh một thần đỉnh phía trên muôn hình vận trạng. Quá nhất thị tại ổn định thần đế đại vị sau đó, lại bắt đầu một loạt động tác. Nhất là Thái Dương tinh tấn thăng làm Hỗn Nguyên tinh thần sau đó, hắn sức mạnh càng đẩy. Thừa dịp mới nguyên hội nguyên hội lại triều, quá nhất thị tuyên bố mình một loạt động tác. Đầu tiên là thiết lập thần đỉnh pháp võng. Tại quá nhất thị xem ra, chư thần hỉ vào hồng hoàng minh ngông, giao thông không mời ý là vậy, uổng chú ý thiên đỉnh tự luật. Bây giờ liền muốn thiết lập thần đỉnh pháp võng, tăng cường các nơi thần đỉnh tiên tiên thần ti cùng 36 trọng thiên giới liên hệ. Quá nhất thị đề nghị sắp phong đại địa sơn hà tác phẩm của thần nhập chủ các nơi thần sơn núi lớn, đồng thời hợp với xây nha lập miếu quy lực, hơn nữa hoàn thiện một cấp cát châu phụ thần đạo cường giả phân đất phong hầu. Dung cái này giám thị thiên hạ. Quá nhất thị cho rằng thần đỉnh thiên giới phía trước sách phong chư thần quá mức tán loạn, bất lợi cho thần đỉnh trung ương tập quyền, hơn nữa thiếu sót quá lớn, rất nhiều nơi thần đỉnh chỉ là chiếm giữ lại nửa, mà không phải dựa theo thần đỉnh thần luật quản lý. Cái này đề nghị lấy được rất nhiều thần đỉnh cổ thần nhất trí tán thành. Trên một điểm này, chúng thần lợi ích cũng là nhất trí, thần đỉnh tiên giới tăng cường trung ương tập quyền, đối với thần đỉnh chư thần, thậm chí là đa nguyên vũ trụ ổn định đều có chỗ tốt. Trước đây thần đỉnh lỏng lẻo là bởi vì hoàn cảnh ta thủ, lần sau chính là giữa thiên địa thần linh số lượng không nhiều, lại phân tán tại hồng hoang giữa thiên địa, vốn là hiếm thấy lui tới, đi một chuyến đều khó khăn, lại càng không cần phải nói quan lý. Bây giờ nhưng là không thể không nghĩ biện pháp giải quyết, bởi vì đa nguyên vũ trụ thần linh số lượng đã đến một cái hoàn cảnh, nếu là tiếp tục không nhìn, liền sẽ không ngừng suy yếu thần đỉnh tiên giới lực ảnh hưởng, như bị người hữu tâm lợi dụng, liền sẽ khiêu động căn cơ. Đương nhiên Sắt Phong Sơn Hà Chi thần điểm này không thể thiếu Địa Hoàng cung nhất mạch ủng hộ. Tại đại địa chi bên trên, Địa Hoàng cung một mạch có được quyền phát biểu tuyệt đối. Quá nhất thị tự mình tiến vào Địa Hoàng cung gặp mặt Nữ Hoa, thỉnh Nữ Hoa tương trợ hoàn thiện đại địa thần hệ hệ thống. Nữ Hoa suy tính một hai chính là lựa chọn đáp ứng. Đương nhiên nàng cũng tính toán lập xuống Qua Sơn Hà Chi thần nhưng không thành công, mà theo lấy kỳ lần nhất tộc chiến bại chỉ còn trên danh nghĩa. Hơn nữa quá nhất thị kế thừa nàng chủ trương, trọng lập Sơn Hà Chi thần, nàng tự nhiên nguyện ý tương trợ. Cái này cũng có thể tăng cường Sơn Hà xã tác độ nội tình. Hai vị mới cũ thần đế sau khi thương nghị Nhưng mà lấy ra nhất hệ thống phương án cụ thể. Hai thần chuẩn chuẩn bị liên thủ thiết lập một loạt tử thổ địa, Sơn thần, Sơn nhạc chính thần, Chư nhạc đế quân tạo thành Sơn nhạc thần hệ, dùng cái này giám sát muôn vương, đồng thời tuyển ra từng vị sơn quân xem như các nơi phụ quân, thống lĩnh chư thần. Tại bình thường phối trí bên trong một vị sơn thần sẽ phối hữu hà trách thủy thần, thổ địa thần, hào thần, chính là nhiều vị quỷ thần quỷ tướng, thủ sơn yêu thần, tạo thành một cái nho nhỏ thần cung. Tại tiểu sơn thần chi bên trên, khắc thiết lập một chút phụ cấp số phụ quân. Tại phủ quân phía trên, nhưng là thiết lập Sơn nhạc đế quân chờ tôn quý vị cách Đương nhiên chuyện này cũng tránh không khỏi Thái Sơ Thiên nhất mạch. Đây là bởi vì Viễn Cổ Sơn Nhạc Chư Thần Phệ Tổ thần chính là Hách Thiên Thệ, Hách Thiên Thệ tộc thủ lĩnh Hách Thiên Thệ cũng là Hỏa Đức Tổ thần bên cạnh nổi danh chư thần. Như hắn không ngờ đâu, Thần Đình Chư Thần khó mà ngưng sơn thần quyền hành. Quá nhất thì lại tự mình bước tới Thái Sơ Thiên nhất mạch Thần Hách Thiên Thệ vị này Viễn Cổ Sơn Nhạc Đế quân đảm nhiệm quần sơn chi chủ, Chu núi đế quân, tọa trấn Thần Đình. Đây là tiếp cận Ngũ Đế thập phương Thần Đình đế quân nghiệp vị quyền cao chức trọng. Tương lai có tư cách tranh đấu hoàng đế vị cách. Kỳ thực là hồng hoang giữa thiên địa có không ít cường đại tiên thiên thần thánh là có tư cách tranh đấu vị trí này, thí dụ như chân chính Chu núi Sơn thần tổ Kỳ Lân. Chỉ là Chu núi Sơn thần tổ Kỳ Lân từng làm qua tội thần, bởi vì tự tiện bước lên chiến sự, phía trước bị oa hoàng chửng trị, đánh vào thần đỉnh thiên lao 10 cái nguyên hội. Như coi như sơn thần chính thống, quần sơn thủ lĩnh, chúng thần chưa hẳn tâm phục. Trừ cái đó ra còn có địa hoàng cung nhất mạch phía sau tổ tổ vu. Hắn rốt cuộc là địa hoàng thánh nhân đệ tử, địa hoàng một mạch tại đại địa chi bên trên căn cơ thuần hậu. Nhưng quá nhất thị cân nhắc đến oa hoàng cùng hậu thổ mâu thuẫn từ xưa đến nay, lo lắng cho mình thật vất vả tranh thủ lập hạ quần sơn hội ở hai vị nữ thần trong chiến đấu, là lấy dứt khoát lựa chọn Hắc Thiên thị. Cũng coi như là thay Thiên hoàng cung nhất mạch hoàn lại một bộ phận thánh nhân nhân quả. Đương nhiên, Hắc Thiên thị có cái này tư lịch. 6. Trung Châu địa giới, Tổ Vũ trong điện, rất nhiều tổ vũ nhưng là có chút toán hận. Lúc này to lớn bên trong thần điện, cường lương quanh thân lôi khí anh mình, uy nghiêm trên khuôn mặt tràn đầy không cam lòng. Chấn Thiên lôi quang tại hắn quanh thân lượn lờ, hóa thành một vòng vòng vô số lôi quang ngưng kết, xen lẫn mà thành Đô Thiên lôi thần thần quang bảo luân. Tại hắn trên hai tay lượn lờ hai đầu lôi xà hư ảnh, thân ảnh mui ở tổ vu trên thần tọa, dị thường rộng rãi, mênh mông. Hắn thô to to lấy giọng, âm thanh nhưng là mang theo âm trầm. Nay thiên đế rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ là còn tại ghen ghét đế giang huynh trưởng cùng hắn tranh đoạt qua thần đế vị cách? Chu núi lớn đế như vậy trọng yếu bài vị, vậy mà vượt qua hầu tổ, cho một cái chưa bao giờ nghe tiên tiên thần kỳ, con quạ đen kia độ lượng hơi bị quá mức nhỏ hẹp. Hắn muốn là thần đế. Nghe vậy, bên cạnh Huyền Minh tổ vu cũng là ngọc dung hàm sương, không tệ, đại địa chi lên quyền hành hạ có thể vòng qua địa hoàng cung, càng không thể vòng qua hầu tổ vị này nhị đại địa hoàng. Hậu thổ không chỉ địa hoàng cung nhất mạch nhị đại địa hoàng, bây giờ lại chấp trưởng hoàng nguyên thượng đế phát tướng, xem như đại địa chi chủ, nên chấp trưởng quần sơn mới là. Huynh trưởng, chúng ta này liền cùng một chỗ tiến đến thần đỉnh, cùng con quạ đen kia thật tốt lý luận lý luận, nếu không cho một cái ý kiến, định không bỏ qua. Huyền Minh tổ vu mắt hành hàm sát. 12 tổ vu trên thần tọa, cầm đầu là đế giang, người thứ 2 trên trôn ngồi nhưng là hậu thổ. Trên thần tọa, hậu thổ thân sắc có chút bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía đế giang. Đế giang cũng tại cau mày, thấy thế không khỏi quát lớn. Tiến lặng, các ngươi không nên đối với thần đế vô lễ, thần đế chính là vạn tộc thủ lĩnh. Thần đình đế quân, lời này nếu là truyền đi, chẳng lẽ không phải nhường chúng thần nói chúng ta vu tộc tự cao tự đại, bất kính thần đình. Nghe vậy, cường lương thần sắc lơ đếm, "Đế gia huynh trưởng, ngươi lúc nào trở nên như thế sợ phiền phức?" Đế gia nghe vậy giận dữ, chỉ là ánh mắt đảo qua mấy vị khác kiệt ngạo bất tuân tổ vu trong lại ánh mắt, lập tức lại hít sâu khẩu khí. Hắn trầm giọng nói, "Mấy người các ngươi biết cái gì? Cái kia Hách Thiên thị thân phận không có các ngươi tưởng tượng đơn giản, đó là chức kia Thiên hoàng thời đại một người duy nhất có thể đủ cùng Địa hoàng bệ hạ tranh phong đại địa thần linh, chức kia vị này đồng dạng tham dự tu bổ đại địa, suýt nữa chiếm Địa hoàng bệ hạ tạo hóa đại địa chi công." Mặc dù chưa từng thành công, nhưng lại được một bộ phận đại địa công đức, công đức vô lượng. Cái gì? Nghe vậy, trên đại điện Đông Đảo Tổ Vu cũng là khuôn mặt cả kinh. Điệu Hoàng Thánh Nhân tu bổ đại địa, bổ tu đại địa tạo hóa, bây giờ tại Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Mạc ở giữa đã trở thành một đoạn bất hủ thần thoại, chúng tổ vu xuất thế trầm, trong lòng nhưng cũng lạ rất kính ngưỡng. Bất quá bọn hắn nhưng là chưa từng nghe nói qua, còn có người thứ hai bổ tu đại địa tạo hóa tiên tiên thần kỳ, lại càng không cần phải nói còn có đại địa công đức. Đế Giang một cái tay vướt vướt tự thân huyết Thái Dương. Kỳ thực lúc kia hắn cũng không có xuất thế, giữa thiên địa chỉ có hậu tổ sớm xuất thế. Thân là chúng tổ Vũ đứng đầu, hắn chỉ là thứ nhất sinh ra linh trí, nhưng cũng không phải thứ nhất hóa hình gia thế. Trong cái này bí văn hắn vẫn từ sau thổ trong miệng biết được. Bên cạnh, Hậu thủ cung ấn chứng đế giang thuyết pháp, nàng khuôn mặt có chút bất đắc dĩ, cho nên nói Hách Thiên thị bệ hạ có thể thành Chu Thiên đại đế, ta là tâm phục khẩu phục, chư vị huynh trưởng cũng không cần lo trách. Mà khắc quá nhất thị bệ hạ cũng điều động qua sứ giả đến đây địa hòa cùng, bất quá lúc kia là nữ oa tiết đại. Nói xong lời cuối cùng, nàng khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh. Chúng tổ Vũ nhưng là riêng phân mình bề lạnh, bọn hắn tự nhiên là chuyện đương nhiên cho rằng là nữ oa tử trong căn trợ. 6 Trên thực tế, việc này cùng Nữ Hoa thật không có cái gì lớn quan hệ, bất quá Nữ Hoa đã biết cũng sẽ không để ý, dù sao nàng và 12 tổ vu đã sớm là lão bang gia, mà lúc này Nữ Hoa lại đang cùng Nữ Hoa Liên thủ hoàn thành quá nhất thị yêu cầu một chuyện khác, thiết lập thiên cơ giới. Dựa theo quá nhất thị ý nghĩ, chúng thần cùng trời đỉnh chi ở giữa nhất định phải tùy thời có thể liên lạc, lấy bảo đảm chư thần có thể tùy thời nhận được thần đỉnh thiên giới mệnh lệnh, hơn nữa có thể không bị giằng buộc giao thông. Thiếu đi giao thông, chỗ khó tránh khỏi liền sẽ xảy ra vấn đề, sẽ dần dần mục nát, sa đoạ, thậm chí là trở thành thủ hoàng đế. Quá nhất thị tự nhiên là không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhường Phục Hy thị mở thiên cơ giới, nhưng lại rất có tất yếu. Thiên cơ giới cũng không phải một cái đại thiên thế giới, chỉ là một đặc thù giới vực, có thể cung cấp chư thần giao lưu, cũng không phải đơn phương giao lưu, mà là nhiều mặt giao lưu. Phục Hy thị ý tứ được, đây đối với hắn mà nói, là một cái to lớn cơ hội, một khi hoàn thành hắn cũng sẽ có cực lớn công đức, cùng hắn tu hành có lợi thật lớn. 436 thứ 436 chương thay đổi triều đại thần đỉnh hai lúc này đi qua vạn năm thời gian, Phục Hy thị cũng có mạch suy nghĩ. Huynh trưởng, ngươi nhưng có ý nghĩ? Lại một lần nữa từ bế quan trong tu hành đi ra. Nữ Hoa thấy được phục hi thị trên khuôn mặt hưng phấn không sai biệt lắm. Phục hi thị trên khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười. Hắn ấy mắt mang theo vẻ tự tin tân sắc. Gặp Nữ Hoa ánh mắt kinh ngạc, hắn cười nói, kỳ thực thái nhất bệ hạ muốn đồ vật cũng không có trong tưởng tượng khó khăn, hiếm thấy chỉ là có thể cung cấp chúng thần trao đổi bình đài, cùng với mã hóa bí pháp, phải tránh chúng thần phá giải trong đó thần rượu, dùng cái này dẫn phát hỗn loạn đã. Hắn mang theo Nữ Hoa tới làm núi Hà Xá Tắc độ phía trước. Hắn lần này lấy núi Hà Xá Tắc độ làm vật trung gian, hoàn thành lần này bí pháp sáng tạo. Theo hắn thi pháp, núi Hà Xá Tắc trong bản vẽ dần dần nổi lên một phần đặc thù hư ảo giới vực giới vực bên trong trại rộng vô lượng đại đạo phủ văn dòng lũ. Thiên cơ giới chính là một cái hư ảo giới vực, một cái từ vô số đại đạo phủ văn biên soạn mà thành giới vực. Thông qua đặc thù thiên đạo phủ văn biên chế, nó xem như một cái đặc thù bình đài. Chúng thần xuyên tấu qua nó liền có thể cùng bên trong lưu lại lạc tấn thần linh liên lạc với nhau. Bất quá bởi vì thần linh nhóm đặc thù sức mạnh, Phục Hy thị ở bên trong thực hiện trọng trọng bí pháp mã hóa, hơn nữa còn cân nhắc đến rồi tất cả lớn nhỏ những cái kia dấu ở vực ngoại đại thiên thế giới, tiểu thiên thế trong giới thần linh, Phục Hy thị lấy đặc thù nhân quả bí pháp cầu thông lên thời gian trường hà sức mạnh, tính toán xuyên qua rất nhiều kỳ lạ trong lĩnh vực. Nữ oa có thể cảm giác được cái này thiên cơ giới thần diệu, cái này kỳ thực cùng 36 trọng thiên giới chúng khu có chút giống, chỉ cần lưu lại đại đạo ân ký, liền có thể thời khắc cảm ứng 36 trọng thiên giới bản nguyên biến hóa. Vô luận là ở nơi nào, lại chỗ nào tiên địa, đều có thể cảm ứng được 36 trọng thiên giới tán phát thời không ba động, hơn nữa tới sinh ra liên hệ. Mà nhiều hơn biến hóa, chính là có thể lấy thiên cơ giới chúng khu vì trung chuyển, tiến hành với nhau giao lưu, thuận tiện câu thông chúng thần. Mà không phải chúng thần đơn phương câu thông 36 trọng thiên giới, mà không cách nào cùng thần đỉnh đối tiếp. Trình độ nào đó đây là một chương pháp vỡng. Pháp võng tuy thừa nhưng mà khó lọt. Thần đỉnh một khi vặn thành như thế một tấm võng lớn, đối với chúng thần uy hiệp cơ hồ có thể nói lộ ra bao nhiêu lên cao. Nhưng cũng may vượng tên núi một mạch vốn là thần đỉnh một thành viên, nàng vẫn là thần đỉnh nhậm chức thần đế, cũng không phải bị giám thị đối tượng. Ngược lại về sau có thể thông qua chương này pháp võng, điều động thần đỉnh tiên giới quyền hành, làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng sau một lát, nữ hoa lắc đầu, huynh trưởng, ngươi cái này tiến cơ giới còn có chút cực lớn thiếu hụt, bản thể của nó quá yếu đuối, căn bản chịu không được tiên tiên thần kỳ thần lực xung kích, một khi thần lực xung vào, rất dễ dàng phá hư thiên cơ giới. Nữ oa ánh mắt có chút trầm tư, cho nên nó nhất thiết phải có một bản thể. Phục Hy thị khuôn mặt sao trang nghiêm. Nữ oa liếc qua Phục Hy thị, đáy mắt hồng nghi, "Huynh trưởng, ngươi sẽ không phải là đánh tan núi này Hà Xá Tắc Đồ chú ý của a, tan núi Hà Xá Tắc Đồ mặc dù có thể cho ngươi, nhưng không phải bây giờ xấu. Núi Hà Xá Tắc Đồ món chí bảo này biến hóa vô tận, có thể hóa sơn nhạc căn thôn, ở trong đó mở ra một tòa thiên cơ giới không thành vấn đề. Bất quá bỏ qua một kiện như thế trong bảo, nữ oa vẫn còn có chút không ưng. Chỉ là vì Phục Hy thị tiền đồ, nàng ngược lại cũng không phải có thể làm ra hy sinh." Phục Hy thị nghe vậy, trong lòng hơi ấm áp, nhưng vẫn là khoát tay một cái nói, Lối Hà xã tác đồ chính là người chứng đạo chi bảo, tự nhiên là không thể lấy ra dùng linh tinh, càng không thể trở thành thần đỉnh công khí. Hơn nữa thiên cơ giới có một có san vật dẫn. Phục Hy thị ánh mắt toát ra vẻ tươi cười. Ngươi là nói xấu? Nữ oa ánh mắt khẽ động, thoáng qua bình tĩnh. 36 trọng thiên giới, 36 trọng thiên giới bản thân chính là ẩn chứa chúng thần là gấn, lại mở một chỗ thiên cơ giới tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá là nhân tiện sự tình. Mà khắc 36 trọng thiên giới chính là đa nguyên vũ trụ chúng khu tiền giới chỗ, bản thân liền có thể cầu thông chư thần. Trong đó còn có Hỏa Đức Tổ Thần thánh nhân thần có thể ở trong đó. Có hôn nguyên thánh nhân tọa trấn, tự nhiên là không Hỏa Thuận Hưu thần kỳ có thể phá hư cái này thiên cơ giới. Kỳ thực cái này cũng là phục hi thị có qua có lại. Không phải vậy đa nguyên vũ trụ có thể xem như thiên cơ giới tái thể chỗ rất nhiều. Thiên hoàng cung thiên hoàng kính cũng có thể, địa hoàng bảo kính cũng có thể. Dựa vào cái gì muốn chọn 36 trọng thiên giới? Còn không phải bởi vì Hỏa Đức Tổ Thần tại hắn thời điểm khó khăn nhất, tại nữ hoa thời điểm khó khăn nhất kéo hắn một cái. 6. Thái sơ thiên giới xích đồng trong điện lục trọng chân thân từ thiên đạo bản nguyên bên trong hiện lên, quanh người hắn lượn lờ tầng tầng hồng mông tư khí. Từ khí ngưng kết thành Hồng Mông Đạo Luận, tại Phục Hy Thị trong ánh mắt gần như Hồng Mông Đại Đạo Giáng Sinh, loại kia khoáng đạt đại đạo thần năng nhường Phục Hy Thị sợ hai tháng phục. Lục Trọng ánh mắt nhìn qua Phục Hy Thị, đối với Phục Hy Thị tại sáng lập ra Thiên Cơ Giới, thứ nhất chính là muốn đến rồi Thái Sơ Thiên nhất mạch, Lục Trọng vẫn là cảm thấy vui mừng. Thiên Cơ Giới giá trị không cần nhiều lời. Nắm giữ nó, giống như cùng nắm giữ đa nguyên vũ trụ dư luật lực gió, hơn nữa lợi dụng nó, có thể làm sự tình rất nhiều, đối với hắn chấp trưởng đa nguyên vũ trụ đại thế cũng có trợ giúp thật lớn. Hơn nữa cùng Phục Hy Thị một ý suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Trọng trong đầu chính là nổi lên đông đảo ý nghĩ. Thiên cơ giới không chỉ có riêng chỉ là xem như đơn thuần một chương pháp võng, nếu là làm như vậy có phần lắm phí, nó có thể làm đa nguyên vũ trụ vô lượng tin tức vật dẫn, có thể làm sự tình rất nhiều. Lục Trọng chính là cười đối với Phục Hy đạo: "Phục Hy, ngươi suy nghĩ rất tốt, chuyện này bản tọa đáp ứng. Bản tọa hôm nay tâm tình rất không tệ, có thể ngoài định mức ban thưởng ngươi một cái cầu nguyện cơ hội, ngươi bây giờ có thể nói ra, vô luận là bạo vận hay là những công pháp khác, hoặc thậm chí chỉ cần hợp lý, bản tọa cũng có thể đáp ứng ngươi." Thiên đạo đẳng cấp thánh nhân miệng vàng lời ngọc. Phục Hy khuôn mặt nao nao, toàn tức nói tâm chỗ sâu cũng không nhịn được sinh sôi ra tầng tầng vui vẻ. Hoa Đức Tổ thần ban cho một cái hứa nguyện cơ sẽ, cái này có thể so sánh bảo bối gì, công pháp đều chân quý hơn. Cho dù là lấy phục hi thị mấy trăm nguyên hội mài đã viên mãn như ý đạt tâm, cũng có chút ba động. Tổ thần bệ hạ, nguyện vọng này có thể hay không cho ta suy nghĩ tỉ mỉ? Ngươi có thể tinh tế suy nghĩ, nếu là muốn hứa hẹn, chỉ cần kêu gọi bản tọa, tương thuận nguyện vọng liền có thể. Lục Trọng mỉm cười. Đối với một chút có đặc thù tài hoa tiên thiên thần thánh, hắn lúc nào cũng rất khoan dung. Phục Hi thị mang đầy bụng vui sướng rời đi. Bất quá hắn bây giờ cũng không thể trở về cùng nữ hoa lập tức chia sẻ thái sơ thiên giới thu hoạch, hắn còn phải tiến vào thần đỉnh hướng quá nhất thị giao chỉ, đồng thời tại 36 trọng thiên giới tuyển định một chỗ bắt đầu xây dựng thiên cơ giới. Thứ yếu nhưng là liên quan tới thiên cơ giới quyền hành phân phối, muốn thương nghị một hai. Đây chắc hẳn sẽ ở chư thần bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì thiên cơ giới ngoại trừ trụ cột lưới bên ngoài, còn có rất nhiều tử lưới, chúng thần có thể phân biệt cầm tới những mầm mống này lưới chi chủ quyền hành, dùng cái này thu được một phần vốn có lợi ích. Chúng thần hùng hùng hổ hổ xây dựng tiên giới, tin tức một khi truyền ra, đích thật là hấp dẫn rất nhiều có tâm thần kỳ chú ý của. Nhưng ở một bên khác, Hắc Đế Sư đại động tác nhưng cũng đã dẫn phát động tính không nhỏ. Hắc Đế Sư tại dung nạp thủy nguyên tuần hoàn phía trước, cũng tương tự phải cùng thủy nguyên chúng thần đạt tới nhất trí. Long tộc liền tại tổ long cũng rộng phát thiệp mời, mời thủy nguyên chư thần tham dự thị sự, mà trong đó thủy nguyên đại đạo quyền hành chạy qua chi địa, cũng dính tới một bộ phận thiên địa bản nguyên quyền hành, có chút bản nguyên thần linh tử cũng tại danh sách mời. 6. Kết thúc hỏa lò trong thế giới, Sa La Hầu nhìn lấy trong tay thiệp mời, ánh mắt hơi kinh ngạc. Quy Khư chân thủy Nghe rất không tệ bộ dáng, chỉ tiếc ta không có thời gian, không phải vậy ngược lại là không thể bỏ lỡ. Lúc này hắn đem ánh mắt nhìn trời bên ngoài chi địa, thân hình từ kết thúc hỏa lò thế giới chậm rãi đi ra, hắn đã thấy một thân ảnh từ tiên đạo bạn nguyên bên trong đi ra, nháy mắt thẳng vào hỗn độn. 437 thứ 437 chương tu hành cơ duyên hỗn độn thế giới chỗ sâu, vô lượng hỗn độn nguyên khí nổi lên sóng lớn vô biên. Ầm ầm. Lúc này ẩn ẩn có tiếng oanh minh từ đằng xa mà đến, giống như lôi đỉnh va chạm, cùng lôi hàn thế. Lục Trọng Chân thân hiện lên ở hỗn độn thế giới bên dưới, hắn thần mâu nhìn về phía hỗn độn thế giới chỗ sâu. Hắn cảm ứng được một tia rộng rãi bảng bạc thần năng tại đa nguyên vũ trụ bên cạnh gọi hồi, giống như đang thử thăm dò lấy đa nguyên vũ trụ sâu cạn. Lục Trọng cũng không lựa chọn động thủ, hắn có cực lớn kiên nhẫn. Không thấy chọ không thả chi mừng. Sâu trong hư không, lúc này ẩn ẩn có thể thấy được từng cái màu đen xúc tu từ hỗn độn thế giới bên ngoài phá không mà đến, nháy mắt xuyên thấu hỗn độn vũ trụ, hơn nữa khóa chặt đa nguyên vũ trụ ngoại vi một cái tiểu thiên thế giới, nhưng ở vừa mới tới gần đa nguyên vũ trụ biên giới. Ầm ầm, liền có từng đạo chí cương chí dương mênh mông lôi đỉnh phá không mà đến, nháy mắt liền đem những cái kia màu đen xúc tu hóa thành bột mịn. Lục Trọng hơi hơi hơi Hắn biết đây là tôn này Hỗn Độn Ma Thần đang thử thăm dò đa nguyên vũ trụ Hồng Hoàng Thiên Đạo thần năng. Rõ ràng tôn này Hỗn Độn Ma Thần đã chiếm được kết quả hắn muốn, chỉ sợ sẽ nửa đường bỏ cuộc. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng không có tùy tiện vọt thẳng vào Hỗn Độn thế giới bên trong. Hắn cũng không gấp gáp, hắn hoàn toàn có đầy đủ kiên nhẫn. Đối với thân là hợp đạo giả chính hắn mà nói, đa nguyên vũ trụ đằng sau còn có cực lớn tiềm lực, hoàn toàn có hy vọng có thể giúp hắn chứng thành Hồng Mông đạo quả. Đặt chân ở đa nguyên vũ trụ, hắn chính là tiên tiên bất bại. Hắn kế tiếp không cần có bất kỳ động tác, thời gian hoàn toàn đứng ở hắn bên này chỉ cần hắn tiếp tục ở tại đa nguyên vũ trụ, chỉ có thể càng ngày càng mạnh, chờ đặt chân hồng không đã quả, những thứ này hỗn độn ma thần không đáng để lo. Ầm ầm. Đúng lúc này, Lục Trọng giật mình, đáy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đã thấy sâu trong hư không vô lượng hỗn độn thế giới bay mình, có mấy đạo tia sáng rơi xuống, bên trong hiện ra mấy tồn tiên hình vạn trạng hỗn độn ma thần, có hình thú, thí dụ như sở spider form, có thuần túy năng lượng hình thái, thí dụ như một quả cầu ánh sáng, còn có hai cái nhưng là thuần túy vi thị. Bốn tồn hỗn độn ma thần từ trong ánh sáng rơi xuống, nó giao giác xuất hiện ở đa nguyên vũ trụ ngoại vi. Đây là bốn tồn xem như tương đối nhỏ yếu hơn hỗn độn ma thần. Ít nhất so sánh với song tới trước hỗn độn ma thần yếu đi quá nhiều. Nhìn chỉ là đa nguyên vũ trụ bên ngoài tồn này hỗn độn ma thần kỳ hạ tiểu tốt. Lúc này một đạo kết thúc thần quang tại hỗn độn biên giới lưu chuyển, Sao La hầu thân ảnh hiện lên ở lục trọng bên cạnh, sư tồn, những thứ này hỗn độn ma thần so trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận nhiều. Lục trọng, hỗn độn ma thần lai lịch đủ loại tiểu giáng, bọn họ đều là hỗn độn thế giới bên trong cao cấp thợ săn lực thủ. Đương nhiên sẽ không là dễ dàng như vậy mất lựa. Hai vị thánh nhân ánh mắt, những thứ này tiểu tốt tử mới miễn cưỡng tiến vào đa nguyên vũ trụ ngoại vị liền dẫn động đa nguyên vũ trụ hồng hoàng thiên đạo bản nguyên. Tại hai vị thánh nhân trong ánh mắt, chưa có nhất trọng rộng giải hạo đãng lôi vân phi tốc hiện lên, từng đạo màu đỏ sẫm hồng mông hư vô thần lôi rơi xuống, chỉ là bốn kích lập tức đem các loại hỗn độn ma thần trẻ thành của mịn. Cũng cùng lúc này, đa nguyên vũ trụ ngoại vi có khác nhất trọng phòng hộ bị hồng hoàng thiên đạo bản có thể điều động, 3000 hỗn độn thế giới đại trận ba động, hóa thành tầng tầng hỗn độn hỗn độn trường hà lưu chuyển, bao phủ lại đa nguyên vũ trụ ngoại vi. Mà phía sau nhưng là tầng thứ hai, hồng hoàng thiên đạo bản nguyên khởi động chu thiên tinh đấu đại trận, tạo thành vô số tinh quang ngưng tụ rộng rãi tinh quang thế giới hư ảnh. Bất kỳ thủ đoạn nào dậm chí là hỗn độn ma thần rơi vào trong đó, cũng sẽ bị hóa thành bột mịn. Sao La Hầu Thánh Nhân nhìn qua một màn này, cũng không nhịn được cơn trầm động, dùng, tại Hồng Hoang Thiên Đạo dưới sự chủ trì, tầng này tầng phòng ngự đã trở nên cực kỳ khủng bố. Dù cho là hắn rơi vào vực này trong sát trận, cũng có có thể toàn thân trở ra. Hồng Hoang Thiên Đạo trải qua mấy chục lần thủy biến, đến rồi một cái mười phần mức đáng sợ. Sao La Hầu lúc này cũng yên tâm lại, lần này hắn chỉ sợ là cũng không có cơ hội xuất thủ. Sao La Hầu thầm nghĩ, chỉ sợ những thứ này hỗn độn ma thần trong thời gian ngắn sẽ không lên câu, trừ phi chờ đến xuất hiện cơ hội, Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên tiêu hao một bộ phận Hoặc mới có thể lập thủ. Lục Trọng Ý nghĩ cùng Sao La Hầu không sai biệt lắm, nhìn tôn này hỗn độn ma thần là sấm to mưa nhỏ, đến cùng vẫn là không dám dễ dàng mạo hiểm, bây giờ càng nhiều hơn chính là bày ra chi tỏ ra yếu kém để, giống như muốn dẫn đạo đa nguyên vũ trụ bên trong đản sinh hỗn nguyên thánh nhân rời đi đa nguyên vũ trụ, chủ động xuất kích. Nhưng cái này cái này sao có thể? Rất nhiều hỗn nguyên thánh nhân cũng là trải qua vô số kiếp nạn đản sinh hồng hoang thánh nhân, trí tuệ, nhu lực cũng không kém, mắc lựa khả năng cơ hội là linh. Bây giờ đa nguyên vũ trụ mạnh mẽ mở rộng, chỉ cần tiếp tục tu luyện, bọn hắn càng ngày sẽ tăng mạnh, chứ thánh hoàn toàn có thời gian ôm cây đợi thỏ. 6 Hỗn độn biên giới, trên đường trở về, Sa La Hầu nói tới tự thân một bộ phận ý nghĩ. "Sư tôn, đệ tử nghĩ lập Ma đạo, lấy toàn bộ kết thúc khí số." Sa La Hầu ánh mắt nhìn qua Lục Trọng, thần sắc trang nghiêm. "Gặp Lục Trọng do dự, Sa La Hầu đạo, đệ tử quy cơ tuần hoàn bên trong, vốn là có phá diệt, hủy diệt hai cái quá trình, nếu là không đi qua hai cái này quá trình dẫn đạo, kết thúc khí vận từ đầu đến cuối khó mà ổn định. Còn nếu là chúng ta Thái Sơ Thiên Nhất mạch chính mình triễm cứ lấy hai cái này vị trí, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Thái Sơ Thiên Nhất mạch khí số." "Phá diệt, hủy diệt tại kết thúc đại tuần hoàn bên trong." Không thể nghi ngờ là tốn công mà không có kết quả, hơn nữa trên thân tất yếu nhiễm lên vô biên nghiệp lực. Sao La Hầu vốn là muốn kéo Minh Hà nhà bọn, nhưng bị Kế Đâu Nghiêm Tử cự tuyệt. Bất quá Minh Hà chiếm giữ vô biên huyết hải, thừa này lập xuống một chi sát lục ma đạo, hoặc huyết hải ma đạo hẳn là cũng không vấn đề, vừa vặn trợ giúp đa nguyên vũ trụ tỉnh hóa thiên địa, cũng tốt giúp đỡ hắn mở rộng ma đạo nhanh chóng, phân điểm khí số. Chuyện này ngươi tự động quyết đoán a. Lục Trọng cũng không phản đối, giữa thiên địa nguyên bản là có chính có tà, gian ác không cách nào đoạn tuyệt. Tha rằng như vậy, không bằng gỡ nào lợi dụng, có lẽ có thể dẫn đạo chư thần quy y chính đạo. Giáp Tứ gia sư tôn cũng không phản đối, Sa La Hầu cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn đến cũng không phải lo lắng Ma đạo lập xuống hậu nhân người tiêu đánh, chỉ là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Thái Sơ Thiên nhất mạch lợi ích. Sa La Hầu trở về Hồng Hoang Đại Lục sau đó, chính là bắt tay vào làm tại Hồng Hoang Đại Lục sàng lọc Ma đạo bảy con, mở Ma đạo khí vận, nhưng cũng không lập tức mở Ma giới. Ít nhất phải đợi đến Ma đạo bảy con trưởng thành sau đó, lại mở Ma giới, chân chính lập xuống kết thúc Ma đạo, cùng chư thánh tranh một chuyến Hồng Hoang khí vận. 6. Ma ở trở về Hồng Hoang thời điểm, lúc trọng chợt giật mình, Thân hình thoát một cái đột nhiên sẽ rách vô tận void không, thân hình lần theo một đạo không hiểu tiên tiên bảo quang hiện lên ở chu trên núi. Mà lúc này chu trên núi, Tam Thanh đạo quân nhưng là gặp được một phần hiếm thấy cơ duyên. Nhưng thấy trước mắt một ngụ mấy trượng lớn nhỏ linh truyền hiện lên ở trước mắt, tản ra mờ mờ quan huy, bên trong có nhất trọng trước nay chưa có minh ngông đạo vận từ trong tản mắt ra, càng thấy một đạo tiên tiên bảo quang xông lên trời không, xông phá chu trên núi trống không tầng tầng vơ lam. Tam Thanh đạo quân lúc này nhìn qua cái này linh quyển, thậm chí là bên trong đạn sinh tiên tiên linh vật cũng là chấn động không thôi, mặt lộ vẻ vui vẻ. Linh truyền chính là hỗn độn linh quyển, vô cùng trân quý. Mà chân quý nhất vẫn là ở trong đó hiện lộ ra một đóa thanh sắc hoa sen. Một mảnh thanh liên ở trong đó khỏe mạnh trưởng thành, trung ương một đóa to lớn thanh góc sen trùng thập nhị phần nhiều, thanh sắc vẫn sáng mịn mờ, để cho người ta vui vô cùng. 438 thứ 438 chương Thiên đạo điện đóa này thanh liên không thể nghi ngờ là chí bảo. Chỉ là Tam Thanh đạo quân huynh đệ ba người như thế nào chưa lại. Như thế chí bảo, đối với bây giờ hai tay chống chân ba vị đạo quân mà nói, ai cũng động tâm. Đúng lúc này trong hư không, một vệt thần quang rơi xuống, hiện hóa ra một đạo rộng rãi thân ảnh. Tam Thanh đạo quân thấy thế khuôn mặt biến đổi, đang muốn phòng bị Chỉ là ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh này thân thời điểm, ánh mắt thoáng chốc chuyển thành tôn kính. Bọn hắn tùy thị Hồng Quân lão tổ, là tận mắt nhìn đến qua Lục Trọng Chân Thân. Lúc này chắp lễ, bái kiến hỏa đức tổ thần bệ hạ. Lục Trọng Thân hình rơi xuống, ánh mắt đảo qua ba thần, chợt lại rơi vào cái đóa kia thập nhị phẩm thanh liên phía trên. Hắn thở dài, xem ra đóa hoa này tạo hóa thanh liên vậy thì các ngươi tu hành duyên phận lớn hơn một chút, cư nhiên bị các ngươi sớm tìm được. Hắn tìm cái này tạo hóa thanh liên rất lâu, lại vẫn luôn chưa từng tìm được tung tích của nó, lại bị Tam Thanh đạo quân gặp phải, chỉ có thể nói là cơ duyên sở trí. Tam tập lục phẩm hỗn độn thanh liên chính là bản cổ tổ thần bạn sinh chí bảo, mà tạo hóa thanh liên chính là nhất là gần sát tại hỗn độn thanh liên tiên tiên hoa sen, tự nhiên là cùng bản cổ tổ thần hậu duệ duyên phận càng thân cận một chút, cái này cũng hợp tình hợp lý. Mà các ngươi lại là không biết như thế nào chia lại đóa này tiên tiên hoa sen. Gặp vị này thánh nhân giống như không có ý định cướp đoạt đóa này tiên tiên hoa sen, tam thanh đạo quân trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Thái thanh đạo quân cười khổ nói, chúng ta huynh đệ có 3 người, chỉ là hoa sen chỉ có một đóa, quả thực là khó khăn. Lục Trọng nghe vậy cười ha ha nói, chuyện này đơn giản ngươi. Lục Trọng tiện tay vung lên Trong tay một điểm thanh linh quang huy bao phủ lại Tam Thanh đạo quân, trong chốc lát Tam Thanh đạo quân đỉnh đầu sinh ra ba đạo tiên thiên thần quang tới, phân biệt đối ứng ba đạo tiên thiên thanh khí. Ba đạo tiên thiên thanh khí của mình, ba vị đạo quân liếc nhau, chợt cũng là đồng thời cười lớn một tiếng. Ngọc Thanh đạo quân trước tiên mở miệng cười nói, vẫn là chúng ta lấy cùng nhau, đại huynh, người trước xin mời. Như thế, vi huynh từ chối thì bất kính. Thái Thanh đạo quân gật gật đầu. Bất quá hắn lại đi tới lục trọng trước người. Tổ thần bệ hạ, thiên địa linh bảo người gặp có phần, trưởng giả tại chỗ, nên từ tổ thần bệ hạ trước tiên tuyển một phần. Tại Thái Thanh đạo quân sau lưng, Nộp Thiên đạo quân, Linh Bảo đạo quân nghe vậy sử sờ, chật đều là tán thưởng gật gật đầu. Lục Trọng thân sắc hơi có chút kinh ngạc, trợn ánh mắt thưởng thức nhìn lên trước mắt Thái Thanh đạo quân. Cái này Thái Thanh đạo quân tình thương ngược lại là cực cao a Lục Trọng nhẹ nhàng nở nụ cười, khoát tay một cái nói, "Không sao, các ngươi trước tiên lấy cũng được, bản thánh chỉ cần một cái tạo hóa thanh liên tử vừa có thể." Trước mắt cái này trì hoa sen ngoại trừ chân quý nhất thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, tạo hóa thanh liên mấy quả tiên tiên hạt sen cũng đã thành thục rơi xuống, hơn nữa dựng dục ra một trì hoa sen. Còn có hai đó cựu phẩm thanh liên, hắn tử nhỏ lớn lên ở chỗ này hỗn độn trong linh tuyển, phải linh tuyển tầm bổ cũng rất là bất phàm, không giống như Lục Trọng bồi dưỡng ra được cái kia mấy đó tiên tiên linh liên phải kém. Thu hồi sau đó hạ sen có thể gieo xuống, nhưng trước tiên tiên linh chỉ lại nhiều hơn một loại tiên tiên linh liên. Đến nỗi thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, Lục Trọng cũng không phải đặc biệt để ý, đương nhiên cũng cũng không tiện đi đoạt ba cái hậu bối cơ duyên không phải. Mắt khác hắn chỉ cần tiêu phí một điểm tâm tư bồi dưỡng đóa này cửu phẩm tạo hóa thanh liên, lấy hắn thủ đoạn chưa hẳn không thể một lần nữa bộ tu tạo hóa, một lần nữa trưởng thành đến thập nhị phẩm hoàn cảnh. Thế thế, Thái Thanh đạo quân không chần chờ nữa, chính là tiến lên, hướng về tạo hóa thanh liên nhẹ nhàng vượt qua. Hoa hồng Trong cơ thể hắn tiên thiên thái thanh chi khí bay ra, ba phủ lại đoá này tạo hóa thanh liên, liền gặp tạo hóa thanh liên ba thành bản nguyên cùng với một bộ phận hoa sen tách ra, hóa thành một căn màu đỏ biển quải rơi vào trong tay của hắn, trở thành hắn thành đạo linh bảo. Hồng quang lóe ánh, lộ ra vô lượng tạo hóa khí tượng, lại làm cho Thái Thanh đạo quân mặt lộ vẻ vui vẻ. Ngọc Thanh đạo quân người thứ hai lên phía trước, cũng hướng về tạo hóa thanh liên một ngón tay, ngón sen trắng. Đồng thời trong cơ thể hắn ngọc thanh thần quang bay ra, từng sợi ngọc thanh nguyên thủy đạo khí dung nhập tạo hóa thanh liên bên trong. Đồng dạng cuốn ba thành bản nguyên cùng với cái kia tạo hóa thanh liên đấy nước một tiết trắng nõn củ sen nhảy mắt bay vào trong tay của hắn, dần dần tại Ngọc Thanh thần quang bên trong ngự dưỡng hóa thành một chôi ngọc Như Ý hình thái. Nhìn qua cái này ngọc Như Ý, Ngọc Thanh đạo quân cũng là ánh mắt vui vẻ. Linh Bảo đạo quân gặp hai cái huynh trưởng riêng phần mình chỉ lấy ba thành bản nguyên, đáy mắt có chút xúc động, lúc này cũng tới phía trước, hét lớn một tiếng. Thanh la sen. Chỉ thấy còn lại bốn thành tạo hóa thanh liên bản nguyên dung nhập chỉ còn lại lá sen bên trong, tại hắn Linh Bảo thần quang tạo hóa thần thông phía dưới, đột nhiên biến thành một thanh trường kiếm màu xanh. Thanh bình kiếm. Cái này ba kiện linh bảo đều vật vi phạm. Vừa mới hóa sinh chính là thượng phẩm linh bảo, tiếp cận đỉnh cấp linh bảo phẩm chủ, đủ thấy tạo hóa thanh liên nội tình, đóa này hoa sen chỉ sợ là tam thập lục phẩm thanh liên ngũ đại hạ sen bên trong, bản nguyên rất nhiều nhất dày một đạo đại sen. Ngài ngược lại là đầy đủ hết hoa hồng ngó sen trắng thanh lá sen, tu hành bốn là một nhà châm luôn. Lục Trọng trong ánh mắt còn có chút cảm thán, chỉ là hy vọng cái này ba vị đạo quân tương lai còn có thể bảo trì sơ tâm, không đến mức giống thần thoại trong truyền thuyết đồng dạng náo đến tách ra tình cảnh. Tại Tam Thanh đạo quân chia xong tạo hóa thanh liên sau đó, Lục Trọng cũng tại hỗn độn trong linh tuyển lấy một đạo cự phẩm thanh liên, đến nỗi còn giữ lại thanh liên Lục Trọng cũng không lại lấy toàn bộ nhường cho Tam Thanh Đạo Quân. 6. Mà ở lục trọng được báo thời điểm, Thần Đình Tiên Giới chỗ sâu, tại Quá Nhất thị cùng phục hy nỗ lực dưới, thiên cơ giới thuận lợi tại Thần Đình Tiên Giới ngày thứ 33 một mảnh hỗn độn khu vực mở hoàn thành. Quá Nhất thị thuận thế thiết lập Thần Đình Cựu Cung Tiên Cơ Ngọc phủ, đồng thời sắp phong vị phục hy thị vì Cựu Cung Tiên Cơ giới chủ, chấp trưởng Thần Đình Pháp Vong, hơn nơi chủ trì xây dựng trụ cột lưới ra rất nhiều từ lưới. Thần Đình Pháp Vong xuất hiện, nhường hồng hoàng thiên địa náo nhiệt. Cái kia Pháp Vong vẫn ứng dụng, chúng thần chính là biết được trong đó thần rượu, nó là có thể làm cho chỗ thần minh có thể không bị giảng được câu thông thần thông rõ rõ thần đình các hạng tân sinh pháp lệnh. Không hề nghi ngờ, nhờ vào đó pháp vong thần đình chắc chắn từng bước một càn sâu đối địa phương ảnh hưởng, trưởng khống. Mà các châu phủ chủ lưu thần đình thần minh, về sau cũng sẽ không là tứ cố vô thần, có thể tùy ý chỗ thần minh nhiếp, đây đối với rất nhiều thần tộc thế lực mà nói, không phải là một cái tin tức tốt. Cái này khó tránh khỏi nhường rất nhiều thần tộc đều có chút cảm xúc, hơn nữa thực hiện trở ngại. Thủ hoàng đế làm đã quen, ai nguyện ý nhiều cái thái thượng hoàng trông coi. Nhưng lần này thần đình thái độ dị thường cương lạnh, bất kỳ ngăn trở nào thần đình thiết lập châu phủ phụ quân trô thần tộc đều đưa chịu đến thần đình nhằm vào cùng đả kích. Quá nhất thị tụ tập thần đỉnh chư thần, hơn nữa trong thời gian ngắn xử lý số lớn phương thần tộc trở ngại thần đỉnh thần luật, phạm pháp thần đỉnh tiên đầu án lệ, giết gà dọa khỉ. Nhất là châm nối tính giải quyết một hai cái thể lượng khổng lồ, nhưng lại tùy ý làm bậy, không nhìn thần đỉnh tiên đầu đại tộc, hung hăng trấn nhiếp thần đỉnh chư thần. Cái này khiến rất nhiều tiên tiên cổ thần, thậm chí là rất nhiều tiên tiên đạo thống đều hứng chịu tới trấn nhiếp. Cái thứ hai cái bị xóa tên tiên tiên thiên đại tộc, cũng là danh xưng sau lưng cùng thánh nhân đạo thống có chút liên quan. 6 Lúc này ở Long cung chỗ sâu chúng thần mợ rộng yến hội, thương nghị chia cắt thủy nguyên khí vận thời điểm, Lục Trọng cũng không có nhàn rỗi, trở về thiên đạo bản nguyên chỗ sâu sau đó, chuẩn bị mở tích một tòa thiên đạo thánh điện. Lục Trọng mở thiên đạo thánh điện, chính là ứng đại thế mà đi sáng lập thời điểm, đến lúc đó có thể tương trợ diễn hóa, trấn áp thiên đạo. Thiên đạo chư thánh tại đặt chân thiên đạo thánh nhân chi phía sau, đều có thể đứng hàng trong đó, chấp trưởng thiên đạo quyền hành, chia lại thiên đạo tiền lãi. Cử động lần này cũng là vì đối với chư thánh tạo áp lực. 439 thứ 439 chương biệt cốt cộng công nhường chúng thánh sinh ra một chút gấp gáp cảm giác. Đường Cả ngãy nhìn chằm chằm một nào đó 3 phần đất, suy nghĩ nhúng tay hồng hoàng thần đỉnh sự vật, phái nhiễu thần đỉnh vận chuyển. 6. Thái sơ thiên giới vô số hồng ngông tử khí vận chuyển, Lục Trọng đem cựu phẩm tạo hóa thanh liên ném vào tiên tiên ao sen sau đó, chính là một bước ở giữa quay trở về thiên đạo bản nguyên trong không gian. Theo đại đạo của hắn thần niệm ba động, thiên đạo bản nguyên chỗ sâu, vô lượng thần quang lưu chuyển nở rộ ra, rất nhiều thiên địa khí vận hướng về một chỗ hội tụ. Cẩn thận nhìn lại, chỗ kia địa vực ngay tại một mảnh vô lượng tinh nguyên hỏa chỗ. Chỗ cũng là đa nguyên vũ trụ linh đài một tấc vương chỗ. Cũng xưng là hoàng đỉnh đạo cung. Cửu Đầu Thị phân hóa ba quan lớn đế phát tướng, Thiên Nguyên Đại Đế ở chỗ này thành lập Thiên Nguyên Cung, dùng cái này lĩnh hội Hoàng Đình Đạo Chủ Hỗn Nguyên Thánh Tâm. Nơi đây cũng là bản cổ tổ thần sau khi ngã xuống, linh đại tập dung biến hình, có khác bản cổ tinh nguyên, thần nguyên ở trong đó tự có tạo hóa. Lục Trọng Thôi động Thiên Đạo bản nguyên, lập tức ra tốc nơi đây bí cảnh diễn hóa, một tòa rộng rãi Thiên Đạo cung điện chậm rãi từ bên trong thai nghén mà ra. Đó là một tòa khoáng đạt bảng bạc cung điện, cái này cùng chu trên núi bản cổ điện có chút giống. Chỉ là bên trong hội tụ vô số thiên đạo biến hóa, chính là thiên đạo quyền hành tạo hóa mà thành. Nó từ Hoàng Đình Đạo cung thai nghén lúc, vẫn chỉ là hư ảo nhưng nó vừa mới bị Lục Trọng thúc đẩy sinh trưởng, lập tức không tự chủ được hút vào Hoàng Đình Đạo Cung bên trong tự do cùng hư không sâu xa chỗ sâu, một mực không bị Hoàng Đình Đạo Cung thu nạp bản cổ tinh khí, bản củng nguyên linh mạnh vụn. Tại Lục Trọng trong ánh mắt, bọn chúng chịu đến hấp dẫn, không tự chủ được dung nhập tòa này hư ảo thiên đạo thần điện bên trong, biến thành sống lưng của nó, có khác một đạo thiên đạo bản nguyên dung nhập trong đó, dần dần để nó lấy hư hóa thực. Ong ong ngoang. Lục Trọng trước người một đoàn thần quang hiện lên. Thần thánh, mêng ngông. Đây là thần đạo lực lượng của ý chí. Lực lượng của chúng thần hội tụ thành thần đạo ý chí, tòa này thiên đạo thần điện chỉ có sáp nhập vào thần đạo ý chí mới có thể cảm ứng lực lượng của chúng thần, đại biểu cho chúng thần lợi ích. Tại thần đạo ý chi dung nhập trong đó sau đó, hư ảo thiên đạo thần điện ầm vang phóng ra vô song tự sắc quan troáng. Dần dần bắt đầu ngưng tụ, lớn như vậy thiên đạo thần điện trước kia cũng hiện hóa ra một tòa to lớn quảng trường, quảng trường đứng thẳng từng khối trại rộng huyền hoàng khí tượng công đức ngọc địa. Từ trong có thể nhìn thấy bản cổ tổ thần chém giết 3000 hỗn độn ma thần khai thiên lập địa cảnh tượng, cũng có thể nhìn thấy đại hoang đạo kỳ chúng thần gian khổ khi lập nghiệp tại tiên thiên hung thú, sa đoạ thần linh tầng ra cuống quýt tình hình phía dưới, giết ra một đường máu, cuối cùng hòa đức tổ thần chỗ hết tài năng. Cảm thấy chúng thần tại Họa Đức Tổ Thần dẫn đầu dưới đứng vững gót chân, lập xuống thần đỉnh, che chở tiên tiên thần tộc còn sốt lại tân hỏa, thậm chí là đại hoang còn sốt lại vạn tộc thần ma mở rộng, cuối cùng khu chủ hung thú, ba phủ hoàng hoàng, trở thành đa nguyên vũ trụ mấy cái đạo kỵ nhân vật chính. Từng khối cao lớn công đức ngọc bia mọc lên như rừng, sau đó nhưng là tam hoàng đạo kỵ, thậm chí là hôm nay đạo thứ 6 kỵ. Huyền hoàng Như Ngọc, cao lớn ngọc bia tản ra vô tận thần quang. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều tiên tiên bản nguyên thần linh chấp trưởng bản nguyên, cải tạo thiên địa cố sự. Lục trọng ánh mắt liếc mắt qua, cùng âm thầm có chút nụ cười. Trước mắt tòa này tiên đạo thần điện, Xương Lạc khí vận thân điện cũng chưa hẳn không thể, ẩn chứa thiên đạo chúng thần khí vận. Lục Trọng dẫn đạo nó xuất thế, cũng không vẻn vẹn chỉ là kiểm chế chư thánh, càng la dùng cái này để thằng tự thân tại đa nguyên vũ trụ quyền lên tiếng. Đây là tương lai thiên đạo chư thánh quyết định đa nguyên vũ trụ hướng đi chỗ. Nếu là thời khắc mấu chốt, nó còn có thể đưa đến kiểm chế thần đỉnh thiên giới tác dụng. 6. Thương minh chư hải cảnh, Tổ Long cung nội hắc đế sứa đang tại khoảng đãi rất nhiều được mời tới trước tiên thiên bản nguyên thần linh, thương nghị thủy nguyên đại tuần hoàn rất nhiều quyền hành phân chia sự tình, dùng cái này xác định tự thân vị trí đã trải qua trăm năm phân tranh, Long cung chư thần dần dần cùng đa nguyên vũ trụ thiên mà giữa rất nhiều tiên tiên thủy hành bản nguyên thần linh, đem thủy nguyên thần đạo khí số phân ra tới, xác định tự thân địa bàn cùng với quyền hành. Trong đó như gặp gỡ không hài hòa sự tình, tự nhiên không thể thiếu giao thủ. Đối với chúng thần mà nói, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Bây giờ Long Phượng hai tộc liên thủ, quyền nói chuyện lớn nhất, chúng thần không thể không nghe Hắc Đế Sữa chủ trương. Dù sao Hắc Đế Sữa cũng là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Trừ cái đó ra, Hắc Đế Sữa còn mời tới biển sao thánh nhân một tôn thái âm hóa thân, có người khác hoàng cựu đấu thị đến đây. Cửu đầu thị nhưng là thuần túy là vì nhà mình sư Diệt Minh Hà chỗ dựa mà đến. Dù sao Minh Hà lấy Đại La Thần Tôn chi thân chấp trưởng vô biên huyết hải, U Minh Hoàng tuyển chân thủy cùng với một bộ phận âm minh chân thủy quyền hành, tự nhiên sẽ dẫn tới dị nghị. 12 tổ vũ chúng cái này lần nhưng là tới 3 tôn, theo thứ tự là Hầu tổ, Huyền Minh, Cộng công. Hầu tổ cũng có một bộ phận thủy chúc quyền hành, đó là nàng lấy U Minh Thánh mẫu nghiệp vị ngưng tụ ra U Minh chân thủy, đại biểu chính là một bộ phận âm minh trưởng hạ Hà quyền hành. Điểm này bản thân là cùng Minh Hà quyền hành có chỗ chung điểm. Lấy Minh Hà đạo hạnh tự nhiên là không tranh nổi thân là nhị đại địa hoàng Hầu tổ chỉ có thể từ cựu đấu thị đứng ra cùng hộ thổ thương lượng. Mà Huyền Minh vì chấp trưởng Hồng Hoang Mưa Tuyết quyền hành tổ vu, chấp trưởng Huyền Minh chân thủy cái này trọng hết sức đặc thù tiên tiên chân thủy, tại thủy nguyên tuần hoàn bên trong cũng có đối thủ. Nhưng Huyền Minh nhưng là may mắn thắng được. Còn có cộng công cũng chấp trưởng một bộ phận tiên nhất chân thủy. Nhưng lần này cộng công bị Hắc Đế Sữa bắn địa, hắn tại tranh đoạt chiến bên trong bị thiệt lớn. Cùng hộ thổ, Huyền Minh liên thủ cũng không cách nào áp bách Hắc Đế Sữa thoái vị. Tiên nhất chân thủy tại Hắc Đế Sữa trong tay, dần dần lột vỏ thành vạn thủy mẫu thân. Điểm này thân là thủy chi tổ vu cộng công hoàn toàn không tranh nổi lòng tộc một mạch. Tại chúng thần đạt tới nhất trí sau đó, Chúng thần chính là thấy được một loại rộng dãi khí tượng. Hắc đế đỉnh đầu giống như vô tận thủy nguyên lao nhanh mà tới, hắn ngưng tụ một đầu thiên nhất chân thủy trưởng hà từ đầu nguồn bắt đầu diễn hóa. Tất cả thủy nguyên đại tuần hoàn đầu nguồn chính là tại bản cổ thủy tổ. Chỉ thấy vô số thủy nguyên đại đạo khí đếm dung nhập vào hắc đế sữa chân thân phía trên. Đã dung nạp vô lượng thủy nguyên đại đạo bản nguyên phía sau, có một cố rộng dãi thuần túy thiên địa đại đạo bản nguyên dung nhập hắc đế sữa chân thân phía trên, lập tức chuyển hóa ra bản cổ thủy tổ pháp tướng hình thái. Đó cũng là một vị nữ tính thần nhân hình thái, chỉ là tay áo dần dần chuyển hóa làm mã đen huyền, thân người đôi rồng, trên đầu sừng rồng chênh vênh. Quân thân càng thấy vô lượng thủy nguyên đại đạo vòng quanh cảnh tượng. Vạn thủy mâu thân thiên nhất chân thủy không ngừng ngưng kết ngàn tỷ lớp thủy nguyên đại đạo quy tắc, trong đó liền có vô số tiên tiên chân thủy, hậu thiên chân thủy từ thủy nguyên đại đạo bên trong lưu chuyển mà ra, dung nhập bản ngốc thủy tổ chân thân phía trên. Cái này khiến Hắc Đế chân thân ngày càng tại ngưỡng thực. Rất nhiều thủy nguyên thần linh rung động trong ánh mắt, mênh mông thủy nguyên thần quang lẫm vang ở giữa sông phá vô lượng biển cả gồ bó, dẫn tới chư hải cảnh rung chuyển. Ba vị tổ vu đứng chung một chỗ, cộng công bốn là mà tâm trầm, lúc này gặp đến một màn này, cũng không nhịn được hãi nhiên biến sắc. Hầu thổ, Hắc Đế sẽ không phải muốn chứng đạo đi. Hắn có thể đủ cảm giác được. Bây giờ thủy nguyên đại đạo nguyên trên đầu truyền đến từng đợt mêng mông vô song mỹ áp, giống như vô tình đại dương mêng mông biển động đồng dạng, bao phủ chư thiên vạn vật ở dưới. Tại nơi thủy nguyên đầu nguồn phía trên, một tôn nữ thần thân ảnh dần dần thay thế trên vị trí kia mịt mù nguồn nước đồ án. Tại nhân hoàng cửu đấu thị bên cạnh, biển sao thánh nhân hóa thân thái âm tinh quân cũng ở trong hàng, bên cạnh đi theo hai vị mỹ lệ tuyệt luân tiên tiên nữ thần, nàng cảm ứng được tự thân ngưng tụ thái âm chân thủy ẩn ẩn cũng tại rung động, thần ẩn ẩn bị một cố rộng dãi đầu nguồn hấp dẫn, như muốn bị đồng hóa ở trong đó. Chỉ là tôn thái âm tinh quân hóa thân nhìn lướt qua cái kia bản cổ thủy tổ chân thân, phút chốc nàng lắc đầu. Hắc Đế giữa lúc này hiển hóa ra ngoài đạo hạnh có thể xưng kinh thiên động địa, nhưng khoảng cách chứng đạo giống như vẫn là kém một chút. Nhưng vào lúc này, tổ long trong cung không thiếu tiên thiên cổ thần dẫn mình, bọn hắn tại sâu xa thâm thẳm thiên đạo chỗ sâu cảm ứng được nhất trọng triệu hoán. Trong đó bao quát khí thế nhắc tới nhất định tình cảnh Hắc Đế giữa. Thiên đạo điện. 440 thứ 440 chương mẫn cảm ầm ầm. Khí vận trường hà phía trên, giống như cũng khuấy động lên vô tận thiên đạo gợn sóng. Chúng thần đều có thể cảm ứng được tự thân cùng trời đạo chỗ sâu từ nơi sâu xa một tòa cung khuyết sinh ra liên hệ, nhất là chư vị Hỗn Nguyên thánh nhân. Trong phút chốc, thiên đạo trong điện liền có mấy đạo thần quang đầu tiên xuất hiện. Chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân lần theo từ nơi sâu xa nhất tiến cảm ứng, chân thân trực tiếp hiện lên ở thiên đạo trong điện. Chỉ là mới vẫn hiện thân, bọn hắn chính là phát giác tự thân một cách tự nhiên rơi vào tòa này rộng rãi thân điện bên trong từng cái đặc thù vị trí. Đồng thời cảm ứng được thuộc về tự thân đạo quả đồng nguyên sức mạnh. Chúng thánh thần sắc khẽ nhúc nhích, cũng sắp ánh mắt nhìn về phía chúng bên. Đây là một tòa cổ lão, khoáng đạt thân điện, sau lưng mang theo một bức khoáng đạt thiên đạo đạo đồ, ở bên cạnh mơ hồ có thể cảm giác được thuộc về bản nguyên cổ tổ thần đại đạo uy áp khí tượng. Chư thánh ánh mắt đi lên nhìn nhưng là phàm phật thấy được một đôi bản tay khổng lồ, đó là một tôn rộng rãi bảng bạc bản cổ tổ thần phù điêu, mắt hắn lộ ra vui vẻ, hai tay giơ này thiên đạo đạo đồ. Đồng thời chúng thánh thông qua cùng trời đạo ý chí giao thông, dần dần đã hiểu rõ nơi này lai lịch. Đây là thiên đạo khí số tạo hóa tạo thành thiên đạo thánh cảnh. Dưới thân thần tọa bản thân cũng là tượng trưng cho tự thân tại thiên đạo bản nguyên bên trong vị trí, mà mượn nhờ thiên đạo thần điện sức mạnh, giống như có thể tốt hơn câu thông thiên đạo bản nguyên, quan sát đa nguyên vũ trụ biến hóa. Chư thánh có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy đa nguyên vũ trụ cái kia khoáng đạt thiên đạo kết cấu, còn có thể mượn nhờ tự thân tại nơi kết cấu bên trong vị trí. Lĩnh hội đa nguyên vũ trụ thiên đạo biến hóa. Thiên hoàng thánh nhân tại nơi rộng rãi đa nguyên vũ trụ kết cấu trông được đến rồi mấy đạo cùng tự thân có chắc chắn khí vận liên lạc bí địa, mấy chỗ kia địa vực lộ ra ánh sáng màu vàng nóng, trong đó có Hỗn Nguyên Thái Dương Tinh, Nguyên Dương chân giới, Chu núi tiên nhân giới, bên ngoài Hỗn Độn bản nguyên hải các loại khu vực. Xuyên thấu qua cái này mô hình, trong đầu hắn rất nhiều mơ hồ ý niệm giống như cũng biến thành rõ ràng. Tổ thân vậy hạ quả nhiên là xuất thủ bất phàm. Chỉ này một đạo chỗ tốt, chỉ sợ chúng thần đều rất bỏ không được tòa này tiên đạo trong điện vị trí. Biển sao thánh nhân vọng thư lúc này cũng rất là tò mò. Nàng có chú ý tới tự thân vị trí. Tại Thiên đạo Thánh điện hàng thứ nhất có mấy cái thiên đạo thần tọa, giống như ẩn chứa đặc thù thiên đạo thần có thể. Bất quá tại đài cao nhất trên bậc cung chỉ có hai cái chỗ ngồi. Hai cái trên chỗ ngồi đều chạy xuôi đậm đà thiên đạo quang huy. Đầu tiên là trung ương thiên đạo bảo tọa bên trên an tọa lấy một thân ảnh, quanh thân vô số hỏa nguyên quang huy lưu chuyển, bảo tọa bên trên ẩn ẩn có thể thấy được mấy tầng đặc thù thiên đạo phù văn, cái kia tượng trưng cho đủ loại thiên đạo đạo quả. Vậy dĩ nhiên là Hỏa Đức Tổ Thần. Người thứ hai chỗ ngồi so với thứ nhất chỗ ngồi muốn cách nhau nửa cái vị trí, nó đồng dạng lưu chuyển vô lượng thuần dương thiên đạo quang huy, giống như thái dương bản nguyên đắp nặn mà thành. Ấm áp quang huy dị thường sáng ngời. Đó là Thiên Hoàng Thánh Nhân thần tọa, chỉ là hắn thần tọa chạy xuôi đậm đà thiên đạo quang hoa. Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng ý thức được, vừa mới chín tất thiên đạo thần tọa, hắn cũng không từng ẩn tàng tự thân đã đặt chân thiên đạo thánh nhân cái giới. Bất quá cái này cũng là hắn tận lực mà làm, mà còn lại bốn cái thánh tọa quang huy so với cái này, hai đạo thần tọa rõ ràng phải kém hơn một chút. Trong đó Hồng Quân lão tổ ngồi bên trái vị trí thứ hai, Địa Hoàng Thánh Nhân đứng hàng cùng cái thứ ba vị trí, Biển Sao Thánh Nhân nhưng là ngồi ở cái thứ tư vị trí, bên tay phải Sao La Hầu ngồi một mình, chiếm cứ lấy vị trí thứ nhất. Biển Sao Thánh Nhân hơi suy tư, lập tức phẩm ra hương vị tới. Cái này tạ Hữu giống như lại có khác nhau, bên trái đại biểu hẳn là thiên đạo mở trong trận doanh hỗn nguyên thánh nhân, mà bên phải nhưng là đại biểu cho kết thúc trong trận doanh hỗn nguyên thánh nhân. Như thế liên qua thời nay, mà ta vị sắp xếp, khả năng cũng đạt quả, đạo hạnh có chút liên quan. Biển sao thánh nhân có chút bất ngờ phương hướng Hồng Quân lão tổ cùng Địa Hoàng thánh nhân phương hướng. Ra ngoài ý định ra là, Hồng Quân lão tổ chớ ngồi lại còn tại Địa Hoàng thánh nhân phía trước. Đến nơi chính nàng ở cuối xe ngược lại là rất bình thường, bởi vì nàng chứng đạo trễ nhất, cũng không biết sao La Hầu đạo hạnh như thế nào. Biển sao thánh nhân thầm nghĩ, Mấy vị thánh nhân nhìn thấy một màn này cũng là thần sắc vi diệu, nhất là Địa Hoàng thánh nhân trước mắt trạng thái tương đối lung tung, dù sao tại chúng thần trong mắt, hắn kỳ thực địa vị hẳn là còn ở Hồng Quân lão tổ phía trên, bây giờ tại Thiên Đạo thần điện bên trong vị trí, rõ ràng vô thanh vô tức nói rõ một ít gì. Nhưng Địa Hoàng thánh nhân thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ, đây là công đức chứng đạo di chứng. Đạo quả của hắn diễn hóa hoàn chỉnh trình độ hoặc giả sát thực không bằng Hồng Quân lão tổ, bất quá nếu bàn về cùng chiến lực, Địa Hoàng thánh nhân tin tưởng mình sẽ không thua khắc Hỗn Nguyên thánh nhân. Nhất là gần nhất hắn mình đem Hỗn Độn Ma bản một lần nữa luyện hóa, thay nén. Chư vị thánh nhân chú ý tới Ở tại bọn hắn năm vị huấn nguyên thánh nhân dưới tay, còn có một bộ phận ấn chứa thiên địa bảo bản nguyên đặc thù bài vị, mỗi một cái bài vị đều đại biểu cho giữa thiên địa một vị tiên thiên bản nguyên người chấp chưởng. Khoảng chừng gần tới mấy trăm cái vị trí đặc biệt. Những thứ này đặc thù bài vị phía trên tiếp đó theo từng đạo thần quang bắn ra, chúng thần thân ảnh hiện lên ở trong đó, cầm đầu chính là Quá Nhất Thị. Phía sau hạ đế giữa, Tổ Long, Nguyên Hoàng, Tử Quang Thánh Mẫu, Mộ Tổ, Tất Vương, 12 tổ vụ, Tứ Linh thần quân, Chúc Long, Càn Khôn hai vị thời không đại thần, còn có rất nhiều chấp trưởng tiên thiên bản nguyên thần linh nhóm đều từ trong huyền hóa. Thậm chí là linh nguyên ma chủ thân hình cũng tại bên trong đại điện hiện lên, hắn khuôn mặt cổ quái. Nhưng hắn thoáng qua ẩn nấp tự thân thần quang, đem tự thân hóa thành một cái phổ thông bản nguyên thần kỳ dấu ở chúng thần ở trong, tất lực địa thấp. Ngoại trừ Hỗn Nguyên Thánh Nhân cùng những thứ này chấp chưởng bản nguyên tiên thiên đại thần nhỏ có tư cách dự thính thiên đạo thần điện, các thần linh thì cũng không tư cách dự thính trong đó. Mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng phát hiện huyền ảo trong đó. Rõ ràng có thể tiến vào thiên đạo thần điện cánh cửa, đến ít nhất cũng phải là chấp chưởng thiên địa bản nguyên bản nguyên thần kỳ cất bước. Thậm chí rất nhiều đại la thần tôn cũng không có tư cách tiến vào nơi đây chỉ có chấp trưởng bản nguyên đại la thần tôn mới có thể cầm tới vé vào cửa. Nhưng chúng thần thoáng qua ánh mắt vẫn là rơi vào cái kia đang nguyên vũ trụ kết cấu mô hình phía trên. Đại đạo chí giản, vậy không bằng là. Lục Trọng gặp chúng thần lần lượt hiện thân sau đó, mới chậm rãi mở miệng. "Chư vị, các ngươi chịu đến thiên đạo thần điện tác động mà đến, thiên đạo thần điện tác dụng các ngươi cũng đã rõ ràng. Về sau ở đây chính là thiên đạo chư thánh nghị sự chi địa, nếu không phải gặp phải việc quan hệ lấy đa nguyên vũ trụ hướng đi lại sự, bản thân về sau sẽ không dễ dàng triệu kiến chư thánh, cùng với chư vị bản nguyên thần quân. Nơi đây tương lai cũng sẽ sinh ra tương ứng thiên đạo thuộc cùng, thiên đạo chư thánh" Cùng với chức vị chấp trưởng Thiên Điệu bản nguyên bản nguyên thần thánh đô sẽ có mình chuyên chúc thần điện, cái này cũng tượng trưng cho địa vị của các ngươi cùng nội tỉnh. Nghe vậy, chúng thần thần sắc đều có chút biến hóa. Bọn hắn đều nhảy cảm ý thức được tiên đạo thần điện đối với thần đỉnh chư thần ý nghĩa chỗ. Rõ ràng, ở đây tương lai mỗi một lần làm ra quyết định, tất sẽ ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ vận mệnh. Cùng Mai Hỏa Đức Tổ thần cũng hứa hẹn, nếu không phải gặp gỡ ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ vận mạng đại sự, sẽ không dễ dàng triệu tập chúng thần đến đây. Quá nhất thị cau mày, lúc này lại là chợt mở miệng trực tiếp hỏi, "Xin hỏi tổ thần vậy hạ?" Toàn nải thiên đạo thần điện tồn tại sẽ hay không ảnh hưởng đến thần đỉnh vận chuyển bình thường. Nghe vậy, tất cả bản nguyên thần kỳ đều đưa ánh mắt trông lại. Bọn hắn thần sắc hơi vi diệu. Cái đề tài này quá mức nhạy cảm, rất nhiều thần linh kinh ngạc tại quá nhất thị ra lớn. 441 thứ 441 chương lần thứ nhất nghị sự thái nhất, không được vô lễ. Thiên đạo thần tọa phía trên, tiên hoàng thánh nhân cau mày. Lục trọng nhưng là khoát khoát tay, hắn ngược lại cũng không thèm để ý mỗi một vị thần đế tính tình cũng không lớn một dạng. Nữ hoa tâm tư cẩn thận, làm việc cực kỳ ổn thỏa quá nhất thị nhưng là lôi kéo khắp nơi, bá đạo là thường. Lục Trọng Cung cũng không phải là hạ người bụng dạ hỏi, bức này bình thường chất vấn, hắn cũng không để ở trong lòng, lập tức cười nhạt nói: "Thiên đạo thần điện chủ trì sự tình đều là việc quan hệ đa nguyên vũ trụ đại thế lớn đi, sẽ không can dự thần định vận chuyển bình thường. Không chỉ là Thiên đạo thần điện, chư vị thánh nhân cũng không có thể quấy rầy thần định phát triển, đối với thần định vận chuyển bình thường thực hiện ảnh hưởng, ảnh hưởng đến thần định công bằng công chính." Lục Trọng khuôn mặt ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt lướt qua chư thánh trên khuôn mặt, chư thánh cũng là thần sắc lâm nhiên. Bọn hắn ẩn ẩn biết, Hỏa Đức tổ thần thiết lập Thiên đạo thần điện, chỉ sợ vẫn là muốn giằng buộc cùng bọn hắn không nên bội vì tự thân lợi ích, mà tùy ý làm bậy. Bọn hắn nghĩ không có sai, Lục Trọng vẫn là muốn cường điệu tiên đạo đại thế không thể đổi, tiểu thế có thể đổi. Lấy được đáp án, quá nhất thị lại thận trọng tỉ lễ, đa tạ tổ thần bệ hạ giải hoặc. Hắn đái mắt hiện ra vẻ tươi cười. Nếu là chư thánh không thể dễ dàng quan hệ thần đình vấn chuyện, đây đối với thần đình thần đế mà nói, nhưng là một cái tuyệt đại tin tức tốt. Hắn tiếp xuống một loạt đại động tác liền càng thêm có lực lượng. Bất quá quá nhất thị cũng không có bội vậy đối với chư thánh sinh ra lòng kinh thị. Cho dù là chư vị hôn nguyên thánh nhân không trực tiếp ra tay can thiệp, bằng bọn họ lực ảnh hưởng cho với thần đỉnh rất nhiều đạo thống thực hiện ảnh hưởng, hắn, cái này thần đỉnh thần đế cũng sẽ không chịu được nổi. Lúc này lại nghe Lục Trọng Từ Tôn nói, nay hồi vốn tỏa triệu tập chư vị vì cái gì chính là thần đỉnh thần đế mở pháp vong sự tình, giữa thiên địa pháp vong hoàn thiện, để cập tới đa nguyên vũ trụ an nguy, chư thần cũng không nên có chỗ trầm trễ, lại pháp vong hoàn thiện, đối với chúng ta tu hành cũng sẽ có điều trợ giúp. Lục Trọng vẫy tay một cái, liền gặp đa nguyên vũ trụ mô hình phía trên bắt đầu dựa theo suy nghĩ của hắn, hiện ra từng tầng từng tầng thiên cơ vóng lạc. Thiên cơ vóng lạc dần dần bao trùm đa nguyên vũ trụ, cái này khiến đại biểu cho thần đỉnh tiên giới tia sáng hóa thành lấm ta lấm tấm dần dần rơi vào đa nguyên vũ trụ cấp nơi, biến hóa như thế làm cho rất nhiều bản nguyên thần linh khuôn mặt có chút khó xử. Điều này đại biểu rất nhiều bản nguyên thần linh lánh địa cũng tại thần đỉnh chúng thần giám thị phía dưới. Tiên tiên thần thánh tâm cao khí nạo, nơi nào nguyện ý tiếp thu một chút hậu tiên thần minh, thậm chí là khác tiên tiên thần kỳ giám thị. Chỉ là chuyện này thoạt nhìn là hỏa đức tổ thần ý chí chỗ, chúng thần trong lòng có chỗ phản niệm, không đi có thể mở miệng phản bác. Đã thấy đa nguyên vũ trụ mô hình phía trên, tại rất nhiều trụ cột lưới thành hình sau đó, lại có biến hóa sinh ra. Bên trong lẫn lẫn sinh ra rất nhiều tử lưới, cùng với tầng dưới chốt internet Rất nhiều bản nguyên thần linh có thể xuyên thấu qua pháp võng tạo thành thuộc về tự thân từ lưới, thí dụ như có thể xây dựng thuộc về tiên tiên đạo thống từ lưới. Tại đơn độc tử trong lưới, chư thần có thể đem tự thân đạo thống thần vực tin tức để đặt vào trong đó, cung cấp chúng thần thẩm tra, hoặc có thể đem tự thân đạo thống chỗ mua bán đặc sản linh vật, thậm chí là cần mua linh vật, pháp bảo đều có thể trực thuộc trong đó, này lại có lợi cho đa nguyên vũ trụ tin tức lưu thông. Đương nhiên, cũng có thể tạo thành phong bế tính chất tầng dưới chót internet. Ví dụ như U Minh Địa phủ có thể xây dựng thuộc về tự thân U Minh Địa Vọng, dùng cái này hấp dẫn, quản công tự do ở đa nguyên vũ trụ bên trong âm hồn lệ phách, dùng cái này có thể tốt hơn quản lý âm dương. Mà một bộ phận bản nguyên thần linh cũng dần dần chuyển đổi thái độ, bọn hắn phát hiện tự thân cũng có thể thông qua thần đỉnh internet tạo thành thuộc về tự thân từ lưới, từ lưới là có được cực cao độ quyền tự chủ lực. Bọn hắn hoàn toàn có thể tạo thành thuộc về tự thân thần quốc internet. Cái này cùng đa nguyên vũ trụ trước đây lại cục kỳ thực cũng không có khác biệt gì, chỉ là đổi một loại đối kháng phương thức mà thôi. Nên tranh đoạt hay là muốn tranh nhưng vẫn là có một bộ phận oan cô thủ cựu thần linh cũng không nguyện ý tiếp nhận pháp vòng bao trùm. Tổ thần bệ hạ, nếu là chúng ta không chấp nhận cái này pháp vòng bao trùm lại như thế nào? Một cái âm trầm âm thanh truyền đến. Chúng thần nhìn lại, nhưng là xa bị thi. Không chỉ là 12 tổ vu, cũng có một bộ phận tiên tiên cổ thần mặt thông do dự. Thiên đạo thần tọa phía trên, Lục trọng nhàn nhạt vấn đạo, vấn đề này, các ngươi có thể hỏi thăm Quá nhất thị. Quá nhất thị thấy thế nhân tiện nói, thần đỉnh chỉ là yêu cầu chư thần không can thiệp thần đỉnh làm thiên cơ giới trụ cột internet, đến nỗi chư thần nếu là không nguyện ý tổ kiến từ lưỡi, cũng không bắt buộc. Chỉ là đến lúc đó bỏ lỡ lần này cơ duyên, nếu là muốn một lần nữa tổ lưới, khó tránh khỏi phải bỏ ra giá lớn hơn. Quá nhất thị khuôn mặt không quan trọng, Thần Đình chỉ là yêu cầu chúng thần không thể trở ngại thần đỉnh xây dựng tiên cơ pháp võng liền có thể. Nếu là không nguyện ý đủ thấy tử lưới, hắn cũng không bắt buộc, chỉ là đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị đông đạo tiên thiên đạo thống vượt qua, thậm chí là biến thành phong bế khu. Tốt nhất là dạng này, từ xưa đến nay thần tộc lãnh địa không thể xâm phạm, chính là thần đỉnh cũng là không thể tự mình xâm phạm chúng ta lãnh địa. Sa Bỉ thị khuôn mặt lạnh nhạt, 12 tổ vu thần sắc một cái cái thờ ơ lạnh nhạt, lời này lại lấy được rất nhiều tiên tiên bản nguyên thần linh tán thành. Quá nhất thị thấy một màn này lông mày ám trọn, trong lòng hắn thở dài, biết thần đình muốn thay đổi chúng thần quan niệm cố hữu, vẫn rất khó. Nhưng hắn là không thể tiếp tục bỏ mặc những thứ này, bản nguyên thần linh chiếm cứ lấy mênh mông đại địa, từng bước xâm chiếm thần đình quyền hành. Dạng này quá nguy hiểm. Mỗi một cái quản khống sức mạnh yếu khu vực, tương đương với một cái độc lập tiểu thần tọa, nhất là tương tự với tam tộc, vu tộc như vậy tiềm lực cực lớn, một khi trưởng thành, đối với thần đình tập quyền uy hiếp quá lớn, như sinh ra loạn lạc, hậu quả khó mà lường được. Nhìn Long Vương Tam tộc đại chiến liền biết, Thần Đình cũng không cách nào trực tiếp can thiệp, để tránh dẫn tới phản phệ. Trước đây Hoa Hoàng không thể không vì đó ở nhẫn, quá nhất thị lại không muốn làm như thế. Đã trải qua 6 vị thần đế tích lũy, bây giờ Thần Đình nội tình đã hoàn toàn đi lên, là thời điểm triển lộ giang nhanh, một lần nữa tạo thành trật tự mới. Bất quá quá nhất thị cũng không có để ý tới xa bị thị khiêu khích. Mạnh miệng có ích lợi gì, quá nhất thị chuẩn bị chờ đại triều hội sau đó trực tiếp động thủ. Bây giờ có Hỏa Đức Tổ Thần chỗ dựa, ai dám ngăn cản Thần Đình pháp vong thành hình, tự nhiên là không cần đến nâng tay. Lúc này bên trong Thần Điện, bỗng nhiên hữu thần kỳ âm thanh nặng nề truyền đến. Tổ thân bệ hạ, ta có nghi vấn, những thứ này mà tệ tử như thế nào cũng có thể xuất hiện ở như thế thánh khiết chi địa. Linh Nguyên Ma chủ nghe được bên cạnh có lạnh lùng âm thanh truyền đến, lập tức cảm thấy không ổn, chợt liền gặp chúng thần ánh mắt chúng lại, mặc dù hắn kiệt lực cẩn tàng, nhưng ở chúng thần ánh mắt phía dưới, vẫn là không chỗ chết hơn, rước thoát liền thoải mái giải trừ tự thân ngụy trang, quanh thân rộng rãi ma quang hiện lên. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đây chỉ là hắn một đạo hóa thân tiến vào thiên đạo thần điện. Linh Nguyên Ma chủ lúc này bướng bình nhìn về phía Chu Thần, cười lạnh nói, "Ma đạo thì thế nào? Chúng ta ma đạo một mạch nói đến cũng là thần tộc một thành viên." Nếu không phải các ngươi lòng sinh ma niệm, không chỉ có tiên địa, đa nguyên vũ trụ như thế nào lại thai nghén ma đạo chư thần? Thật sự là khẩu khí thật lớn, ai thừa nhận ngươi ma đạo chính là thần đạo một thành viên. Bên cạnh Tam Thanh đạo quân bên trong Ngọc Thanh đạo quân cười nhạo. Ngọc Thanh, chúng ta bập đại thần thông thương nghị đại sự ngươi chen vào gì? Ngươi còn kém quá xa. Linh Nguyên Ma chủ thần sắc khinh thường. Ngọc Thanh đạo quân nghe được trong đó kinh thị, ánh mắt dần dần hiện ra hàn ý ý lặng, Thiên đạo điện chính là trang nghiêm pháp mà, không được ồn ào náo, náo động. Trên đỉnh đầu, Lục Trọng cau mày, nghiêm nghị quát lớn, một cỗ vô song rộng rãi thần năng lưu chuyển mà ra áp bách tại chúng thần trong lòng, nhường chúng thần thần sắc chấn động. Chỉ là ngoại trừ Linh Nguyên Ma chủ bên ngoài, lúc này còn có mặt các mấy tôn cường đại tiên thiên tà thần cũng bị nắm chặt đi ra. Chúng thần ánh mắt chất vấn. Mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng cau mày, đem ánh mắt chúng lại. 442 thứ 442 chương Hỗn Độn Thanh Liên một mạch tiên đạo trên thần tọa, lục trọng nhưng là thần tình lại nhạt, đáp lại chúng thần chất vấn, Thiên đạo thần điện cũng không phải là một cái nào đó đơn độc thế lực sở độc hữu, bao quát hồng hoàng chư thần, chỉ cần không phản bội đa nguyên vũ trụ, đều có tư cách tiến vào Thiên đạo thần điện, tham dự nghị sự. Lời nói này nhường chúng thần yên tĩnh trở lại chỉ là chúng thần trong lòng nhiều ít vẫn là có chút chán ghét. Sau đó Lục Trọng chính là trực tiếp tuyên bố Thiên đạo thần điện lần thứ nhất nghị sự kết thúc, chúng thần có thể tự do tìm tòi Thiên đạo thần điện tác dụng. Thiên đạo thần điện ngoại trừ chủ điện, còn có một series thần điện, nhưng chỉ có Chư Thánh mới nắm giữ đơn độc trên chúc thánh điện, mà các chư thần chỉ có công cộng tính thất. Ngoại trừ 6 tòa độc lập thánh điện bên ngoài, còn có 108 tòa tinh thất. Thiên đạo thần điện chính là gần đạo chi chỗ, mượn dùng những thứ này tính thất có lợi cho chư quan lĩnh hội Thiên đạo biến hóa, cùng với bản cổ đại đạo. Bởi vì nơi này bản thân chính là bản cổ linh đài một tập vũ biến thành, ẩn chứa bản cổ tinh khí, bản cổ thần vận Tại nghị sự vừa mới kết thúc không thành, cái kia 108 tọa tính thất liền bị chúng thần chấn lích. Mà một chút chậm chút tiên tiên cổ thần chỉ có thể bất đắc dĩ mắt thấy một màn này. Ngược lại là đáng tiếc bực này cơ duyên. Một tổ động tác chậm một chút, cũng sai lầm kỳ ngộ. Hắn chú ý tới Cửu Lão Thị, Tất Phương, Hắc Thiên Thị, Tây Hoa bọn người ngược lại là tay chân không chậm, giương phần mình lấy một gian tính thất. Bên cạnh Sao La Hầu nghe vậy cười nói, "Thánh đế, ngươi nếu là muốn thể ngộ một hai, bản thánh cho ngươi mượn thuộc điện cũng có thể." Sáu vị Hỗn Nguyên Thánh nhân đều có mình chuyên trúc đạo cùng, hơn nữa nơi đó càng thêm gần sát tại Thiên Đạo Bản Nguyên biến hóa có thể trực quan lĩnh hội đa nguyên vũ trụ mô hình. Đây đối với Hỗn Nguyên Thánh Nhân tu hành đều có trợ giúp thật lớn. Dưới trường hắn trước mắt cũng liền tiếp dẫn, chuẩn đề hai người. To lớn thuộc cung dung nạp tầm 10 người tu hành là tuyệt đối không có vấn đề. Như thế, vậy trước tiên đi cảm ơn Sao La Hầu Thánh Nhân. Mục tổ ánh mắt khẽ động, nhưng cũng trực tiếp tở mở đáp ứng. Hắn cũng không sợ thiếu Sao La Hầu Thánh Nhân ấn tình. Sao La Hầu Thánh Nhân không giống như các Hỗn Nguyên Thánh Nhân, bản thân chính là Thái Sơ Thiên nhất mạch, thân cận vô cùng. Cho dù có nhân quả, cũng là tốt bởi vì kết quả, đây là tốt hơn trả lại một loại Lại càng không cần phải nói Sao La Hầu Thánh Nhân hai vị đệ tử nhập thất đều là đỉnh cấp thiên địa linh căn hóa hình, chính là cùng mục xúc, ngược lại cùng một tộc thân cận, trong khoảng thời gian này không có hướng về một tộc tiểu chạy. 6. Một bên khác, Thái Sơ thiên giới, Minh Hà cùng Tịnh Linh ở trên Tiên Đạo Thần Điện nghị hội sau đó, chính là chuẩn bị cùng nhau tiến vào vô biên huyết hải. Kế đâu ngăn cản Minh Hà? Nàng ánh mắt có chút ghen ghét nhìn qua Minh Hà cùng Tịnh Linh, nhà mình đệ tử không có bị Sao La Hầu cho bắt góc, ngược lại bị Tịnh Linh cái này tam sư muội cho bắt góc. Liên nàng người sư tôn này đều bị ném tới một bên. Sư tôn, ngài đây là có gì phân phó? Minh Hà ánh mắt nhìn về phía Kế Đô, thần sắc hơi kinh ngạc. Hắn lúc này muốn tỉnh tịnh linh trợ giúp hắn nghĩ cách hoàn thiện huyết hải tuần hoàn, đồng thời nghĩ cách tịnh hóa trong biển máu nguyên khí, âm khí. Kế Đô có chút tức giận nhìn qua Minh Hà, sư tổ ngươi gần nhất mang về cựu phẩm tạo hóa thanh liên, vi sư là nhắc nhở ngươi, có thời gian tiến vào tiên tiên liên trì, cỡ nào lĩnh hội cái kia tạo hóa thanh liên thần diệu, đối với ngươi chỉnh lý vô biên huyết hải có lẽ có trợ giúp. Ngũ phương trong đài sen tạo hóa thanh liên. Minh Hà ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt nhưng là tới hứng thú. Bây giờ trong cơ thể hắn đã có 3 đóa tiên tiên liên hoa, phải hỗn độn thanh liên một bộ phận đại đạo truyền thừa. Bây giờ đệ tứ đóa tạo hóa thanh liên xuất thế, đối với hắn đích thật là rất có ích lợi. Bên cạnh Tịnh Linh nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Nàng trong khoảng thời gian này, một mực tại trấn áp 18 tầng địa ngục, hoàn thiện 18 tầng địa ngục trở tự, cũng không hề chú ý tới Thái Sơ Thiên Tiên Tiên Liên trong ao biến hóa. Bất quá nàng cũng nghe từ già sư tôn nhiều lần từng nói tới tạo hóa thanh liên, biết đóa này tiên tiên liên hoa kia tuổi. Tịnh Linh suy nghĩ một chút nói, nếu như thế, cái kia chúng ta chính là nhìn một chút cái kia tạo hóa thanh liên có gì huyền cơ, có lẽ đối với Tịnh Hóa vô biên huyết hải có chỗ ích lợi. Minh Hạ gật gật đầu. Mà ở một bên khác, tiếp dẫn Chuẩn đề hai người cũng là nghe được tin tức, cũng hướng về Tiên Tiên Liên Chỉ Phương hướng mà đến. Hai vị này đối với Tạo hóa Thanh Liên hiện thân tin tức rất hăng hái. Tiếp dẫn bản thể chính là một đóa Bạch Liên, mặc dù cũng không phải là Tịnh Thế Bạch Liên, nhưng là thuộc về Tiên Tiên Linh căn, chính là Hỗn Độn Thanh Liên dòng dõi, có thể là Hỗn Độn Thanh Liên dòng dõi bên trong duy nhất thành công hóa hình, hơn nữa vượt vận cao nhất. Đối với Hỗn Độn Thanh Liên dự định đi ra ngoài năm tòa đại sen, cũng là cảm thấy hứng thú. 12. Thiên Hoàn Cung ở trên Thiên Đạo Thần Điện nghị sự kết thúc về sau, quá nhất thị tiến vào Nguyên Dương trấn giới, Thiên Hoàn Cung trưng cầu Thiên Hoàng Thánh nhân ý kiến. Phu thần hai như chuẩn bị tại thần đình pháp võ ổn định sau đó, thôi động thần đình thần trách nhiệm công hữu hóa. Nói một chữ a, Thiên hoàng thánh nhân liếc mắt nhìn Quá Nhất thị, hắn ánh mắt liếc qua Quá Nhất thị, hắn biết Quá Nhất thị lại muốn mạo hiểm. Bất quá Thiên hoàng thánh nhân cũng không có biện pháp, Quá Nhất thị bản thân cũng không phải là cái tình tâm, lại đạo tâm như thế, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, hỗ trợ ông lấy. Quả nhiên, Quá Nhất thị mới mở miệng Thiên hoàng thị cũng cảm giác nhức đầu không thôi. Phu thần, ta cho rằng thần đình nhiều năm như vậy đối với tiên tiên thần kỳ nhóm vẫn là quá mức thả lỏng, đến mức bọn hắn sợ uy không sợ đức là lấy Hải Nhi muốn tiến thêm một bước thu liễm thần đỉnh quyền hành, Chư Thiên Thần Linh không được tự mình tiết chí thần chức, giành thiên địa tứ lợi, muốn lập xuống bản nguyên thần chức, chỉ cần báo cáo chuẩn bị thần đỉnh, từ Chư Thiên bản nguyên đại thần biểu quyết, cùng với Chư Thánh tiến hành cuối cùng tài quyết, mới có thể thu được tán thành. Bằng không sắp đối mặt thần đỉnh thần luật chế cắt. Thiên Hoàng Thánh Nhân có chút không lời nhìn qua quá nhất thị. Có thể ngươi biết, ngươi làm như vậy sẽ đối mặt lấy bao lớn chỉ trích. Quá nhất thị thần sắc cũng không thèm để ý, ngược lại cười nói, tổ thân bệ hạ cùng phụ thần ủng hộ Hải Nhi ngồi trên thần đỉnh thần đế chí vị, không phải là bởi vì Hải Nhi chính trực, quang minh có can đảm gánh chịu cái cách thần đỉnh nhiệm vụ quan trọng. Hắn gương mặt anh tuấn phía trên cái, lúc này lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được hào sảng chi khí. Điều này không khỏi làm Thiên Hoàng Thánh Nhân mặt lộ vẻ đỗ cười, hắn thưởng thức nhất kỳ thực cũng là quá nhất thị phần này hào hùng. Cái này giống hắn, cũng giống là bản cổ tổ thần nhất mạch thần linh, có can đảm gánh chịu, dám nghĩ dám làm. Quá nhất thị lúc này, một loại nào đó cũng có tinh mang hiện lên, lần sau ta song lưng còn có tổ thần bệ hạ cùng phụ thần dốc sức cùng hộ, ta làm sao chớ sợ. Thiên Hoàng Thánh Nhân thấy thế âm thầm gật gật đầu. Ngươi nói đúng chỉ cần ngươi có thể kế tục thần đỉnh chí công vô tư lý niệm cải cách thần đỉnh, tổ thần bệ hạ cùng ta đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, vừa mới ở trên thiên đạo thần điện ngươi đã thấy, tổ thần bệ hạ đã vì ngươi chế vào phần lớn áp lực, ngươi có thể buông tay hành động. Nhưng ngươi cũng không cần nắm nội. Chuyện này một không tốt, có thể sẽ dẫn xuất cực lớn phiến phức, chính là ta thiên hoàng cùng cũng có khả năng gánh không được. Quá nhất thị gật đầu đáp ứng. 6. Một bên khác 12 tổ vu trở về tổ vu điện sau đó, đông đảo tổ vu từng cái thần sắc nặng nề. Tổ Long cung một nhóm mặn quả đứng sau đó, trừ vị tổ vu đối với thực lực bản thân bản thân liền có nhất trọng sốt ruột cảm giác. Bây giờ thần đỉnh thiết lập pháp võng, vây quét chư thần, càng làm cho 12 tổ vu cảm thấy áp bách. Bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Thần đỉnh đây là trận trọng từng bước, áp bách vô tộc. Cái này quá nhất thị rõ ràng là không có hảo ý, chuyện này chúng ta tuyệt không tán thành. 443 thứ 443 chương Nhật Nguyệt làm mối tổ vu trong điện, Đế Giang tổ vu khuôn mặt trang nghiêm, hắn ánh mắt đảo qua tại chỗ rất nhiều tổ vu, trầm giọng nói, ta ở trên tiên đạo thần điện thời điểm, liền chú ý tới rất nhiều tiền tiên cổ thần đối với thần đỉnh bỏ ra sơn nhạc chư thần đồng dạng lòng sinh bất mãn, kế tiếp bản tọa sẽ nghĩ cách liên lạc một hai. Nếu là có thể nhận được những thứ này tiên tiên đại thần ủng hộ, Dù cho là thần đỉnh thiết lập pháp võng lại như thế nào, nó đồng dạng không có nổi chút tác dụng nào. Âm trầm chọc chín âm cũng cười nói, "Không tệ, thần đỉnh có thể thiết lập pháp võng, chúng ta cũng có thể nghĩ cách quấy nhiễu, để nó triệt để biến thành bại chí, còn có những cái kia xếp vào tới hậu thiên thần linh, bọn chúng có tài đức gì, cũng dám ở chúng ta tiên tiên thần cương kỳ địa bảo bản trước mắt, nếu là bọn họ dám can đảm tới, chúng ta chắc chắn để bọn hắn biết được cái gì là thần đạo tôn ti." 6. 12 tổ vũ hoạt động thường xuyên. Thần đình tiên giới bên trong, quá nhất thị sớm đã có phát giác. Vậy hạ, bây giờ cái này 12 tổ vũ động tác thường xuyên. Rõ ràng là có ý định đối kháng chúng ta thần đỉnh, lúc này phải chăng hẳn là muốn chúng ta đứng ra cảnh cáo một hai. Qua minh điện, thần đế xưa nay làm việc chi điện, lúc này trên đại điện đứng thẳng mấy vị quanh thân khí tướng khoáng đạt tiên thiên yêu thần. Chư vị tiên thiên yêu thần thần sắc khác nhau, nhưng nhắc đến 12 tổ vu vẫn khó tránh khỏi mang theo ác ý thái nhất trở thành thần đế sau đó, bên cạnh ngày xưa bên trong đi theo một bộ phận yêu tộc yêu thần cũng theo đó nước lên thì thề lên, nhau nhau chịu đến coi trọng, tiến vào thần đỉnh, đảm nhiệm tất cả thần đỉnh chức vị quan trọng, hơn nữa tại chúng thần bên trong bộc lộ tài năng, trở thành yêu tộc chúng tiên. Chúng thần tướng hắn xưng là thập đại yêu thần mà miệng chính là Thập Đại Yêu Thần bên trong duy nhất nữ tính, nàng tướng mạo cực kỳ mỹ lệ, thân mang màu xanh nhạt tơ dệt trừ bảo, đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn cực kỳ ôn hòa. Nàng là yêu thần Tô Dương, cùng bộ tộc Phượng Hoàng rất có ngon nguồn, cũng là thần định sắc phong thần mưa một trong. Sở dĩ nói là thần mưa một trong, là bởi vì đa nguyên vũ trụ bao la, chấp chưởng nước mưa thần chức thần minh rất nhiều, tạm thời cũng không có vị nào đại thần có thể lực gáp rất nhiều thần mưa, thu được duy nhất thần tên. Thập Đại Yêu Thần ngoại trừ Thương Dương, còn có Kế Che, Anh Triều, William, Cửu Anh, Khâm Yên, Thứ Thiết, Sắc Quỷ, Bạch Trạch, Phi Đản. Rất nhiều yêu thần đều là ánh mắt lạnh lẽo, đối với 12 tộc Vu cảm quan cũng không tốt như vậy. Không chỉ là 12 tộc Vu, mà là yêu tộc trời sinh có chút cựu thị Vu tộc. Bởi vì Vu tộc từ sinh ra sau đó, lợi dụng tiên tiên linh thú, cùng với những thần kia thú vì sự vật. Thậm chí Vu tộc vì thế còn thống kê ra vô số linh thú, thần thú thức đơn, danh trấn hồng hoang. Cái này bị chúng yêu tộc cường giả coi là vô cùng độc nhã. Thái nhất trên khuôn mặt hiện ra vẻ đương nhiên, lắc lắc đầu nói, "Không cần, 12 tộc Vu đều là kiệt ngạo bất thuần hà người, liền xem như chúng ta bây giờ cảnh cáo bọn hắn một trận, bọn hắn chưa hẳn tâm phục khẩu phục." Vậy chẳng lẽ muốn ngồi nhìn bọn hắn động tác liên tiếp? Thương Dương linh động mắt đẹp trông lại. Không tệ, chính là muốn ngồi nhìn. Quá nhất thị cười ha ha một tiếng, hắn tự ngự án sau đó đứng lên, vê mặt, có một cỗ bệ nghệ thiên hạ vô song hào hùng. Thấy thế, rất nhiều yêu thần hơi kinh ngạc, chỉ có vậy không lời không nói yêu thần Bạch Trạch ánh mắt giống như nhìn ra một cái gì. Quá nhất thị chỉ sợ là qua trước tiên tung phía sau lấy ý nghĩ, hiển nhiên là chuẩn bị đợi đến Vu tộc lộ ra sơ hở thời điểm, nhất cử đánh tan Vu tộc, không cho Vu tộc bất cứ cơ hội nào. 6. Mặc dù đã mất đi Hà đồ, Lạc Tư hai cái chí bảo Nhưng biển sao thánh nhân lấy Chu Thiên tinh thần đồ xem như thay thế, hình thành Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng không kém bao nhiêu. Hỗn Nguyên Thái Âm tinh thượng, vọng thư đang tại cho hai vị tiên tiên thái âm nữ thần dạng giải thái âm thần đạo, vì bọn nàng bồi dưỡng căn cơ, trận thần sắc hơi động một chút. Sư Tôn, thế nào? Lớn tuổi một chút một tôn mỹ lệ nữ thần ánh mắt trông lại. Kỳ hỏa, Trường Hi hai vị tiên tiên nữ thần mặc dù cùng là thái âm nữ thần, bất quá hai tỷ muội một cái lớn tuổi một chút, nhìn khuôn mặt càng thêm loan trang thành tú, một cái khác mặc dù cũng là mỹ lệ tuyệt luân, lại nhiều hơn một tí thuộc về thiếu nữ sống sổng, trung tăng. Tới một vị quý khách Kỳ Hòa người đi đem hắn đón vào Thái Âm cung bên trong. Nghe vậy, Kỳ Hòa đứng dậy hơi hơi đáp ứng, nàng cất bước rời đi Thái Âm cung, tiến vào phía ngoài Thái Âm pháp giới bên trong, không lâu sau đó chính là nhìn thấy tinh hà chỗ sâu tưởng vân vô số, tự quang mịt mờ, lập tức biết có bậc đại thần thông từ biển sao mà đến. Ong ong ngoang, mới hơi hơi tới gần Thái Âm cung, có nhất trọng rộng dải dị tượng sóng tới mặt, có thể thấy được nơi xa mặt khác một tòa rộng dải tinh thần hừng hực chấn động. Đó là Thái Dương tinh. Vô lượng Thái Dương bảng nguyên chấn động, mặt trời màu vàng chân hỏa bạo động, rất nhiều chí dương tinh thần cũng theo đó đại phóng tinh quang, giống như sinh vô biên pháp tắc cảm ứng. Khi Hòa lập tức biết tới thần là ai, vậy tất nhiên là Thái Dương chi thần, cũng chính là hôm nay thần định thần đế, vạn thần chi bại quá nhất thị. Quả thật, không lâu sau đó liền gặp một mảnh tử kim sắc họa vân lượn lờ ở trên trời, giống như mở ra cực lớn hai cánh, trong chốc lát một đạo hào quang màu tử kim từ trong rơi xuống, hiện hóa ra vai hùng bất phàm trẻ tuổi đế giả. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tràn ngập nhất trọng dương cương vẻ đẹp, đế khí rộng dãi, hùng hực đánh thẳng vào Hi Hòa đạo tâm. Giống như gần như quá dương đại đạo buông xuống, cùng nàng thể nội thái âm bản nguyên cộng minh. Phản phất là nguồn gốc ơi từ thiên tính chất chỗ sâu hấp dẫn, khi hỏa trong phút chốc từng có chốc lát thất thần, nhưng váng qua khôi phục lại, thể nội vô thượng bí pháp chế trụ bản nguyên dị động, nàng sa sa lên tiếng nói. Xin hỏi tới thần thế, nhưng là thần đế thủ linh thái nhất bệ hạ. Quá nhất thị hiển hóa ra rộng rãi thần đế chân thân, hắn cũng chú ý tới vị kia mỹ lệ làm rung động lòng người thái âm thần nữ, hai con ngươi cùng cảm ứng được tự thân thái dương chân hỏa ba động, hắn cũng không ngăn cản loại kia đến từ lưỡng nghi chí tôn bản nguyên ở giữa bản mệnh giận rát. Hắn khẽ cười nói, không tệ, chính là bản thân, khi hỏa thần quân, thánh nhân thế nhưng là để cho ngươi đến đây nên ta. Lúc này Hi Hòa cũng chú ý tới quá nhất thị cái kia hừng hực vô cùng con mắt, trong lòng cảm thấy khát thượng, chỉ là khẽ gật đầu, đạo: "Thánh nhân đã ngở tới thần đế bệ hạ đến đây, đã ở Thái Âm cung bên trong." Thái Âm cung bên trong, vọng tư xa xa trông thấy một màn này, âm thầm lắc đầu, nàng chú ý tới quá nhất thị cùng Hi Hòa trên thân đều có nhân duyên chi khí bắt đầu sinh điểm lạ, giữa hai người đây là nghiệt duyên xình xôi. Trước kia nàng cũng là từ nơi này sao tới, rất rõ ràng ra đối với Thái Âm thần hấp dẫn, cả hai tương hỗn là lưỡng nghi chi tồn, bản nguyên ở giữa vốn là có chỗ giao hội. Thái Dương tinh, Thái Âm tinh cùng diễn dịch âm dương tuyệt diệu, mà xem như Thái Dương tinh Thái âm tinh đản sừng tiên tiên thần kỳ, khó tránh khỏi niệm trong đó âm dương đạo vận, đạo tâm chịu đến xung kích, còn nếu là đạo hạnh yếu đi một chút, chỉ sợ cũng khó mà né qua phần này tiên tiên giao hội xúc động. Mà lúc trước nàng sở dĩ có thể né qua kiếp nạn này, chính là bởi vì Thái Dương Nguyên Linh xuất thân thiên hoàng thánh nhân tất nhiên cường thế, nhưng cũng không có thể chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Giữa thiên địa chí dương xuất thân tiên tiên thần thánh bên trong, còn có người mạnh hơn. Vị kia đối với thái âm thần hấp dẫn, mới là chí mạng. Bởi vậy nàng mới có thể miễn trừ thiên hoàng nguyên linh ảnh hưởng. Biển sao thánh nhân trong lòng cảm thán biết sợ rằng phải làm một chút dự định, Thái Dương mạnh hơn cùng Thái Âm, loại tình hình này nàng lấy cái ngốc độ đệ e rằng ngăn cản không nổi Quá Nhất thị mị lực. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỷ loạn. 6. Mà ở một bên khác, Thiên Hoàng cung bên trong Thiên Hoàng Thánh Nhân mở ra hai con ngươi, trong mắt của hắn hiện ra một chút xíu lũ cười. Xem ra Quá Nhất nhất thị muốn trở thành các đời thần đế bên trong, duy nhất một cái nắm giữ ngày sau thần đế. Nhưng đây là chuyệt tốt, Nhật Nguyệt kết hợp, đánh đâu thằng đó. Còn có Thái Âm tính nhất mạch Chu Thiên tinh đấu đại trận, đối với Quá Nhất thị thống ngự đang nguyên vũ trụ, hoàn thành thay đổi triều đại, có chỗ tốt rất lớn. Bất quá nếu muốn Nhật Nguyệt kết hợp Ở giữa còn thiếu một cái bà mối, hắn cuối cùng không tốt lấy đường đường tiên hoàng chi thân trực tiếp tự mình tiến đến Thái Âm Điện, ít nhất phải thăm dò một hai biện sao thánh nhân ý tứ, để tránh chuyện tốt làm hỏng chuyện. 444 thứ 444 chương nữ cường nam lược, khổ cực đông hoa cái này ở giữa bà mối tốt nhất cũng là nữ thần, như thế mới có thể tại biện sao thánh nhân trước mặt chen mồn vào được. Giữa thiên địa có sức ảnh hưởng, và có cái này phân lượng tiên tiên nữ thần cũng khứu yếu. Hắc đế, cách hỏa đảm mẫu, nữ hoa, hậu thổ cũng là bạt tiêm tiên tiên nữ thần. Một cái so một cái lợi hại, nhưng tinh tế suy nghĩ, tiên hoàng thánh nhân vẫn là chọn chúng nữ a. Bởi vì nữ oa phân lượng càng nặng một chút, nữ oa chính là đời thứ 5 thần đế, thứ yếu nữ oa ca ca phục hi cùng biển sao thánh nhân có thành tựu đạo tri ân, càng có thể nói chuyện. Cùng so sánh cách hỏa đại mẫu, hầu thổ, hạ đế xưa cùng biển sao thánh nhân quan hệ muốn càng xa một điểm. Trong lòng có ý nghĩ, thiên hoàng thánh nhân liền đem chuyện này cáo tri tử quang thánh mẫu, từ tử quang thánh mẫu chủ bị. Cùng la nữ thần, tử quang thánh mẫu đi lên chuyện tới càng thêm thuận buồm xuôi gió. 6. Thái sơ thiên giới nơi đây đã trở thành một chỗ hồng nông đạo cảnh, vô lượng hồng nông đại đạo lưu chuyển, lục trọng trợt từ thanh tĩnh, tự tại nhất trọng vô thượng đạo cảnh bị kinh động. Hắn thần sắc hơi ba động, thân phận Tiên đạo thần nghiệm, thoáng qua nhưng là thấy được một đoàn nồng nặc thuần túy tiên thiên linh quang chợt từ thiên địa ở giữa bùng xuống cùng đan huyền sơn động phủ chỗ sâu. Phượng tổ chỗ sâu, có thể nghe réo rắt tiếng vỡ hót, vô số tiên thiên phượng hoàng đẳng không mà lên, diễn hóa ra các loại tường tụy nhạc trận, giống như đại đạo thiên âm. Mà ở lúc này, Lục Trọng có thể thấy được vô lượng nguyên thủy biển lửa cũng tại trong nháy mắt buông xuống, giống như dung nhập một tôn rộng rãi huyền diệu tiên thiên đạo mâu trên thân. Nguyên Hoàng vào lúc này đã nhiên thành tựu Tiểu Tiên thiên cách hỏa đạo mâu chi thân, nàng đem cách hỏa đạo mỗ chân thân tiến thêm một bước viên mãn. Cho đến ngày nay, Cách hỏa Đạo Mẫu cũng đã đứng ở chuẩn thánh hậu kỳ cửa ải phía trên, thức đã một chân đặt chân á thánh cảnh. Nguyên Hoàng, chúc mừng ngươi, đại đạo khả kỳ. Đan Huyết núi chỗ sâu, Lục Trọng Chân thân hiện lên ánh mắt nhìn về phía một thân phụ áo, xinh đẹp kinh người Nguyên Hoàng, trên người nàng còn có một cỗ Mẫu Nghi Thiên Hạ rộng rãi khí tượng. Quanh thân một tầng lại một tầng tiên tiên hỏa nguyên đại đạo ý theo ở sau lưng nàng hiện lên, tạo thành một cái đặc thù hình tròn đại đạo phù văn, bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số loại tượng trưng cho hành hỏa quyền hành tiên tiên chân hỏa, hậu thiên chân hỏa ở trong đó hiện hóa. Đạo hành kinh người, mà về phần như thế nào chứng đạo, cách Hỏa Đạo Mẫu đã sớm có ý nghĩ của mình. Lục Trọng có biết một hai. Vị này tuyệt mỹ nữ thân nợ nụ cười xinh đẹp, nhưng là thiên địa làm dạng rỡ, còn phải cảm ơn bệ hạ, nếu không phải bệ hạ coi trọng đem Nguyên Thủy Biển Lửa đều giao phó, ta vô luận như thế nào cũng không cách nào nhanh như vậy viên mãn cách Hỏa Đạo Mẫu Tích Lũy. Nguyên Hoàng Ngọc dung mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm thán. Trong mấy mắt, nàng chấp trưởng Nguyên Thủy Biển Lửa bản nguyên đã 3 cái đạo kỳ lâu. Bây giờ mới viên mãn cách Hỏa Đạo Mẫu phát tướng, quả thực có thể sương tụng gian khổ vô cùng. Cách Hỏa Đạo Mẫu chính là đa nguyên vũ trụ tiên tiên mẫu thần một trong. Ma Hàm muốn muốn hoàn thiện hắn quyền hành cũng không so hoàn thiện viêm đế quyền hành tới đơn giản hơn, nó cần hoàn thiện rất nhiều chủng loại hậu thiên chân hỏa quyền hành, dùng cái này dựng dục ra rất nhiều hậu thiên hỏa nguyên đại đạo quyền hành. Tra Lậu Bộc Huệ, chỉ là đối với như thế nào chứng đạo, cách hỏa đạo mẫu lại vẫn chưa từng tìm được thuộc về tự thân con đường. Nghĩ nghĩ, cách hỏa đạo mẫu bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Lục Trọng, tuyệt mỹ trên ngọc dung lúc này hiện ra vẻ tươi cười. "Bệ hạ, ta có một ý nghĩ." Ngươi nói. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Nguyên Hoàng, thần sắc ở giữa có chút độ cười. Cách hỏa đạo mẫu rất ít hướng hắn nhắc đến điều kiện và yêu cầu, để tránh ảnh hưởng đến hắn tu hành. Tương phản lúc nào cũng tận lực giúp hắn xử lý bên người việc vặt, lấy thuận tiện hắn mỗi một lần đăng lâm cùng song vào. Những thứ này Lục Trọng đều thấy rõ. Cách Hỏa Đạo Mẫu đôi mắt đẹp lúc này nghiêm túc vô cùng nhìn qua Lục Trọng, thiếp muốn vì bệ hạ thai nén giọng nói. Nghe vậy, Lục Trọng trong mắt kinh ngạc, cười nói, vì cái gì đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Cách Hỏa Đạo Mẫu ngọc dung ẩn ẩn có chút thừng đỏ, mắt Phượng Vũ Mị, cũng tỉnh không phải là ý muốn nhất thời, thiếp chính là tiên tiên đạo mẫu thần, cũng suy nghĩ dùng cái này viên mãn tự thân quyền hành. Thì ra là thế. Lộ Tử cờ cờ nở nụ cười, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cái gì là mẫu thần? Tự nhiên là hẳn là nắm giữ dòng dõi nữ thần, mà lại là phương diện này kẻ xuất sắc. Dù cho là tinh khiết như Bang Hoàng, Hoàng, cũng sẽ lựa chọn tạo hóa chúng thần, dùng cái này viên mãn sinh con thần quyền. Ma Hắc Đế xưa tại Viên Mãn Đạo Mẫu thần quyền trôi phía trước, cũng là từng dựng dục chín vị long tử. Tử Quang Thánh Mẫu cũng lựa chọn thế Thiên Hoàng Thánh Nhân dựng dục ra Bắc Đầu Tử Hoàng, dùng cái này Viên Mãn tự thân đạo Mẫu thần quyền hành. Nguyên Hoàng lựa chọn sinh con dòng dõi Viên Mãn Đạo Mẫu thần quyền hành, đó cũng không phải cỡ nào khiến người ngoài ý lục trọng cười ha ha một tiếng, "Đạo, chuyện này bản tọa đồng ý." Hắn tiến lên, Trực tiếp cơ lấy nguyên hoàng, ông năng vị này tuyệt mỹ thần nữ lập tức nhanh chân hướng về Phượng tổ mà đến. 6. Giữa thiên địa âm dương giao thái, vạn vật hài hòa, mà ở Hải ngoại chi địa, lại cũng không phải là thái dương đè xuống thái âm, mà là thuần âm vượt trên thuần dương. Tại được từ gia sư tôn chỉ điểm sau đó, Tây Hoa thần nữ chính là cùng Hải ngoại chi địa mà đến, tìm kiếm ba đảo 10 châu chi địa. Không lâu sau đó, Tây Hoa thần nữ liền cùng đến đây thu hẹp Hải ngoại tán thần Đông Hoa thần quân gặp nhau cùng Tử phủ thần châu. Tử phủ châu cũng là 10 châu một trong, ở đây vận hoa thiên bảo, chính là Hải ngoại dựng dục ra tới một tòa tiên thiên châu lục, dựng dục ra một đầu tổ mạnh Mari muốn cùng Tây Hoa thần nữ tại Hải Ngoại gặp gỡ, Đông Hoa thần quân vui vô cùng, trên đường đi đi theo làm tùy tùng, tính toán bắt được thần nữ Phương Tâm. Lúc này biết được Tây Hoa thần nữ chính là đến đây Hải Ngoại chi địa tìm kiếm Tam Đại Hỗn Độn thần đạo, Đông Hoa thần quân xung phong nhận việc, mời bạn Tả Hữu. Chỉ là cùng tràn đầy tình ý Đông Hoa thần quân khác biệt, Tây Vương Mẫu mặc dù cũng cảm ứng được thuần âm thuần dương ở giữa dẫn dắt, nhưng nàng đạo hạnh muốn thắng qua tại Đông Hoa thần quân, tự thân ngược lại có thể ổn định tự thân bản nguyên, duy trì tình táo. Có thể là Đông Hoa thần quân quá mức cân cần, Tây Hoa thần nữ còn có chút khó chịu, thậm chí có chút không kiên nhẫn. Hai người ở chung xuống, càng ngày càng có chịu. Tây Hoa thần nữ rõ ràng cảm thấy, lần đầu gặp gỡ điểm này ấn tượng tốt dần dần tại biến hóa. Ầm ầm. Biển cả phụ ba đang đến gần tại một mảnh đặc thủ tiên tiên linh địa thời điểm, hai tôn thần linh nhưng là gặp được một tôn mười phần đáng sợ tiên tiên ma thần. Rống rống. Chỉ thấy biển cả chỗ sâu, vạn trượng sóng lớn vung trào, một đầu kinh khủng tiên tiên ma thần từ trong hiện hóa ra rộng rãi thân thân, muốn thôn phệ hai tôn tiên tiên thần kỳ. Đó là một tôn chuẩn thánh cấp bậc tiên tiên ma thần, một đầu to lớn tiên tiên long kỳ. Đồng dạng người chấp chưởng một bộ phận thủy trúc quy tắc bản nguyên, nó nhìn vừa mới là từ trong ngủ mê bị giật mình tỉnh lại, hung tính nồng đậm. Chỉ thấy nó quanh thân lưu chuyển đồng nặc nhất nguyên trọng thủy sức mạnh, cái này trọng tiên tiên chân thủy quyển hành tại tiên tiên long kình dưới thao tung trọng lực vô song, bóp méo vô lượng tiên ma. Đông Hoa thần quân vốn là muốn ngăn tại Tây Hoa thần nữ trước người, hiển hóa tự thân thủ đoạn, lại vừa đối mặt bị cái kia rộng rãi nhất nguyên trọng thủy cuốn vào trong đó, chỉ có thể thi triển một chương đỉnh cấp linh bảo tiên tiên tự phụ lạc độ, dùng cái này bảo vệ toàn thân. Dòng nước xoáy bên trong, chỉ có thể nỗ lực chỉ cản cái kia vô biên sóng lớn áp bức. Quá yếu, chỉ là một đầu tiên tiên tà thần, lại còn phải hao phí lâu như thế sự tình. Thấy cảnh này, Tây Hoa thần nữ cau mày. Tại nàng trong ánh mắt, Đông Hoa thần quân biểu hiện thực sự chẳng ra sao cả. Tây Hoa thần quân trong tay hiện ra một thanh lang lệ kim đao. Trong chốc lát, giống như một đạo xé rách vạn vật hư không nồng đậm kim quang, đầu này tiên tiên long kính ngao một tiếng hét thảm, bên ngoài thân ngưng tụ vĩnh hằng thần quang càng là trực tiếp bị đạo kim quang này xé. Hung lệ đao khí lang không, mang theo một cỗ chém rách thiên địa vô cùng bá đạo, một màn này chỉ đem Đông Hoa thần quân cho nhìn ngây người. Vậy quá cổ long kính như thế nào đi nữa? cũng là một tôn chuẩn thánh á trên lệch một cái đại cảnh giới, mà lại là đại la cùng chuẩn thánh. Lúc trước hắn vô luận sử dụng thủ đoạn gì, đều bị một nguyên thần quang trực tiếp thoát vệ, mà tây hoa thần nư nhưng là một kích phá phòng. Cái này mạnh có chút thái quá. 445 thứ 445 chương hỗn độn kim đạo vậy quá cổ long kình tổn thương, dẫn tím mặt phía dưới, chỉ thấy một tầng mát lạnh thiên quang theo nó quanh thân rõ ràng vậy mà ra, vô lượng vận độ gợn sóng lưu chuyển, điên đảo, để ép hết thể hư không. Đầu này thái cổ long kình giống như từ nhất nguyên trọng trong nước thăng hoa ra lực chi lại đạo. Vô song sức mạnh biến thành không chỗ nào không có mặt trọng lực đại đạo quy tắc vặn vẹo thiên địa, nát bấy hết thể chân không, mỗi một giọt nhất nguyên trọng nước sức mạnh bị phóng đại đến cực hạn. Phô thiên cái địa hướng về Tây Hoa thần nữ vị trí mà đến. Một màn này lại để cho Đông Hoa thần quân nhịn không được đem tâm thần nhấc lên. Hoa văn thật nhiều, nhưng mà tác dụng không lớn. Tây Hoa thần nữ ánh mắt lãnh đạm nhìn qua một màn này, đỉnh đầu có một mặt ánh ở bạ sở phốt sơ lượn quanh kính quang hiện lên, Tây Hoa thần nữ thân hình lóe lên, đột nhiên hư không tiêu thất. Ngang hình thời điểm xuất hiện lần nữa, một đạo nồng đậm kim quang từ đỉnh đầu đột nhiên bổ vào tiên tiên long kính đỉnh đầu. Hung hực kim quang thế như chẻ che, chém vào cái kia cự đại long kính đỉnh đầu. Toàn thế đưa nó một bên đầu người cơ hồ chậm ra. Tây Hoa thần nữ trong tay hỗn độn kim đao chính là một tôn vực ngoại thiên đạo đẳng cấp hỗn độn ma thần trong tay chí bảo, vừa vận nguyên bản chính là thiên đạo thánh khí, chỉ là tại bản cổ khai thiên phủ phía dưới tụ trọng thương, mới uy năng biến hóa vì đỉnh cấp linh bảo. Bị Tây Hoa thần nữ một lần nữa tổn dưỡng sau đó, nó dần dần bắt đầu khôi phục một tia chí bảo uy năng. Dù chỉ là một tia chí bảo uy năng, Thái Cổ Long Kình cũng ẩn ẩn không chịu đựng được nổi. Chỉ là tổn thương sau đó, nó ngược lại hung tính đại phát. Vô lượng hắc sắc quang mang tại nó quanh thân tăng vọt, đột nhiên ở trong tiên địa tạo thành mênh mông một màu một nguyên thần quang đại dương mênh mông biệt ca. Thần quang là tụt xuống, cho dù là thời không cũng bị đại đạo quy tắc sức mạnh hoàn toàn hủy diệt. Tây Hoa thần nữ hơi cau mày. Đầu này Tiên Thiên Ma Thần đạo hạnh 10 phần kinh khủng, nàng mặc dù trong miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế hết thảy toàn bằng Thánh Nhân đạo thống thủ đoạn tại ứng phó. Chỉ là loại trình độ bậc đại thần thông diệu pháp còn ngăn không được Côn Luân kính thần diệu, nhưng lần này Tây Hoa thần nữ cũng không chuẩn bị lần nữa vận dụng trong tay bí bảo. Trong tay nàng một thanh kỳ lạ hỗn độn kim đao hiện lên, quanh thân hỏa nguyên huyền công vận chuyển, giữa thiên địa vô lượng chu thiên tinh thần quang huy, ước vạn thủy linh nguyên khí nháy mắt là hỏa nguyên huyền công luyện hóa dung nhập thể nội. Nàng thân hình hóa thành một đạo hùng hực kiếm mang, cùng hỗn độn kim đao hỏa làm một thể, càng la hoàn toàn không sợ kinh khủng kia hỗn độn kim khí kích động. Ầm ầm. Thương Hực Kim mang khóa chặt cái kia đại dương mênh mông biển cả bên trong một điểm, như một sợi kim tiến lướt qua thương khung, vô lượng tiên địa đại đạo quy tắc đột nhiên bị cắt chém sổ đổ, canh kim thần quang chém chết hư không thương khung, mang theo phá diệt hết thảy hùng lệ sát cơ đem tiên tiên long kình chân thân ngẩng cơ hổ một đao hai đầu. Kịch liệt đau nhức phía dưới, đầu này thái cổ long kình nhịn không được giơ thẳng lên trời gào hét. Nó bị đau, lâm vào điên cuồng, vô lượng nhất nguyên trọng lực chút xuống tràn ra ngoài, ức vạn giang hải vực bị vô lượng trọng lực xé rách, vặn mèo, sắp phân ra. Tại nơi hạch tâm chỗ sâu, Thái cổ Long Kình chân thân co vào, nó cũng ý thức được không ổn chuẩn bị tu luyện chân thân. Nhưng Đông Hoa Thần Quân chú ý tới một điểm, Thái cổ Long Kình trên thân bị Tây Hoa Thần Nữ chém bị thương chỗ từ đầu đến cuối đang chảy mất tinh khí, một mực không cách nào lấp đầy, vết thương còn tại kéo dài tính chất xé rách. Hung Lệ Kim Quang không ngừng mạnh trướng. Trôi này thần đao có một loại cổ quái sức mạnh, có thể tạo thành tương tự với thần quyền đạo thương các loại cổ thương. Nhìn thấy cái này quá cổ Long Kình chân thân thu nhỏ, Tây Hoa Thần Nữ không nhanh không chậm, quanh thân kim mang nợ rộng, bên trong hiện ra một trường canh kim thần cùng, kéo căng dây cùng Tây Hoa thần nữ từ trong tay lấy ra một cây băng tinh sắc óng ánh rực tấu mũi tên, đây là Nguyệt Quế thụ một đoạn nhỏ rơi xuống nhánh cây chất lộc mà thành mũi tên, phía trên trải rộng vô lượng đại đạo pháp chú. Đây là trong tay nàng đặc thù mũi tên một loại, trên thực tế trên người nàng không chỉ có Nguyệt Quế thụ điêu khắc mũi tên, còn có kiến mục, phù tang, bàn đạo, khổ chúc điêu khắc ra tới mũi tên, mỗi một cây đều có đặc thù thần năng. Tương tự với trong tay Nguyệt Quế thụ nhánh, nhưng là nắm giữ băng phong hết thảy, đóng băng tiên địa đại đạo vô lượng thần năng, ẩn chứa một tia kết thúc pháp chú, đó là nàng chuyên môn tìm nhà mình vị kia sao la hầu sư huynh điêu khắc đi lên, ẩn chứa trung mạch diện pháp chi năng chỉ thấy nhàn nhạt một đạo vô hình lạnh sẽ qua. Ầm ầm. Trong chốc lát toàn bộ thái cổ long kinh đang tại xúc tiểu chân thân đột nhiên cứng đờ, chợt rơi xuống vực vạn biển cả. Rơi xuống chi địa, vô lượng băng tinh hắc mang từ trong tiêu tán đi ra, mắt Trần có thể thấy, ở mảnh này ở biển cả đại dương mênh mông chỗ sâu tạo thành mấy chục vạn tọa rộng rãi nhất nguyên trọng thủy ngưng tụ thành hình cực lớn băng sơn. Ầm ầm. Đỉnh đầu có khắc không rõ huyết sắc quang mang lưu chuyển, thủy hình đại đạo quy tắc chấn động, kèm theo bập đại thần thông rơi xuống rộng rãi điểm lạ, nhường hải ngoại chi địa vô số thần minh cảm thấy tâm kinh ngập phách. Đông Hoa thần quân lúc này cũng có chút ánh mắt đờ đẫn nhìn qua một màn này. Như thế anh tư, nhìn Đông Hoa Thần Quân hoa mắt thần ly, hắn cảm giác cái kia bị bắn trúng không phải tôn này Tiên Tiên Ma Thần, mà là tinh thần của hắn. Chỉ là mắt thấy Tây Hoa Thần Nữ thân hình hóa thành một đạo kim mang bay thấp biệt cả, hắn đội vàng tránh thoát nhất nguyên trọng nước dính ướp, tay cầm cái kia Tiên Tiên Tử Phù đạo đồ rơi vào Tây Hoa Thần Nữ bên cạnh, trong miệng hắn khen không dứt miệng. Không nghĩ tới chính là cái kia chuẩn thánh cấp bậc Tiên Tiên Ma Thần, lại cũng nuốt hận Tây Hoa tay, Trung Quốc và phương Tây Hoa thủ đoạn, bản thân bội phục đến cực điểm, không hổ là thánh nhân muôn đồ. Tây Hoa Thần Nữ nhưng là có chút gắt bỏ. Nàng liếc qua Đông Hoa Thần Quân Đông Hoa Thần Quân vừa mới cái kia vô lực biểu hiện cùng nàng trong ấn tượng thuần dương nhất mạch chí cương chí nhu trên lệch rất xa. Nàng nguyên bản có chút Phật phong đạo tâm bây giờ bình tĩnh trở lại, càng là cảm thấy không nói gì. Giữa hai bên giống như thiếu cộng minh nào đó. Nhưng rất nhanh nàng sửa sang lại bây giờ đạo tâm, chỉ là lễ phép vừa cười vừa nói, may mắn mà thôi. Đầu này tiên thiên ma thần còn chưa từng triệt để tỉnh táo lại, không phải vậy ngươi ta muốn trừng trị hắn, không có dễ dàng như vậy. Đông Hoa Thần Quân còn muốn tán dương, Tây Hoa Thần Nữ ngăn cả nói, chúng ta mau mau rời đi nơi đây, tiếp tục tìm kiếm thần đạo. Nàng đã thấy nơi xa có giờ dạ ngổng thai cường giả đang nhanh chóng chạy đến. Lúc này nàng cũng không muốn cùng giở dạ gẩng hai cường giả giao tiếp. Thân phận đặc thù của nàng, một khi kinh động đến Long tộc, chắc chắn sẽ dẫn tới vô số thần minh đến đây bái phỏng, vậy kế tiếp sự tình cũng không cần làm. Đông Hoa Thần Quân thần sắc nghiêm một chút. Hai đạo tiên thiên quang hoa vạch phá bầu trời, trong nháy mắt biến mất ở mảnh này mênh ngông trong hải vực. Chỉ là mấy cái hô hấp, hư không mười mấy đạo thần quang phá không mà đến, cầm đầu chính là một tồn quanh thân vĩnh hằng thần lực hoàng đạt chuẩn thánh trưởng lão Long tộc. Hắn sừng rồng chênh vênh, quanh thân lượn lờ nồng đậm màu đỏ thần hỏa, đây là tổ Long trong cung nội danh xích Long trưởng lão. Hắn trong khoảng thời gian gần đây vừa lúc ở phụ cận chỉ đạo Long tộc Thần Linh, là Long cung thần minh giằng đạo. Cảm giác được biến hóa vội vàng mà đến, chỉ là vẫn là chậm một chút. Xem ra, phe thắng lợi đã rời đi. Không biết thần thánh phương nào lại có thủ đoạn như thế. Xích Long trưởng lão ánh mắt đảo qua hư không, trong vùng không thời gian này còn sót lại lấy ba đạo trọng đại thân lực khí thế, một đạo chuẩn thánh, hai đạo khác chỉ là đại la thần tôn cảnh giới. Hắn ánh mắt đã sớm chú ý tới mấy chục vạn tòa băng sơn chỗ sâu kinh khủng Tiên Tiên Ma Thần chân thân. Đó là một đầu chuẩn thánh cấp số Tiên Tiên Ma Thần. Tiên tiên ma thần số lượng so hỗn độn ma thần nhiều hơn rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn rất yếu, tương phản thập phần cường đại. Bọn chúng đồng dạng là kế tục hỗn độn ma thần tinh khí thai nghén mà sống. Vừa vặn không giống như đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ yếu nhược. Đồng thời Xích Long trưởng lão cũng chú ý tới cái kia tiên tiên ma thần thi thể phía trên cái kia băng tinh sắc đặc thủ mũi tên. Hắn phất tay một đạo xích hồng thần quang hóa thành hỏa long, đem 10 vạn băng sơn hòa tan, nhưng lại lấy ra cái kia băng tinh sắc mũi tên chuẩn bị mang về, trình cho Tổ Long. Có lẽ Tổ Long biết căn này, đáng sợ mũi tên chủ nhân thân phận. 6 Mà Tây Hoa thần nữ, Đông Hoa thần quân tiếp tục tại Hải Ngoại văn quan, đi qua gần tới một cái nguyên hội lũng tìm, cuối cùng tại Đông Hải chi địa cuối cùng gặp được một tòa thần đảo. Tại hai tôn tiên tiên đại thần tìm được thần đảo thời điểm, Ngọc Kinh Sơn bên trên, Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân lão tổ khuôn mặt cười khổ. Thật tốt một đoạn nhân duyên, vậy mà trở thành toàn bộ bộ dáng. Hồng Quân lão tổ cũng không nghĩ đến Đông Hoa thần quân đem thật tốt một đoạn nhân duyên đã biến thành đảo hoa kiếp, hơn nữa còn là một phương diện liếm, đem mình một thân tiên thiên khí vận đều mắc vào. 446 thứ 446 chương Hi Hỏa chi tâm tại Hồng Quân lão tổ suy tính bên trong. Cái kia ba đạo mười châu khí vận cùng Đông Hoa Thần Quân có không nhỏ duyên phận. Đông Hoa Thần Quân xem Như Tiên Tiên thuần dương tích chứa đi ra ngoài Tiên Tiên thuần thánh, là có tư cách trở thành Hải Ngoại Tán Thần nhất mạch thủ lĩnh. Một khi công thành, giới lúc nhất định có động thiên phúc địa, thậm chí là thiên địa linh bảo rơi túi, trấn áp khí số. Nhưng bây giờ Đông Hoa Thần Quân sắc mê tâm thiếu, không công đem một thân khí vận hoàn toàn dùng ra, đây là thành toàn tây vướng mỗ. Chỉ mong Đông Hoa có thể kịp thời tỉnh ngộ, không muốn bỏ lỡ một thân căn cơ. Hồng Quân lão tổ thở dài. Hắn kỳ thật vẫn là tương đối coi trọng Đông Hoa Thần Quân, vô luận là khí số hay là trí tuệ, Đông Hoa Thần Quân đều coi là người nổi bật trực tiếp gặp gỡ đạo hoa kiếp, đầu óc đều được bủa nháo. Bất quá tại một bên khác, Tam Thanh đạo quân nhưng là làm rất tốt, Tam Thanh đạo quân một bên du lịch Hồng Hoang, đồng thời giảng đạo Hồng Hoang, nền vững chắc tự thân đạo quả cùng khí vận, tại đa nguyên vũ trụ cũng thu hẹp một ít nói đi ra ít người có cùng thế hệ. Đồng thời Hồng Quân lão tổ đem ánh mắt rơi vào Hồng Hoang thiên địa bên ngoài. Tất nhiên Hồng Hoang trong trời đất tiên tiên thần kỳ đối với Nguyên Thần đại đạo không thèm chịu nổi màn mũi, hắn liền đem ánh mắt rơi vào Hồng Hoang thiên địa bên ngoài rất nhiều tất cả lớn nhỏ trong thế giới. Nơi đó hậu thiên sinh linh chiếm cứ lấy tuyệt đại ưu thế, chính là rộng lớn Nguyên Thần đạo thống niệm hy vọng bất quá cái này cũng muốn cùng Thái Sơ Thiên Nhất Mạch tranh đoạt quyền chủ đạo. Thái Sơ Thiên Nhất Mạch tín ngưỡng thần đạo tại những này tất cả lớn nhỏ trong thế giới rất là lưu hành. Hậu Thiên Thần Minh trước tiên tu tín ngưỡng đại đạo, sau này từ trong lỗ sắc ra tiên tiên thần thể, tiến tới lại tu tiên tiên thần đạo. Tại Thái Sơ Thiên Nhất Mạch dưới sự chủ trì, dần dần hoàn thành tiên tiên thần đạo, Hậu Thiên Thần Đạo ở giữa phong bế tuần hoàn. Nguyên thần đại đạo nếu muốn có một chỗ cắm rủi, vẫn là gánh nặng đường xa. 6. Một ngày này, Đông Hải biên giới, hai vị tiên tiên thần thánh ánh mắt có thể là được, đông nguyên hư không sinh ra mọi loại biến hóa, trước mắt mê vụ từng trận. Trần Bẫn mang theo nhất trọng đặc thù Hỗn Độn Nguyên Khí ba đạo. Nhìn thấy một màn này, Tây Hoa thần nữ lập tức ánh mắt sáng lên, trong tay côn luân kính hiện lên. Thế thế, Đông Hoa thần quân ánh mắt trông lại. Tây Ma đạo hữu, thế nhưng là có chỗ phát hiện. Tây Ma thần nữ chần mày cau lại, nhưng vẫn là đạo, ta gia sư tôn nói qua, hải ngoại chi địa cái kia ba đạo không hề tầm thường, cùng bình thường thần đạo không giống nhau, cũng không phải là bản ứng cổ tổ thần thần khu biến thành, mà là Hỗn Độn thế giới ba khối cực lớn mảnh vụn rơi xuống, cùng Hồng Hoang Thiên Điệu Dao dung biến thành, là lấy khí thế cùng bản ứng cổ đại thần biến thành động tiên phúc địa có chỗ không giống nhau. Lúc này ở một tòa rộng rãi bảng bạc khí tượng tại hai vị tiên tiên thần thánh lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh kim thần quang, phá. Tây Ma lúc này quanh thân một đạo thông thiên thần quang, hưởng hực canh kim thần quang bay lả tả, ẩn ẩn mang theo vạn vật tiêu sát khí tượng. Kim sắc quang mang dung nhập trong tay nàng cuốn luân trong kính, một đạo kính quang bao lại hư không, nháy mắt phá không một tầng thời không hằng đảo, hai thân ảnh một trước một sau trốn vào trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa rộng rãi bảng bạc tiên tiên đại trận hiện lên ở trước mắt. Vô lượng hỗn độn mê vụ từ trong thả ra, tòa này tiên tiên đại trận ẩn chứa thiên địa thời không vận chuyển huyền diệu, ẩn ẩn bao phủ lại cả toàn thần đạo. Nội hàm âm dương ngũ hành tự thành một giới. Như thế bảng bạc tiên tiên pháp trận, đối với hắn người mà nói, cũng không dễ dàng đối phó. Nhưng ở Tây Hoa thần nữ trong mắt, nhưng lại như là giấy đã bằng, trong tay Côn Luân kính phát huy ra 10 phần thần diệu tác dụng. Từng mảnh từng mảnh hỗn độn sương mù tại Côn Luân trong kính chiếu xạ phía dưới tản ra, tạo thành một tòa trăm vạn cây số màu hỗn độn hỗn loạn. Nhưng là linh căn khắp nơi, thậm chí một chút kỳ hoa dị thảo đã ngưng tụ ra linh thú khí tượng, đã có thành tựu, buôn tẩu khắp nơi, hiển hóa ra một mảnh phồn thịnh cảnh tượng. Trung quanh vô lượng hỗn độn nguyên khí, thậm chí là tiên tiên nguyên khí nồng đậm thành thực chất. Nhung Đông Hoa thần quân cảm thấy rung động là Toàn này không đủ trăm vạn cây số hỗn độn hỗn đảo phía dưới càng là chôn dấu ba đầu rộng rãi bảng bạc tiên thiên tổ mạch. Dù cho là Đông Hoa Thần Quân kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua như thế bản nguyên hùng hậu động thiên phúc địa. Tây Hoa đạo hữu thật có phúc, người mang như thế động thiên phúc địa, tương lai tu hành định thời gian như hồ thêm cánh. Đông Hoa Thần Quân cũng không một tia ghen ghét, ngược lại là từ trong thâm tâm chúc phúc, chỉ là trong lòng vẫn là cảm thán. Hắn cấp lấy Tử Phủ Châu cũng coi như là giữa thiên địa có danh tiếng tiên thiên, thiên độc thiên, nhưng cùng ở đây so sánh vẫn còn có chút trên lệch, coi như không tệ. Tây Hoa thần nữ chỉ là hơi mặt giãn ra, Đông Hoa Thần Quân chợt nhớ tới vị này thần nữ xuất thân từ 36 trọng thiên giới, cái kia 36 trọng thiên giới danh xưng đa nguyên vũ trụ đệ nhất động tiên, xếp hạng còn tại Chu Sơn động tiên chi phía trước, trước mắt cảnh tượng bực này đích thật là không đáng giá nhắc tới. Đông Hoa Thần Quân có chút cười khổ. Chỉ là sau đó lại cảm giác mở rộng tầm mắt. Ba tòa cỡ nhỏ tiên tiên tổ mạch ngưỡng tòa này thần đảo dựng dục ra ba tòa tiên tiên thần núi, ba tòa tiên tiên thần núi đều có sản xuất, có thiên địa linh căn sinh tồn. Mà chân quý nhất không gì bằng ba ngụm Hỗn Độn linh tuyển sen lẫn thành hình mấy trăm trượng phương viên đầm sâu, phía trên có một mảnh hoa sen. Linh quang hiền sáng, Tương mạnh thuần triệt tịnh thế quan hoa lưu truyện, chính là Tây Hoa thần nữ trên khuôn mặt cũng là nổi lên vẻ vui mừng. Đông dạng là thập nhị phẩm, nguyên lai like nhưng là lớn lên ở chỗ này, nếu là sư tôn biết gốc cây này linh căn xuất thế, tất nhiên sẽ hết sức cao hứng. 6. Phượng tê trong núi, tự quang lưu truyện, thủy khí lâm môn, nhưng là có khách quý đến đây. Tử quang thánh mẫu mang theo Bắc Đầu Cửu hoàng tử tự mình đi tới Phượng tê trong núi. Chúng tinh mẫu thân tử quang thánh mẫu đến đây, Phục Hi, nữ hoa hai vị đại thần tự nhiên là không thể chậm trễ. Chẳng qua là khi nữ hoa biết được tử quang thánh mẫu ý đồ đến sau đó, vẫn còn có chút kinh ngạc. Phục Hi thấy thế liền cười nói, "Muội muội Đó là một chuyện tốt, Thái nhất bệ hạ nếu có thể cầu lấy một vị ngày sau tọa trấn Thần Đình, cầm sắt tướng hòa, luật lữ điều dương, đối với Hồng Hoang Thiên Địa vô lượng sinh linh mà nói, cũng là một quốc đại công đức sự tình. Tử Quang Thánh Mẫu cũng nói, Hoa hoàng bệ hạ, cái này chuyện tốt cũng chỉ có ngươi mới có thể làm cái này bên trong người. Chuyện này có thể thành, chúng ta những thứ này làm phụ thần, mẫu thần tự nhiên cũng là vô cùng cảm kích. Hoa hoàng gặp bên cạnh Phục Hy cũng giúp đỡ nói chuyện, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nương nương, đã như vậy ta liền tận lực thử một lần, nhưng không thể cam đoan nhất định có thể thành công. Tử Quang Thánh Mẫu nghe vậy xinh đẹp cười nói, Băng hoa hoàng đạo hữu năng lực, chỉ cần xuất mã, đã có 7, 8 trở lên chắc chắn, đến nơi có thể thành hay không, còn lại tất cả nhìn thành tâm như thế nào. Lập tức qua hoàng chính là lấy một chút phượng tê trong núi linh quả, cùng với chuẩn bị một phần hậu lễ đi tới biển sao trên trời. 6. Biển sao vũ trụ, Hỗn Nguyên Thái Âm tinh trùng. Thái Âm Nguyệt Quế cắm rễ ở trong đó, trong trèo lạnh lùng nguyệt quế tản ra yêu ớt ngào ngạt nát hương. Gốc cây này Thái Âm Nguyệt Quế cũng không phải bản cổ Thái Âm tinh lên tổ căn, chỉ là trồng tới nhị đại nguyệt quế. Nhưng đi qua Hỗn Nguyên Thái Âm tinh bản nguyên trả lại, cũng là mười phần bất phàm. Hai tôn dáng người huyền chuyển tiên thiên thái âm thần nữ cất bước cùng Sương Tuyết xét nguyệt nhượng bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng loang sương tuyết, trong hư không còn có vô số băng tinh sắc sáu cạnh đông tuyết lăng đỏ quặng, tỏ ý trắng ghét, hoa rơi xuống, lộng lẫy. Thường Hy ánh mắt nhìn qua khuôn mặt xoắn xuýt hi hòa, nàng lúc này thần sắc có chút cảm thán. Nha Minh vị tỷ tỷ này nhìn cuối cùng vẫn là động phảng tâm. Muội muội, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Là cự tuyệt, vẫn là phải đáp ứng Thiên hoàng cung cầu hôn? Nàng tinh nguyệt vậy con mắt có chút mù lùng. 447 thứ 447 chương tiên hôn thưởng hy trong con ngươi trong trẹo lạnh lùng cũng là có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực làm Hi Hỏa nói ra câu nói này thời điểm, chứng minh Hi Hỏa đã động tâm, chỉ là chính mình còn không tự hiểu mà thôi. Nghĩ nghĩ, Thường Hy vẫn đạo, "Tỷ tỷ, ngươi muốn rời đi Thái Âm Điện sao?" Hi Hỏa khẽ giật mình, chật lắc lắc đầu nói, "Ta tự nhiên là không muốn rời đi Thái Âm Điện, Thái Âm Tinh chính là chúng ta xuất thân chi địa." Thường Hy nghe vậy, lại từ cười nói, "Nếu là dạng này, vậy không phải đơn giản, ta này liền đi báo cáo sư tôn, liền nói tỷ tỷ không muốn rời đi Thái Âm Tinh, càng không muốn muốn cùng cái kia đồ bọn thần đế cùng một chỗ, làm cái gì ngày sau." Nói ra vẻ liền muốn hướng về Thái Âm Điện phương hướng đi. Kỳ Hòa nhưng là vô ý thức kéo lại Thường Hy, "Ai, Thường Hy xấu?" Trận, Kỳ Hòa liền ý thức được không đúng. Lúc này gặp lại Thường Hy cái kia tự tiếu phi tiêu ánh mắt chung lại, Kỳ Hòa trong nháy mắt xinh đẹp trên ngọc dung hồng nhuận, có chút thẹn quá hóa giận. "Ngươi giỏi lắm Thường Hy, dám trêu cợt tỷ tỷ." Hai tỷ muội lập tức đùa giỡn đứng lên, chỉ là đi qua lần này cười đùa, Kỳ Hòa ngược lại là nhận rõ ràng nhà mình tâm tư, hạ quyết tâm, sau đó cùng Thường Hy cùng nhau đi tới Thái Âm điện. Bất quá lại cùng không chuẩn bị lập tức đáp ứng Thiên Hoàng cung cầu thần, chỉ là cho thấy muốn nhìn thấy Thiên Hoàng cung thành ý. Nữ oa sau khi trở về, lập tức đem cái này tin tức tốt cáo tri Thiên Hoàng Thánh Nhân cùng Tử Quang Thánh Mẫu. Chuyện này thành rồi. Thiên Hoàng cung bên trong, Thiên Hoàng Thánh Nhân được tin tức, không khỏi cười to. Dưới tay, Quá Nhất Thị thần sắc ở giữa cũng có chút nụ cười, đối với Ung Dung Hảo phóng hy hòa, hắn cũng lạ rất hài lòng. Thái Âm Thái Dương một mạch cả hai vốn là khí vận tương liên, bây giờ hai phe thông ra, coi là cường cường liên hợp. Chợt Thiên Hoàng Thánh Nhân chủ vị, vợ chồng hai người lập tức mang theo, mang theo Quá Nhất Thị đi tới biển sao chân giới cầu thần. Không lâu sau đó, Quá Nhất Thị muốn cử hành đám cưới tin tức bắt đầu từ thần đỉnh lan truyền ra, dẫn tới chúng thần chấn động. Quá nhất thị ngày đại hôn định tại vạn năm sau đó. Vạn năm đối với chúng thần mà nói cũng không tính quá dài, nhất là một ít nói đi thấp một chút thần minh, từ nhà mình đi bộ đuổi tới thần đỉnh tiên giới, muốn thời gian tốn hao có thể đều có gần tới vạn năm, lại càng không cần phải nói đặt mua lễ vật. Thiên hoàng cung, Thái âm cung cũng là rộng phát thiệp mời, hai phe phái ra rất nhiều chúc thần. Thái sơ thiên nhất mạch chính là quan trọng nhất, do trời hoàng thánh nhân tự thân tới cửa đến đây phân phát thiệp mời. Lục Trọng, Sa La hầu hai đại thánh nhân, bao quát một đám đệ tử chúc thần đều ở đây trong đó. Quá nhất thị ngược lại là quả quyết Truyền hy hòa là trời phía sau, như thế hai đại thánh nhân đạo thống cường cường liên hợp, thần đế chi vị nhưng là triệt để vững chắc. Thái Sơ Thiên bên trong, thu đến tiếp mời sau đó, mấy vị trúc thần đều ở đây bản đảo vườn đỉnh uyển bên trong thương nghị. Mộ Tổ, Hắc Thiên thị, Thanh Hoa thần quân, tất phương đều là có chút cảm thán chi ý bọn hắn cũng nhìn ra được, trong khoảng thời gian này quá nhất thị kỳ thực áp lực không nhỏ. Mặc dù thành công thôi động tổ kiến thần đỉnh pháp võng, đem sơn nhạc chư thần bắn ra vào hồng hoàng bên trên đại địa, nhưng là gặp phải không ít chỉ trích. Nhưng bây giờ có viện sao thánh nhân dưới trướng tiên tiên tinh thần nhất mạch cùng hộ, quá nhất thị địa vị nhưng chính là vững như chú núi. Đừng nhìn biển sao thánh nhân một mực có chút địa thấp, nhưng thực lực bản thân thực sự không nhỏ. Tiên tiên tinh thần số lượng tuyệt đối không giống như tam tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc tới thiếu. Lại càng không cần phải nói còn có cái kia ngang dọc hồng hoàng thiên địa chu thiên tinh đấu đại trận, cũng là quá nhất thị nhân duyên đến rồi, vậy quá âm song xu hi hòa thần nữ thế nhưng là giữa thiên địa nổi danh mỹ nhân, vừa vặn cũng là cao quý. Thanh hoa thần quân thần sắc hơi hơi cười khẽ. Vị này thần đế bệ hạ là có đại khí vận. Hách Thiên thị trên vẻ mặt cũng là có chút cảm thán. Thời đại là thuộc về bọn hắn cái này tuổi trẻ tiên tiên thần thánh, bọn hắn mới là trời sinh lộng chiếu nhân. Lúc này Tất Phương chợt nhìn về phía Hách Thiên thị, bỗng nhiên đạo, Hách Thiên thị, ngươi nhưng có chuẩn bị tranh đấu một hai hoàng đế vị cách. Nghe vậy, chúng thần cũng sắp ánh mắt rơi vào Hách Thiên thị trên thần. Toát ra vẻ chú ý biển sao thánh nhân củng cố thánh vị sau đó, tất nhiên sẽ đem hoàng đế vị cách cấp cho đi ra, một lần nữa chọn lấy nhị đại hoàng đế. Đa nguyên vũ trụ bên trong có tự cách tranh đấu hoàng đế vị cách cũng không nhiều, Hách Thiên thị nhưng là trong đó có thực lực nhất một cái. Nhất là lần này thần đình một lần nữa thôi động tổ kiến pháp võng, tại đa nguyên vũ trụ rất nhiều thần sơn đại xuyên chung lập xuống núi thần phù đệ, đối với hắn vị này chu núi lớn đế mà nói, ích lợi cực lớn. Tại trung thần thần mâu bên trong, chỉ thấy quanh người hắn rộng rãi mộng thổ khí tượng nồng đậm, đậm, vô số sơn nhạc bản nguyên lộ ra trọng trọng thần sơn hư ảnh, nhất là trung ương chu núi hư ảnh hoàn toàn hiện hóa ra ngoài. Quanh thân đồng dạng có một cố rộng rãi minh mông đại địa khí tượng. Tự nhiên là muốn tranh một chuyến. Hách Tiên thị không che giấu chút nào ý nghĩ của mình. Ngũ đế vị cách cao nhất, bây giờ năm cái đặc thủ vị cách đã trải qua đời thứ nhất ngũ đế chứng đạo, mỗi cái đều là á thánh vị cách, thu được như thế vị cách, không nói đối tự thân đạo hạnh giá trị, chỗ tốt, dù chỉ là phần này vinh quang, chư thần liền không thể từ bỏ. Mấy vị khác tiên tiên đại thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bực này kết quả Phương chỉ điểm, ngươi nếu muốn tranh đoạt, còn tốt vẫn là đi thỉnh giáo một ít tổ thần bệ hạ, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp." Hách Thiên thị gật gật đầu. Kỳ thực hắn cũng tính toán qua những cái kia tranh đấu hoàng đế vị cách kinh đỉnh. Hồng Hoang giữa thiên địa, trừ hắn có hy vọng tranh đấu hoàng đế vị cách bên ngoài, còn có mấy vị giữa thiên địa nổi danh bậc đại thần thông, có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi, hơn nữa hắn còn chưa hẳn có thể chiếm giữ ưu thế. Những người này tuyển cơ hồ toàn bộ đều tại Địa Hoàng cung bên trong, Ba Quát Lữ Hoa, Hầu thổ, Tổ Kỳ Lân. "Nữ hoa thị cũng thôi đi, vị này bệ hạ liền thần đế vị cách đều bỏ, nghĩ đến đã đến chứng đạo bên dưới." tham dự tranh đấu hoàng đế vị cách khả năng không lớn, nhưng hậu thổ, Tổ Kỳ Lân nhưng là nhất định sẽ tham dự sừng tranh đoạt, nhất là hậu thổ. Vị này nhị đại địa hoàng mặc dù trên thân không quá mức đại địa công đức, nhưng được địa hoàng đạo quả, nghe đồn càng là tiềm hiểu bản cổ 81 tầng pháp tướng bên trong hoàng nguyên thượng đế pháp tướng. Hoàng nguyên thượng đế pháp tướng bản nguyên thế nhưng là cùng hoàng đế vị cách 10 phần tử cận. Hách Thiên thị lo lắng nhất vẫn là điểm này. Nếu có được nhà mình tổ thần bệ hạ chỉ điểm, tự nhiên là hy vọng là lớn hơn một chút. Mấy vị khác tiên tiên đại thần cũng nhao nhao mở miệng, đề nghị Hách Thiên thị đi hỏa đức tổ thần chỗ tìm kiếm trợ giúp. Hách Thiên thị biết nghe lời phải Lần này hắn thật sự mười phần coi trọng cái kia hoàng đế vị cách, thậm chí đem hắn trở thành chứng đạo một chút hy vọng sống chỗ. Hắn đến cùng cũng không phải là đỉnh cấp tiên thiên thần thánh xuất thân, đạo hành đến rồi lúc này, hoàn toàn là cứng rắn dựa vào tự thân tích lũy, hoàng đế vị cách đại biểu ý nghĩa đối với hắn mà nói, quá mức trọng yếu, là có thể giúp hắn hoàn thiện sơn nhạc đạo quả. 6. Xích Đồng trong điện, Lục Trọng Suất quan tiếp đại thiên hoàng thánh nhân, sau đó chính là tiễn đưa thiên hoàng thánh nhân rời đi. Hắn thần sắc ở giữa có chút vẻ suy tư. Thân đinh thần đế cử hành tiên hôn, hoàn thiện thiên điệu tam cương luân hưởng, diễn hóa âm dương, tự nhiên là có chỗ công đức. Cái này cũng là chuyện tốt. Bất quá xem như Hỏa Đức Tổ Thần, hắn cũng phải chuẩn bị một kiện dáng dấp giống như lễ vật không phải. Dù sao đây là từ thần đình mở đến nay, lần thứ nhất sinh ra ngày sau, mà đúng vào lúc này, Tây Hoa thần nữ cũng là trở về Thái Sơ thiên giới. 448 thứ 448 chương 2 quặp công đức Tây Hoa thần nữ tại hải ngoại đất cảnh ngộ, lúc trọng là có cảm giác. Bao quát Đông Hoa thần quân nhiều lần ăn quá đắng, thậm chí là tìm được Tam đại tiên tiên trong cái đạo phương trưởng đạo tung tích, cùng với tình thế bạt liên. Xích Đồng trong điện, Tây Hoa thần nữ không rõ chi tiết, đem lần này hải ngoại hành trình rất nhiều chi tiết từng cái nói rõ. Tây Hoa thần nữ cũng một điểm không thị hiềm, đem Đông Hoa thần quân đối với nàng lẫn cẩn, hoàn toàn cáo tri dục trọng. Ngươi có thể đủ tìm được Tịnh Thế Bạch Liên, đây là một chuyện tốt, đến nước này sau đó thiên địa ngũ đại đại sen đại bộ phận rơi vào ta Thái Sơ Thiên Nhất mạch bên trong, cái này đem có thể sai ra tác dụng cực lớn, nhất là mấy người các ngươi tu hành. Lục Trọng trong lòng cũng là có chút cao hứng. Hỗn Độn Thanh Liên thân chứa khí số, bây giờ đại bộ phận rơi vào quá mùng một mạch, nhất định làm cho Thái Sơ Thiên Nhất mạch khí số tiến thêm một bước. Kỳ thực Tây Hoa thần nữ tìm được Tịnh Thế Bạch Liên thời điểm, hắn cũng có cảm giác Bất quá Tây Hoa thần nữ có thể không chút do dự đem các loại tin tức toàn bộ nói ra, đây càng nhường hắn hài lòng. Phần này hiếu kính cùng tín nhiệm mới là làm hắn cao hứng nhất. Nghĩ nghĩ, Lục Trọng ánh mắt lại từ rơi vào Tây Hoa trên thân. Tất nhiên cái kia Đông Hoa thần quân muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, ngươi là có hay không xấu? Tiếng nói vừa dứt, Tây Hoa thần nữ nghe vậy lập tức lắc lắc đầu nói, "Sư tôn, đệ tử không có ý định những nam nữ này tư tình." Nàng ánh mắt mười phần kiên quyết. Nghe vậy, Lục Trọng gật gật đầu, đáy mắt có chút ý cười. Đây đại khái là rất nhiều nữ thần thông dụng việc cớ. Xem ra chuyến này Đông Hoa thần quân biểu hiện thật là nhường Tây Hoa có chút thất vọng. Thậm chí ngay cả cân nhắc 1 2 cũng không nguyện ý nếu như thế, như vậy tùy ngươi. Lục Trọng chỉ là nhường Tây Hoa cơ náo kinh doanh phương thượng hơn đảo, đồng thời thu hẹp hải ngoại nhất mạch khí số. Tán thần nhất mạch khí số rộng rãi, đối với Tây Hoa tu hành tương lai là có trợ giúp. Lục Trọng nhường Tây Hoa tạm thời lưu tại Thái Sơ Thiên bên trong, chuẩn bị đi trước chỉ điểm Tây Hoa một đoạn thời gian. Vừa vặn gặp gỡ thần đỉnh quái nhất thị thiên hồn. Đồng thời Lục Trọng chú ý tới Hắc Thiên thị cũng tại xích đồng cửa đại điện đứng một đoạn thời gian, lúc này liền là ra hiệu Hắc Thiên thị trực tiếp đi vào. Tất nhiên Hắc Thiên thị cầu tới cửa, lần này Lục Trọng vẫn là quyết định giúp hắn một chút. Bất quá liền xem như hắn ra tay giúp hắn một cái, Lục Trọng cảm thấy Hắc Thiên thị muốn thắng qua Hầu tổ vẫn là có chút khó khăn, bởi vì Hầu tổ cũng đang trên phạm vi lớn tăng cường tự thân khí vận. Nàng hiện nay làm được một việc, có công đức lớn tại Đa Nguyên vũ trụ, có thể hay không lực gáp Hầu tổ, còn phải nhìn Hắc Thiên thị tự thân tạo hóa. 6. U Minh địa phủ chỗ sâu Hầu tổ gần nhất một mực tại chủ bị lấy mở Đa Nguyên vũ trụ địa phủ. Tại Đa Nguyên vũ trụ mở rộng đến một cái hoàn cảnh sau đó, gần nhất có càng ngày càng nhiều sinh linh thông qua các nơi luân hồi thông đạo tiến vào U Minh địa phủ bên trong, cái này khiến U Minh địa phủ trong thời gian ngắn âm hồn lệ phế số lượng lớn tăng. Những thứ này âm hồn một phần trong đó là tới từ Hồng Hoang đại địa, đại bộ phận nhưng là đến từ Hồng Hoang đại địa bên ngoài. Bao quát tứ phương chơn giới, cùng với rất nhiều tiểu thiên, trung thiên, đại thiên thế giới. Những cái kia vực ngoại chi địa, hậu thiên sinh linh quá nhiều, hậu thiên âm hồn số lượng đạt đến một cái hết sức kinh người tình cảnh. Chỉ bằng một cái U Minh địa phủ, khó mà xử lý nhiệm vụ như vậy sinh linh luân hồi. Hậu tổ báo cáo địa hoàng thánh nhân, biểu thị không bằng thả ra một bộ phận quyền hành giao cho thần đỉnh, giao cho thần đỉnh tự thần xử trí, cũng là dùng cái này cải thiện địa hoàng cung một mạch cùng chúng thần quan hệ. Mong rằng đối với tại lần nữa mở ra U Minh, chúng thần là có ý tưởng. Cho đến lúc đó, U Minh Địa phủ chỉ cần tượng trưng điều động một bộ phận quỷ thần đi qua cho chỉ đạo, giám sát liền có thể. Từng bậc địa phủ phân chia, cuối cùng U Minh Địa phủ luân hồi quyền hành cuối cùng vẫn tại Địa Hoàng cung một mạch trong tay. Địa Hoàng cung đang suy nghĩ hậu thổ đề nghị sau đó, chính là lựa chọn cho phép, chỉ chờ thời cơ phù hợp, thuận thế hướng thần đình thông báo chuyện này. 6. Mà lúc này U Minh Địa phủ, Địa Hoàng Thánh nhân, hậu thổ sư đồ hai thần nheo nhau, nhau tể tụ tại một đường. Thần đình quá nhất thị đám cưới tin tức cuối cùng truyền đến, Địa Hoàng cung chư thần cũng nhao nhao nhận lấy thi mời. Điệu Hoàng Thánh Nhân thần sắc bình thản cũng không thèm để ý, quá nhất thị cùng hi hòa nếu là quyết định cử hành đại hôn, xem ở hai vị hôn nguyên thánh nhân mặt mũi, hắn tự nhiên sẽ không vắng mặt. Chỉ là ánh mắt rơi vào hậu thổ trên thân thời điểm, Điệu Hoàng Thánh Nhân cau mày, hậu thổ nhìn tâm sự nặng nề. Không cần suy nghĩ nhiều, Điệu Hoàng Thánh Nhân chính là sau khi biết tổ đang suy nghĩ gì. Hắn thoáng có chút thở dài. 12 tổ vu gần nhất đang làm cái gì, hắn là biết đến, vì thế cũng khuyên đi qua tổ không muốn tham dự trong đó, nhưng 12 tổ vu trung quy là có ý nghĩa của mình. Bây giờ quá nhất thị cùng Hi Hòa Tiên Hồn, Thiên Hoàng cung được Thái Âm cung Tiên Tiên tinh thần nhất mạch ủng hộ, thế lực tăng vọt. 6. Vạn năm sau đó, giờ lãnh đến, một ngày nải thần đỉnh phía trên rạng đèn kết hoa, chiên trống vang trời, vô số thần đỉnh thần minh ở trong đó bận rộn ra, vui nên thập phương chư thần. Vì làm tốt cái này thần đỉnh bài tràng tiên hồn, Thiên Hoàng cung nhất mạch vì thế thế nhưng là tổn không ít công vụ. Dù sao cũng là thần đỉnh thần đế hôn lễ, nếu là làm học trò nghèo, khó tránh khỏi sẽ để cho chúng thần chê cười. Vì thế Tiên Hoàng thánh nhân mời tới mười mấy vị chuẩn thánh cấp bậc tiên tiên cổ thần tới làm khách, dữa dâu xe đội càng là cực điểm xa hoa. Quá nhất thị vì thế tận lực tại Tiên Tiên thần thú nhất tộc chúng tuyển một chút vừa vặn xuất sắc định cấp Tiên Tiên thần thú. Mà đội nghi trưởng Ngũ, quá nhất thị nhưng là chuyên môn mời được Lâm Vương hai tộc đến đây tương trợ. Tường Vân mịt mờ, thủy khí bừng bừng, các loại thần thú đàng vân giá vũ, còn có rất nhiều thần đỉnh đại thần tham dự đó râu, trên đường đi thẳng đến Thái Âm Đình, hào quang tràn ngập thường không nức vạn loạn dạ, thế nhưng là náo nhiệt dị thường. Lúc này các lộ khách mời cũng tự hiện thân, hoặc là chân đạp Tường Vân, hoặc là linh thú dẫn đường, hoặc là cưới thần đồ đội, cũng là hiện thị rõ thần đả uy nghiêm, nhường cả thần đỉnh tiên tới bầu không khí đạt đến một cái cao trào. Thần đình phía trên liếc nhìn lại, Quân tân lượn lờ vĩnh hằng thần quang tiên thiên cổ thần số lượng nhiều, ước chừng trên trăm, mà đại la thần tôn thì càng nhiều, vô cùng náo nhiệt. Tại thần đình bên trong, nữ hoa cùng phục hi cũng bận rộn ra, nữ hoa là xem như chứng hôn người cùng chủ hôn người, tự nhiên cũng là thoát thân không ra. Tại vô biên tiên quang quỹ khí bên trong, thiên hoàng thánh nhân cùng tự quang thánh mô đã lên đón các nam vị thánh nhân đến, lục trọng trước hết nhất đến đây, phía sau hắn đi theo rất nhiều môn đồ cùng chúc thần. Đệ tử đời 3 Minh Hà tiếp dẫn, chuẩn đề cũng đi theo bên cạnh thần, còn có một vị thân thể luyện chuyển tiên thiên thần nữ, đó là cựu đấu thị thu một vị khác tiên thiên thần nữ. Ký danh tím tâm Nói đến xuất thân cũng là kỳ lạ, chính là tiên tiên tự chúc hóa hình mã thành, hữu đầu thị gặp chi rất có duyên phận, lập tức tu làm môn hạ thủ đồ. Thiên hoàng thánh nhân lúc này tiến lên gọi, Lục Trọng khẽ gật đầu, ra hiệu hắn không cần phối hợp, tự động đi làm việc, chính là mang theo một nhóm môn đồ đi trước nhập thần tọa. Lục Trọng chú ý tới, lúc gặp cái thằng này không biết dùng cái gì biện pháp, lại cũng xâm nhập vào quỳnh ngọc điện, tại yến hội ở giữa ăn uống thả cửa, còn cùng chung quanh mấy tôn tiên tiên thần ngký yêu ngũ hát lục. Tại chư vị hôn minh thánh nhân lần lượt đến sau đó, mà trên trời cao, chờ chúng thần ngồi xuống không lâu, Quá nhất thị cái kia kéo dài vạn dặm rộng rãi khủng lồ đón dâu đội ngũ cung tử chậm rãi từ bản cổ thái âm tinh phía trên trở về, nhật nguyệt bay vào thần đỉnh bên trong, cầm đầu chính là hai tòa rộng rãi tiên tiên kim đồi, diễn phần mình khắc vô số huyền bí đại đạo phù văn, ẩn ẩn cũng gặp đế đạo tinh quang tử trong nội độ. Ở nơi này hai vị nhân vật chính đến sau đó, liền có thần linh tiến lên dẫn đạo thần đế cùng Hi Hòa tiến vào thần đỉnh phía trước mới đúc thành một tòa tiên đạo tế đàn. Thiên hôn nghi thức lúc này sớm đã kết luận, quá nhất thị ánh mắt đảo mắt trông lại ức vạn chư thần, chính là dẫn Hi Hòa tiến vào pháp đàn phía trên, đi trước tế tự thiên đạo, tuyên đọc cái kia phức tạp thiên đạo tế văn. Ta chính là thần đỉnh tân đế, có cảm giác tại đa nguyên vũ trụ âm dương hỗn loạn, cương thượng không còn, hôm nay cùng Hi Hỏa cộng kết liên lý, phân trị âm dương, cùng chấp trưởng thần đế quyền hành, dùng cái này quản lý đa nguyên vũ trụ. Thiên Hôn làm người luân mới bắt đầu bắt đầu, chúng ta vợ chồng hôm nay dựng thẳng thiên địa cương thượng, duy nguyện thiên địa vạn vật phồn vinh hưng thịnh, tuân theo thiên cương mà thượng, kế tục tiên thiên tạo hóa. Nữ Hoa thấy vậy ở bên cạnh lấy ra hồng tú cầu thả vào thương khung chỗ sâu, Thiên Hôn, lập 449 thứ 449 chương thập đại kim ô đỉnh đầu, vạn đạo hồng quang tràn ngập thần đỉnh thiên giới bầu trời. Ầm ầm Càng thấy tiên đạo tế đàn chỗ sâu thiên đạo phủ văn lưu truyện, chợt hóa thành từng đạo kim quang xung kích, thẳng vào thiên đạo bản nguyên chỗ sâu. Thiên đạo phủ văn câu thông thiên đạo bản nguyên sức mạnh buông xuống. Trong chốc lát, một đạo nồng đậm thiên đạo bản nguyên buông xuống rơi vào Hi Hòa đỉnh đầu hội tụ một đạo thần đạo khí vận, nháy mắt ngưng kết thành một đạo đặc thủ thiên đạo vị cách. Vô lượng khôn âm chi khí hội tụ, một vòng lớn như vậy thái âm hạ nguyện pháp tướng tại hư không ngưng kết, cùng quá nhất thị trên người đại nhập thượng đế pháp tướng của minh, nhật nguyệt giao dung, vô lượng tiên tiên tạo hóa thần rượu trong hư không ký kết. Ngài sau vị cách. Chúng thần đều đưa ánh mắt nhìn về phía đạo kia quá âm hàn nguyện pháp cùng nhau. Quá nhất thị mượn nhờ thần đỉnh thiên giới quyền hành, lại thật sự dựng dục ra ngày sau vị cách. Thứ việc sau ngày đó vị cách kém xa Tít Táp Thượng Đế Vũ Trụ chi chủ vị cách, nhưng cũng là cực kỳ khó lường, vị cách không kém gì Ngũ Đế vị cách. Đồng thời, trên trời có một đại đoàn công đức kim quang rơi xuống. Đây là Thiên Hôn công đức, cũng thuộc về người đạo công đức. Trong đó quá nhất thị Hòa Hi Hỏa tất cả phải bốn thành, công đức kim quang rơi vào bọn hắn quanh thân lập tức chỉ thấy quá nhất thị Hòa Hi Hỏa trực tiếp liên hóa, chu thăng đạo hạnh pháp lực leo lên. Khi Hỏa đỉnh đầu tinh quang ngưng kết, thể nội đạo hạnh lên như diều gặp gió, thoáng qua từ đại la tử cảnh, trực tiếp xông đại la luân hồi cảnh. Bất quá, đây chỉ là đạo hạnh vừa qua, cảnh giới cũng không từng thẳng vượt tới. Nhưng khi ngày sau vị cách dung nhập trong cơ thể của nàng sau đó, đó thuộc về đại la tuật cùng Mên Ngông thần uy trực tiếp vượt qua tới, xông vào chuẩn thánh cảnh giới, thậm chí là một đường vượt qua chuẩn thánh chu kỳ, hậu kỳ thẳng vào đỉnh phong. Thang đến tiếp cận với Á Thánh biên giới mới miễn cưỡng ngừng lại. Dọng dãi đại đạo thần uy hoàn toàn không cách nào ức chế tràn ra ngoài, cho chúng thần cực lớn áp bách. Chúng thần nhìn qua một màn này, thân sắc khó tránh khỏi cực kỳ hâm mộ đứng lên. Cứ việc chỉ là thông qua đặc thù thiên đạo vị cách, mới có thể nắm giữ loại này thần năng, ngày sau bản thân chưa từng đột phá Thế nhưng trọng lực lượng đáng sợ là chân chân tự thực, thực, cũng không phải là hư ảo. Đây cơ hồ chính là một bước lên trời. Lục Trọng nghe được bên cạnh mấy cái đệ tử cũng tại nghị luận, cảm thán, thần sắc miết miệng mỉm cười. Thần đỉnh chúng thần vị cách cùng thần đỉnh thiên giới quy mô có chút liên quan, thứ yếu nhưng là đa nguyên vũ trụ phồn vinh trình độ. Nếu là có hướng một ngày thần đỉnh thiên giới thêm một bước trưởng khủng hồng hoang tiên địa, đem tiên tiên thần đạo khí đến đại bộ phận quy về bản thân, lúc kia không chỉ có riêng chỉ là một đáng thánh vị cách. Thần đế vị cách trực tiếp tấn thăng làm huyễn nguyên, cũng chưa hẳn không có khả năng. Bây giờ đa nguyên vũ trụ tấn thăng cũng đến nơi này dạng biến rồi. Căn nguyên của nó đã cực kỳ hùng hậu, dần dần đến rồi một cái điểm tới hạn, lần nữa tuế biến đã hết sức khó khăn. Chỉ khi nào hoàn thành phi biến, đa nguyên vũ trụ bản nguyên sẽ lại một lần nữa trên phạm vi lớn mạnh vọt lên. Cứ ở phía trên, khách và bạn ngồi đầy, bàn phía trên, lúc này trải rộng thần đỉnh tiên giới chân tu môn ngon, còn có vô số thiên địa linh quả, quân tướng ngọc dịch, khí cụ cũ cũng là thần đỉnh tiên giới hàng cao đẳng, hiển thị rõ thần đỉnh nội tình. Càng có hay không hơn lượng tinh quang từ thương khung rơi xuống, chỉ là chúng thần cũng chú ý tới, lần này quá nhất thị đại hôn có thật nhiều tiên tiên đại thần cũng không đến đây, trong đó liền bao gồm tổ vu điện người một vị tổ vu. 12 tổ vu bên trong, chỉ có hậu thổ đại biểu cho địa hoàng cung, lấy nhị đại địa hoàng thân phận đến đây. Cái này khiến rất nhiều tiên tiên cổ thần đấy lòng đều có chỗ ngờ tới. 6. Quá nhất thị hòa hi hòa tân hôn 10 cái nguyên hội sau đó, hi hòa liền vì quá nhất thị dựng dục ra 10 tiểu kim ô, thiên hoàng cung nhất mạch cũng là lớn vui quá đỗi, bộ tộc kim ô từ quá nhất thị sau đó, cuối cùng cũng có truyền thừa. Quá nhất thị càng là yêu thương vô cùng. Phía trước hòa hi hòa thông ra, ít nhiều có chút chính trị đám hỏi nhân tố, nhưng lâu ngày sinh tình, lại thêm 10 cái tiểu kim ô sinh ra, vợ chồng hai thần cảm tình tự nhiên là tiến thêm một bước chỉ là 10 cái tiểu kim ố xí ra, toàn bộ thần đỉnh nhưng là náo nhiệt. Đó là một tiểu kim ố đều là hoàn mỹ kế thừa bộ tộc kim ố thiên phú, từng cái toàn thân lộ ra kim hoàng, ba chân mác vàng, thể sinh thái dương chân hỏa. Vợ chồng hai người sợ vì cha mẹ, mỗi một cái đều là nâng ở trong lòng bàn tay chỉ sợ hóa, dưỡng thành cái này 10 cái tiểu kim ố không sợ trời không sợ đất tính cách, lại thêm vừa mới xuất thân không lâu, không cách nào khống chế trong cơ thể thái dương chân hỏa, trong lúc nhất thời làm cho cả thần đỉnh gà bay chó chạy. Thời gian ngắn còn hảo, thời gian dài chúng thần cũng có chỗ phê bình kiến đạo. Bất đắc dĩ Quá nhất thị chỉ có thể hòa hi hòa thích nghi, đem 10 cái tiểu kim ô toàn bộ đưa về bản cổ thái dương tinh bên trong. Hi hòa tự nhiên là có chút không nỡ, lúc này mới vừa ra đời bao lâu, liền muốn đem 10 cái tiểu kim ô đưa về thái dương tinh bên trong, mâu tự phân ly. Nàng nhịn không được nói, vậy hạ hạ tất tức, tức giận, 10 cái hài nhi đến cùng chỉ là vừa mới xuất sinh bao lâu, không thông thế sự, đang muốn nuôi dưỡng tại rối gối, cỡ nào giáo dưỡng mới lạ. Quá nhất thị có chút tức giận. Ngay sau, ngươi quá cứng chiều bọn họ, bọn hắn chính là tiên tiên thần kỳ, thần ma minh tri, há có thể cùng những cái kia hậu thiên sinh linh đứa bé đánh đồng, rõ ràng là bọn hắn bản tính năng ngưỡng. Ngươi lại nhìn xem, mới thời gian ngắn như vậy, hay dùng Thái Dương Chân Hỏa đả thương nhiều như vậy chiếu cố thần của bọn họ Minh, cùng với yêu thần, lại tiếp như vậy, ngươi nói bản đế như thế nào thống ngự thần đình, như thế nào nhượng chúng thần phục chúng? Nghe vậy, Kỳ Hỏa liếc qua quá nhất thị, hừ nhẹ nói, vậy hạ liền biết quan tâm thần đình tiên đầu, nhưng lại không biết mười vị kim ô thái tử, chính là ngươi con trai trưởng, nào có thần đế không quan tâm con trai nhà mình, ngược lại suốt ngày đem thiên điều treo ở bên miệng, đối bọn hắn động một tí thiên điều chỉnh trị. Quá nhất thì ánh mắt nghiêm một chút, nghiêm túc đối với Hi Hỏa đạo. Kỳ Hỏa, bản đế tình cảnh hôm nay, ngươi không phải không tin tưởng Nhưng cái kia Tiên Tiên Đại Thần liền đợi đến bản thân phạm sai lầm, chờ lấy trêu chọc, nếu là chúng ta mười vị hài nhi phạm sai lầm, bị bọn hắn nắm chặt, ngươi nói ta cái này thượng đế, đến lúc đó phải làm gì? La là phế đi thần đình thiên đầu, từ đây không còn hỏi đến thần đình đại thế, hay là thiết diện vô tư, đem bọn hắn đánh vào tiên lao. Ai dám động đến ta hài nhi, thật cho là ta cái này ngày sau là bại trí." Khi hỏa giận tím mặt, nàng mắt phượng trùng trùng. Thấy Hi Hỏa có chút không công tha, quá nhất thị khuôn mặt cũng dần dần lạnh xuống. Chuyện này cũng không cần thương lượng, Thái Dương Tinh từ xưa đến nay chính là tiên hoàng nhất mạch đạo thống chỗ, Thái tử môn ở trong đó trưởng thành. Dù sao cũng tốt hơn tại thần đỉnh không có việc gì khắp nơi gây họa, hắn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hai vợ chồng cái có chút buồn bã chia tay. Hi Hòa nhưng là lưu lại ngày sau trong điện, lúc này hờ hững rủ xuống. 6. Thái sơ thiên giới cùng thần đỉnh thiên giới cùng chỗ một ngày, thần đỉnh bên trong hồn náo náo động chúng thần tự nhiên cũng là rõ ràng. Đế Hầu không cùng, Lục Trọng tự nhiên là có sợ cảm ứng, hắn ánh mắt bình tĩnh, loại này ma sát là tránh không khỏi. Quá nhất thị Hòa Hi Hòa hai người cũng là dị thường lưu việc tiên tiên thần kỳ. Bất quá quá nhất thị càng thêm lý trí một chút. Lục Trọng cũng có thể nhìn rõ ràng, thần đỉnh phía trên Đông Đạo Tiên Thiên Thần Kỳ trước mắt đối với Quá Nhất Thị đánh giá là có chỗ giảm xuống. Đây là thu hẹp thần đỉnh quyền hành phạm vi. Số một bước quá nhất thị đi sự tình càng thêm hung hiểm, nếu là bị bị chúng thần bắt được cái chui, lúc kia liền hối hận thì đã muộn. Bất quá theo Lục Trọng góc nhìn, nhiều mươi cái hùng hải tử, lại thêm hi hòa cường triều, sớm muộn sẽ xuất hiện vấn đề. Bất quá không chỉ là Quá Nhất Thị bên cạnh có hùng hải tử, bây giờ phượng tộc một mạch cũng có hai cái hùng hải tử. 450 thứ 450 chương cổ tước, đại bảng đan huyết trong núi, nguyên hoàng dựng dục ra hai vị tiên tiên võ chứng, dựng dục ra khủng tước cùng đại bảng Lây Dĩnh Lục trọng một kia bản nguyên, không tức cùng đại bảng so với thần thoại trong hồng hoang, tư chất muốn càng xuất sắc hơn, đều là trời sinh thần thánh đỉnh cấp vượt vạn. Vấn đề duy nhất là, tinh vừa mới dựng dục ra đời không tức cùng đại bảng đồng dạng ngang bướng không chịu đổi, chỉ là bị Nguyên Hoàng nắm chặt, đang tại Đan Việt trong núi tiếp nhận quản ẩn giáo, đồng thời quán châu phượng tộc truyền thừa. Cất bước ở giữa, Lục trọng đi ra xích đồng điện, đi tới Hồng Nông đạo giới chỗ sâu cực lớn tiên thiên ao sen bên bờ, trung quanh điêu lan mộc thế, từng tòa đại điện dấu ở trong mây ngủ, nơi đây cũng là thái sơ thiên giới nhất mạch tiếp khách chỗ, cũng là du lãng chi địa. To lớn tiên thiên trong ao sen, Lúc này mười mấy loại tiên tiên bảo liên xinh tươi, trong đó làm cho người ta chú ý nhất vẫn là cái kia Ngũ Vương tiên tiên đại sen. Tình thế bạch liên lúc này dị giở trở về trong đó hai đóa cửu phẩm hoa sen, mà thập nhị phẩm thế bạch liên nhưng là vì Tây Hoa Thần Nữ luyện hóa, trở thành Hải Ngoại tán thần nhất mạch trấn vận linh bảo, trấn áp tự thân phi số. Lục trọng ánh mắt rơi vào cái kia mấy đóa bạch liên phía trên, hắn kế tiếp thật tốt sâu bội dưỡng một hai, thời khắc mấu chốt bọn hắn có thể có tác dụng lớn. Lúc này ở trước tiên tiên linh trì bên cạnh, còn có mấy vị đệ tử đang tại lĩnh hội tu hành, trong hàng đệ tử đời thứ 2 tịch linh, trong tam đại đệ tử Minh Hạ tiếp dẫn chuẩn đề đều ở nơi này. Ma tím tâm nhưng là tại khổ chúc trong rừng linh hội trong đó tích diệt chân ý sư tôn. Thổ sư, nhìn thấy Lục Trọng đến, mấy cái môn nhân đệ tử giật mình tỉnh lại, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Lục Trọng khẽ gật đầu. Lục Trọng ánh mắt rơi vào Tịnh Linh trên thân, bỗng nhiên cười nói, "Tịnh Linh, 10 cái nguyên hội sau đó, ngươi lại hướng về Chu núi Sơn mạch nam bộ một nhọn, cơ duyên của ngươi sắp tới." Ân. Nghe vậy, Tịnh Linh ánh mắt khẽ động, chợt gật đầu đáp ứng. Sáu. Ma ở một bên khác, Hắc Thiên thị đã sớm tiến nhập Hồng Hoang bên trên đại địa, thân hình hắn đi tới Đông thổ chi mà mà đến. Tại Đông Tây Nam Bắc Ngũ Phương chọn trúng 5 tòa thần nhạc, dựa theo Lục Trọng chỉ điểm bắt đầu tế luyện. Hách Thiên thị muốn tranh đấu hoàng đế vị cách, có thể làm không nhiều. Đại địa nhất mạch công đức cơ hồ bị Điệu Hoàng cung toàn bộ bao quát, mà đại địa bản nguyên cũng vì Điệu Hoàng cung hai vị nữ thần chỗ chưa cắt. Hách Thiên thị có thể làm chính là làm lớn tự thân cơ bản bản. Lục Trọng đề nghị Hách Thiên thị có thể từ xây dựng Sơn Thần tự lưỡi phương diện bắt tay vào làm. Thiết lập lấy Ngũ Nhạc làm chủ sơn thần hệ thống, đồng thời đem sơn thần nhất mạch ưu thế phát huy đến cực hạn, có lẽ còn có thể tranh một chuyến. Nhất là bây giờ luân hồi địa phủ một mạch mở ra U Minh luân hồi quyền hành có thể nhường sơn thần một mạch chư thần mở U Minh Địa Phủ thì tương trợ U Minh Địa Phủ tu nạp tâm hồn, để cập tới Âm Ti đại địa quyền hành. Sơn Nhạc Thông U, cả hai vốn là có thể sáp nhập, thôn tính. Nhưng tranh qua hậu thổ tỉ lệ vẫn hay không lại. Nguyên nhân là hậu thổ mở 3000 U Minh thế giới bổ tu U Minh Địa Phủ luân hồi. Đây là đại công đức cùng Hồng Hoang giữa thiên địa. Nhưng mà Hắc Thiên Thị vẫn là quyết định phải toàn lực ứng phó. Khởi công xây dựng Ngũ Nhạc Đế Quân phủ, bản thân đối với bảo vệ Chu núi lớn đế quyền hành, có ích lợi cực lớn. Cái này cũng là hoàn thiện sơn thần hệ thống, cho phía dưới tiên tiên thần kỳ nhóm một phần hy vọng, không muốn bế tắc lên cao đường tắt. 6. Hắc Thiên thị một phen động tác tự nhiên là trốn không thoát tổ vu điện nhất mạch ánh mắt, 12 tổ vu nhóm thở ơ lại nhạt. Cũng là có tổ vu đề nghị tiến đến ngăn cản Hắc Thiên thị động tác, lại bị phía sau thủ tổ vu chặn lại, bởi vì phía sau thủ tổ vu đối tự thân có đầy đủ tự tin. Theo đa nguyên vũ trụ thần đỉnh chư thần bắt đầu lần nữa mở ra U Minh Minh thổ, trên người nàng thuộc về U Minh địa phủ, Âm Minh vùng đất khí số càng ngày càng trầm trọng, tự thân cũng có vô lượng công đức hội tụ, hoàn toàn không cần thiết ở thời điểm này vẽ vời thêm chuyện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hắc Thiên thị sau lưng có Thái Sơ Thiên nhất mạch các bậc đại thần thông cái bóng. Thái sơ tiên nhất mạch chư thần cũng không phải ngồi không, tranh chấp cùng một chỗ, nhất định phức tạp. 6. Một cái nguyên hội sau đó, một ngày nải đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa vô lượng mậu thổ chi khí bốc lên, chúng thần đều có thể nhìn đến trên trời cao một quả đế tinh vệ phá, nháy mắt giống như một vệt thần quang rơi vào trùng châu đất địa hoàng cung bên trong, hưởng hực màu vàng đất thần quang giống như cao vút cùng thiên điệu giữa mênh mông vân quang của sáng, chấn nhiếp vô biên thổ điệu bên cạnh chư thần. Không lâu sau đó thần đình chính là nhị đại hoàng đế xí ra, chính là tên hậu tổ. 6. Ở nơi này chàng hoàng đế vị cách tranh đấu chiến bên trong, Hậu thủ cuối cùng vẫn là triệt để thắng được, cái này kỳ thực cũng không ra rất nhiều tiên tiên cổ thần ngoại ý liệu. Bởi vì ưu thế quá lớn. Điệu hoàng cung một mạch vốn là kế tục đại địa khí số mà đặt chân. Đại địa chính là điệu hoàng cung nhất mạch cơ bản bản. Trước kia vọng thư chiếm giữ hoàng đế vị cách, chính là bởi vì nàng thành đạo thời điểm, điệu hoàng nhạc xem thị đạo hạnh chưa thành, chiếm một cái trước tiên chữ. Mà theo hoàng đế vị cách rơi vào phía sau thổ tổ vụ trên thân, tổ vụ điện một mạch cũng là thành thế tăng mạnh. Mà đến cái nguyên hội đến nay, Vô tộc vốn là đang một mឺ quốc trường, vô tộc xuất thế tiên thiên đại vu càng là tầng tầng lớp lớp, trừ cái đó ra còn có rất nhiều tiên thiên vô tộc, vô luận là tộc nhân số lượng hay là cường giả số lượng, cũng đã đã có thành tựu. Theo hậu thổ lại được hoàng đế chi vị, có thể thấy trước vô tộc trong thời gian ngắn còn có thể bành trướng. 6. Thần đỉnh bên trong, Thái nhất thị cũng chú ý tới Trung Châu chi địa, cái kia rộng rãi minh mông vô tộc khí vận. Bằng bạc vô tộc khí vận xông thẳng thần đỉnh, tại tiên thiên thần đạo khí vận bên trong chiếm cứ lấy một cái vô cùng trọng yếu phân lượng. Dần dần thành đuôi to khó vây chi thế. Mà ở chuyện này, yêu tộc bên này nhưng cũng nên đón tin tốt. Một ngày này Hồng Hoang Bắc Hải chi địa có 3000 rộng rãi yêu khí xông lên trời không, thẳng vào thương khung chỗ sâu, đã thấy 3000 đạo yêu khí bên trong hiện ra 3000 yêu văn, trình bày tiên thiên yêu đạo pháp môn, nhưng là cho yêu thần nhất mạch khí số bên trong, rót vào vô biên khí lực, nhờ yêu thần một mạch khí vận tăng vọt. Đây là đưa tới thái nhất thị chú ý của. Sau đó hắn chính là tự mình đi tới Bắc Hải chi địa tìm kiếm vị này xuất thân từ Bắc Hải đất yêu tộc hiền gia, mời hắn gia nhập vào thần đỉnh thiên giới, đồng thời xác phong là yêu sư. Vạn yêu chi sư, cũng không phải là vạn thần chi sư, mà có yêu sư gia nhập vào, yêu thần một mạch thanh thế cũng tùy theo tăng mạnh. Đồng thời Thái Nhất thị cũng nói ăn xong Thái âm điện một mạch, cho mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dùng cái này củng cố thần đỉnh khí số. Một mặt khác, vì để phòng vạn nhất, Thái Nhất thị cũng tại tăng cường mở rộng tiên thiên tinh thần một mạch, đem một bộ phận yêu thần đưa vào tinh không. Đa nguyên vũ trụ Chu Thiên Tinh đấu quang huy rực rỡ, Chu Thiên Tinh thần nguyên khí đối với yêu thần nhất mạch mà nói, chính là thiên nhiên cực lớn của lương. 6. Thiên hoàng cung bên trong, Thiên hoàng thánh nhân Tử đang bế quan, bị hai cố rộng dãi sát khí sợ kinh động. Hắn từ nguyên dương chân giới thần dương bên trong đi ra, chính là nhìn thấy hôn thiên hắc địa vô lượng sát khí tràn ngập đa nguyên vũ trụ bầu trời. Mây đen ép thành thành nuốt. Hắn hơi cau mày, cái kia hai cố nguồn gốc của sát khí chính là Vu yêu hai tộc. Cái này hai tộc bây giờ từ lúc đầu quy mô nhỏ ma sát, theo song phương từng vòng kết trướng, chiến tranh lạnh, dần dần bắt đầu đại quy mô giao phong. Để cho Thiên Hoàng Thánh Nhân không vui chính là, cái này hai tộc cũng là vàng tao lẫn lộn. Xem ra còn phải gặp một lần tổ thần bệ hạ. Thiên Hoàng Thánh Nhân cảm thấy thái nhất thị đến lúc đó chưa chắc có thể khống chế thần đỉnh đại cục, hắn nhìn một cái Thái Dương tinh trung cái này lúc vẫn còn đang chơi gây thập đại kim ô thái tử, cái này thập đại kim ô thái tử trên thân cũng lượn lờ vô hình nghiệp lực, rất là kinh hãi. Thánh nhân có thể độc lập với vạn kiếp bên ngoài Vạn kiếp bất diệt, lại không biện pháp trợ giúp những người khác làm hao mòn kiếp số. Trừ phi đối phương nguyện ý vĩnh sinh lại không tiến cảnh. 451 thứ 451 chương Tiên Tiên Hổ Lâu quá nhất thị nếu là khống chế không nổi của diện, Thiên Hoàng Thánh Nhân nhất định phải nghĩ biện pháp thay hắn giải quyết tốt hậu quả. 6. Cái này kỳ thực rất đơn giản. Biết được Thiên Hoàng Thánh Nhân ý đồ đến sau đó, Lục trọng mặt lộ vẻ đỗ cười, thuận tiện cho Thiên Hoàng Thánh Nhân nhìn một chút, Nguyên Hoàng dạy dỗ mặt khắc hai cái hùng hài tử chằng diện. Xích đồng trước điện, lửa đế kính phá không hiện lên, bên trong hiện ra đan huyễn trong núi cảnh tượng. Chỉ thấy đan huyễn núi xung quanh bị bố trí xuống từng tòa luyện tâm luân hồi huyễn trận. Cái này luyện tâm huyền trận lấy từ ở tiếp dẫn trong Mộng Luân Hồi Đại Trận. Một đoàn ngũ sắc quang mang, một đoàn âm dương kia sáng muốn xông ra đan huyền núi, nhưng là nhất định phải đi qua 18 đạo luyện tâm luân hồi huyễn trận. Tại nơi luyện tâm luân hồi đại trận bên trong, mỗi một lần hai vị tiên tiên thần thánh đồ sẽ bị phong ấn tự thân bản thể, hóa thân thành một thế phàm nhân, hay là thị tộc tu sĩ, hoặc tiên tiên sinh linh, hoặc là nhưng là hóa thân thành yêu, hóa thân thành hoàn giả, như thế bằng mọi cách dàn luyện, nguyên thần đầu nhập 3000 đại thế giới bên trong. Kinh lịch các loại kiếp số sau đó Hai vị tiên tiên thần thánh đạo đi mặc dù chưa từng tầng trưởng, nhưng tự thân một khóa đạo tâm nhưng là dần dần nhận được rèn luyện, phối hợp lấy thánh nhân đạo thống diệu pháp, tâm trí thừa dịp tại hòa hợp. Thiên hoàng thánh nhân nhìn qua một màn này, ánh mắt hơi động một chút. Trong ngụm luân hồi chi pháp, phương pháp này quả nhiên là cỡ nào thần diệu. Thiên hoàng thánh nhân thánh nhân tuệ mắt xuyên thấu hư không, tự có thể nhìn ra giấc ngụ kia bên trong luân hồi pháp môn thần diệu. Vậy tuyệt không phải là thật đơn giản một đạo huyết trận, mà là thần thần thật niệm thần du đại thiên thế giới. Phương pháp như vậy đối với hồn nguyên thánh nhân mà nói cũng là giá trị không hề tầm thường. Loại này tích lũy phương thức không khác tương đương sống lại một đời, đối với Tiên Tiên thần kỳ tiền kỳ trưởng thành trợ giúp rất lớn. Như thế, đối với cái kia 10 cái ngang bướng vật nhỏ, đích thật là có chỗ tác dụng. Thiên Hoàng Thánh nhân gãy mắt nổi lên vẻ tươi cười. Thân là Hỗn Nguyên Thánh nhân, hắn kỳ thực ngược lại không phải là không có những biện pháp khắc dạy dỗ. Ngang bướng như quái nhất thị, hắn đều có thể dạy dỗ ngoan ngoãn, lại càng không cần phải nói những cái này, Tiểu Kim Ô hắn bất quá là đã sớm biết được Thái Sơ Thiên nhất mạch trong Ngọc Luân hồi huyền diệu, muốn cho 10 cái tiểu kim ô cầu cái ân điển. Đương nhiên, cũng là thuận tiện nhường thập đại kim ô cùng công tước, đại bảng liên lạc căng tình. Thiên hoàng cung nhất mạch từ trước đến nay cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch giao hảo. Bất quá nhị đại hoàng giả bên trong, bởi vì quá nhất thị cao ngạo, đã có chỗ sa lẫm. Hắn hy vọng tại đời thứ 3 bên trong có thể bù đắp lại. Đây đối với 10 tiểu kim ô tương lai trưởng thành là có chỗ tốt. Thiên hoàng thánh nhân thuận thế liền nói, "Vậy hạ, ta có thể hay không lại vì cái kia 10 cái vật nhỏ cầu cái ân điển, ta muốn đem bọn hắn hủy trì tại Đan Huyết trong núi, cùng không tướng, đại bảng cùng nhau kinh lịch giấc mộng kia bên trong luân hồi luân tâm." Cái kia 10 cái vật nhỏ tính ra cũng là thuộc về phi cầm nhất tộc, nếu có thể tại Đan Huyết trong núi trưởng thành, cũng không không thông thế gian khó khăn. Cái này tự nhiên là không có có vấn đề." Lục Trọng mỉm cười, hắn liếc qua Thiên Hoàng Thánh Nhân. Thiên Hoàng Thánh Nhân tâm tư hắn há có thể không biết. 10 Kim Ô đi theo không tiếc, đại bảng, nếu là có thể cùng một chỗ trưởng thành, từ không gì không thể. Theo Hỗn Nguyên Thánh Nhân số lượng nhiều, Thánh Nhân đạo thống cùng Thánh Nhân đạo thống quan hệ trong đó cũng sẽ biến trở nên tế nhị. Nhiều một ít bậc đại thần thông, cùng nhau trông coi, chưa chắc không thể. 10 cái tiểu Kim Ô mặc dù ngang bướng không chịu nổi, nhưng đến cùng chỉ là trẻ sơ sinh tâm tính, cũng không phải là chính xác bạn tính rắn ác, ngoan độc. 6. Không lâu sau đó, Thiên Hoàng Thánh Nhân liền đem 10 Kim Ô mang theo tới trực tiếp đưa vào đan huyễn dưới núi phương trăm vạn trong núi lửa. Ở đây địa phế chân hỏa dị thường nồng đậm, cũng là có chút thích hợp 10 kim ô tu hành. Quá nhất thị cùng Hi Hòa nghe nói Thiên Hoàng Thánh Nhân đem 10 kim ô đưa vào đan huyễn trong núi tu hành, vợ chồng cố ý tìm chỗ trống, tiến vào hàng chục hàng trăm vạn hỏa trong núi xem xét, chỉ là tại gặp được cái kia luân hồi luyện tâm đại trận phía sau, chấm mặt phút chốc, hai vợ chồng cái không hẹn mà cùng không thấy 10 kim ô chú lên, tiêu cú, thân hình trực tiếp trở về. Lấy thân đế vợ chồng tầm mắt, tự nhiên nhìn ra được cái kia luân hồi luyện tâm đại trận hiếm có, có thể nhờ vào đó pháp thần bơi đại thiên thế giới, đối với 10 kim ô mà nói, chính là cơ duyên cực lớn. Đến nỗi khổ một điểm, vậy không tính là gì. Khi hòa mặc dù không bỏ, nhưng lại không đốc, tương phản cực kỳ khôn khéo. 6. 10 cái nguyên hội sau đó, 10 Kim Ô mới lần lượt trở về Thái Dương Tinh bên trong, chỉ là trở về Thái Dương Tinh sau đó, 10 Kim Ô thái độ khá thường, trở nên cẩn thận, nhưng là như thế nào cũng không nguyện ý dễ dàng rời đi Thái Dương Tinh, cái này khiến Thiên Hoàng Thánh Nhân có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có để ý, 10 cái nguyên hội, đối với bộ tộc Kim Ô liền trẻ nhỏ kỳ cũng không có vượt qua, cũng không thèm để ý Chu Vùng nối giới Tịnh Linh An chiếu lấy Tử Gia Sư Tôn Chỉ Điểm đến đây tìm kiếm cơ duyên. Nàng cũng tại bên trên đại địa tự do vài và năm, hiếm thấy như thế hạnh phúc. U Minh địa phủ từ vị quyền sau đó, chư thần tham dự luân hồi quyền hành, những ngày qua bận rộn đã dần dần trở thành quá khứ, lớn như vậy cứu rỗi Thiên Tôn phụ ngược lại nhàn rỗi xuống dưới, cho dù có sự tình gì, cứu rỗi Thiên Tôn trong phủ khát thúc thần, cũng có thể đưa đến tác dụng. Thích Linh ngược lại cũng không lo lắng. Một đường đi tới, nàng hiển hóa ra cứu rỗi Thiên Tôn chi thần, gặp phải một chút không biết phải trái Vu yêu hai tộc cường giả, cũng sẽ thi pháp trấn áp, hiển hóa ra thần thông cũng là dần dần ở xung quanh có chút chút doanh vọng, một chút vu yêu hai tộc cường giả phàm là nhìn thấy vị này một thân một mình nữ thần đi tới, đều sẽ chủ động để cho đi qua lãnh địa của mình. Không lâu sau đó, Tịch Linh chính là tìm được một chỗ hết sức đặc thù chỗ. Rất xa, nàng nhìn thấy một chỗ vết núi, trên vách núi tiên thiên linh quang lực lưu chuyển, lộ đầy vẻ lạ, cái này thấp lùn trên vách núi lại trèo mang theo một gốc hiếm thấy thiên địa linh căn. Một gốc tiên thiên linh dây leo. Linh dây leo bên trên kết liễu bảy cái hồ lô, lúc này linh quang lập lòe, đại đạo điểm lạ tầng ra, đang tại thai nghén thành tụ. Tại trước vết núi Đã có 6 vị thần thái khác xa tiên tiên đại thần chờ đợi ở đây. Cái này 6 vị đại thần trong đó năm vị Tịnh Linh đều biết. Trong đó có Ngọc Kinh Sơn Tam Thanh đạo quân, thần đế thái nhất, Hoa hoàng nữ hoa, còn có một vị áo bào đỏ thần linh, nhìn cũng là một vị hỏa chúc thần kỳ, thần bào bên trên thêu lên từng đó từng đó họa vân, 10 phần hiển hỏa. Lục thân vốn đang đang vì bảy cái hồ lô không tốt phân chia, trong lòng còn có suy nghĩ, lúc này gặp đến Tịnh Linh đến đây, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vậy quá nhất thị đầu tiên chào hỏi, nguyên lai là Tịnh Linh đạo hữu tới, cũng là tạo hóa không cạn, vừa vận cái này linh căn kết liễu bảy cái hồ lô, chúng ta tất cả lấy một phần tạo hóa Hắn mặt thông mỉm cười, nhưng là hữu tâm có qua có lại. Nữ Hoa thấy thế cũng xinh đẹp cười nói, "Cứu Dôi Thiên Tôn vừa có thể gặp được chuyện này, chính là chứng minh cùng bảo vật này hữu duyên." Tam Thanh Đạo Quân nghe vậy thần sắc bất động, bọn hắn cũng không cái gọi là, Tịch Linh Thần Nữ chính là U Minh Địa Phủ Cứu Dôi Thiên Tôn, công đức vô lượng, lại là Thái Sơ Thiên Niên mạch, cũng là thánh nhân đạo thống. Cho dù là xem ở Hỏa Đức Tổ Thần mặt mũi, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Vị cuối cùng Tiên Tiên Thần kỳ gọi là Hồng Vân lão tổ, ngược lại là một người tốt, cũng không ngăn cản, ngược lại nhường ra cái vị trí cho Tịch Linh. Để cho cái kia Tiên Tiên Linh căn triển lộ ra viên mãn linh quang. Nữ hoa việc nhân Đức không ngừng ai trước tiên từ tiên tiên linh dây leo bên trên lấy trong đó một cái vỏ cam hồ lô. Bản cung trong tay vừa vặn thiếu một kiện nguyên bộ luyện chế khí vận trảm bảo, vừa vặn lấy một cái hồ lô dùng làm dụng cụ. Nàng nói cười đi điến, trong tay cam hồ lô nhưng là cái kia linh tinh tịnh nhất một cái hồ lô. Quá nhất thị xem như thần đế, cũng không hai lời, trực tiếp tiến lên, tại tiên tiên linh dây leo phía trên lấy một cái kim sắc hồ lô. Tam thanh đạo quân gặp hai vị thần đế đi trước đã đở bảo, lúc này vây quanh Thái thanh đạo quân tiến lên. Thái thanh đạo quân nhưng là tuyển cái kia huyền diệu nhất từ kim hồ lô. Ngọc thanh đạo quân chọn một lục bì hồ lô. Bên trên Thanh Đạo quân nhưng lại chọn một thanh bị hồ lô. 452 thứ 452 chương hỏa phong không đúng kim ô lúc này vách núi linh dây leo bên trên, theo mấy cái hồ lô bị lấy đi, giống như bản nguyên đại thượng, linh quang ẩm đạm không thiếu. Còn dư lại hai cái hồ lô là nhỏ nhất, nhìn đạt được linh căn bản nguyên ít nhất. Hồng Vân đạo hữu, ngươi trước lấy a. Tịnh Linh gia hiệu lui một bước, gia hiệu Hồng Vân lão tổ tiên đi hái hồ lô. Hồng Vân lão tổ mặc dù đang trong bọn họ đạo hạnh yếu nhất, chỉ mới vừa vào đại la, nhưng nghệ tình hắn nhường ra một vị trí, Tịnh Linh cũng cùng hắn kết một thiệt duyên. Mà khắc Tịnh Linh mặc dù triêu bảo, nhưng không phải trong tay cũng không linh bảo. Mà Hồng Vân lão tổ nhìn không hề giống là một cái giàu có. Như vậy đa tạ đạo hữu, cùng với chữ vị lại thần, tiểu thần từ chối thì bất kính. Hồng Vân lão tổ lập tức cũng cất bước tiến lên, lấy cuối cùng hai cái trong hồ lô hồng bì hồ lô, vút vé cái này ra đỏ hồ lô nhỏ, cảm thụ được bên trong tiên tiên huyền huyền rượu, hắn vui vô cùng. Thích linh nhưng là lấy cái cuối cùng ra lam hồ lô. Cái này ra lam hồ lô nhỏ nhất, phát dục còn chưa hoàn thiện, nhưng chỉ là cảm giác một hai tịnh linh trên ngọc dung nhưng là toát ra vẻ tươi cười, cái này ra lam hồ lô mặc dù chưa từng thai nghén hoàn chỉnh, nhưng đến cùng cũng là tiên tiên số, cỡ nào tế luyện có thể trở thành một kiện thành đạo linh bảo. Bởi vì này tiên tiên hồ lô rất hợp con đường của nàng. Truyền thành đạo linh bảo, không nhất định phải phẩm cấp cao, bởi vì thành đạo linh bảo sẽ cùng tự thân cùng một chỗ trưởng thành, càng ngày càng mạnh, có trưởng thành tính chất vừa có thể, thứ yếu là phù hợp tự thân con đường. Cái này gia lam hồ lô ẩn chứa đặc biệt tình hóa quy tắc, rất là không tệ. Tại bảy cái hồ lô ly thể sau đó, trên vách núi linh căn quang hoa biến mất, cảnh lá dần dần khô héo, sợi đằng cũng dần dần mất đi hào quang. Nữ hoa thấy thế tiến lên một cái giúp lên cái này hồ lô đằng, khẽ cười nói, cái này linh căn mặc dù đã mất đi bản nguyên, nhưng rầu gì cũng là tiên tiên chi vật cũng có thể dùng để luyện chế một kiện tiên tiên pháp bảo. Tịnh Linh nghe vậy đấy lòng âm thầm có chút đáng tiếc, nàng biết từ gia sư Tôn nữa thích thu thập thiên địa linh căn, gốc cây này thần dây leo mặc dù mất bản nguyên, nhưng tin tưởng từ gia sư Tôn chưa hẳn kết bỏ. Bất quá tất nhiên nữ hoa lấy đi bảo vật này, nàng cũng không tốt lại đi nhấc lên. Được bà bối, chúng thần nương nương rời đi, chỉ là rời đi phía trước vẫn là cùng Tịnh Linh lên tiếng chào, quá nhất thị, nữ hoa đều mời Tịnh Linh thời gian nhàn hạ có thể đi tới Thái Dương Tinh, Phượng Thiên núi làm khách. 6. Mấy mấy nguyên hội dần dần trôi qua, kéo dài tuế nguyệt đối với chúng thần mà nói, chỉ là mười mấy xuân thu đồng dạng. Mấy mấy nguyên hội giảng cơ, va chạm, thần đỉnh thiên giới lập hạ trụ cột pháp vông dần dần hoàn thiện, rất nhiều sơn nhạc thần linh trở thành sau đó, thần đỉnh thiên giới đối với hồng hoàng giữa thiên địa tất cả dấu có châu phủ năng lực trưởng khủng rõ ràng tăng cường. Chúng thần đều có thể cảm ứng được trong đó biến hóa. Đông đảo tiên thiên thần tộc nguyên bản kịch liệt đối kháng theo làn gió mới triều xuất hiện, dần dần trở nên lẻ tẻ mà tản loạn. Đây là thần đỉnh thiên giới thêm một bước trưởng khủng hồng hoàng thiên địa chất tự tựa trưng. Loại biến hóa này là rất nhiều thần đỉnh thần kỳ chỗ vui lòng thấy, nhưng đối với rất nhiều tại dã tiên thiên thần kỳ lại cảm thấy thất vọng, bất quá nguyên đông đảo tiên thiên thần kỳ cảm thấy chấn án là Mặc dù thần đỉnh tiên giới thêm một bước tăng cường đối với hồng hoang vùng đất trường không, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến rất nhiều tiên tiên đạo thống phát triển bình thường. Chỉ cần chúng thần không xúc phạm tiên điều, thần đỉnh trình độ nào đó, vẫn là hết sức quan hậu. Này đối rất nhiều yêu thích hòa bình thần tộc mà nói, ngược lại có chỗ tốt. Quá nhất thị nhìn cũng có ý hòa hoãn cùng giữa chư thần mâu thuẫn. Hơn nữa ở trong quá trình này, nghiêm ngặt ước thúc vùi đầu vào bên trên đại địa sơn nhạc chư thần, vì thế cùng chư thần cùng nhau chế định rất nhiều thần luật, trong đó bao quát nổi tiếng ngũ đế thần luật, âm ty thần luật dùng cái này bổ sung thần đỉnh tiên đầu. Cái này cũng là khuyết chương ngũ đế một mạch lực ảnh hưởng. Cái này thu được ngũ đế đạo thống dưới chướng rất nhiều thần linh thiện ý sáu. Có thật nhiều tiên tiên đại thần đều biết đây là thần đỉnh tại Mở Mua thần đỉnh chúng thần chi tâm, hữu tâm khích bác ly gián, nhưng là không có biện pháp. Mà gần nhất, theo thần đỉnh thiên giới chủ làm internet dần dần ổn định. Thần đỉnh bên trong lại tự chuyện ra tin tức, có tiên tiên cổ thần tại thần đỉnh thiên giới đề nghị tôi động hồng hoàng thiên điệu thần chức công hữu hóa. Vừa từ chư thần sắc lập có quan hệ với bản nguyên trở lên đặc thù thần chức, đều phải cùng thần đỉnh báo cáo chuẩn bị, phải tiếp nhận thần đỉnh sẽ duyệt, cuối cùng thậm chí là thiên đạo thần điện chư thánh tái quyết. Cái này lại làm cho chúng thần nghị luận ầm ĩ chỉ là một cái bước đầu bản dự thảo nhưng chúng thần vẫn là biểu thị không thể tiếp nhận, có tiên tiên cổ thần cho rằng chuyện này vừa ra sẽ ngăn chặn toàn bộ đa nguyên vũ trụ lên cao con đường, nhường chúng thần dần dần đánh mất sáng tạo động lực, nhượng đa nguyên vũ trụ biến thành một đầm nước động. Nay lại thần đỉnh thiên giới diễn hóa trở thành một hình thức hóa hệ thống. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tiên tiên thần thánh thuần túy là cho rằng thần đỉnh quá quá rộng. Tiên tiên thần đạo mở mới bạn nguyên thần trước, chính là chúng thần tự do. Rất nhiều kích động tiên tiên thần kỳ thậm chí trực tiếp ôn nào, thần đỉnh đây là đối với chư thần từng bước ép sát. 6. Xem ra cái đề án này chỉ sợ không dễ dàng thông qua được. Thái sơ thiên giới bên trong, Lục Trảo ánh mắt bình tĩnh Khi thực cái đề án này hắn thấy, đích thật là có chút thiếu hụt, bộ phận thích hợp, thí dụ như một chút cấp thấp thần chức quyền hành có thể công hữu hóa, từ thân đỉnh thu về công hữu, chúng thần không thể lợi dụng tự thân thần quyền tự mình sắp phong, dùng cái này ảnh hưởng thần đỉnh và chuyện. Một phần khác đánh giá thành tích, không hợp cách thần minh nhưng là có cần thiết lu xuống, đem thần chức nhường cho có tài năng thần minh. Nang giả cơ chi, người có được chiếm lấy. Đây là từ trừ thần trong tay thu hồi một chút quyền hành, đây là có cần thiết. Bất quá dùng cái này chẳng trừ đa nguyên vũ trụ chúng thần mở thần chức, mở thần đạo lòng tiến thủ, nhưng là không cần thiết. Đa Nguyên Vũ Trụ trước mắt còn chỗ trống rất nhiều đặc thù bản nguyên bài vị, cần đông đảo bậc đại thần thông tiến đến mở, thuận tiện cũng là trợ giúp Đa Nguyên Vũ Trụ diễn hóa. 6. Thần đình bên trong, Quá Nhất thị cũng tại nghe bên cạnh Truy Chúc thần hồi báo. Chúng thần phản hồi thông qua thiên cơ trong giới tin tức lưu, rơi vào Thiên Cơ Ngọc phủ bên trong, là trời cơ ngọc phủ thư thần ghi chép tập hợp. Những thứ này ghi chép cũng coi như là bản dự thảo phản hồi kết quả. Quá Nhất thị cuối cùng tiến hành sửa đổi. Chỉ là bỗng nhiên thần đình bên trong Quá Nhất thị ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Hồng Hoang vùng đất phương hướng, đáy mắt hiện ra từng sợi hàn quang. 6. Duyên Châu đạo tam đại thần đạo một trong mười mấy nguyên hội phía trước, nhưng là dần dần trở thành 10 kim ô đặt chân chi địa. Ở đây tiên tiên viêm hỏa chi lực nồng đậm vô cùng, coi là hải ngoại một chỗ trước tiên tiên hỏa hành tổ mạch chỗ. Quá nhất thị ngoài ý muốn gặp được doanh châu thần đạo, chính là ở trong đó một chỗ tên là thang cốc chỗ xây dựng đại nhật biệt cung, thuận tiện thập thái tử tu hành. Quá nhất thị cũng là dụng tâm lương khổ. Vì thế quá nhất thị ở đây trồng một cái gốc tiên tiên hỏa phụ tang. Gốc cây này tiên tiên phụ tang phải nơi đây tổ mạch tầm bổ, tán cây trong trời, hỏa ngân lá lạ xích hồng rực rỡ. Đồng thời quá nhất thị còn cho 10 kim ô an bài một cái gia quân bài vị, mỗi cách một đoạn thời gian Hoàn thành thọ lên ô trầm quá trình, hoàn thiện thiên địa âm dương, dùng cái này chia lại nhật nguyệt công đức. Một ngày này lại có một thân ảnh toàn thân đẫm máu, lão đạo nghiêng ngả xông vào hang cốc sở tại chi địa, thân ảnh này quanh thân thần lực lưu chuyển, tuyên bố chính là bị thần đỉnh tấn kỳ, bị vu tộc cường giả truy sát ngộ nhập hang cốc chi địa. Vu tộc lá gan lớn như vậy sao, ngươi có hay không nói cho hắn biết thần đế quá nhất thị chi danh. Hỏa diễm bên trong, một đầu kim ồ âm thanh trầm thấp rơi xuống, toàn thân nó kim hoàng, trong mắt mang theo tự kim sắc, thần uy nồng đậm vô cùng. Thái dương chân hỏa dị thường nồng đậm, Nghe vậy, cái này thần linh cười khổ nói, mấy vị thái tử có chớ không biết, những cái kia vu tộc tự kiềm chế chính là bản cổ tổ thần hậu duệ, căn bản vốn không nguyện ý nghe từ thần đình điều hành, đối với thần đế bệ hạ càng không tôn kính, ngược lại đem ta đả thương. Nghe vậy, trong đó một cái kim ô giận dữ, thật can đảm, dám như thế xem thường thần đình, bất kính thượng đế, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nghe vậy, cái này thần linh âm thầm bừng giỡn, nhưng thoáng qua nhưng là ngẩn ngơ, chỉ nghe vàng này ô lời nói xoay chuyện. Ta cảm giác chuyện này rất nghiêm trọng, phải lập tức nói cho cha quân cùng mẫu hậu, lại có người khinh thị bọn hắn, cái này còn được. Khắc vài đầu Kim Ô cũng lập tức gật đầu cùng vang, không tệ, phải lập tức nói cho bọn hắn. Chúng ta đâm học, thực sự là lẽ nào lại như vậy. Tưng đầu Kim Ô tại trên ngọn cây nghi luận lên. 453 thứ 453 chương thái nhất thị nén giận ra tay tôn thần này kỳ đái lòng có chút cô gái. Vô luận từ nơi nào nhìn, trước mắt cái này 10 vị thái tử cũng là rất không thích hợp. Căn tứ hắn biết, thần đỉnh cái này 10 vị thái tử cũng là ngang bướng không chịu nổi mặt hàng, trước đó tại thần đỉnh bên trên gà bay chó chạy, chỉ cần hơi châm hỏi một hai, liền sẽ lao ra tìm được phía ngoài vu tộc thần linh phi phức. Bây giờ lại là trở nên như thế cẩn thận. Tôn thần này kỳ thần sắc lam dáng, kinh ngạc đạo: "Chư vị thái tử chẳng lẽ không chuẩn bị tự mình ra tay sao? Có người làm nhục thái nhất vậy hạ, tiểu thần nghe xong cũng là lòng đầy căm phẫn, chỉ là đạo hệ thấp, 10 vị thái tử chính là thiên hoàng cung đích truyện, có thể nào ngồi yên không lý đến?" Ban ngày ban mặt, thiên địa này phía dưới chẳng lẽ đã không có công lý không thành. Tôn thần này kỳ khuôn mặt tức giận: "Thôi, ta này liền ra ngoài cùng những cái kia vu thần một lần nữa đánh nhau chết sống." Thân hình hắn chính là trực tiếp hướng về thang quốc bên ngoài đi đến. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc này thang cốc trung quanh nói đạo kim quang lưu chuyện. Vô hình cấm chế màu vàng lóng hóa thành mạng lưới phù văn màu vàng tràn ngập than cốc biệt viện chung quanh, những cấm chế này câu thông tạo thành vô lượng Thái Dương chân hỏa lĩnh vực hồi phục, huống về tôn thần này kỳ nhảy mắt bao phủ mà đến. Tôn thần này kỳ khuôn mặt biến sắc, còn có thể mơ hồ nghe đến phù tang tụ bên trên 10 con kim ô tiếng nghị luận. Muốn gạt chúng ta ra ngoài, chúng ta mới không ly khai thằng cốc đâu. Là cực kỳ cực, ta chuẩn bị ở đây đến ít nhất tu hành đến lớn La thần tôn lại đi ra. Đại La thần tôn. Lão bác, ngươi cách cục quá nhỏ, đến ít nhất cũng phải chuẩn thánh, bên ngoài mới tính an toàn. 6. Nghe đến mấy cái này kim ô tiếng nghị luận, Tôn thần này kỳ trong lòng cơ hồ có một ngụm lao huyết muốn phun ra. Những thứ này kim ô lúc nào trở nên nhát gan như vậy, cẩn thận. Thoáng qua hắn cố này, thần linh chi thân đột nhiên bị vô số thái dương chân hỏa hóa thành bụi, bên trong một đạo màu xám xanh kia sáng nháy mắt bay ra than cốc. Chỉ là mới bay ra than cốc, lập tức ra phủ định nức vạn đạo tinh quang bao phủ lại. Chu thiên tinh đấu đại trận. Nhìn xem một màn này, trong cuồng phong một thân ảnh khuôn mặt khó coi nhìn qua một màn này. Quanh người hắn hình như có vô lượng màu xám đen thần mang ba động, như vô số thời không biến thành màu xám đen vô hình đại đạo ba động. Đó là thuần túy phong chi đại đạo quy tắc. Trướng không đạo quân chân thân hiện lên ở trong đó. Tinh hà chố sâu, Thái Nhất thị chân thân hiện lên, tiếng trung vang vẳng giống như theo Thái Nhất thị trong hai con ngươi nộ diễm tăng vọt, tiếng trung uy hoàng, càn khôn tất sát. "Vô luận ngươi là ai, dám can đảm tính toán bản đế dòng dõi, không thể tha cho ngươi." Vô lượng tinh hà bao phủ xuống, tinh hà hóa thành tinh quang khối xoáy lớn, mang theo ma diệt hết thảy rộng rãi vĩ lực. Vô số phong bạo ở bên trong nhấc lên hóa thành hủy diệt dòng lũ, vướng trái vướng phải, xung đột kịch liệt, từng mảng lớn tinh vực xô đổ, hiển thị rõ siêu phàm thần thông, so với chuẩn thánh tuật cùng tiên thiên thần thánh còn muốn cường hoành hơn hơn. Nhưng lần này lại gặp Thái Nhất thị nén giận ra tay, trực tiếp điều động Chu Thiên tinh đấu đại trận chi lực càng có hạ độ, Lạc Thương, hỗn độn trùng chấn áp. Trường Không Đạo quân hết thảy rộng rãi đại thần thông tại Chu Thiên tinh đấu phía dưới ánh sáng lộ vẻ kém. Ầm ầm. Không lâu sau đó, vô tận biển cả bầu trời huyết vũ như chú, ngũ sát huyết quang bao phủ đa nguyên vũ trụ trên trời cao, phong chi đại đạo từ trong đổ xuống, hóa thành tầng tầng không rõ màu đen cuồn phong kịch liệt chấn động. Long cung chố sâu, long tộc chư thần đều là rung động không dứt nhìn qua canh kia đáy vực già khu vực. Vô luận là cái kia Chu Thiên tinh đấu đại trận kinh khủng thần năng, hay là cái kia có thể trấn vỡ vô lượng tinh không diệt thế phong bạo, cũng để cho người ta run như cây sậy. Không ngờ tới Hồng Hoang ở trong còn cất giấu nhiều như vậy ẩn thế thần linh. Còn có cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận thần năng cường hãn vượt xa quá chúng ta tưởng tượng. Tổ Long cung bên trong, Tổ Long một thân đế khí dày đặc, màu đen đế khí lưu chuyển, đã dần dần dung hợp đen đế vị cách thần năng. Tại hắn bên cạnh, Sứa cau mày, thần sắc trang nghiêm, đáy mắt hiện ra nồng nặc linh động quang huy, nàng gần nhất đang không ngừng dung hợp thủy nguyên tuần hoàn bên trong các đại thủy nguyên thần đạo quyên hành, sứa đạo thân càng ngày càng hòa hợp. Khí tượng hùng kỳ, sứa tâm tư do dự. Chúng thần đều ở đây nghị luận trong thiên địa chí cường pháp trận, ngoại trừ tu di kiếm trận, liền chính là vu tộc nhất mạch đô thiên thần sát đại trận. Nhưng trước Mặc Chu Thiên Tinh đấu đại trận chi năng chỉ sợ không giống như bất luận cái gì một tòa tiên thiên trận pháp tơi yếu nhược, thậm chí bởi vì vào trận thần linh càng nhiều, tòa này Chu Thiên Tinh đấu đại trận thần năng càng ngày càng khủng khủng. Chỉ sợ Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là có thể cùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân chi năng phân cao thấp. Sữa hoàn toàn có lý do cho rằng như vậy, bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận hạch tâm chính là Thái Dương, Thái Âm, bây giờ Thái Dương, Thái Âm đều được tấn thăng làm Hỗn Nguyên đẳng cấp, trong đó có thể bùng nổ thần năng có thể tượng tượng được, còn phải tăng cường chứng đạo bước chân. Sữa đem ánh mắt rơi vào dưới trướng Long Cửu Tử trên thân, nàng chứng đạo cơ duyên được dịp Long Cửu Tử trên thân. Nàng lấy đạo mẫu chi thân thu nhận giữa Thiên Địa Thủy Nguyên tuần hoàn rất nhiều quyện hành, hơn nữa dự dụng ra tới 9 đại tiên thiên long thần, 9 lại tiên thiên long thần riêng phần mình nhận chứa một đạo tiên thiên chân thủy quyện hành mà sống, cần phải 9 đại long thần chứng thành đại la, trợ nàng viên mãn đạo quả, mới có thể chứng đạo Hỗ Nguyên. Trong hư không, giải quyết trưởng không đạo quân, thái nhất thị hiếm thấy tán thưởng kim ố nhóm vài câu, chính là đứng dậy rời đi, không lâu sau đó Hi Hòa nghe tiếng mà đến, vị này ngày sau có chút nghĩ lại mà sợ, nhưng càng nhiều cho rằng là vu tộc gian kế, đối với cái này rất thù hận vu tộc làm. Trong lòng càng là hạ quyết tâm, nhất định phải diệt vu tộc những thứ này tai họa. 6 xuống độn đài chỗ sâu, Huyền Linh tổ sư hiện hóa ra chân thần tới, lúc này hắn khuôn mặt có chút trầm chậm, đáy mắt càng là hiện ra ánh sáng nguy hiểm, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía thần đỉnh phương hướng. Hắn không ngờ tới trưởng không đạo quân vậy mà liền dạng này cắm, không có vẫn lạc tại Hỏa Đức tổ thần, Thiên Hoàng thánh nhân những thứ này hỗn nguyên thánh nhân trong tay, đường đường hỗn độn ma thần vậy mà lại ở thái nhất thị vị này hậu bối trên tay. Hồng Hoang thiên địa đối với bọn hắn những thứ này hỗn độn ma thần thực sự quá tại bất công. Nếu không phải thực sự không cách nào đột phá, trưởng không đạo quân cũng sẽ không tùy tiện đi hiểm, đi xối dục vu yêu hai tộc. Huyền Linh tổ sư cũng cảm thấy một hơi khí lạnh, chợt tự hobi Bọn hắn vốn là cùng Hồng Hoang giữa tiên địa, cái kia nhóm đầu tiên lần tiên tiên thần thánh cùng thế hệ ma sống, bây giờ những cái kia tiên tiên thần thánh đại bộ phận trưởng thành, tuấn nữa càng ngày càng mạnh, thậm chí có mong chứng đạo. Mà bọn hắn những thứ này đã từng đăng đỉnh qua một lần tiên đạo đẳng cấp hỗn độn ma thần, lại dần dần bị tiểu tự bối đè tới. Hỗn độn đại bên cạnh, Lục Áp nhìn ra Huyền Linh tổ sư trầm trợ, trong đôi mắt hiện ra một tia khắc thường nụ cười, hắn lúc này đạo hạnh hiển lộ cũng là chuẩn thánh tuật cùng bộ dáng, trên thực chất bên trong đã đặt chân á thánh cảnh giới, bây giờ đang cùng một lần nữa hòa hợp tự thân tiên đạo thành tâm, chỉ kém một đạo hùng mông từ khí. Mặc dù Hỏa Đức Tổ Thần cho phép hắn thành Thánh Vương tức chỉ có tiên đạo thánh người, một khi thành tiểu tiên đạo thánh người, không thể nghi ngờ sẽ cùng đa nguyên vũ một đỉnh cộc đỉnh, có nhục cùng lục. Nhưng tiên đạo thánh người cũng là thánh nhân, mà bây giờ nếu là có thể đem Huyền Linh Tổ sư kêu gọi đầu hàng, bay về Hồng Hoang, chưa chắc không thể từ Hỏa Đức Tổ Thần nơi đó cầu lấy một đạo hồng mông tư khí. 6. Từ thập đại kim ô suất nữa bị không gia tang cốc, thân đỉnh cùng vu tộc quan hệ càng ngày càng ác liệt, ngày sau hi hòa càng đem ánh mắt gắt gao rơi vào vu tộc trên thân, chỉ cần vu tộc chúng thần phạm phải sai lầm, chắc chắn trước tiên giúp cho đa kích, sau một thời gian ngắn Vu tộc vì thế tổn thất không thiếu cường đại thần linh, cái này khiến vu tộc tức giận vô cùng, lập tức cũng sắp lựa giận phát tiết đến chúng quanh yêu tộc trên thân. Lấy bên trên đại địa yêu tộc tàn sát chúng thần, nghiệp lực trầm trọng làm lý do, bắt đầu thanh lý chúng quanh yêu tộc. Cả hai dần dần đánh ra chiến hỏa. 454 thứ 454 chương vu yêu đại chiến một một ngày này, theo thần đỉnh công khai một bộ phận cấp thấp thần chức công hữu hóa danh sách phía sau, cuối cùng dẫn nộ vu tộc đối với thần đỉnh bất mãn. Tổ vu điện bên trong, 12 tổ vu tể tụ, trong đại điện vô số loài viêm vánh minh, chúng tổ vu khuôn mặt âm trầm. Chúc Cửu Âm đem ánh mắt nhìn qua Đế Giang Tổ Vũ đạo, "Đại ca, chúng ta không thể nhịn nữa, cái này cấp thấp thần chức công hữu hóa, chính là rút rủi dưới đáy nổi cái xích, một khi nhường thần đình thuận lợi áp dụng, chúng ta Vu tộc địa bàn chẳng phải là muốn toàn bộ rơi vào thần đình khống chế, Nhị Lang môn còn như thế nào trưởng thành, ta Vu tộc như thế nào làm vinh dự?" Sa Bị Thi cũng mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, "Thần đình cử động lần này rõ ràng là nhằm vào chúng ta Vu tộc, nếu như Vu tộc địa bàn bên trong thần chức nhật đổi, đều phải dựa vào thần đình, cái kia ta Vu tộc chẳng lẽ không phải mặc người thì cá?" Tổ Vũ trong điện, 12 cố minh ngông khí tượng mãnh liệt lưu chuyển. Đế Giang Tổ Vũ cũng đã kìm nén không được Quá lớn, bây giờ thần đỉnh gian thần khó khăn chế, ác phụ tham gia vào chính sự, chúng ta chỉ có thể lấy cái chết thành con chắc. Đụng lại chúng thần chi thần tọa. Ở một bên, phía sau tổ tổ Vu nhìn xem một màn này, thần sắc hơi biến hóa, nàng biết lúc này nàng đã không cách nào ngăn cản 12 tổ Vu động tác, nếu là cưỡng ép ngăn cản, cũng sẽ đả thương chúng tổ Vu chi tâm. Sự tính đến trình độ này, chỉ có thể cùng thần đỉnh chống lại đến cùng. 12 tổ Vu lúc này triệu tập dưới trướng 12 cái tổ Vu độ lạc, đến trăm vạn cấp vu tộc thần linh, thậm chí là rất nhiều quy thuộc bộ tộc, trùng trùng điệp điệp hướng về thần đỉnh tiên giới mà đến. Sát khí xông thẳng đấu phủ. Một đường qua, Vu tộc đại quân tại 12 tổ Vu dẫn dắt phía dưới, đánh đâu thằng đó. Thần Đình chúng thần cũng chưa từng nghĩ đến tổ Vu nhóm sẽ như thế không quan tâm, ngang tàng độc thủ. Bất ngờ không đề phòng, rất nhiều chủ cột internet bên trong Tiên Thiên Thần Minh đã bị sớm trừ bỏ, không thể đem tin tức sớm truyền chí thần tọa. Nhưng Thần Đình cũng phản ứng không chậm. Làm quá nhất thị cảm ứng được trong thiên địa to lớn biến hóa sau đó, lập tức điều động Chu Thiên Tinh lớn rừng cái đấu trận chi năng, vận chuyển trấn thủ các nơi thần tộc đại quân, xuyên thấu qua Chu Thiên Tinh đấu ngưng tụ Chu Thiên Tinh thần môn hộ, trực tiếp đem Vu tộc đại quân chắn thiên nam chi địa ngoại vi. Ức vạn đạo tinh quang chiếu xuống hồng hoàng bên trên đại địa, quá nhất thị, kỳ hỏa, thậm chí là bạch đế quá chứng thị, cùng với chư thần và đại thần nheo nhau từ hư không hiện lên. Thần quang, quá nhất thị bao hàm tức giận thiên âm truyền đến, 12 tổ vũ, vì cái gì hương binh làm loạn, độc hại sinh linh, các ngươi có biết, cử động lần này tội tại không xá. Trong hư không quá nhất thị từ liệt nhật quang huy bên trong hiện lên, thần sắc nghiêm niên. Đế Giang tổ vũ tại vũ tộc trong chúng thần, cũng hiện hóa ra mênh mông tổ vũ chân thần, đồng dạng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua quá nhất thị, kỳ hỏa, cùng với trên bầu trời chư thần, hắn lớn tiếng quát lên, quá nhất thị, các ngươi vị thần vô đức, là đế vô đạo. Hoặc loạn thiên địa, tệ hơn ta thần đạo kỳ cương. Chúng ta vu tộc lần này hội tụ chúng thần cơ thế, chính là lấy có câu chi trừng phạt vô đạo chi quân. Trần hắn lời nói xoay chuyển lại nói, bất quá quá nhất thị, nghịch tình ngươi vì bên cạnh những cái này gian định ác phụ che đậy mới làm ra bực này thiên nộ thần oán sự tình, chúng ta cũng có thể không truy cứu ngươi chi trách mặc cho, chỉ cần thần đỉnh hôm nay có thể giao ra hi hòa cái này ác phụ, còn có vấn độ, quá trương thị những thứ này gian định chi thần, bãi miễn thần đỉnh pháp võng, thần chức chờ nhất hệ phản nghịch cử chỉ, chúng ta hôm nay cũng có thể lui binh, bằng không chớ đến trách. Chúng ta lời chi không dự cũng. Nghe vậy, khi hòa giận tí mắt Trách mắng, "Đễ dàng, rõ ràng là ngươi Vu tộc không tuân theo thần định tiên độ, bất kính ngũ phương thần đế thần luật, tư dục bành trướng, thấy lợi tối mắt, làm một mình tư lợi, khởi binh phản loạn, còn dám nói là có câu." Bên cạnh Bạch Đế Quá Trương thị cũng khuôn mặt lạnh nhạt, "Đễ Giang tổ Vu, tung ngươi miệng lưỡi rẻ quẹo, cũng không che giấu được các ngươi chính là loạn thần tặc tử, hôm nay dám can đạm khởi binh làm loạn, định không thể tha thứ." Lúc này chúng yêu thần cũng nhao nhao giận dữ mắng mỏ, loạn thần tặc tử người người có thể chu chi. Không hài lòng, cái kia 12 tổ Vu đã sớm không kiên nhẫn. "Nị Lang môn, theo ta giết gián định, thanh côn trác." Giết Sợ hai thán phục động địa sát phạt thanh nghiêm từ Vu tộc hậu phương trừ Vu tộc chiến trận bên trong chừa ra, giữa thiên địa vô biên trọng sát khí sắp xếp mây thẳng lên, nhuộm nhật nguyệt vô quang. Những thứ này tiên thiên Vu tộc đối với 12 tổ Vu chính là chân chính từ trung, một cái cái ngưng kết thành từng tòa tiên thiên Vu tộc chiến trận, cũng là kích phát ra kinh người huyết khí, hướng về chúng thần quân đoàn vị trí đánh rết mà đến. Giống như ức vạn giặm sơn hà nháy mắt trong nháy mắt cuốn theo vị thuần túy nguy khí, phóng tới chư thần. Muốn quét sạch hết thảy. 12 tổ Vu cũng riêng phần mình hiện hóa ra rộng rãi bảng bạc tổ Vu chân thân hướng về thần đỉnh đại quân Liêu chết xung phong. Lúc này 12 tổ vu quanh thân từng đạo sát khí lưu chuyển, đều đã phải chuẩn thành đạo quả. Châu Châu đá xe, không biết xuống chết. Quá nhất thì ánh mắt lánh đạm nhìn qua một màn này, đáy mắt hiện ra nồng đậm độ diễm. Thân tộc khởi binh phản kháng thần đỉnh thống trị, cái này ở dị vãng thế nhưng là trước nay chưa có, quá nhất thị càng là thâm hoại tức giận. Những thứ này tổ vu thực sự là ngoan cố không thay đổi, thần đỉnh đã trình độ lớn nhất cân nhắc đến rồi chứ thần lợi ích, những thứ này tổ vu toàn tâm toàn ý vẫn muốn thành tựu bá nghiệp, xung kích thần đỉnh trợ tự, thật sự là tư dục hơn tâm, nếu như thế, hắn cũng không cần lưu thủ. Phất tay ra hiệu chúng thần thôi động chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận. Vô Biên Ngàn Vạn Thần Đình Quân đoàn đột nhiên hóa thành từng đạo thần quang dung nhập Chu Thiên Tinh Lớn chừng cái đấu trận bên trong, ngưng kết hóa sinh Vô Biên Tinh Thần kia sáng hướng về Vu tộc quân đoàn phương hướng đánh thẳng tới. Dầm dầm dầm. Vô Biên Tinh Thần của sáng từ hư không thành hình, ước vạn đạo tinh thần quang huy từ trong thiên rơi xuống. Ầm ầm. Chỉ nhấc kích, liền gặp có hàng vạn Vu tộc thần minh nháy mắt vẫn lạc tại Chu Thiên Tinh Lớn chừng cái đấu trận bên trên. Huyết hỏa bay lên, hóa thành tro bụi. Đáng giận. Nhìn thấy một màn này, 12 tổ Vu giận tím mặt, bọn hắn quanh thân riêng phần mình có một cây Đô Thiên thần mã phi hiện lên. Mỗi một cán Đô Thiên Thần Ma trên lá cờ theo lên một vị chân thân khác xá tổ Vũ trụ Thần. Trong chốc lát 12 đạo quang huy xông phá ức vạn tinh không, ngáy mắt dung hợp làm một thể, hóa thành một tôn chân thân rộng rãi, khí tượng mênh mông kinh khủng trấn thân. Nguyên thủy bên mang rộng rãi thần năng hiện lên ở ức vạn tinh không chỗ sâu, trong chốc lát tựa hồ ức vạn tinh không tinh khí đều là cái kia vô biên Đô Thiên Thần sắt xoáy xoáy cứ lấy. Bàn cổ chân thân vẫn hiện lên, không ngừng phun ra nuốt vào lấy đa nguyên vũ trụ chư thiên hoàn vũ tinh khí, đồng thời kêu gọi tự do ở trong tiên địa bản cổ tinh khí, bản cổ nguyên linh mạnh vụt. Hư không bên trên Lúc này đang tại xem chừng một màn này, Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng là nhận lấy nhất trọng mãnh liệt tác động, giống như cùng cái kia rộng rãi bản cổ chân thân lẫn nhau giằng dắt, có nhất trọng dung nhập trong đó xúc động. Biến hóa như thế làm cho Thiên Hoàng Thánh Nhân thần sắc kinh ngạc. Đồng thời tại Ngọc Kinh Sơn phương hướng, Côn Luân Sơn tu hành cũng cảm thấy nhất trọng mãnh liệt triệu hoán, giống như nguyên thần trỗi sâu bản cổ lạc ấn muốn bay ra, dung nhập vào cái kia cao vút thiên địa đô thiên thần sắc thần bên trong ánh sáng, đoàn tụ bản cổ chân thân. Kinh thiên thần năng tăng vọt, lúc này ở sâu trong hư không lại có một vệt sáng nháy mắt bay tới, thẳng vào bản cổ chân thân thủ bên trên. Hóa thành một trôi tràn ngập vô tận hồng không, khí tượng rộng rãi cự phủ. Đó là bản cổ phủ. Chuẩn xác mà nói bản cổ phủ một bộ phận mảnh vụn chịu đến tác động mà đến. Mở. Giống như 12 tổ vô cùng nhau gầm vết, lại như bản cổ thiên đạo thanh âm, kinh khủng phủ quang thẳng tắp hướng về Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận mãnh liệt phách trảm mà đi. Giờ khắc này, Ước Vạn Tinh không giống bị vô biên cự phủ phủ quang chợt xé rách, thương không nức Vạn Tinh không bị cái kia vạn vẹo sức mạnh cưỡng ép xé rách, sổ đổ, giống như hoàn vũ phá toái. Vô số ẩn dấu ở Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận tất cả tinh thần trên thần binh thần tướng tại nháy mắt bước vào thị diện, mưa máu đầy trời. Làm chủ trì Chu Thiên Tinh lớn rừng cái đấu trận trận nhãn, quá nhất thị, khi Hỏa cảm nhận được vô tận áp lực Minh Ngung, chỉ có thể mắt thấy cái kia vô số thần binh thần tướng bị nhất kích cho bụi, không khỏi vẻ giận dữ tràn ngập hai con ngươi. Hỗn Nguyên Thái Dương Tinh, Hỗn Nguyên Thái Âm Tinh quang huy tại nháy mắt vì bọn họ tái ra, tại hư không tạo thành một phương ma diệt thiên điệu rộng rãi tinh đấu ma bàn tới, mãnh liệt hướng về bản cổ chân thân vị trí đánh tới. 455 thứ 455 chương Vu Diêu đại chiến hai hỗn nguyên cấp số 2 cố sức mạnh xen lẫn dung nhập tinh quang ma bàn bên trong. Ầm ầm. Ước vạn đạo thần năng bắn ra, áp bách mà đến, đối mặt đáng sợ kia bản cổ phụ quang cũng là bị đạo này kinh khủng tự phụ một bữa bổ ra một cái sâu có thể thấy được đấy, đáng sợ khé hở. Ầm ầm. Nóng dựng trong động trạng, vô số ngôi sao hư ảnh ma diệt, mà nội bộ một bộ phận thần binh thần tướng cũng tùy theo băng diệt, hóa thành huyết nhục thì băng. Chư thiên tinh thần vẫn lạc như mưa, kèm theo vô lượng tiên tiên thần minh trích lạc vũ trận. Ước vạn giằm đại địa vô lượng thiên địa đại đạo quy tắc, giống như triệt để rối loạn lên. Giữa thiên địa một bộ tận thế vậy cảnh tượng. Mà vô lượng tinh quang ma bản xung kích, bản cổ chân thân chỗ sâu, 12 tổ vu cũng bị phản vệ, rộng rãi chân thân không tự chủ được lùi lại mấy trăm dặm hư không. Một kích này cân sức ngang tải, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là quá nhất thị bọn người ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Chư Thánh Thần sắc hơi khác thường nhìn qua một màn này. Bô luận là Chu Thiên tính lớn trừng cái đấu trận, hay là 12 đô Thiên Thần Sắt đại năng bộ phát ra thần năng đã vượt qua á thánh giai đoạn, triển lộ ra một bộ phận Hôn Nguyên thần diệu. Loại này thần năng mười phần kinh khủng, bởi vì này tầng cửa ải, thực khó khăn vượt qua. Dù cho là tiên tiên chí bảo huyền diệu khó lường, cũng không nhất định có thể đạt tới cái này loại cấp độ. Chư Thánh nhìn ra được, ở nơi này hai đạo đánh chúng, 12 đô Thiên Thần Sắt đại trận có thể còn muốn chiếm một chút lợi lộc. Hai tòa Hỗn Nguyên Tinh Thần gia chỉ chu thiên tinh lớn rừng cái đấu trận không thể chiếm được chỗ tốt. Rất nhiều chủ trì chu thiên tinh lớn rừng cái đấu trận thần binh thần tướng, thậm chí là cường giả yêu tộc, tiên tiên tinh thần tại phụ quang va chạm phía dưới chết oan chết uổng. Tiếp tục như vậy không thể được. Trong hư không, Thiên Hoàng Thánh Nhân, Mộng Thư Thánh Nhân đều ở đây nhíu mày nhìn qua một màn này, nhưng mà trở ngại Hỗn Nguyên Thánh Nhân ở giữa quý củ. Bọn họ là không thể ra mặt chân thân quan hệ đa nguyên vũ trụ đại cục. Trừ phi có Hỗn Nguyên Thánh Nhân ra tay tham gia bằng không thì cần hữu thần kỳ bất kính chư thánh. Đồng thời tại một bên khác, Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng nhìn thấy Điệu Hoàng Thánh Nhân, cùng với Hồng Quân lão tổ Địa Hoàng Thánh Nhân cùng Hồng Quân Lão Tổ chẳng biết lúc nào đứng chung một chỗ. Nhìn lấy được một ít trung nhận thức, nếu là Thiên Hoàng Thánh Nhân ra tay, Địa Hoàng Thánh Nhân cùng Hồng Quân Thánh Nhân tất nhiên sẽ ra tay can thiệp, thậm chí nói không chừng biến thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân ở giữa đại chiến. Saola Hầu thân hình cũng hiện lên ở sâu trong hư không, hắn ánh mắt đạm nhiên nhìn qua một màn, hắn một thân một mình đứng tại một chỗ, sau lưng kết thúc khí tượng hiện lên ánh mắt đạm nhiên, đồng thời đem còn có nhàn hạ nhìn mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân náo nhiệt. Hiếm thấy có thể gặp gỡ cảnh tượng hành trang như vậy, thân là kết thúc Thánh Nhân, hắn thích nhất không thể nghi ngờ là một màn này. Theo hai tòa đại trận không đoạn giao phong, rơi xuống thần linh càng ngày càng nhiều, kết thúc đại đạo bản nguyên không ngừng hướng về kết thúc hóa lọ thế giới hội tụ, vô lượng sát khí vì hắn luyện hóa, hóa thành căn nguyên của hắn cùng với khí số. Saola hầu tự nhiên cũng không hi vọng có người quấy nhiễu một màn này, duy nhất có thể ngăn cản một màn này chỉ sợ cũng chỉ có đã hợp đạo hỏa được tổ thần. 6. Thái sơ thiên bên trong, lự đế kính bên trong hiển hóa ra thần đỉnh cùng vũ tộc đại chiến cảnh tượng. Vậy hạ, ngài không ngăn cản một màn này sao? Lúc này ở Vân Tháp bên phải, Nguyên Hoàng trên ngọc dung có chút kỳ quái. Ta là gì muốn ngăn cản? Lục trọng thân sắc có chút đàm nhiên. Nguyên Hoàng đôi mắt đẹp kinh ngạc, Vậy hạ đề ý nhất chẳng lẽ không phải đa nguyên vũ trụ thủy biến, tiến hóa? Nếu là cái này vu tộc cùng thần đình đại chiến xuống, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thần đình đại cục, cái này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ thủy biến. Lục Trọng Khẽ gật đầu, nhưng lại nở nụ cười, có một số việc kỳ thực so cái gọi là đại cục quan trọng hơn, ta muốn là một cái có thể kinh lịch gian nan vất vả, trải qua được vô lượng lượng tiếp đánh đa nguyên vũ trụ, cũng không phải muốn dựa theo ý chí của mình, đem đa nguyên vũ trụ hóa thành tự thân trên tay giật dây con rối, cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa chỉ bằng vào ta một người trí tuệ, dựa theo ta ý nghĩa Đa Nguyên Vũ Trụ chưa hẳn nhất định có thể lần nữa tấn thăng. Hắn quyết định chúng thánh không thể chân thân trực tiếp quan hệ đa nguyên vũ trụ trấn chấp, đương nhiên sẽ không tự tay đem mình chiêu bài đập, nếu là đập chiêu bài của mình, nhưng làm sao đứa thúc chư thánh, như thế nào làm gương tốt. Mạc Khắc Lục trọng cũng cực kỳ coi trọng Hằng Hoang Chư Thần Chí Tuệ. Hắn muốn nhờ vào đó chuyện cho chúng thần truyền lại một tin tức, chỉ cần các ngươi tuân thủ quy củ, không hao tổn đa nguyên vũ trụ bản nguyên, hắn sẽ không tùy tiện ra tay can thiệp. Cho dù là trước mắt như thế chúng thần đại chiến, cái này vu yêu đại chiến, tại cái khác hôn nguyên thánh nhân trong mắt, là thiên đại sự tình, nhưng ở trong mắt của hắn Vô Du hai tộc lập lật không nổi cái gì song tới. Lục Trọng cũng có ý nghĩ của mình, đang muốn thừa dịp cơ hội, hắn cũng muốn rèn đúc thần đỉnh mùa 2. Không phá làm sao có thể trọng lập. Thần đỉnh cho tới bây giờ, rất nhiều đã từng đứng lên cổ xưa quy củ, là nên cại cách mùa 2. Nhưng lực cản quá lớn. Thần đỉnh nội bộ thì có rất nhiều làn sóng phản đối, những thứ này thần linh cũng là bây giờ vừa người được lợi. Vô tộc chính là chỗ này cây thiết truy, là có thể một lần nữa rèn đúc thần đỉnh thiết truy. Mà các vô tộc vàng trao lẫn lộn, nếu không kinh lịch một hồi đại chiến, như thế nào sẽ dựa theo hỗn nguyên thánh nhân nhóm ý chí đối mặt mà đi? Đối với tổ vu nhóm mà nói, chỉ có đánh phục mới là chân thật nhất. Đến nỗi trận chiến này vẫn lạc nhiều như vậy sinh linh, đối với Hồng Hoang Thiên Đạo, kỳ thực mỗi thời mỗi khắc đều có vô lượng sinh linh bức vào tịch diệt, đối với Thiên Đạo mà nói, cái này cùng đại chiến rơi xuống sinh linh cũng có cái gì khác nhau. 6. Bên trên đại địa, 12 tổ vu càng đánh càng to tàn, ở tại bọn hắn gây dựng lại bản cổ chân thân sau đó, giống như biến thành Hồng Hoang Thiên Địa sủng nhi, vô cùng vô tận thần năng không ngừng bị bản cổ chân thân cướp đoạt tính chất dùng nhập thể nội. Trên bầu trời, giống như nổi lên vô số to lớn tiên tiên nguyên khí lỗ thủng, Vô lượng thiên ma nguyên khí chạy ngược tiến vào bản cổ chân thân bên trong, chính là Chu Thiên Tinh lúc huy cũng ngăn không được và mẹo, hoàn toàn dung nhập bản cổ chân thân chỗ sâu. Bản cổ khai thiên, trăm vạn trượng cao lớn bản cổ chân thân một đường bạch trướng, thoảng qua liền tăng gấp 2. Trong tay Hắc Kim sát phụ quan còn đang không ngừng dẫn dắt đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, một chút bên trên chưa từng hoàn toàn diễn hóa thành linh bạo mạnh vụt, đạo kia cự phủ tia sáng tăng vọt, một đũa đánh xuống, vô ngân tinh không thế giới đều ở đây rung động, chúng thần kinh hãi. Thái sơ thiên chỗ sâu, Lục Trọng nhìn qua một màn này, cũng có chút cảm thán. Khó trách trong thần thoại Hồng Quân lão tổ không thể không tự hạ thân phận kéo lại đỡ, nếu không có Hỗn Nguyên Thánh Nhân ra tay, trong Thần Thoại Thiên Đình liền muốn trực tiếp bị Tổ Vũ mấy đứa chém. Người mang như thế lợi khí, cũng không trách sát tâm nội lên một phía. Hoàn chỉnh Đô Thiên Thần Sắt đại trận quá mức cường hãn. Cái kia bản cổ chân thân giống như Hồng Hoang chúa tể, một khi gây dựng lại có thể quần quật không ngừng nhận được đa nguyên vũ trụ thiên ma bản nguyên ủng hộ. Bởi vì đa nguyên vũ trụ bản thân chính là bản cổ mẹ. Bản cổ chân thân giống như cũng là Hồng Hoang trong thiên địa khai thích giả. Nếu là tiếp tục bỏ mặc hắn hành chướng, còn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí có thể đoàn tụ bản cổ chân thân chức để khôi phục bản cổ tổ thần thần năng, tái diễn khai thiên tịch địa sự tỉnh. Những loại trạng thái này cũng không phải là không có cách nào đánh lui, chính là muốn nhìn quá nhất thị có thể hay không nắm lấy cơ hội. Lục Trọng trong ánh mắt hiện ra một tia nhàn nhạt thần quang. Chu Thiên Tinh lớn trừng cái đấu trận bên trong, chúng thần cũng là tùy theo hãi nhiên, chỉ thấy phụ quang phía dưới, toàn bộ Chu Thiên Tinh lớn trừng cái đấu trận bắt đầu băng liệt. Ước vạn vạn bên trong tinh không giống như sắp tan vỡ đồ sứ, dù cho là thần đế chấp trưởng tượng đế quyền hành, đối mặt cái kia rộng rãi bản cổ chân thân, cũng không nhịn được sinh ra một loại run rẩy cảm giác, thậm chí là từ thần hồn chỗ sâu sinh sôi một loại hàn ý, chỉ là tận mắt nhìn thấy vô số thần tộc thần minh tại phủ quan phía dưới vẫn lạc, quá nhất thị càng là đau thấu tim gan. Đó là thần đình bao nhiêu năm tích lũy a nhưng ở đạo tâm kịch liệt ba động ở giữa, quá nhất thị chú ý tới một chi tiết. 456 thứ 456 chương thiên hoàng diệu pháp cái kia bản cổ chân thân đang không ngừng tấn nuốt đa nguyên vũ trụ thiên địa bản nguyên. Ước vạn giằm đại địa sổ độ, nát bấy, hóa thành vô lượng thiên ma nguyên khí còn đang không ngừng dung nhập bản cổ chân thân thể nội. Mở rộng bản cổ chân thân thần năng, quá nhất thị trong lòng ẩn ẩn có một cái ngờ tới. Hắn cũng không tin tưởng 12 Đồ Thiên Thần Sát Đại Trận có thể không hạn chế chút nào, có thể không hạn chế tiêu xài bản cổ chân thân thần năng. Chu Thiên Tinh Lớn Trừng Cái Đấu Trận cũng là thần năng mênh mông, nhưng là có rõ rệt thiếu hụt. Kéo dài cường độ cao vận chuyển Chu Thiên Tinh Lớn Trừng Cái Đấu Trận không ngừng một phát, cũng sẽ tiêu hao Chu Thiên Tinh Lớn Trừng Cái Đấu Trận bên trong rất nhiều trong mắt trận chúng thần đạo hạnh, xung kích chúng thần thần hồn, mặc dù bởi vì đặc thù đông đảo, có thể lấy luân chuyển phương thức cắt giảm một bộ phận phản vệ, nhưng cũng không có nghĩa là phản vệ cũng không tồn tại. Mà 12 Đồ Thiên Thần Sát Đại Trận thiếu hụt chỉ sợ cũng tại 12 tổ Vũ Chư Thần. 12 tổ vu đến cùng không phải bản cổ tổ thần, điều kiện khủng bố, như thế đạt hạnh, phù tài ác hẳn không nhỏ. 12 tổ vu bên trong ngoại trừ hậu tổ chính là chuẩn thánh chú kỳ, tiếp cận với hậu kỳ, các đại bộ phận chỉ là vừa mới đột phá chuẩn thánh sơ kỳ. Cho dù là nắm giữ bản cổ tổ thần diệu pháp, có thể tiêu trừ một bộ phận phản vệ, nhưng tuyệt không phải không có hạn độ. Ầm ầm. Lúc này Chu Thiên Tinh lớn trừng cái đấu ma bản cùng bản cổ phủ quang va chạm lần nữa nhất kích, thần thần đã có thể nhìn thấy cái kia rộng rãi, giống như tinh khung biển cả vậy phiêu miểu đại ma bên trong vô số tiên thiên đại đạo phủ văn hướng tới sổ độ. Toàn này tinh quang ma bản đã cầm cự không được bao lâu, Cái này Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu mại sụp đổ, Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận tại Hỗn Nguyên Thái Dương Tinh, Hỗn Nguyên Thái Âm Tinh trấn áp, ngược lại sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng bên trong Thần Đình Chư Thần chỉ sợ cũng muốn triệt để bại lộ tại bản ngũ phủ dưới ánh sáng. Không còn che lấp, sẽ trở thành những thứ này tội vô phụ quang dưới cửu đon. Vậy hả? Hỗn Nguyên Thái Âm Tinh pháp tướng bên trong, khi Hoàng Ngọc dung mặt mày phía trên ẩn ẩn có chút biến sắc. Nàng cũng ý thức được đại cục giáng khổ. Chúng thần lâm nạn, đó không phải chỉ là thần đế thiệt hại, cũng là toàn bộ thần tộc thiệt hại. Bọn hắn chính là thần đình thống ngự chư thần căn cơ, cũng là thần đế, ngày sau cơ bản bản chỗ. Quá nhất thì ánh mắt biến hóa, thoán qua chính là trong lòng quốc ngang, đạo, các ngươi nghe bản đế hiệu lệnh, từ giờ trở đi lớn nhất trạng thái mở ra Chu Thiên Tinh lớn Trừng cái đấu trận quyên hạn, vô lượng cung ứng bản cổ chân thân nguyên khí. Cái gì? Nghe vậy, ngày sau, cùng với hư không 365 khóa chủ tình chỗ sâu chúng tiên tiên đại thần cơ hồ cho là mình nhận lấy vực ngoại thiên ma mê hoặc, xuất hiện hư tính. Quá nhất thì âm thanh lần nữa truyền đến. Bản đế phát hiện, cái kia bản cổ chân thân cũng không phải là không có chút sơ hở nào, nó tự thành hình đến nay, một mực tại không ngừng phun ra nuốt vào lấy đa nguyên vũ trụ thiên địa nguyên khí, cái kia thật giống như là tòa đại trận này tiên tiên bản năng, hơn nữa không lớn chịu bắn cổ chân thân công chế, bản đế ngờ tới, cái kia hắn hẳn là bản cổ tổ thần mỗi một lần công kích tiêu hao đạo hạnh lớn, 12 tổ vu không cách nào chống ứng, chỉ có thể bị động khai dụng loại phương thức. Này, dùng cái này điển vào chô chống. Quá nhất thị thần niệm truyền âm, ngắn gọn cùng rất nhiều tiên tiên đại thần giảng thuật 12, hắn ngữ tốc ổn định, lại tràn đầy sâm niên, bản đế tính tưởng, loại này bị động rút ra thiên địa nguyên khí Đối với 12 tội vu mà nói, Án Hẳn cũng có gánh vác, bọn hắn cần không ngừng chuyển hóa thiên địa nguyên khí hóa thành đạo hạnh, khả năng này chính là chúng ta cơ hội chỗ, nếu như thế, chúng ta liền để cái này bản cổ chân thân một lần nuốt luồn đủ. Nghe vậy, ngay sau đôi mắt đẹp sáng lên, không tệ, cái kia 12 tội vu bất quá là phía trước nhập môn chuẩn thành không lâu, làm sao có thể hoàn toàn tiêu nạp cái này Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận sức mạnh, chúng ta một lần liền nói no bạo bằng hắn. Lúc này Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận bên trong, Bạch Trạch yêu thần nhưng là có chút chần chừ, lên tiếng nói, chỉ là như vậy vừa tới, chỉ sợ sẽ có phản phệ sao? Bàn cổ chân thân há lại dễ dàng như vậy bị nó no bạo. Nó no bạo phía trước, lấy bàn cổ chân thân tăng võ sức mạnh nếu là chuyển động đứng lên, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng. Cái kia côn bằng âm trầm thanh âm the thé vang lên. Bạch trạch, như chúng ta lại không phản kích, mới là chết không có chỗ chôn, chúng thần tướng lại không sinh cơ có thể nói. Yêu sư côn bằng âm thanh rơi xuống, đông đảo tiên tiên yêu thần cũng nhao nhao tại Chu Thiên Tinh lớn trường cái đấu trận phía trên hiện lên. Rất nhiều yêu thần ánh mắt trông lại, đều là mang theo ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Rất thích tàn nhẫn chiến đấu, bọn hắn tự nhiên là chưa từng sợ bất luận kẻ nào. Thế thế, quá nhất thị cũng rất nhiều tiên tiên tinh thần cùng nhau khét giải. Lúc này đỉnh đầu có một đạo phù quang phá không mà đến, Hỗn Nguyên Tinh Đấu Đại Ma tới va chạm lần nữa, lần này nhưng là triệt để sổ độ. Thái Cực Tinh Hà. Chỉ thấy sâu trong hư không Hỗn Nguyên Thái Dương Tinh, Hỗn Nguyên Thái Âm Tinh đột nhiên tỏa hào quang mạnh, giương phần mình bắn ra một đạo Tiên Tiên Đại Thần Mặt Trời chỉ lấy cùng một đạo Tiên Tiên Thái Âm thần quang, hội tụ cái kia vỡ nát vô lượng tinh đấu ma bản mảnh vụn nháy mắt hóa thành một cái một cái cực lớn tinh quang thái cực. Chu Thiên Tinh lớn ngừng cái đấu trong trận, đông đảo Tiên Tiên Tinh thần nhờ vào đó cũng đồng thời thôi động 365 khóa thái cổ chủ tinh cùng với 18.0000 quần tính nắc sát, thậm chí ước vạn biển sao chi lực dung nhập vào cái kia cực lớn tinh quang thái cực bên trong, nhường cái kia cực lớn tinh quang thái cực kỳ mạnh niên mạnh trướng, giống như che khuất bầu trời. Nó từ trên trời cao rơi xuống, hướng về bàn cổ tổ thần chân thân vô căn cứ mà đến. Thủ đoạn như thế, hỗn công thôi. Bàn cổ chân thân chỗ sâu truyền đến Đế Giang tổ Vũ Lạnh lùng lời nói, hắn lần nữa giơ lên trong tay bàn cổ cự phủ đột nhiên nhất kích chảm tại cái kia cực lớn tinh quang thái cực độ bên trên, phủ quang xuyên thấu tinh quang thái cực độ, trọng trọng đánh vào Chu Thiên tinh khoảng không bên trên. Chỉ thấy Chu Thiên Tinh khoảng không chập chờn, một bộ phận mượn nhờ tinh quang ẩn nấp thân hình thần đỉnh binh tướng nháy mắt tại phủ quang bên trong hiển hóa chân thân, bị phủ quang nhất kích chôn bụi. Trăm vạn thần binh thần tướng thoáng qua hóa thành tro tàn. Vô số huyết quang bạo khởi, tràn ngập thương khung, trong đó không thiếu đạo hạnh mạnh mẽ đại la thần quân, cũng không có thể nhiều dễ dụ phục chốc. Vô tận huyết vũ tràn ngập thương khung. Đã thấy cái kia bị tạc rách tinh quang thái cực đồ chợt nhưng là một phân thành hai, nháy mắt hướng về bản cổ chân thân rơi xuống. Bản cổ chân thân bên trong, 12 tổ vu thấy một màn này cũng không để ý, bản cổ chân thân cựu chuyển hộ thể thần quang không phải bình thường thần năng có khả năng phá vỡ chỉ là nhường 12 tổ vụ có chút bất ngờ là, cái kia vô song tinh quang thái cực cũng không hề kích bản cổ tổ vụ trên thân, mà là trực tiếp hóa thành một cố rộng dải, bàng bạc biển sao tinh khí trực tiếp dung nhập vào bản ngã cổ chân thân chỗ sâu. 12 tổ vụ ý thức được không đúng, như muốn khu ra bên ngoài cơ thể, đó đã là không thể. Cái kia càng là Chu Thiên tinh đấu bản nguyên. Hơn nữa cái kia Chu Thiên tinh đấu bản nguyên lây dính một tia bản cổ tinh khí ý vị, nhưng là trực tiếp nhường bản cổ chân thân trực tiếp thu nạp, cái kia hùng hồn biển sao tinh khí, giống như như đại dương mênh mông, đột nhiên tại bản ngã cổ tổ thần chân thân chỗ sâu nổ tung, như nuốt vào vô lượng lựa thần. Trong chốc lát liền để cho 12 tổ Vũ cảm thấy một loại xanh bạo vậy cảm giác. Vô lượng biển sao nguyên khí từ trong bộ pháp thức phóng xuất ra, giống như biển sao vũ trụ bạo liệt. Trọng trọng dị chủng thần lực từ bản cổ chân thân tiêu tán đi ra, xung kích thập nhị trọng bản nguyên, ảnh hưởng chân thân bên trong tất cả đại sức mạnh cân bằng. Bản cổ lần này rõ ràng có chút biến hóa. Khí thế bắt đầu ba động. Quá nhất thị vì nó no bạo bản cổ tổ thần chân thân, cũng là xuống cổ công, phân biệt rút ra Chu Thiên tinh hải đếm cái đạo kỵ bồi dưỡng ra tới tinh hà tinh khí trực tiếp thông vào đến bản cổ tổ thần bản nguyên chỗ sâu. Lại hắn chính là Thiên hoàng một mạch cũng là cực kỳ tinh thông bản cổ diệu pháp, vì để tránh cho bị bản cổ chân thân phá diệt đạo này tinh khí, lấy bản cổ diệu pháp thật lực chuyển hóa một đạo dị trùng bản cổ tinh khí ở trong đó. Chư Thánh nhìn qua một màn này, cũng là khuôn mặt riêng phần mình kinh ngạc. Tiên Hoàng Thánh Nhân trên khuôn mặt nhưng là toát ra vẻ tươi cười. Đã thấy cái kia Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận phía trên, quá nhất thị tay nâng lấy hỗn độn trùng, ngáy mắt hóa thành một đạo bản cổ tinh khí, nhưng là vọt thẳng vào ngưng trệ, chấn động bản cổ tổ thần chân thân chốc sâu. 457 thứ 457 chương cương liệt quá nhất thị chính là kế tục Thiên Hoàng thị ngày xưa một đạo nguyên linh mạnh vụn hóa thành mã thành. Trình độ nào đó cũng có thể cùng bản cậu Nguyên Linh hơi khô liền, bởi vì Tiên Hoàng thị chính là một tôn bản cổ. Keng. Tại quá nhất thị thân hình tiến vào bản cổ chân thân chỗ sâu lúc, giọng dãy bên ngông cổ lão tiếng trung từ bản cổ chân thân bên trong truyền ra, 12 đạo kia sáng ẩn ẩn tiêu tán, toàn bộ bản cổ chân thân lập tức có chút bất ổn. Trên bầu trời, khi hòa lập tức lần nữa triệu tập dưới chướng chư thần, thôi động ức vạn quân tinh chi lực, hội tụ vô biên tinh hà tinh quang, liên tục ngưng kết ngàn vạn đạo tinh quang bao lại trì chế bản cổ chân thân. Giọng dãy tinh quang giống như biển sao như đại dương mênh mông trực tiếp rót vào bản cổ chân thân chỗ sâu. Theo vô ngân tinh quang không ngừng rót vào, toàn bộ bản cổ chân thân càng ngày càng cứng ngắc, trầm trọng. 12 tổ vụ không cách nào chuyển hóa nhiều như vậy rộng rãi đại dương mênh mông tinh khí. Lại càng không cần phải nói quá, nhất thị lấy thiên hoàng diệu pháp, chuyển hóa một bộ phận bản cổ nguyên linh quyên hành, tiến vào bản cổ chân thân chỗ sâu, từ trong bên trong cùng bọn hắn tranh đoạt bản cổ chân thân quyền khống chế. Có được bản cổ chân thân, lại vẫn là thua. Trong hư không, Hồng Quân lão tổ tuệ mắt rơi vào bản cổ chân thân chỗ sâu, đáy mắt hơi xúc động. Hắn đã nhìn ra một chút manh mối. Hắn đáy mắt thoáng có chút đáng tiếc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới 12 tổ vu có thể chấp trưởng thần đỉnh, bởi vì đây là không thể nào, dù cho thánh nhân không xuất thủ, nhưng là có chút là biện pháp xử trị 12 tổ vu. Thái sơ thiên giới quyền nhân hoàng cựu đầu thị, tam tộc cường giả bây giờ toàn bộ đều là án binh bất động, chỉ cần làm sơ động tác, 12 tổ vu cũng không phải vô địch. Bọn hắn có thể bị đập tan từng cái. 12 đô thiên thần sát đại trận thiếu đi bất kỳ một cái nào, đều đưa lại khó thành sự. Hắn cùng địa hoàng thánh nhân đến đây, chỉ là muốn bảo đảm khắc hỗn nguyên thánh nhân sẽ không ra tay với bọn họ mà thôi. 12 tổ vu khoái động thiên địa, đối với Ngọc Kinh Sơn một mạch cũng có cực lớn trợ giúp. Bên cạnh, Địa Hoàng Thánh Nhân cũng không có tính toán ra tay. Hắn cũng không ủng hộ 12 tổ vu khởi binh, nhưng 12 tổ vu rốt cuộc là thuộc về Địa Hoàng cung dưới quyền thế lực, trong đó còn có hầu tổ. Hắn cái này làm sư phụ nhưng là không thể không đến đây. Lấy hắn ánh mắt nhìn lại, 12 tổ vu khởi binh kỳ thật vẫn là quá vội vàng. Quá nhất thị tiết tấu năm chắc rất tốt, một vòng bộ một vòng áp xúc chư thần dành giới cuối cùng, từng bước một công chúng thần quân trôi thu về thần đỉnh. Nếu như chờ 12 tổ vu nhao nhao đặt chân chuẩn thánh chú kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ, bản cổ chân thân căn bản sẽ không có rõ ràng như vậy sơ hở vẫn là có hy vọng dãy đến một tia sinh cơ, không nói chủ trưởng thần đỉnh, vu tộc đại hưng không thành vấn đề. Bây giờ nhưng là kém một nước a. Ầm ầm. Theo bản cổ chân thân bên trong một tiếng kịch liệt hỗn độn trung mình, đã thấy một đạo quang mang nháy mắt từ bản cổ chân thân bên trong bị hành kích mà ra. Kỳ hàn huyền quang lưu chuyển, nháy mắt vô tận băng tuyết bao phủ ức vạn giẫm phương viên, băng tinh tia sáng rơi xuống, huyền minh tổ vu bị thương nặng chân thân từ trong nhô lên, nàng khuôn mặt tái nhợt, nhìn tổn thương nguyên khí nặng nề. Tiệt tỷ. Lúc này ở trên bầu trời khoảng không, Kỳ Hòa nhìn qua một màn này, trong mắt hừng hực sát cơ hiện lên, vô lượng chu thiên tinh đấu quang huy tại lỏng bàn tay nương quét. Ngay mắt hóa thành chu thiên tinh thần diện tuyệt thần quang, quang huy trực tiếp xuyên thấu Huyền Minh Tổ Vũ chân thân, đem Huyền Minh Tổ Vũ chân thân đánh thành cái dạng. Giết. Đồng thời trên bầu trời, tức vạn đạo tinh hà thần quang trong bộ rậm rơi xuống, giống như 3000 thần mâu xuyên qua Huyền Minh Tổ Vũ chân thân. Tiếng sáng ba phủ, ầm ầm. Kèm theo vô tận thương khung kinh lôi, giữa thiên địa một đầu rộng rãi thiên địa đại đạo quy tắc đột nhiên chấn động đứng lên, một phần trong đó phảng phất giống như ầm vang đứa gãy, vô tận huyết quang tràn ngập thương khung đại địa. Giữa thiên địa dị giảo băng tuyết buông xuống, dường như vị này đông thần tiến đưa. Huyền Minh không có lực phản kháng chút nào, bị chúng thần liên thủ bành sát. Uyên Minh Ngộ Tử. Bàn cổ chân thân chỗ sâu, khác 11 vị tổ vu nhìn qua một màn này, muốn rách cả mí mắt. Còn dám phân tâm, thực sự là thật to gan. Bàn cổ chân thân chỗ sâu, quá nhất thị hiện hóa ra Thiên Hoàng chân thân, hắn Thiên Hoàng chân thân cùng trời Hoàng thị bản cổ nguyên dương chân thân rõ ràng có chút không giống, vẫn là bản cổ nhất mạch đặc sắc làm chủ, chỉ là đi cũng không phải bản cổ nguyên dương thượng đế con đường. Đi chính là mặc khắc một tôn bản cổ pháp tướng con đường, người khoác vô lượng thái sơ con huy, kia sáng độ chiếu, chiếu sáng thế gian. Bàn cổ trung nguyên tiếp xuống, lập tức hóa chặt trong đó một đoàn quang mang bên trong xa bị thị Quá nhất thị thiên hoàng thần mâu động chiếu hết thảy, 12 tổ vu bên trong yếu nhất ngoại trừ liền mình, chính là Sa Bị Thi. Hỗn độn trung nguyên kết xuống, tia sáng lóe lên, Sa Bị Thi lập tức bị đánh ra bản cổ chân thân chỗ sâu. Chỉ là một lần Sa Bị Thi có phần bị, trên trời cao vô biên tinh quang lúc rơi xuống, trước người hắn hiện ra tầng tầng bản cổ diệu pháp, vô số diễm hồng sắc mênh mông huyết khí, chấn kinh khủng kia nhất kích. Hắn lúc này toàn thân đầm máu, quanh thân mênh mông thần lực không giảm trái lại còn tăng. Chúng thần đều nhìn ra Sa Bị Thi lúc này trên người không thích hợp, hắn vận chuyển cấm pháp, lại trong hai con ngươi máu càng ngày càng đậm hơn. Nương nương, cẩn thận. Đúng lúc này Tráng bóng âm thanh hiện lên ở ngày sau Hi Hòa bên hai. Khi Hi Hòa Ngọc Dung hơi đổi, vô ý tức vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận Na Di chi pháp, thân hình chuyển đuổi, đi chết. Đã thấy thanh âm lạnh như băng hiện lên, xa bị thi nhưng là trực tiếp xông lên thương khung ngày sau Hi Hòa đặt chân chí địa, ầm vang hóa thành kinh khủng tia sáng vỡ ra. Nhất tộc tổ Vũ ầm vang tự bạo. Lực lượng kinh khủng bao phủ tinh không, giơi xuống đến mười mấy vạn tính toán rộng rãi tinh thần. Càng thấy vô tận huyết vũ tử trên bầu trời rơi xuống, có tổ Vũ tinh huyết, cũng có cường giả yêu tộc, thần đỉnh thần, kỳ tinh phách, huyết vũ. Hỗn Nguyên Thái âm pháp tướng phía dưới, Khi Hoàng Ngọc Dung Hoàng Sở nhìn qua một màn này, tại chỗ nàng mặc dù ly khai, nhưng còn vẫn có một bộ phận cường giả yêu tộc, bao quát thập đại yêu thần bên trong kế che chưa từng rời đi, cũng là bị Sa Bị Thi tự bạo cho trực tiếp lôi kéo chôn theo. Sa Bị Thi. Khác 10 vị tổ vu thấy thế, trong hai con ngươi đã hiện đầy vô tận nộ diễm, mặc dù từ khởi binh một khắc kia trở đi, bọn hắn đã làm xong chuẩn bị thất bại, có thể bây giờ vẫn là giận không tìm được. Quá Nhiệt Thị, đã ngươi tiến cái này bản cổ chân thân, vậy thì cùng chúng ta cùng nhau chôn cùng a. Lúc này mấy tôn tổ vu ánh mắt xâm nhân nhìn qua Quá Nhiệt Thị. Một đám loạn thần tạp tử. Còn nghĩ kéo bản đế cho cùng, các ngươi còn kém quá xa." Quá Nhất Thị nghe vậy nhưng lại cười to. 12 đô thiên thần sắt đại trận bị phá ra, cái này hơn 10 vị tổ vu đối với hắn mà nói, đã không tính là gì. "Quá Nhất Thị, cỡ nào cũng vọng." Đế Giang tổ vu khuôn mặt sâm nghiêm, hắn tóc đen tung bay. Phất tay một lần nữa ngưng kết không gian đại đạo quy tắc, ngưng kết trung quanh nức vạn dặm hư không hóa thành không gian hoàn vũ, lại bị hỗn độn trùng dễ dàng phá vỡ. Quá Nhất Thị ngưng kết một đạo hừng hực quang nhận, phá không chạm giết mà đến, rộng rãi thần quang hận ẩn ẩn giống như bản cổ chi phong. Người mang tiên đế vị cách Hắn tựa hồ giống như Hoàn Vũ vũ trụ chi chủ, đồng thời còn có thiên đạo quy tắc tại hắn quanh thân đả mắt, trở thành đại sát khí. Khác mấy vị tổ vu tính toán xuống lại, lại bị hắn vận dụng hỗn độn trung dễ dàng cho đánh lui, trọng thương. Chỉ có hậu thổ hiển hóa ra địa hoàng chân thân, người khoác hoàng đế thần quang, hiển hóa ra á thánh thần thể, có thể cùng quá nhất thị chào hỏi một hai. Mấy vị tổ vu bị đánh lui, mắt thấy bản cổ chân thân tán đi, Chu Thiên tinh đấu đại trận bắt đầu gây dựng lại nợ độ thần năng, cũng ý thức được lúc này toàn thân trở ra đã là không có khả năng. Cường Lương, Cú Mang, Nhục Tu, Thiên Ô, Chapter 5 Tôn Tổ Vu lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt, trong chốc lát đột nhiên hướng về trọng tổ Chu Thiên tinh đấu đại trận đánh tới. Không thành công, tự thành nhân. Bất quá vẫn lạc phía trước, cũng muốn lôi kéo những thứ này đẩy trời thần linh chết theo.